Chương 51, quyết đoán. Thật ra tam sát vừa nãy có phần nằm ngoài dự kiến của hắn. Ai bảo ba tên ngu xuẩn kia không né tránh. Bọn chúng chết hoàn toàn bởi vì bọn chúng đã xem thường chính mình. Ba mũi tên của mình căn bản không thực sự định bắn chết bọn họ. Bản thân tính dành một mũi tên giết chết tên thần xạ thủ cuối cùng. Nhưng sự tình khiến người ta không tưởng được mũi tên trước tam sát, mũi tên sau muốn giết lại thất thủ. Nhưng bất kể thế nào nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Sau khi hắn áp chết toàn bộ thần xạ thủ của đối phương, lang túc dẫn theo trung đội số 7 tạo thành trận tấn công đao nhọn thành công cắm vào phần sau của quân địch bắt đầu chém giết. Xoay người nhảy lên chiến mã, Âu Dương bắt đầu lui về vị trí phía quân Đông Nam. Lúc này trung đội số 7 đã bắn đầu xen vào quân địch, cắt đứt đội quân phía sau. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Có ở lại nếu như xảy ra điều gì bất ngờ thì thật không có ý nghĩa. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Kỹ thuật bắn cung thần kỳ. Không trách được nguyên soái nói trung đội số 7 này khác với tất cả các trung đội khác. Hiện tại xem ra, lực chiến đấu thực tế của 200 người này không phải chỉ đơn giản là trên phương diện số lượng. Trên mặt bì ba mang theo nụ cười mỉm nhìn Âu Dương. Đối với việc Âu Dương lui lại hắn cũng cảm thấy rất vui mừng. Người trẻ tuổi này nắm giữ sự trầm ổn thật sự không phù hợp với tuổi của hắn. Hắn biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, không hề dây dưa trực tiếp lựa chọn lui lại. phân quyết đoán này cho dù là tướng lĩnh ngang dọc trên sa trường nhiều năm cũng không nhất định có thể làm được. Trung đội số 7 cắt ngang vào cánh quân phía sau của địch. Quân địch nhất thời đại loạn. Trong tình huống các binh sĩ vốn vội vàng chạy trốn không có tổ chức mấy làm sao có thể đối mặt với một đám kỵ sĩ như hổ như sói của trung đội số 7 được. Một đợt tấn công mạnh mẽ, trung đội số 7 đã thuận lợi tách 5.000 người phía sau lại. Trong nháy mắt 5.000 người này biến thành một đàn kiến tản đi không có tổ chức. Phía trước có kỵ binh đi tới cản đường. Phía sau lại có 40, 50.000 quân của Đại vận quốc đang truy kích. Trong tình cảnh phía trước có chó sói, phía sau có hổ. Bọn họ làm sao còn có thể giữ bình tĩnh được. Cho nên trong lúc nhất thời những binh lính không có tổ chức này bắt đầu chạy tán loạn. Bọn họ càng loạn, chết cũng càng nhanh. Chỉ trong chốc lát. Bọn họ đã bị 40,50 quân đại vận tiến tới làm bánh bao sủi cảo Nhìn thấy cánh quân phía sau bị trung đội số 7 cắt đức, tướng chỉ huy quân địch chỉ có thể căm phẫn kêu lên một tiếng. Ai có thể nghĩ được nửa đường lại có một đội kỵ binh tinh nhuệ như vậy xuống tới. Không bố nhất chính là thần xạ thủ đã bỏ chạy đến dưới cửa thành đang ngồi trên lưng ngừa không ngừng nhìn về phía này. Nếu như không có hắn áp chế, chỉ sợ 200 kỵ sĩ này còn chưa xuống tới đã bị bắn chết mấy chục người. Trận tấn công của kỵ binh Cảng đông sẽ càng dễ bị đánh tan. Trong lúc đó 200 người này thực sự không khác nào cùng chịu chết. Nhưng chỉ vì tên gia hỏa kia không ngờ hoàn toàn áp chế được 11 thần sạ thủ. Thành tích cuối cùng một cung bắn ra 3 mũi tên khiến hắn càng thêm chú ý. Tuy nhiên chuyện đến nước này, nếu dừng lại tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt của Tây Kỳ Quốc. Cho nên hắn dứt khoát ra lệnh từ bỏ cánh quân phía sau. Nhìn thấy quân địch không có ý dừng lại, lang túc kéo dây cương. Trung đội số 7 bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Vào lúc này lại đi truy kích quân địch là lựa chọn không sáng suốt. Chợt nghe lăng túc ở trên ngựa hét lớn một tiếng nói. Lui lại. Chúng ta lui lại. Một tiếng lui lại truyền ra, toàn bộ trung đội số 7 bắt đầu lui lại theo quý củ. Cho dù không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại, nhưng với tố chất của trung đội số 7, bọn họ vẫn giữ vương đội hình. Đúng là một trung đội kỵ binh tốt. Không tham công, không liều lĩnh. Thời điểm cần tiến thì tiến, cần lui thì lui. Bây giờ, Bí Ba không thể nói hết được sự hài lòng của mình đối với trung đội số 7. Trung đội này thật sự khiến hắn hài lòng. Bất luận là kỹ thuật bắn cung như thần của Âu Dương, hay sự chỉ huy bính tính quyết đoán của Lăng Túc, đều là vô địch trong các đoàn đội. Đừng thấy bọn họ chỉ có 200 người. Nếu như đánh tốt, thậm chí bọn họ có thể ngang với thế tấn công của hơn ngàn kỵ binh. 5.000 người bị 50.000 người vây nốt. Hơn nữa, một bên không ngừng chạy trốn, một bên đã kiểm chế suốt nửa ngày. Kết quả thế nào, chỉ cần người có đầu vóc đều có thể nghĩ ra được. Cuối cùng chưa đầy 1 giờ 5.000 người bị trung đội số 7 cắt lại, đã bị quân đông nam nhân nhịn nửa ngày xử lý sạch. Ha ha ha! Mẹ nói, thật sảng khoái. Lúc này, Lâm Phong đã đi theo đám người lăng túc chạy tới bên dưới thành. Lúc mới bắt đầu tấn công hắn còn có chút nghi ngờ sẽ bị tổn thất nặng nghề. Hắn thậm chí còn muốn nhắc nhở lang túc một chút. Nhưng ai biết, trước kỹ thuật bắn cung như thần của Âu Dương, không ngờ thành công xoay chuyển càng khôn. Bắt đầu từ lúc tấn công đến lúc kết thúc không hề gặp phải vướng mắc Đây tuyệt đối là một trận đấu điển hình của kỵ binh khi cắt ngang một phần quân của địch Trước kia, Lâm Phong chỉ nghe nói kỹ thuật bắn cung của Âu Dương rất cường đại. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Âu Dương đánh ra cục diện tam sát, hắn vẫn bị chấn động. Đến tận lúc này, Hắn đã do tại sao trung đội số 7 có thể chỉ dựa vào 37 người xông vào hậu phương lớn của quân địch, lại tạo ra tổn thất lớn như vậy. Nắm giữ một thần xạ thủ đáng sợ như vậy, thần xạ thủ của quân địch gần như đều bị áp chế. Kỵ binh sợ nhất chính là gì? Kỵ binh sợ nhất không phải là người nhiều. Dù nhân số nhiều hơn nữa, trước sự tấn công của kỵ binh cũng trở thành vô ích. Kỵ binh sợ nhất chính là chưa vọt vào đã bị đánh loạn trận hình. Trong quá khứ, Ác mộng lớn của kỵ binh chính là thần xạ thủ. Bởi vì thần xạ thủ ở thể bắn tên khắp nơi, có thể quấy nhiều trận hình mà bọn họ vừa hình thành. Một khi trận hình được tạo thành lại bị làm loạn, mất đi ưu thế kỵ binh sẽ bị người ta tiêu diệt. Nhưng sau khi có Âu Dương, tất cả những điều này đều không tồn tại. Tiểu tử tốt, hắn thật sự quá cường đại. Lâm Phong là người lòng ngay dạ thẳng, nghĩ gì nói đó. Nếu như hắn thích một người sẽ nói là thích. Nếu như chán ghét một người, sẽ nói là chán ghét. Hắn không giả vờ giả vịt được. Hắc hắc. Âu Dương bước đầu cười. Mấy ngày nay hắn đã nghe thấy rất nhiều lời tán thưởng các loại. Cho nên hắn đã có thể bình thản ứng phó với tất cả những điều này. Nhưng khi Âu Dương cười xong, hắn lại phát hiện sau khi tàn sát một canh giờ cuộc chiến phía trước đã kết thúc. Những binh sĩ kia tận mắt thấy thiện thuật của hắn. Giờ phút này mấy vạn người đồng thời nhìn hắn với ánh mắt như đang nhìn thấy thần, khiến hắn đột nhiên có cảm giác sởn gai úc. chương 52, bách phát bách trúng. Đội trưởng Lăng Túc. Trong cửa thành, một người lính liên lạc vội vã chạy ra. Tuy rằng hắn gọi Lăng Túc, nhưng ánh mắt lại quan sát đầu giường bộ dáng giống như đang nhìn một quái vật. Đội trưởng Lăng Túc, nguyên xoáy đại nhân mời ngài và trung đội của ngài vào thành. Cho tới giờ phút này, Đám người lăng túc mới được lệnh vào thành. vừa nãy bọn họ vẫn chờ ở bên dưới thành trên thực tế là chờ lệnh của Bì Ba. Nhưng ai biết qua một giờ bỉ Ba mới truyền lệnh ra. Tất cả người của trung đội số 7 đều cười khổ. Nhưng hiện tại nếu như Bì Ba đã truyền lệnh tới, cho dù bọn họ có chút ít phiền muộn vẫn phải vào thành tiếp nhận sự an bài của Bì Ba. Hiện tại bọn họ chỉ có thể đóng quân tại cửa hải trấn giữ Đông Nam không thể so với lúc xâm nhập vào phía sau lương địch. Lúc đó tất cả đều do mọi thành viên trong trung đội cùng nhau thương lượng. Nhưng sau khi đi tới nơi này bọn họ phải tuân thủ theo mệnh lệnh của quân đội. Đây là vấn đề rất quan trọng. Đại doanh tạm thời của quân Tây Kỳ kéo dài tới mấy chục km. Ở đây, quân Tây Kỳ đã xây dựng tường thành tạo ra một thành trì nhỏ. Mà lúc này quân Tây Kỳ vừa bại trận, sĩ khí có vẻ hơi thấp. Đặc biệt là những thần sạ thủ. Mỗi người bọn họ giống như gặp phải một đà kích vô cùng to lớn, đã không còn dáng vẻ vinh váo tự đắc như mọi khi. Phổ tung đại ca, tiểu tử kia có lai lịch thế nào? Sao mũi tên của hắn lại khủng bố tới như vậy? Người nói chuyện chính là thần xạ thủ đã sớm chạy trốn, tránh thoát được mũi tên cuối cùng của Âu Dương. Hắn chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Hắn có tròm dâu dê nho nhỏ, nhìn qua thực sự có vải phần nho nhã. Nhưng nếu như ngươi chỉ dựa vào tướng mạo của hắn để phán đoán tính cách của hắn, vậy ngươi đã sai hoàn toàn. Người này thực sự là một sát thủ trên chiến trường. Từ khi trận đại chiến này bắt đầu tới nay, quân đại vận trấn thủ phía đông nam đã chết trong tay hắn không một ngàn cũng có tới 800 người. Người này tuyệt đối thuộc về loại nhân vật ác ma giết người như ngoé. Không biết, người được gọi là là Phổ Tùng đại ca chính là một trung niên khoảng chừng 40 tuổi. Hai tay của hắn vô cùng trắng kiện. Trên bàn tay của hắn đầy những vết chai. Xem ra chắc hắn là một chuyên gia về cung tiễn. Nhưng hôm nay chuyên gia cung tiễn lại bị Âu Dương dùng một cung hai mũi tên khiến hắn sợ hai giống như con chuột trốn vào trong loạn quân ngay cả một mũi tên cũng không bắn ra được. Đây là sỉ nhục. Đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục. Một cung hai mũi tên của gia hỏa kia gần như đạt được cảnh giới Bách Phát Bắt Trúng. Quy lực một mũi tên của hắn lại càng đáng sợ hơn. Mọi người đều biết ra hỏa tiểu thất kia có thân thủ nhanh nhẹn tới mức nào. Nhưng dưới mũi tên kia, hắn thậm chí không kịp phản ứng. Nếu như không phải cuối cùng ta trốn được. Ta đi nhanh, chắc hẳn ta cũng giống như hắn. Nói đến thời điểm tự mình bỏ trốn, mặt hương ninh không tự chủ được liền đỏ lên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ở trên chiến trường hắn đối mặt với thần xạ thủ của đối phương đâu chỉ có trăm lần nhưng chưa có lần nào hắn lại cảm thấy xấu hổ, bất ức như vậy. Ngay cả một mũi tên còn chưa kịp bắn ra, đã bị người ta làm cho chạy như chuột. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là 11 người bọn họ đối phó với một người, lại bị người ta bắn chết 4 dọa chạy 7 người. Nếu như ngày hôm qua có người nói cho bọn họ biết loại chuyện như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy điều này còn khó tin hơn cả chuyện đại vận quốc đột nhiên mở rộng cửa với bọn họ. Ngươi nói thử xem giá hỏa kia có phải là yêu chiến sĩ hay không. Phổ tung nhìn một đám thần xạ thủ đang châm tư, hắn bông nhiên mở miệng nói. Yêu chiến sĩ? Không thể nào đâu. Trước tiên không nói hắn không yêu hóa. Các ngươi đã từng có ai nghe nói yêu chiến sĩ yêu hóa chiến cung chưa? Khương Ninh lắc đầu biểu thị điều này là không thể. Không cần quan tâm hắn có đúng là yêu chiến sĩ hay không. Thu này chúng ta nhất định phải báo. Hắn không phải chỉ có một cung bắn ra hai mũi tên sao. Lần tới chúng ta đồng loạt ra tay. Ta xem hắn làm sao tránh được. Phổ Tùng nắm chặt nắm đấm. Thật ra hắn chỉ thuận miệng nói về yêu chiến sĩ mà thôi. Hắn muốn tìm cho mọi người một lý do có thể bước xuống mà thôi. Ha ha ha ha. Ta tưởng là ai, hóa ra là tiểu đội thần xạ số một nổi danh. Nghe nói hôm nay các ngươi chặn hậu bị một người bên đối phương thu thập đuổi cho chạy như chuột. Đám người tiểu thất còn bị bắn chết phải không? Một người trẻ tuổi khoảng chừng 27, 28 tuổi, trên lưng mang một cái chiến cung màu cam từ phía xa chậm rãi đi tới. Phía sau hắn còn có khoảng 4, 5 người nữa. Trong mắt những người kia đều lộ vẻ trâm trọng. Mã biểu, ngươi thả dám gì ở đây? Tuy dáng vẻ của Khương Ninh nho nhã, nhưng hắn lại là người nóng tính nhất. Lúc này thấy đám người mã biểu qua chế rêu bọn họ. Tức giận của hắn đối với Âu Dương còn chưa có chỗ phát, thoáng chốc lại tăng cao. Nếu như không phải phổ tùng đứng bên cạnh hắn kéo hắn lại, chỉ sợ Khương Ninh đã xông lên. Hừ! Ngoại trừ hưu dung vô mưu, ngươi còn hiểu cái gì? a Ta đã quên, bắt đầu từ hôm nay ngươi ngay cả Hữu Dũng vô mưu cũng không còn. Đã bị người ta đánh chạy chối chết, còn có Dũng gì đáng nói nữa? Hả! Mã biểu nói xong quay lại thoáng nhìn đám người phía sau. Bọn họ phát ra những tiếng cười lớn. Đủ rồi. Ngay khi Khương Linh gần như không nhịn được nữa định xông lên, lại có một giọng nói vô cùng uy nghiêm truyền đến. Sau đó liền thấy một tướng lĩnh toàn thân mặc hoàng kim tỏa tử giác, bên hông dắt thanh kiếm lớn rộng bằng bàn tay đi tới. Người này nhìn vẻ bề ngoài khoảng chừng 40 tuổi, có dâu quen nón. Hán chính là trịnh công danh thống xoái quân Tây Kỳ đóng tại nơi này. Trịnh công danh chính là một yêu chiến sĩ lục dai. Yêu hóa của hắn chính là thanh trảm tiên kiếm đang cầm trong tay. Khi trịnh công danh xuất hiện ở đây, một đám thần xạ thủ vừa nãy còn đang mắng nhức nhau, trong nháy mắt trợt im lặng. Mỗi người các ngươi ngoại trừ đấu tranh nội bộ còn biết cái gì. Trịnh công danh vốn tới đây định tìm người của tiểu đội thần xạ thủ số 1 để tìm hiểu một chút về vấn đề thần xạ thủ đột nhiên xuất hiện kia. Nhưng ai biết hắn vừa đến nơi này đã nghe thấy bọn họ không thảo luận sau khi chiến đấu thất bại nên đối mặt như thế nào mà lại là nhục mạ lẫn nhau. Nguyên Soái Phổ Tùng nhìn trịnh công danh Tuy rằng địa vị của thần xạ thủ trong quân rất cao, nhưng trước mặt đại Nguyên Soái bọn họ chẳng là gì. Một yêu chiến sĩ lục dai muốn bóp chết một đám bọn họ thật sự đơn giản không khác gì bóp chết một con kiến. Phổ Tùng Tình huống tiểu tử đột nhiên xuất hiện ngày hôm nay thế nào? Trịnh công danh cũng không định giáo hơn đám thần xạ thủ suốt ngày chỉ biết đấu tranh nội bộ này. Hắn hỏi thẳng vào mục đích khiến hắn tới đây. Nguyên Soái trong tài liệu của chúng ta không có tư liệu về tên tiểu tử kia. Tuy nhiên thật ra trước đó một thời gian hắn đã từng xuất hiện ở Phỉ Thủy Thành. chương 53, Phan Hâm Mộ, 1. Phổ Tùng từng nghe nói một thời gian trước có một tên thần xạ thủ đột nhiên xuất hiện ở dưới chân phì Thủy Thành, lấy sức một người áp chế hơn trăm cung thủ, hơn nữa từ bên dưới thành bắn chết thành chủ phỉ Thủy Thành. Lúc đó... Khi phổ tùng nghe được tin tức kia, hắn cho rằng những gia hỏa này muốn chôn tránh trách nhiệm nên đã nói dối. Nhưng hôm nay khi thật sự nhìn thấy Âu Dương và kỹ thuật bắn cung của Âu Dương, hắn cảm thấy, một người ở bên dưới thành áp chế hơn trăm cung thủ không phải là hoàn toàn không có khả năng. Ngươi cảm thấy, nếu so với hắn thì thế nào? Hiện tại trịnh công danh không muốn biết Âu Dương có phải là thần xạ thủ đã xuất hiện ở Phi Thủy Thành hay không? Hắn chỉ muốn biết những thần xạ thủ ở đây có năng lực giết chết thai họa này hay không. Cái này, lần đầu tiên phổ tùng cảm thấy không tự tin đối với kỹ thuật bắn cung của mình. Nếu như là trước đây, chính công danh bảo hắn ra trước trận bắn chết một tướng lính nào đó, hắn nhất định sẽ nói bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lần này, Nguyên Soái người kia chỉ nhân lúc chúng ta đang trong hoàn cảnh xấu phải lưu lại, và nhờ có chút vận khí mới tạo ra được chiến tích như vậy. Nếu như là hai quân trực diện đối địch, tiểu đội thần xạ số 2 chúng ta có lòng tin sẽ bắn chết hắn ngay tại chỗ. Phổ Tùng do dự, bởi vì hắn biết bọn họ căn bản không thể so sánh với kỹ thuật bắn cung của Âu Dương. Nhưng mã biểu là một gia hỏa luôn ngông cuồng tự đại lại không biết điều này. Không ngờ hắn chen vào nói một câu như vậy. Hắn nói như vậy không chỉ khiến mình nở mặt nửa mày, đồng thời cũng muốn làm mất mặt tiểu đội của Phổ Tùng. Y hắn muốn nói. Tiểu đội số 1 không có năng lực đó, nhưng chúng ta lại có thể. Khi nghe mã biểu nói như vậy, đám người của tiểu đội số 1 đều nhìn hắn với vẻ phân nộ. Tuy nhiên trong đó không chỉ thuần túy là sự phẫn nộ. Trong sự phẫn nộ còn có cả vui mừng khi người khác gặp họa Tên mã biểu này không biết sự đáng sợ của Âu Dương. Tiểu đội số 2 của hắn tổng cộng chỉ có 6 người. Nếu như hai quân đối tròi, hắn thật sự dẫn theo tiểu đội số 2 đi tới vậy chưa biết chừng sẽ có kết cục bị tiêu diệt sạch. Ồ, ngươi có lòng tin như vậy sao? Thật ra trịnh công danh cũng biết được sự lợi hại của Âu Dương. Nhưng mã biểu đã dám như thế nói, vậy hẳn cũng có mấy phần tự tin. Theo trịnh công danh thấy, cùng là thần sạ thủ, một người đánh không lại, chẳng lẽ 6 người còn đánh không lại một người sao? Bán chính diện, vậy chẳng lẽ tên Âu Dương kia còn có thể có ba đầu sáu tay sao? Lúc này, Trong xoáy chướng của quân đại vận phía đông nam có ba người đang đứng. Một người là bỉ Ba thống xoáy tối cao của nơi này. Hai người khác chính là Âu Dương và Lăng Túc. Vào lúc này, Bì Ba đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Âu Dương. Ánh mắt của hắn giống như muốn xuyên thủng qua lớp da của Âu Dương, xem thử có phải bên dưới ẩn giấu một ủn trả mạn hay không. Qua một lúc rất lâu, khi Lăng Túc và Âu Dương đều cảm giác giống như bị soi tới từng sợi lông, Bì Ba mới mở miệng nói. Lăng Túc, đại ca Trung Thiên đã từng nói qua với ta, ngươi có thiên phú thống xoái không tồi. Vậy ngươi nói cho ta biết, vào lúc này chúng ta nên làm gì tiếp theo. Lăng Túc vốn đang chờ ba bị nói chuyện. Chật nghe ba bỉ nói vậy, Lăng Túc sửng sốt một lát. Hắn không thể tưởng tượng được bỉ ba sẽ hỏi hắn vấn đề như vậy. Thế nào? Trong ấn tượng của ta, từ nhỏ ngươi đã là một hải tử rất có chủ kiến. Bị ba và Lăng Trung Thiên vốn là bạn cũ cũng xem như là trưởng bối đã nhìn lăng túc lớn lên. Nguyên Soái bây giờ quân Tây Kỳ không ngừng nhếu loạn trận địa bên ta. Tạm thời bọn họ không có cách nào chiếm được kiến phong thành, nhưng Tây Kỳ vẫn đang không ngừng tăng binh. Một khi binh lực của bên địch gấp 2 lần bên ta, như vậy quân địch nhất định sẽ bất chấp mọi giá để công thành. Nếu nói như vậy, lăng túc nói tới đây lại nhìn sắc mặt bỉ ba một chút. Lúc này chỉ thấy vẻ mặt bỉ ba đầy tán thưởng nhìn mình. Nói tiếp, bị ba quay về lăng túc phất tay ra hiệu hắn không cần phải để ý đến mình, cứ nói tiếp là được. Nếu như kiến phong thành thất thủ, như vậy Tây Kỳ sẽ có cứ điểm để tấn công. Thắng lợi đạt được ở phía Bắc sẽ hoàn toàn bị đánh mất. Quân Tây Kỳ hoàn toàn có thể lấy kiến phong thành làm cứ điểm, đánh lên phía Bắc, đánh vào đô thành. Đến lúc đó quyền chủ động đều nằm trong tay của bọn họ. Lăng túc tiếp tục phân tích tình thế. Âu Dương đứng bên cạnh nghe cũng gật đầu lia lia. Nghe hắn nói như vậy, Âu Dương cũng không phải là một kẻ ngu nốc. Hắn hiểu ý của Lăng Tốc hẳn là muốn đề nghị xuất binh tấn công. Nhưng hắn biết, việc xuất binh không phải chỉ dựa vào câu nói của mấy người là có thể quyết định được. Bây giờ về phương diện binh lực, Tây Kỳ vượt xa đại vận. Nếu thủ thành tất nhiên không có vấn đề, nhưng xuất kích nhất định phải cố gắng châm trước một phen. Nói một chút về ý tưởng của người đi. Bì ba nói xong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giá hiệu cho lăng túc nói tiếp. Nguyên Soái thật ra chiến thuật của ta chỉ có một chữ nhiễu. Lúc này quân Tây Kỳ đang ở trong đại vận quốc chúng ta, chúng ta có thể trấn thủ tại kiến phong thành, nhưng quân Tây Kỳ lại chỉ là một trận điệu tạm thời. Sau lưng chúng ta dựa vào đại vận. Về mặt nguyên liệu tiếp tế, chúng ta thuận lợi hơn Tây Kỳ gấp mấy lần. So với bị động phòng thủ như vậy, không bằng chủ động xuất kích. Lăng túc mới vừa nói tới đây, bị ba liền ngắt lời hắn nói. Những điều này ta đều đã biết. Nói về chữ nhiếu của ngươi đi. nhiễu Lăng túc gật đầu nói. Lúc này phía ta chỉ chấn thủ vững chắc trong kiến phong thành chờ đợi quân địch đến đánh. Mặc dù chúng ta có lợi về thành trì, nhưng quân địch lại được nghỉ ngơi thoải mái mỗi ngày. Như vậy ba ngày một trận đánh nhỏ, 5 ngày một trận đánh lớn. Mặc dù bọn họ không làm gì được chúng ta. Nhưng tướng sĩ của chúng ta sẽ mệt mỏi. Ý tưởng của ta là, mỗi ngày chúng ta không ngừng phái quân ra quấy nhếu nơi đóng quân của hắn. Không cần phá địch, nhưng phải khiến bọn họ mãi mãi không có một ngày yên tĩnh. Ý đồ của lăng túc đã rất rõ ràng. Ý của ngươi là tướng sĩ chúng ta luôn phiên tiến hành quấy nhếu quân địch. Mặc dù tổn thất một nhóm người cũng khiến bọn họ không thể nghỉ ngơi thoải mái đúng không? Bị ba nhìn lăng túc gật đầu. Thật ra trong lòng hắn đã từng nghĩ tới chiến thuật này. Chỉ có điều chiến thuật này nói thì đơn giản, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm lại vô cùng khó khăn. Đây không phải là trò đùa trẻ con giữa mấy trăm người mấy ngàn người. Đây là một cuộc chiến tranh vừa động sẽ là quy mô lớn tới 100.000 người. Một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, bị ba hắn đều phải chịu tội. Cho nên hắn phải cân nhắc các mặt mới có thể đưa ra một hành động tốt nhất. Được rồi, các ngươi về trước đi. Chuyện này ta sẽ suy nghĩ thêm. Chương 54, Phan Hâm Mộ, 2 Bì ba quay lại phất tay ra hiệu cho hai người lang túc và Âu Dương rời đi. Ngồi ở trên ghế, bì ba tự nói một mình. Quả nhiên không hổ là con cháu lang ra. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng thực sự rất chấm ổn, không giống với những thanh niên trong lòng chỉ có nhiệt huyết, chỉ suy nghĩ tới chuyện sống mái với nhau. Xem ra lão hưu đã có người nối nghiệp. Đi ra khỏi lều lớn. Âu Dương cảm thấy đầu góc mơ hồ. Từ trong nhất cử nhất động của Bị Ba, hắn có thể nhìn ra, Bị Ba vô cùng tâm huyết đối với chiến thuật của Lăng Túc. Hơn nữa khi Lăng Túc nói ra chiến thuật đó, hắn không hề mừng rỡ hoặc là giật mình. Có thể thấy hắn đã sớm nghĩ đến phương diện này. Nhưng tại sao đến bây giờ hắn vẫn chưa thực hiện chiến thuật này? Mấy ngày kế tiếp quân Tây Kỳ hẳn sẽ thành thật hơn một chút. Trong mấy ngày này chúng ta cũng có thể tạm thời được nghỉ ngơi. Lăng túc đi bên cạnh Âu Dương nói. Thật ra đối với trung đội số 7 mà nói, bọn họ nghỉ ngơi chính là huấn luyện. Cũng may bình thường Âu Dương căn bản không cần tham gia vào những đợt huấn luyện của đội số 7. Trước đây thời điểm còn ở phía Bắc, khi trung đội số 7 vừa mở rộng, có vài người rất có ý kiến khi thấy Âu Dương không tham gia huấn luyện. Nhưng sau khi trải qua một trận chiến tại Kiến Phong Thành, đã không còn có người nào cảm thấy Âu Dương có vấn đề nữa. Âu Dương ẩn nấp phía sau lưng chính là một ác ma đối với kẻ địch Hắn không cần phải đi theo tấn công. Nhưng dù hắn ở vị trí hay thời điểm nào, hắn vẫn có thể trợ giúp trung đội số 7 mở ra cục diện. Đội trưởng, vậy tu luyện trở thành yêu chiến sĩ có phải nhất định đạt được 10 mã lực trước hay không? Âu Dương biết, mấy ngày kế tiếp hắn sẽ có cơ hội để tu luyện. Nhưng có một vấn đề trước sau vẫn luẩn quẩn trong lòng của hắn. Đó chính là liên quan đến chuyện có phải nhất định đạt được 10 mã lực mới có thể trở thành yêu chiến sĩ hay không? Cũng chưa chắc. Lang túc lắc đầu nói. Ngươi xem hiện tại ta chỉ có 6 mã lực. Nhưng trong cơ thể ta đã hình thành linh nguyên. Chỉ cần chiến tranh kết thúc, ta được tu luyện hẳn có thể trở thành một lục tiên nhất dai. Lực lượng không phải là điểm mấu chốt. Quan trọng chính là ở chỗ có thể tu luyện ra linh nguyên được hay không. Làm sao biết được linh nguyên đã hình thành hay chưa? Âu Dương tiếp tục truy hỏi. Thời điểm linh nguyên mới hình thành, ngươi sẽ cảm giác trong thân thể ngươi có một lượng khí vô cùng yếu ớt, như có như không. Lục tiên chính là dẫn động khí đi một vòng trong toàn thân, sau đó cảm thụ linh nguyên của bên ngoài. Nhưng yêu chiến sĩ lại ngưng tụ khí này trong ngược hình thành một viên yêu đan của riêng mình. Chỉ cần ngưng tụ yêu đan thành công sẽ bước vào yêu chiến sĩ nhất dai. Tiếp đó chính là lựa chọn binh khí mình thích nhất. Tiến hành dung hợp với thân thể để hoàn thành yêu hóa đơn giản nhất. Lăng túc tiếp tục giải thích. Hóa ra là như vậy. Âu Dương khẽ gật đầu. Sau đó hắn từ từ ngẩn đầu lên lại tiếp tục hỏi điều gì đó. Hai người bất chi bất giác đã trở lại nơi tập trung của trung đội số 7 bên trong doanh địa. Lúc này bên ngoài lều có vô số người đứng vây quanh. Bọn họ tới để nhìn trung đội số 7. Trên chiến trường. Trung đội số 7 đã biểu hiện xuất sắc khí thế đánh đầu tháng đó không gì cản nổi khiến những binh sĩ thường xuyên ở ngoài tiền tuyên chiến đấu vô cùng si mê. Đối với phương thức tấn công mạnh mẽ cùng với kỹ thuật bắn cung áp chế toàn diện quả thực chính là một biểu diễn đẳng cấp sách giáo khoa. Có chuyện gì vậy? Lang túc nhìn nơi tập trung của bọn họ bị nhiều người vây lại xem như vậy thì cảm thấy buồn bực. Những người vây quanh không chỉ có binh sĩ, thậm chí còn có một vài tướng lĩnh cấp thấp. Lúc này nơi tập trung của trung đội số 7 vô cùng hỗn loạn. Nhìn thấy tình cảnh này, Lăng Túc bắt đầu suy nghĩ không rõ bọn họ có thể an tâm huấn luyện hay không. Không biết. Chắc hẳn là fan hâm mộ của ngươi. Tuy Âu Dương không biết vì sao lại xuất hiện nhiều người như vậy, nhưng hắn cảm thấy trung đội số 7 ở trên chiến trường, trong trận đầu đã tạo ra chiến tích như vậy. Lăng Túc là đội trưởng, theo lý thuyết mà nói, hẳn phải nhận được một nhóm fan hâm mộ mới đúng. Nhưng ai biết hắn vừa nói xong đã nghe được giọng nói của Vương Ngông. Đó chính là đội trưởng và Âu Dương. Người các ngươi muốn tìm chính là bọn họ. Nghe thấy tiếng kêu của Vương Ngông, Âu Dương thiếu chút nữa đã theo bản năng xoay người chạy trốn. Trước đây, hắn từng là một thiên tài xạ thủ, cũng là tuyển thủ đã tham gia giải thi đấu. Đương nhiên hắn biết, nếu như đây thật sự là fan hâm mộ, hơn nữa còn là fan hâm mộ của Nhật, chắc chắn còn khó đối phó hơn cả kẻ định. Không ngờ tên tiểu tử vương mông này dám bán đứng chúng ta. Lăng Túc nhìn thấy vô số ánh mắt nhìn chầm chầm về phía hai người bọn họ, lông trên người hắn đều dựng đứng. Đối phó với những người hâm mộ này tuyệt đối khó đối phó hơn kẻ địch cùng số lượng gấp trăm lần. Dù sao đối với kẻ địch ngươi có thể chém giết, nhưng với những người này lại không được. Đội trưởng Lăng Túc. Cho chúng ta gia nhập trung đội số 7 đi. Đội trưởng Lăng Túc. Trước đây ta đã từng là kỵ sĩ. Ta cũng muốn gia nhập trung đội số 7. Đại ca Âu Dương, ngươi truyền thụ cho ta kỹ thuật bắn cung đi. Câu nói này có chút vô căn cứ. Bởi vì thời điểm xuất hiện câu nói này, trên mặt Âu Dương rõ ràng xuất hiện vài vạch đen. Nếu như không phải tình huống hỗn loạn, hắn thật sự muốn nhảy dựng lên đạp cho người vừa gọi hắn là đại ca đại thúc kia một cước, sau đó hỏi hắn. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy lao tử lớn tuổi hơn ngươi hả? Tuổi ngươi đã có thể làm cha ta được rồi. Rất nhanh, hai người Lăng Túc và Âu Dương đã bị đám fan hâm mộ cùng nhiệt của dị giới bao vây. Một đám binh sĩ giống như du khách tới vườn thú xem gấu chúc vậy. Cũng may không có máy chụp hình, bằng không sợ là một nhóm người này sẽ xông lên đòi chụp ảnh chung làm lưu niệm. Các vị các vị, bây giờ đại chiến sắp tới. Tất cả chờ đến khi đại chiến kết thúc mới nói sau, có được không? Lăng Túc phát hiện, trong lúc hắn nói chuyện, Âu Dương đã trốn ở tại phía sau hắn. Giá hỏa này thật không có nghĩa khí, dám đẩy hắn ra nơi đầu sóng ngọn gió. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đội trưởng Lăng Túc, trước đây chúng ta thật sự đều là kỵ binh. Tuy rằng chúng ta không tinh nhuệ như trung đội số 7, nhưng tất cả chúng ta đều có vương bài cấp kỵ binh. Hãy để cho chúng ta gia nhập trung đội số 7 đi. Một nam tử mặc áo giáp kỵ binh tiến lên một bước nhìn Lăng Túc nói. Không cần nói cũng biết trong mắt hắn đầy vẻ chờ mong. Lăng túc nhìn lướt qua mọi người, phát hiện ánh mắt của những người khác đều giống như người này, đều đầy vẻ mong đợi. Nhưng vào lúc này lăng túc lại thấy đau đầu. Nơi này có ít nhất hơn ngàn người. Nếu trung đội số 7 của hắn thu nhận nhiều người như vậy, hẳn biến chế trung đội sẽ biến thành đại đội. chương 55, Thiên Hạ Vô Song Các vị, biên chế của trung đội số 7 là do Nguyên soái tự mình hạ lệnh. Cho dù ta là đội trưởng cũng không thể dễ dàng thay đổi. Vào lúc này, Lăng Túc đẩy tất cả sang cho nguyên xoái. Hán biết, vào lúc này hai chữ nguyên Soái chính là sát chiêu tốt nhất. Quả nhiên, Lăng Túc vừa nói ra câu này, trên mặt mọi người nhất thời xuất hiện vẻ thất vọng. Thật ra bọn họ tới đây chỉ mang ý định thử một lần. Hơn ngàn người đều từng làm kỵ binh. Nhưng đội ngũ của bọn họ đã tổn thất hơn nửa trong chiến tranh. Thậm chí đến bây giờ ngay cả biên chế cũng bị hủy bỏ, chỉ có thể bị lăn lộn trong các bộ binh. Một đám kỵ binh tiêu ngạo mất đi chiến mã biến thành bộ binh. Mặc dù là chiến tranh, nhưng những người này vẫn cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Bọn họ vẫn hy vọng có thể quay lại làm kỵ binh. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tiểu ca Âu Dương, chừng nào ngươi rảnh dối hướng dẫn cho chúng ta một chút kỹ thuật bắn cung đi. Một người trẻ tuổi trên lưng có mang chiến cung tử trong đám kỵ sĩ bước ra. Ánh mắt của hắn đang nhìn Âu Dương trốn phía sau lưng lăng túc cởi trên sự đau khổ của người khác. Hả? Bị gọi thẳng họ tên, vào lúc này cho dù Âu Dương muốn tránh cũng không thoát. Hắn chỉ có thể kiên trì nhìn lăng túc lúc này đã đứng phía sau lưng hắn cười âm hiểm. Kỹ thuật bắn cung của tiểu ca Âu Dương quả thực là thiên hạ vô song. Nếu như tiểu ca chịu dạy cho doanh trại cung tiễn chúng ta một chút kỹ thuật bắn cung, như vậy trình độ cung tiễn của chúng ta nhất định sẽ tăng gọn. Cung thủ này dùng ánh mắt cực nóng nhìn Âu Dương, dáng vẻ ngươi không đáp ứng ta sẽ không đi. Nghe thấy yêu cầu này Âu Dương cũng có chút đau đầu vừa nãy lăng túc dùng sát chiêu chỉ trong ch mắt đã xử lý được một đám kỵ sĩ đó là vì biên chế đúng là theo lệnh của Nguyên Soái nhưng bây giờ là yêu cầu hướng dẫn kỹ thuật ban cung hắn căn bản không có sát chiêu nào hắn cũng không phải không muốn hướng dẫn chỉ bởi vì thời gian của hắn vốn không nhiều hắn còn muốn lợi dụng những ngày kế tiếp cố gắng tu luyện hóa yêu quyết Nếu như đi dạy các ngươi Vậy có quỷ mới biết đến lúc nào mình mới có thể tu luyện được. Ha ha ha ha. Thiên hạ vô song. Thực sự buồn cười. Đồng nhiên, trong bầu không khí vẫn được tính là hài hòa này, lại truyền đến những tiếng cười không hài hòa. Khi câu nói này vừa dứt, một đám kỵ sĩ cùng với cung thủ vừa rồi còn vây quanh Âu Dương và Lăng Túc liền thi nhau nhìn lại phía sau. Nhưng vừa nhìn, bọn họ lại thi nhau túi đầu xuống, sau đó chậm dãi tránh ra một lối đi để hơn 20 thần xạ thủ từ bên ngoài đi vào. Đây hẳn là thần xạ thủ của quân Đông Nam, người tới không thiện ý. Lang túc ở sau lưng Âu Dương nhỏ giọng nói. Hắn biết bọn họ mới đến, nhất định sẽ khiến cho một vài người cũ cảm thấy bất mãn. Biên chế của trung đội số 7 bọn họ là biên chế của kỵ binh. Lúc này quân Đông Nam không hề có kỵ sĩ. Hắn muốn cho rằng mặc dù có người nhìn bọn họ khó chịu cũng sẽ không làm được gì. Nhưng hắn lại quên quân Đông Nam còn có một doanh trại thần xạ. Âu Dương ở trên chiến trường biểu hiện thật sự quá phong cách, tất nhiên đã khiến doanh trại thần xạ bất mãn. Lúc này đám người bên doanh trại thần xạ chạy tới đây, tất nhiên là muốn khiêu khích. Lang Túc rất muốn nhảy ra giúp Âu Dương ngăn những thần xạ thủ này lại. Nhưng muốn tự tin đối với kỹ thuật bắn cung của Âu Dương, hắn vẫn cảm thấy nên để cho Âu Dương giáo huấn những da hỏa cậy già lên mặt này một chút. Cho bọn họ biết Trung đội số 7 không phải dễ trọc. Như vậy sau này bọn họ sẽ được sống yên ổn hơn rất nhiều. Thiên hạ vô song, thực sự là khẩu khí quá lớn. Thân xạ thủ của tứ quốc đâu chỉ có ngàn người. Cho dù là thần tiễn của hồng minh quốc tên là Trí Bách Cường cũng không dám nói mình là thiên hạ vô song. Một tiểu tử mới đến cũng dám nói thiên hạ vô song sao. Người dẫn đầu khinh thường nhìn Âu Dương. Người này khoảng chừng 30 tuổi, toàn thân mặc áo giáp da nhẹ màu đen. Trên lưng mang một chiến cung màu đen. Cả người đều là một màu đen. Bộ dáng kia nhìn thế nào cũng không giống với một người tốt. Ta có nói mình thiên hạ vô song sao? Âu Dương nhìn người vừa đến. Hắn biết, người này cố ý dùng lời nói để ép hắn. Người mới nói thiên hạ vô song không phải là mình mà là người của doanh trại cung tiễn. Nhưng đến miệng của gia hỏa này, câu nói này lại trở thành mình nói. Thiên hạ vô song này dễ làm như vậy sao? Âu Dương cũng không hề muốn cái tên tuổi này. Tên tuổi vang Dội cũng là một loại gánh nặng, cũng sẽ khiêu chiến thần xạ thủ khắp thiên hạ. Âu Dương không có thời gian rảnh rối đi khiêu chiến thần xạ thủ khắp thiên hạ. Ừ, vừa nãy nhiều người nghe rõ ràng như vậy, lẽ nào ngay cả dũng khí thừa nhận ngươi cũng không có sao. Người kêu bước tới vị trí cách Âu Dương khoảng 10 bước thì dừng lại. Con mắt của hắn không ngừng quan sát đánh giá Âu Dương. Trong mắt mang theo vài phần khinh thường và huy hiếp. Dưới cái nhìn của hắn, ngày hôm nay hắn dẫn theo toàn bộ người của doanh trại thần xạ chính là muốn ép tiểu tử này phải cúi đầu, phải cho hắn biết thế nào gọi là kính lão. Cho hắn biết, đi tới nơi này phải đàng hoàng. Nhưng Âu Dương là người cam tâm để người khác cứ hiếp sao. Thứ khi hắn gia nhập quân đoàn đao nhọn, hắn đã tự nói với mình. Con đường sau này, ngươi nhất định phải dẫm lên đầu kẻ địch mà đi. Nhân tử chỉ dành cho huynh đệ, tàn nhận vinh viễn lưu lại cho kẻ địch của mình. Phải khiến cho kẻ địch của mình phải sợ đắc tội mình. Nguyên Soái Trong xoái chướng của Bì Ba, Bì Ba đang đứng xem bản đồ tác chiến. Quân sư của hắn hồ hiểu thông bức nhanh tới phía sau lưng hắn nói. Hứa quyền của doanh trại thần xạ dẫn theo toàn bộ người của doanh trại thần xạ chạy tới trung đội số 7 khiêu khích. Ừ. Bì Ba chỉ gật đầu. Hắn vẫn nhìn tấm bản đồ trước mắt. Dường như chuyện này không đáng để quan tâm. Nguyên Soái Hồ hiểu thông có chút khó hiểu. Toàn bộ doanh trại thần xạ đều chạy tới khiêu khích. Nếu bởi vậy mà phát sinh xung đột, chuyện sẽ rất lớn. Phải biết rằng tuy trung đội số 70 đến, nhưng lúc này bọn họ là đội kỵ binh duy nhất của toàn quân Đông Nam. Hơn nữa Lăng Túc còn là con trai độc nhất của Lăng Trung Thiên. Nếu như để xảy ra chuyện gì bất ngờ, sợ là toàn bộ doanh trại thần xạ sẽ phải chôn cùng Lăng Túc. Bọn họ không phải đi tìm trung đội số 7 gây phiền phức. Trung đội số 7 là trung đội kỵ binh, căn bản không có xung đột lợi ích đối với doanh trại thần sạ. Bọn họ chỉ đi tìm Âu Dương thôi. Bị ba dùng tay chỉ vào một con đường trên bản đồ. Nếu như Lăng Túc đang ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra đó chính là con đường trung đội số 7 đã ngang dọc phía sau lưng địch. Nguyên Soái ngài không sợ. Hồ Hiểu thông biết, ra hỏa hứa quyền kia ra tay không biết nằm nhẹ. Hiện tại đại chiến sắp tới. Nếu như hắn thật sự làm gì Âu Dương, vậy? chương 56, ra vai phủ đầu. Hừ hừ. Bì ba hừ lạnh hai tiếng nói. Với chút bản lĩnh của hứa quyền đã muốn đấu với Âu Dương sao? Không phải ta xem thường hắn. Trong ấn tượng của ta, chỉ nói riêng về kỹ thuật bắn cung, trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có trì bách cường của Hồng Minh mới có thể so cao thấp với Âu Dương. Tuy bì ba chỉ nhìn thấy Âu Dương chiến đấu một lần, nhưng hắn biết. Toàn đại vận quốc thậm chí toàn thiên hạ, luận về kỹ thuật bán cung, người có thể so tài cùng Âu Dương cũng chỉ có tiễn thần chí Bách Cường. Nguyên xoáy xem trọng hắn như vậy sao? Hồ hiểu thông không ngờ được Âu Dương tại trong mắt vì ba lại có dịa vị cao như vậy. Trí Bách Cường là người thế nào? Đây chính là người được xưng là thần tiễn, thiên hạ đệ nhất tiễn. Hồng minh quốc dựa vào chí Bách Cường đã dạy được một đại đội 300 thần xạ Năm đó trong tứ quốc. Đại Kim quốc và Hồng Minh quốc đại chiến tại ranh giới giữa hai nước. Hai nước phái ra 400.000 quân. Nhưng tới cuối trận chiến ấy, chỉ riêng số người bị Trí Bách Cường cùng đại đội thần xạ bắn chết đã hơn vạn người. Mà số người chết trong tay Trí Bách Cường lại hơn 1.000. Đây chính là một sát thần trên chiến trường. Nhưng bây giờ không ngờ bị ba lại đặt một tiểu tử lính mới như vậy ngang hàng với Trí Bách Cường. Điều này có khả năng sao? Nhưng Nguyên Soái Hồ hiểu thông vẫn muốn nói gì, bí ba lại phất tay ngắt lời hắn nói. Không cần phải nói nữa. Hứa quyền đã quen được nung chiều, cũng nên có người thu thập doanh trại thần xạ của bọn họ một chút, tránh cho bọn họ quá xem trọng bản thân. Nghe bỉ ba nói vậy, hồ hiểu thông gật đầu có phần bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể đi ra khỏi xoáy trướng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không yên lòng, bước nhanh về phía vị trí khu vực trung đội số 7. Hắn sợ nếu chẳng may hâu dương không địch lại. Hắn cũng tiện mở miệng ngăn cản. Bên ngoài trung đội số 7, lúc này tất cả kỵ binh trung đội số 7 đã đi tới phía sau lưng Âu Dương. Giờ phút này bọn họ giống như một cây trụ tốt nhất phía sau Âu Dương. Rất có thể chỉ cần Âu Dương ra lệnh một tiếng, tất cả bọn họ sẽ xông vào xử lý toàn bộ người của doanh trại thần sát. Hừ, nhiều người bắt nạt ít người sao? Một giá hỏa ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có. Xem ra chúng ta đã quá đề cao hắn. Hứa quyền nhìn thấy 200 người kỵ binh của trung đội, hắn biết, nếu như ngày hôm nay Âu Dương không thèm để ý tới lời bọn họ nói, bọn họ cũng không có cách nào nắm được Âu Dương. Nhưng nếu tới, hắn vẫn hy vọng có thể dùng phương pháp khích tướng để kích động Âu Dương một chút. Thừa nhận cái gì? Thiên hạ vô song sao? Chỉ là một cái danh háo mà thôi, có gì không dám thừa nhận? Ngày hôm nay ta vẫn nói, các ngươi có ai không phục sao? Khẩu khí của Âu Dương nói ra ngâm cuồng, nhưng hắn có vốn để ngâm cuồng. Ngay cả bỉ ba cũng xem trọng hắn như vậy, thậm chí còn chính miệng nói chỉ có Trì Bách Cường mới có thể đấu với hắn một trận. Cũng may không để những thần xạ thủ khác nghe thấy, bằng không chắc bọn họ sẽ phát điên. Ha ha ha ha! Đúng là một tiểu tử cùng vọng! Thiên hạ vô song! Ngay cả tiện thần Trì Bách Cường cũng không dám thừa nhận mình thiên hạ vô song. Một tiểu tử trẻ con miệng còn hôi sữa lại dám tự xưng thiên hạ vô song. Hứa quyền nói giống như nắm được điểm yếu của Âu Dương vậy. Nhưng hắn vui vẻ chưa lâu, chợt nghe Âu Dương lại mở miệng. Hắn không dám thừa nhận chỉ có thể chứng tỏ thực lực của hắn không đủ. Giống như ngươi, cho ngươi mượn một lá gan, ngươi dám nói mình thiên hạ vô song sao. Ánh mắt Âu Dương cực kỳ sắc bén giống như mũi tên hắn bắn ra vậy. Lúc này lao xạ thủ hứa quyền đối diện với Âu Dương không ngờ xuất hiện một cảm giác hoàng hốt. Hứa quyền vội vàng chấn tĩnh. Hắn không cho rằng đây là áp lực của Âu Dương đối với hắn. Hắn cho rằng điều này là do 200 kỵ binh đứng sau lưng Âu Dương gây ra. Âu Dương dám cuồng vọng như vậy là bởi 200 kỵ binh kia. Tiểu tử! Ngươi quả thật quá ngông cuồng! Ngươi tự xưng thiên hạ vô song, có dám đấu với chúng ta một lần không? Hứa quyền nói ra mục đích tới đây của hắn. Hắn đến chính là muốn khiêu khích. Hiện tại Âu Dương lại dám tự xưng thiên hạ vô song. Hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này? Đấu? Người xứng sao? Âu Dương nhìn hứa quyền đầy vẻ khinh miệt. Vừa mới bắt đầu, gia hỏa này đã mượn lời nói ép mình. Có thể thấy hắn là kẻ tâm điệu ác độc. Hiện tại còn nói cái gì là đấu với mình một trận. Có thể thấy rõ bọn họ đã chuẩn bị trước khi đến. Một câu nói của Âu Dương, người xứng sao vừa ra khỏi miệng, không chỉ khiến hứa quyền, ngay cả đám thần xạ thủ phía sau hắn cũng nổi giận. Trong lúc nhất thời đám thần xạ thủ này lập tức rút chiến cung từ sau lưng xuống. Xem bộ dáng giống như bất kỳ lúc nào cũng sẽ kéo cung bắn chết Âu Dương vậy. Làm gì vậy? Đây là quân doanh. Ai cho các ngươi dám ở chỗ này tự mình đọc thủ? Đừng trách huynh đệ trung đội số 7 không nể mặt. Đánh tàn đánh phế mọi người đều không dễ ăn nói đâu. Lăng túc lập tức rút chiến đao gài bên hông mình ra, tiến một bước đứng chắn ở trước mặt Âu Dương. Xem bộ dáng của hắn, nếu như đối thủ còn dám có động tác gì, hắn sẽ không ngần ngại lập tức để toàn trung đội số 7 giết hết tất cả đám thần xạ thủ này. Đội trưởng, một đám không biết tự lượng sức mình, còn cần các huynh đệ động thủ sao? Không phải bọn họ muốn đấu sao? Ta xem bọn họ có thể chơi cho gì. Âu Dương biết, chuyện đến nước này hai bên đã rất căng thẳng. Vào lúc này nếu như hắn không ra vai đánh phủ đầu đám người doanh trại thần sạ này, như vậy bọn họ sẽ không biết Mã Vương già có mấy con mắt. hử Chỉ sợ ngươi không dám. Hứa quyền nghe thấy Âu Dương đáp ứng, trong mắt hắn chợt hiện lên một vẻ thâm độc Trước khi tới khiêu khích, hắn cũng đã tính phải làm sao một chiêu ra vai đánh phủ đầu Âu Dương. Bọn họ có 24 người. Mở màn hắn mạnh miệng để chết Âu Dương chính là dự định muốn xa luân chiến. Theo hắn thấy, cho dù tiểu tử này mạnh hơn nữa, nhưng hơn 20 người xa luân chiến một lần còn có thể sinh long hoặc hổ hay sao? Sợ sao? Không cần mạnh miệng nói quá sớm như vậy. Một lát nữa còn chưa biết ai sợ đâu. Âu Dương nói xong đã đi về phía hứa quyển. Hứa quyển trừng mắt nhìn Âu Dương một cái. Sau đó hắn dẫn theo 25 người kể cả Âu Dương đi về phía thao trường. Thần xạ thủ quyết đấu, hơn nữa lại là Âu Dương lính mới tự xưng thiên hạ vô song đấu cùng với cả doanh trại thần xạ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở đây đều trở nên sôi nổi. Kể cả người của trung đội số 7, mọi người bắt đầu chen chúc nhau đi về phía thao trường. Tuy nhiên so với người của quân Đông Nam, mấy người bên trung đội số 7 vẫn tin tưởng 100% đối với Âu Dương. Âu Dương, một người có thể đứng bên dưới thành đối mặt với trăm cung thủ vẫn áp chế được. Sau đó bắn chết chủ thành phì Thủy Thành. chương 57, ngàn bước, một, một người có thể lấy cung tiện ép một yêu chiến sĩ phải xuất ra chiêu lăn tròn dưới đất, thậm chí cuối cùng đối phương tức giận không tiếc vi phạm điều đức của tứ quốc cũng muốn giết chết Âu Dương. Chẳng lẽ chỉ đối mặt với tất cả đám người của doanh trại thần sạ này, hắn có thể thua sao? Rốt cuộc, lần này người nào phát huy không phải đã chắc chắn rồi sao? Chẳng mấy chốc. Chuyện liên quan đến cuộc đấu giữa doanh trại thần sạ và Âu Dương đã được chuyển khắp quân Đông Nam. Chẳng bao lâu, trên thao trường đã đầy người chen chúc tới mức nước chảy không loạn. Mà lúc này người thực sự đứng tại trung tâm thao trường chỉ có 25 người. 25 thần xạ thủ trên vai mang cung tiễn. Những tiếng bàn tán sôi nổi vang lên. Có người nói Âu Dương ăn nói ngông cùng tự xưng kỹ thuật bắn cung thiên hạ vô song, không ngờ lớn mật tiếp nhận sự khiêu chiến của toàn bộ doanh trại thần sạ. Điều này trong mắt phần lớn bọn họ chính là một hành vi tự dứt lấy nụ. Thiên hạ vô song này dễ thừa nhận như vậy sao? Ngay như chỉ Bách Cường được công nhận là đệ nhất thần tiễn cũng không dám tự xưng là thiên hạ vô song. Nhưng Âu Dương lại dám tự xưng như vậy. Không những vậy còn ngang nhiên nói chỉ Bách Cường không dám là bởi vì hắn không có thực lực. Đội trưởng, người nói xem liệu Âu Dương có thể thắng hay không. Lâm Phong đứng bên cạnh lang túc nhỏ giọng hỏi. Nhưng khi hắn hỏi câu đó, một đám thành viên mới gia nhập trung đội số 7 không hiểu mấy về Âu Dương đều không tự chủ được nhìn về phía Lăng Túc. Chỉ mấy tên phế vật này cũng muốn thắng Âu Dương sao? Không phải ta sỉ nhục bọn họ. Nếu như ở trên chiến trường, bọn họ cùng tiến lên cũng không chắc có thể áp chế được Âu Dương. Lăng Túc hiểu quá rõ Âu Dương. Kỹ thuật bắn cung của gia hỏa này quỷ thần khó lường Cho dù thời điểm Âu Dương nói ra bốn chữ thiên hạ vô song. Lăng Túc cũng không ngấy giật mình. Hắn và Âu Dương đều hiểu, có thực lực chính là có thực lực. Nhưng xa luân chiến như vậy, Lâm Phong vẫn có chút lo lắng. Yên tâm đi. Hãy tin tưởng Âu Dương một chút. Cho dù Trì Bách Cường tới đây, ngươi cũng phải tin tưởng hắn có thể thắng. Lăng Túc nói vậy không phải là tin tưởng mù quáng. Tuy hắn chưa từng nhìn thấy Trì Bách Cường, nhưng dưới cái nhìn của hắn, Âu Dương chính là người mạnh nhất. Đấu thế nào? Nói đi. Ngày hôm nay để các ngươi định đoạn, là tất cả cùng lên, hay một đấu một. Âu Dương chậm rãi rút thứ kêu cùng sau lưng xuống, cầm trong tay kéo thử mấy lần. Vẻ mặt hắn đầy khinh miệt nhìn hứa quyền nói. Hứa quyền với vẻ mặt âm hiểm nhìn Âu Dương nói. Tất cả cùng lên. Một thằng nhóc như ngươi còn chưa đáng để chúng ta cùng lên một lúc. Chúng ta cũng không phải là kẻ đi bắt nạt người khác. Ngày hôm nay tổng cộng thi đấu ba loại. Đứng bán. Cới ngửa bắn cung và bắn đối mặt. Nói quy củ của ngươi đi. Âu Dương biết, đứng bắn và cới ngựa bắn cung hẳn bọn họ không có vấn đề gì. Quan trọng hẳn là bắn đối mặt phía sau. Xem vẻ mặt âm hiểm của hứa quyền có thể thấy, cái hắn gọi là bắn đối mặt kia không phải là một chọi một. Có thể là một nhóm người đứng đối diện bắn một mình mình. Đứng bắn và cới ngựa bắn cung tất nhiên đều thử thách độ chính xác. Cái này ngươi cũng hiểu được. Còn bắn đối diện thế nào? Hứa quyền nói tới đây, liền dừng lại một chút. Tuy nói nhân số của doanh trại thần xạ không nhiều, nhưng bình thường bọn họ cũng là ác bá một phương trong quân doanh này. Nhưng hôm nay khi bắn đối diện, bọn họ lại muốn làm ra chuyện buồn nôn như vậy. Bắn đối diện chính là tất cả người hai bên lợi dụng các vật che chắn để bắn và nẹ tránh. Hứa quyền vừa nói tới đây, binh sĩ đang đứng xem bên ngoài đều phát ra một trận cười vang. Ha ha ha, doanh trại thần xạ đúng là doanh trại thần xạ. Còn tất cả người của hai bên. Ngươi xem nơi này ngoại trừ ta ra còn có người khác sao. Ý của các ngươi là xa luân chiến đúng không? Lúc này Hâu Dương càng thêm xem thưởng hứa quên hơn. Đón ra ai phủ đầu thấp kém như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Nếu như xa luân chiến, cho dù ngày hôm nay hắn có thể thắng được mình, chỉ sợ cũng không dám thỏ mặt ra ngoài được. Bớt nói những lời vô ích đi. Ngài là thiên hạ vô song. Chúng ta chỉ là những nhân vật nhỏ khiêu chiến với ngài, ngài cũng không dám tiếp sao. Sắc mặt hứa quyền quả thật rất khó coi. Chuyện lúc đó, Âu Dương ở trên chiến trường một mình áp chế nhiều thần xạ thủ như vậy hắn đều biết. Nếu như một chọi một, cho dù là hắn cũng không nắm chắc. Hắn chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Doanh trại thần xạ thật đúng là không biết xấu hổ. Lý Vĩ ở bên cạnh nhìn hồi lâu. Cảm thấy rất khâm phục trước trình độ vô sỉ của doanh trại thần sạ. Một nhóm người chạy tới khiêu chiến người ta đã đủ mất mặt. Hiện tại còn muốn xa luân chiến. Doanh trại thần sạ này quả thực đủ vô liêm sỉ. Âu Dương quay về Lý Vĩ khoát tay, sau đó nhìn hứa quyền nói. Vậy nói tới quy củ đứng bắn và cưới ngựa bắn cung đi. Âu Dương nói rất bình thản, nhưng suy nghĩ trong lòng hắn lại không hề bình thản. Hắn biết hôm nay doanh trại thần xạ thậm chí không cần mặt mũi cũng phải đối phó với mình. Nhưng không sao. Bọn họ càng không biết xấu hổ, một lát nữa thua sẽ càng thảm. Lưu đồng. Hứa quyền quay về một thần xạ thủ khoảng 27, 28 tuổi đang đứng phía sau, gọi một tiếng. Sau đó người này lấy từ trên người ra một đồng tiền. Đồng tiền này có đường kính không quá 2cm. Lô thủng hình vuông ở giữa cũng chưa tới 1cm. Lưu đồng cầm đồng tiền này bắt đầu chậm rãi đi ra xa. Vừa đi hắn vừa đếm bước chân. 600 bước. Sau khi đi một hồi lâu, lưu đồng dừng lại ở vị trí 600 bước. Sau khi hắn dừng lại, liền lấy ra một sợi dây nhỏ màu hồng chuẩn bị buộc đồng tiền này. Nhưng hắn còn chưa bắt đầu buộc, Âu Dương lại mở miệng. Mới 600 bước. Chẳng lẽ nói thần xạ thủ của đại vận ta chỉ có tài nghệ như vậy thôi sao? Nếu như vậy... Ngay cả ta cũng không có hứng thú ra tay. Âu Dương nói rất khó nghe. Hắn nói một câu kia gần như đã sỉ nhục tất cả thần xạ thủ đại vận đang tập hợp tại đây. Tiếp tục đi. Ánh mắt hứa quyền nhìn Âu Dương càng thêm thâm độc. Thật ra độ chính xác của hắn vẫn rất tốt. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể bắn chuẩn xác mục tiêu ngoài 950 bước. Nếu như là phạm vi này, tỷ lệ bắn trúng mục tiêu của hắn vượt quá 7 10. Hơn nữa ở khoảng cách này người bình thường thể nhìn thấy là tốt lắm rồi, chứ đừng nói bắn trúng đồng tiền nhỏ như vậy. Lưu đồng lại đi thêm 300 bước. Hắn biết khoảng cách bắn chuẩn của hứa quyền là 950 bước. 900 bước này là tốt lắm rồi. 1.000 bước. Không đến ngàn bước ngay cả ra tay ta cũng lười. Âu Dương dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hai người. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười mỉm nhìn hứa quyền. Nhưng mặt hắn mỉm cười. Mạc Hứa Quyền lại xâm xuống. Ngàn bước thì ngàn bước. Chương 58: Ngàn bước 2. Ngày hôm nay Hứa Quyền đã bất chấp tất cả. Hắn không tin, với một ngàn bước, gia hỏa này thật sự có thể có kỹ thuật như thần bắn trúng đồng tiền. Lại đi thêm trăm bước, cuối cùng Lưu Đồng treo đồng tiền trên một gốc cây nhỏ, đồng thời vội vàng rời xa đồng tiền đó. Bọn họ vốn dự định Lưu Đồng để cầm đồng tiền nhỏ đứng ở khoảng cách 600 bước cho Hứa Quyền bán. Như vậy sẽ gây ra chấn động lớn hơn. Nhưng Âu Dương lập tức đẩy khoảng cách lên 1.000 bước. Với khoảng cách này lưu đồng không có lá gan đó. Hứa quyền nhìn theo bóng lưu đồng rời khỏi. Tuy rằng trong lòng hắn đang mắng lưu đồng nhất gan, nhưng hắn biết, vào lúc này cho dù đổi lại là hắn, hắn cũng không dám cầm đồng tiền đứng ở khoảng cách đó. Ai bán trước? Mặc dù hứa quyền đang hỏi Âu Dương, nhưng hắn lại lấy ra một múi tên đầu tròn gài lên cung tiễn. Loại mũi tên này là mũi tên các cung tiễn thưởng sử dụng. Uy lực của nó kém hơn so với tam lăng tiễn của Âu Dương không ít, nhưng so về độ chính xác lại tốt hơn nhiều. Mời. Âu Dương nhìn thấy hứa quyền gài mũi tên liền biết, bọn họ căn bản cũng không phải cùng một cấp bậc. Nếu như mình dùng mũi tên đầu tròn không cần uy lực, chỉ cần mức độ tinh chuẩn, trong phạm vi 1500 bước hắn có thể dễ dàng bắn trúng lỗ thủng của đồng tiền. Hừ. Hứa quyền hư lạnh một tiếng đặt mũi tên lên dây cung bắt đầu chậm rãi kéo chiến cung. Nhìn hắn kéo dài dây cung, tất cả mọi người đang ở thao trường đều nín thở. Vào lúc này cho dù là người doanh trại thần sạ trong lòng cũng hết sức lo lắng. Phải biết rằng, với khoảng cách này tỷ lệ trúng mục tiêu của hứa quyền chỉ có 7 phần 10. Nếu như ngay cả một mũi tên cũng không trúng, vậy doanh trại thần sạ sẽ rất mất mặt. Vèo! Mũi tên đầu tròn bay ra mang theo tiếng xé gió mạnh mẽ bay thẳng về phía đồng tiền cách đó ngàn bước. Thời điểm mũi tên này bắn ra, trên mặt hứa quyền xuất hiện một nụ cười. Bởi vì hắn biết, mũi tên này của hắn có thể bắn trúng. chương thứ 49, tới ngựa bắn cung. Mũi tên xoay tròn trong không trung, phát ra tiếng xe gió khiến mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Tiếng gió rít này kéo dài không bao lâu chợt nghe được một tiếng đinh nhỏ. Mọi người lại nhìn đồng tiền được treo ngoài một ngàn bước, đã thấy đồng tiền bị mũi tên bắn trúng. Đang điên cuồng đông đưa ở đó. Tốt. Mũi tên này bắn ra thực sự rất tuyệt. Cho dù là các binh sĩ vừa nãy còn chê cười doanh trại thần xạ muốn xa luân chiến với Âu Dương cũng bắt đầu lớn tiếng khen ngợi. Đặc biệt là người của doanh trại cung tiễn. Dưới cái nhìn của bọn họ, bán đồng tiền ngoài ngàn bước như vậy gần như chính là biểu diễn kỹ thuật như thần. Người đứng trong sân và ngoài sân đều đang hô hoán Hứa quên mỉm cười, vẻ mặt đầy kiêu ngạo nhìn sang Âu Dương. Theo hắn thấy, Âu Dương yêu cầu khoảng cách 1000 bước này, chẳng qua là cố ý muốn làm khó hắn. Nhưng ai biết mình lại có thể bắn trúng. Hiện tại hắn muốn xem thử Âu Dương làm thể nào để đối mặt với cục diện này. Nhưng khi Hứa Quyền nhìn sang Âu Dương, lại phát hiện Âu Dương vẫn khinh miệt lắc đầu, hơn nữa còn thấp giọng nói: "Đáng buồn, mũi tên đầu tròn có hiệu suất tinh chuẩn cao như vậy, ngay cả 1000 bước cũng không thể bắn trúng lỗ thủng trong đồng tiền." Tiểu tử Nói thì ai chẳng nói được. Một lát nữa đến lượt ngươi, ta muốn xem thử ngươi làm sao bắn chúng lỗ thủng bên trong đồng tiền đó. Theo hứa quên thấy, Âu Dương chỉ đang đấu kỵ mà thôi. Tại sao phải một lát nữa? Hiện tại cũng có thể. Âu Dương nói xong đã rút tam lăng tiễn của mình từ trong túi đựng tên ra. Tam lăng tiễn vừa được rút ra, đám người vừa rồi còn đang hô hoán đều im bặt. Có lẽ bọn họ không biết về kỹ thuật bắn cung. Nhưng một vài kiến thức cơ bản trong quân đội bọn họ cũng phải biết. Tam lăng tiễn này thực sự là mũi tên có uy lực mạnh nhất. Trên chiến trường nếu như muốn giết địch, phần lớn thần xạ thủ hoặc là cung thủ khác sẽ lựa chọn tam lăng tiễn. Dù sao loại mũi tên này có lực xuyên thấu mạnh hơn. Nếu như lực đạo đầy đủ, thậm chí có thể bắn thủng điểm yếu trên khiến sát. Nhưng bây giờ không phải là so sánh về lực đạo mà so sánh về tinh chuẩn. Còn phải so sánh giữa tam lăng tiễn và mũi tên đầu tròn nổi tiếng về mức độ tinh chuẩn nữa sao? Âu Dương chậm rãi đặt mũi tên lên trên dây cung. Lúc này hắn đã tiến vào tư thế chuẩn bị bắn cung, nhưng những người bên ngoài nhìn lại không hiểu. Lúc này ở khoảng cách 1.000 bước, đồng tiền mới bị hứa quyền bắn chúng đang không ngừng lay đậu. Tiểu tử này muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn ngắm cho đến khi đồng tiền dừng lại sao? Không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng về vấn đề này. Mũi tên trong tay Âu Dương đã bay ra. Vèo một tiếng, tam lăng tiễn không hề phát ra tiếng xé gió mạnh mẽ như mũi tên đầu tròn, nhưng tốc độ của mũi tên này lại muốn vượt xa mũi tên đầu tròn tới mấy lần. Một tiếng mũi tên bắn chung thân cây chuyển đến. Nghe thấy tiếng động này, mọi người gần như theo bản năng đều cho rằng Âu Dương đã bắn trưởng. Nhưng khi bọn họ đưa mắt nhìn về phía vị trí đồng tiền lại phát hiện không thấy đồng tiền trên thân cây nữa. Chỉ còn lại một sợi dây đỏ đang đung đưa ở đó Không thể nào như vậy được Hứa quyền nhìn điểm đến của tam lăng tiễn phía xa Múi tam lăng tiễn đã cắm sâu vào trong thân cây Nhãn lực của hắn tốt hơn người bình thường rất nhiều Hắn thấy rõ ràng mũi tên tam lăng tiễn đâu dương bắn ra hẳn đã bắn chuẩn xác vào lỗ thủng hình vông giữa đồng tiền Sau đó tam lăng tiễn mang theo đồng tiền bắn vào trong thân cây xảy ra chuyện gì vậy? Đám binh sĩ đứng bên ngoài không có thị lực tốt như hứa quyền, cho nên giờ phút này bọn họ vẫn đang hỏi nhau xem có chuyện gì xảy ra. Người đã thắng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Giọng nói của hứa quyền có hơi nhỏ. Mũi tên này khiến hắn thua tâm phục khẩu phục. Với mũi tên này cho dù hắn muốn dở cho quỷ cũng không có cơ hội. Mình không bắn được vào lỗ thủng bên trong đồng tiền, chỉ có thể bắn trúng viền ngoài của đồng tiền, thậm chí sát mép ngoài. Nhưng trong khi đồng tiền còn đang đong đưa di động, Âu Dương lại có thể chuẩn xác bắn trúng lỗ thủng trong đồng tiền, sau đó mang tiền đồng cắm vào trong thân cây. Sự trinh lên này, cho dù là người không hiểu về cung tiễn cũng có thể hiểu rõ. Tháng. Âu Dương tháng sao. Lâm Phong nhìn lăng túc một chút. Thật ra vừa nay hắn cũng không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên Thắng Hứa quyền chỉ bắn trúng mép ngoài của đồng tiền. Nhưng Âu Dương lại có thể bắn trúng lỗ thủng của đồng tiền trong khi nó đang chuyển động, sau đó mang tiền đồng cắm vào thân cây. Ngươi nói có đúng là thắng hay không? Dù sao Lăng Túc cũng là người có linh nguyên. Thị lực của hắn tuy không sánh được với Âu Dương, nhưng với khoảng cách 1.000 bước hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Lăng Túc vừa mở miệng nói ra, những người xung quanh nhất thời trở nên yên nắng tới mức có thể nghe thấy kim rơi. Vừa nãy những người này còn đang thắc mắc không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sau khi nghe lăng túc giảng giải tất cả những điều này, bọn họ có phần không tiếp nhận được. chương 59, ván một thành hai. Ván một đồng tiền ở ngoài 1.000 bước đã đủ khoa trương. Nhưng người ta còn bắn lúc đồng tiền đang di động. Cái này còn chưa tính là gì. Người ta còn có thể bắn trúng lỗ thủng của đồng tiền đang di động. Đáng sợ nhất chính là, người ta còn dùng mũi tam lăng tiễn có độ chính xác kém xa mũi tên đầu tròn. Điều này chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ khoảng cách 1000 bước đối với Âu Dương mà nói căn bản không tính là cái gì. Nếu như hắn dùng mũi tên đầu tròn, có lẽ trong khoảng cách 1500 bước cũng có thể bắn trúng mục tiêu. Khoảng cách này, sự tinh chuẩn này thực sự quá đáng sợ. Những người vừa này còn khinh thường đám người của doanh trại thần sạ muốn xa luân chiến với Âu Dương, hiện tại lại bắt đầu cầu nguyện cho doanh trại thần xạ. Cầu nguyện ngày hôm nay bọn họ đừng bị sỉ nhục quá thảm. Hừ. Chỉ là vận khí tốt thôi. Lúc này hứa quyền chỉ có thể tìm cho mình một lý do như thế. Bởi vì hắn căn bản không thể nào tưởng tượng được dùng tam lăng tiễn bắn chúng lôi thủng của đồng tiền ngoài 1.000 bước. Cho nên hắn chỉ có thể tin tưởng tất cả những điều này đều là do may mắn. Sau khi hứa quyền nói ra câu này, sắc mặt của những thần xạ thủ khác cũng tốt hơn nhiều. Nếu như mũi tên này không phải là do may mắn có được, vậy những hạng mục tiếp theo không cần phải thi đấu nữa. Một thần xạ thủ trong 1.000 bước muốn bắn chỗ nào thì bắn chỗ nào, không nói hắn có đúng là thiên hạ vô song hay không, chí ít khắp đại vận cũng không tìm được xạ thủ nào có thể đối địch. Hồ Hiểu Thông đứng ở bên ngoài thao trường, bản thân hắn cũng là một lục tiên tam dai. Vừa nay hắn nhìn thấy rõ ràng tất cả những điều đã xảy ra. Múi tên của Âu Dương có phải do may mắn hay không hắn rõ ràng nhất? mũi tên kia hoàn toàn là một loại kỹ thuật bắn cung cấp tiên đoán. Hồ Hiểu Thông chỉ mới nhìn thấy kỹ thuật bắn cung này trên người Trí Bách Cường. Đúng là nhãn lực của nguyên Soái cương đại. Xem ra tiểu tử này thật sự nắm giữ kỹ thuật bắn cung không kém hơn Trí Bách Cường. Không rõ khi Trí Bách Cường biết có một người như thế tồn tại, với tính cách của hắn có thể từ ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm Âu Dương để tỉ thí hay không. Hồ Hiểu Thông mỉm cười. Hắn biết, nếu như đại vận thật sự có thể có được một người như Trí Bách Cường, Vậy đại vận dựa vào bộ binh kỵ binh cùng với thần xạ thủ thật sự có bản lĩnh ép Tăng Quốc. Lúc này Hồ Hiểu Thông đã bắt đầu gào tưởng về một tương lai không xa, đại vận quốc cũng nắm giữ một đội 300 thần xạ trên chiến trường đồng thời kéo cung bắn ra cục diện người ngã ngựa đổ. Hồ Hiểu Thông còn đang nghĩ, bên kia đã bắt đầu hạng mục cưới ngựa bắn cung. Thật ra cưới ngựa bắn cung đối với thần xạ thủ mà nói có cũng được mà không có cũng được. Tuy nhiên đây cũng là một phương thức để khảo nghiệm. Dù sao người ở trên ngựa vẫn khó giữ thăng bằng hơn đứng trên mặt đất. Bình thường khi cưới ngựa tỷ lệ bắn cung chúng mục tiêu chí ít giảm 2 lần so với đứng bắn. Nhưng tất cả những điều này đối với Âu Dương mà nói, còn có thể là vấn đề sao. Sau khi nắm chắc kỹ thuật bắn cung tiên đoán, cho dù trong loạn quân hắn vẫn có thể một cung kéo 3 mũi tên, đừng nói tới chuyện cưới ngựa bắn cung. Hiện tại, ngựa đối với quân Đông Nam mà nói tương đối quý hiếm. Toàn bộ kỵ binh của quân đông Nam gần như đã chết trận 9 phần. Còn lại một phần cũng đã mất chiến mã. Hiện tại tính ra, có lẽ số lượng chiến mã toàn quân đông chưa tới 300 con. Đó là đã tính cả 200 con chiến mã của trung đội số 7 mới được chừng đó. Chỉ trong chốc lát, một thần xạ thủ dắt 2 con chiến mã từ phía xa đi tới. Tất nhiên hai con chiến mã này không thể sánh với chiến mã của quân đoàn đao nhọn, nhưng cũng được xem là hai con chiến mã không tồi. Lưu đồng, giao cho ngươi, hứa quyền quay về phía lưu đồng, ngươi đã chịu trách nhiệm treo đồng tiền trong trận thi đấu trước, nói. Trong toàn doanh trại thần sạ, nói về cưới ngựa bắn cung lưu đồng chắc chắn là nhân vật số 1 Bởi vì cho dù trên lưng ngựa hắn vẫn có thể bảo đảm sự vững vàng, tạo cơ sở tinh chuẩn cho mũi tên hắn bắn ra. Lưu đồng quay về phía doanh trại thần sạ dơ một ngón tay cái lên. Bộ dáng kia chính là không có vấn đề. Sau đó hắn xoay người lên chiến mã quay về phía Âu Dương làm ra một tư thế khiêu khích nói. Ngàn bước mười bịa, ta bắt đầu trước. Ngàn bước mười bịa nghĩa là trong khi chiến mã chạy ngàn bước, ván ra 10 mũi tên. Trong 10 mũi tên này, người nào bắn trúng nhiều hồng tâm nhất người đó thắng. Dưới sự quan sát của vô số người, lưu đồng đã rụt ngựa bắt đầu lao nhanh tới. Thật ra kỹ thuật cưới ngựa của lưu đồng rất tốt. Chí Ít Âu Dương tự nhận về phương diện cưới ngựa mình không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên ngày hôm nay không phải so tải về kỹ thuật cưới ngựa. Nếu như so tải về kỹ thuật cưới ngựa, kéo lăng túc ra đây không phải chớp mắt đã hạ gục tất cả sao. Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra rất nhanh. Chỉ trong ngáy mắt, Lưu Đồng đã phong tới cách tấm bia thứ nhất chưa đầy 10 bước. Hắn kéo cung tên. Mũi tên đầu tròn bay ra. Khi con chiến mã thoáng chạy ra bia ngắm thứ nhất. Mũi tên đã vững vàng cắm vào bên trên hồng tâm. Mũi tên này bất kể là về lực đạo hay về phán đoán đều vô cùng xuất sắc. Cho dù là Âu Dương cũng phải gật đầu tán thưởng mũi tên này. Ngựa tiếp tục chạy như bay. Mũi tên thứ hai lại bắn ra. Tốc độ bắn tên của Lưu Đồng cực nhanh. Hai mũi tên này trước sau chỉ cách nhau khoảng 4-5 giây. Với tốc độ bắn tên như vậy, cho dù là Âu Dương cũng chỉ làm được đến vậy. Từ đây có thể thấy được kỹ thuật bắn cung của Lưu Đồng vẫn rất vững vàng. Mũi tên thứ 2 hơi lệch khỏi hồng tâm, nhưng vẫn bắn vào bia. Tiếp theo mũi tên thứ 3 lại bắn trúng hồng tâm, mũi tên thứ 4, mũi tên thứ 5 mai đến tận mũi tên thứ 10. Thời gian còn chưa tới 1 phút, chiến mã chạy qua 10 tấm bia. Tất cả những mũi tên của Lưu Đồng bắn ra đều trúng vào tấm bia ngắm. Trong đó có 6 mũi tên bắn trúng hồng tâm, 3 mũi tên thoáng lệch khỏi hồng tâm. Mũi tên cuối cùng lệnh hơi lớn, nhưng mũi tên vẫn cắm vào trên tấm biếng ngắm Nhìn thấy thành tích như vậy, tất cả người của doanh trại thần xạ kể cả trung đội số 7 đều không hẹn cùng gật đầu tán thưởng. Rất tốt. Lưu đồng tới ngựa bắn cung quả nhiên là thiên hạ vô song. Thời điểm hứa quyền nói ra bốn chữ thiên hạ vô song này, hai mắt hắn nhìn chầm chầm Âu Dương, ý tứ dường như đang châm trọng. Thiên hạ vô song sao? Vậy ta sẽ cho thấy bắn một thành hai Âu Dương xoay người lên ngựa. Động tác lên ngựa của hắn không đẹp mắt như lưu đồng, thậm chí có chút thấp kém. Nhưng vẫn câu nói kia, ngày hôm nay không phải thi kỹ thuật cưới ngựa, mà thi về kỹ thuật bàn cung. Âu Dương ở trên ngựa kéo dây cưng ngựa, sau đó hắn rút từ sau lưng ra 10 mũi tam lang tiễn. Ngựa bắt đầu chạy nhanh theo vị trí lưu đồng vừa chạy lúc nãy. Rất nhanh, con ngựa đã đến vị trí tấm bia ngắm thứ nhất. Chương 60, còn cần phải so tài nữa sao? Vèo. Một mũi tam lăng tiễn nhanh đến mức cực hạn mang theo tiếng xé gió bay ra. Tiếp theo chợt nghe được một tiếng rắc. Khi tiếng động này chuyển đến, tất cả mọi người trên thao trường, lập tức bối rối. Chơi ạ. Có thể như vậy sao? Hứa quyền nhìn tấm bia ngắm thứ nhất. Ngay khi hắn đang tự hỏi có khả năng này không, lại nghe thấy một tiếng rắc chuyển đến. Mũi tên thứ hai cũng giống như mũi tên thứ nhất. Trực tiếp bổ đôi mũi tên lưu đồng cắm trên tấm bia ra làm hai. Mũi tên thứ ba rắc mũi tên thứ 4 mũi tên thứ năm. Pháng cái, Âu Dương đã rụt ngựa chạy đến tấm bia cuối cùng. Tất cả mọi người ở thao trường đều nín thở. Bọn họ bắt đầu nghi ngờ, có phải bọn họ đang nằm mơ hay không. Chúng! Mũi tên cuối cùng của Âu Dương bán ra. Đồng thời hắn gầm lên một tiếng. Sau đó hắn tử trên ngựa nhảy xuống. Trong nháy mắt khi hắn chạm chân xuống đất. Mũi tên cuối cùng đã trẻ đôi mũi tên do Lưu Đồng bắn ra trên tấm bia thứ 10. Chấn động. Đây là một sự chấn động tâm linh. Lưu Đồng đứng cách Âu Dương chưa đầy 50 bước, vẻ mặt si ngốc nhìn 10 tấm bia ngắm kia. 10 mũi tên hắn bắn ra, tất cả đều bị mũi tên của Âu Dương chính xác trẻ làm đôi cắm vào đúng vị trí hắn đã ban đến. Độ khó của điều này cao tới mức nào, Lưu Đồng hiểu rất rõ. Muốn bắn ra mũi tên như vậy. Chắc chắn khó hơn gấp 10 lần so với bắn chúng tất cả hồng tâm. Tuy hồng tâm nhỏ, nhưng cũng bằng nắm tay của một người. Muốn chúng mục tiêu hồng tâm, luyện tập nhiều là có thể làm được. Nhưng mỗi lần đều phải tìm chính xác vị trí mũi tên mình bắn ra, sau đó trẻ đôi mũi tên của mình. Đây là trình độ con người có thể đạt được sao? Thiên hạ vô song. Hiện tại mặt hứa quyền đã tái lại. Vừa này hắn muốn dùng bốn từ thiên hạ vô song để sỉ nhụ câu dương. Hắn cố ý dùng thiên hạ vô song để hình dung lưu đồng chính là muốn đả kích Âu Dương một chút. Cho đến giờ phút này hắn mới biết tại sao lúc mới bắt đầu Âu Dương tại nói ra câu nói kia. Thiên hạ vô song sao? Vậy ta cho ngươi thấy bắn một thành hai. Lúc hắn mới nói ra câu nói nổi, không ai hiểu được ý của hắn. Nhưng Âu Dương lại dùng phương thức này nói cho mọi người biết, ở trước mặt hắn không có bốn chữ thiên hạ vô song. Toàn bộ thao trường trở nên yên tĩnh. Mọi người đều đang nhìn chầm chằm vào 10 tấm địa, đều đang nhìn những mũi tên bị trẻ làm đôi. Trong lòng bọn họ đang suy nghĩ, liệu có phải mình đang nằm mơ hay không? Cũng có người đang thầm ước ao có được kỹ thuật bắn cung như Âu Dương. Hiện tại trong lòng hồ hiểu thông lại vô cùng chấn động. Lần đầu tiên hắn nghe nói Âu Dương ở trên chiến trường từng lấy sức của một người bình thường bắn ra mũi tên khiến một vãn phong một yêu chiến sĩ phải vi phạm điều ước của tứ quốc cũng muốn giết chết hắn hắn còn cho rằng đây chỉ là lời đồn đại không đáng tin tệ. Nhưng ngày hôm nay sau hai lần nhìn thấy Âu Dương ra tay, hắn hiểu rõ, thật may thần xạ thủ này chỉ là một người bình thường. Nếu như hắn là một yêu chiến sĩ, vậy hắn chính là kẻ hủy diệt của lục tiên. Với kỹ thuật bắn cung như vậy, lại thêm kỹ năng có thể chui xuống đất mai phục của yêu chiến sĩ. Một khi đối thủ gặp phải Âu Dương, hắn có thể đột nhiên từ phía sau bắn ra một mũi tên. Hồ hiểu thông cảm thấy đây quả thực chính là ác mộng của lục tiên. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hồ hiểu thông than đáng tiếc. Hắn có thể nhìn thấy thiên phú của Âu Dương, xem ra cũng không phải chỉ kém bình thường. Cho dù bọn họ dùng một đống đan dược, chắc hẳn có thể ăn chết no cũng chỉ khiến hắn đạt tới yêu chiến sĩ nhất dai. Nhất định phải là yêu chiến sĩ tam dai mới có thể chui xuống đất. Nếu như Âu Dương thật sự có thể tu luyện tới tam giai Vậy hắn có thể phục kích tướng lĩnh của đối phương trên chiến trường. Chắc hẳn người ta chết như thế nào cũng không biết. Nhưng thiên phú này lại thần kỳ như vậy. Người có năng lực không nhất định có thiên phú. Nhưng có thiên phú lại không nỗ lực. Chí Bách Cường chính là một người không có năng lực tu luyện. Kỹ thuật bắn tên của hắn cũng vào dạng thần cấp. Nếu như hắn có thể trở thành yêu cung thủ, như vậy thời điểm đối kháng với Hồng Minh Quốc, sợ là không có lục tiên nào dám xuất hiện. Nhưng đáng tiếc hắn cũng giống với Âu Dương đều thuộc loại không có cách nào trở thành yêu chiến sĩ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tà tháng sau, Âu Dương nhìn Lưu Đồng đứng phía trước nói. Câu nói này mang đầy sắc thái khiêu khích. Nếu như trước khi tỉ thí Âu Dương nói như vậy, Lưu Đồng nhất định sẽ đáp trả. Nhưng bây giờ đối mặt với một yêu quái giống như Âu Dương, cho dù hắn muốn mở miệng cũng cảm thấy không có sức. Kỹ thuật bắn cung của tiểu tử Âu Dương này quá đáng sợ. Lâm Phong đứng ở phía sau Lăng Túc. Cho đến giờ phút này hắn vẫn chìm đắm trong giây phút khi mũi tên của Âu Dương bắn tới chính xác trẻ đôi mũi tên của đối phương. Đây đã không thể gọi là tỉ thí nữa. Đây hoàn toàn là buổi biểu diễn cá nhân của Âu Dương. Dường như không phải tất cả doanh trại thần xạ đến khiêu khích, mà nhiệt tình phối hợp với buổi diễn của hắn. Hơn nữa còn là đặc biệt phối hợp. Điều đáng sợ hơn ngươi còn chưa thấy đâu. Trái lại Lăng Túc vẫn có vẻ rất bình tĩnh. Tuy rằng vừa nãy Âu Dương ra tay xuất thần nhập hóa, nhưng chỉ biểu diễn bắn một mũi tên tinh chuẩn thôi. Nếu như so với một cung bắn ra 4 mũi tên bắn chúng bốn vị trí khác nhỏ kia, đây quả thật không tính là gì. Ôi! Trong lúc nhất thời dường như hứa quyền đã già hơn rất nhiều. Hắn thở dài cuối đầu. Hắn biết ngày hôm nay bọn họ thua hoàn toàn triệt để Tuy rằng Âu Dương bắn ra thành tích tương tự như lưu đồng, nhưng người sáng suốt cũng biết rốt cuộc là ai thắng. Ba cuộc tỷ thí, bọn họ đã thua hai trận. Trận cuối cùng còn cần phải thi nữa sao? Cho dù thắng trận cuối thì làm được gì? Hứa quyền nghĩ tới những điều này, đồng nhiên trên mặt hắn lộ ra một nụ cười âm hiểm. Không phải ngươi tự xưng là thiên hạ vô song sao? Chúng ta không thắng được ngươi, nhưng một khi tên chỉ Bách Cường Điên cuồng kêu biết có một thần xạ thủ như vậy, cho dù là vạn rằm xa xôi hắn cũng sẽ tới so cao thấp với Hâu Dương. Hứa quyền thầm nghĩ. Tuy nhiên nụ cười thâm hiểm trên mặt hắn lại không bị người khác chú ý bởi vì giờ phút này hắn không phải là nhân vật chính. Nhân vật chính là Âu Dương đang diếu võ Dương oai giữa sân. Còn cần phải thi đấu trận thứ ba nữa không? Một chọi một hay một chọi với một đám các ngươi? Âu Dương thực sự không nể mặt. Hắn đi tới bên cạnh hứa quyền nói. Ngày hôm nay hắn muốn đánh hứa quyền một cách chỉ để. Hừ! Tiểu tử, ngươi không cần ngâm cuồng. Doanh trại thần xạ chúng ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng muốn tên tuổi thiên hạ vô song này sao? Hãy cứ chờ mà xem. Hứa quyền sầm mặt lại quét mắt nhìn Âu Dương đầy vẻ khinh bỉ, giống như ánh mắt trung đội số 7 đang nhìn hắn. Sau đó hắn quay về phía đám người của doanh trại thần xạ hét lớn một tiếng. Đi! Chương 61, ngón tay vàng, 1. 24 người của doanh trại thần xạ liền rời đi. Thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng. Hừ hừ. Chờ xem. Chỉ bằng đám giác rưởi các người sao. Trong lòng âu dương thầm nghĩ, nhưng hắn cũng không vì vậy mà còi khinh đối thủ. Cái này gọi là thương sáng dễ tránh ám tiễn có phỏng. Ai biết hôm nay người của doanh trại thần xạo bị mình sỉ nhục tương lai có thể xuất hiện một yêu thiêu thân nào không? Cho nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Thực lực. Vẫn là thực lực. Xem ra cần phải nhân thời gian nghỉ ngơi nhanh chóng tu luyện hóa yêu quyết. Một khi ta thành yêu chiến sĩ, vậy cho dù đám người kia có thêm lá gan, bọn họ cũng không dám đến khiêu khích ta. Âu Dương nắm chặt nắm đấm. Hán biết, đây là một thế giới chỉ coi trọng thực lực. Muốn nhận được sự tôn trọng của người khác nhất định phải xuất ra thực lực khiến người khác tin phục Điều này cũng chính là nguyên nhân khiến Âu Dương có can đảm khiêu khích toàn bộ doanh trại thần sạ. Đừng xem, đừng xem nữa mau đi đi. Hồ Hiểu thông nhìn người của doanh trại thần xạ rời đi. Lúc này hắn biết Âu Dương xem như đã đắc tội doanh trại thần xạ một cách chết để. Tuy nhiên hắn cũng không có cách nào. Nếu như ngày hôm nay Âu Dương lựa chọn thỏa hiệp, vậy doanh trại thần xạ sẽ càng không đông tha. Âu Dương dùng thắng lợi mang tính áp đảo cho doanh trại thần xạ một bản hai. Cho dù bọn họ có ý xấu cũng chỉ có thể đợi sau khi chiến tranh chấm dứt. Hồ Hiểu thông biết. Cho dù doanh trại thần xạ có thêm một lá gan, trong chiến trường hoặc là trong quân doanh bọn họ cũng không dám làm gì Âu Dương. Đại vận quốc có thủ đoạn rất tàn nhẫn đối với hành động tự giết lẫn nhau. Một khi phát hiện người như vậy, bất kể là bản thân hắn hay người nhà của hắn đều tuyệt đối khó tránh khỏi cái chết. Người nhà của thần xạ thủ đều ở trong đại vận quốc. Nếu như bọn họ dám làm sằng làm bậy, chẳng khác nào không để ý tới sự an nguy của người nhà. Hồ Hiểu Thông vừa xua đám binh lính tản đi, vừa đi đến bên cạnh Âu Dương đang bị vây trong một đám kỵ sĩ của trung đội số 7. Quân sư Lang Túc nhìn thấy Hồ Hiểu Thông đi tới. Tuy rằng hắn không nhận ra Hồ Hiểu Thông, nhưng hắn nhận ra y đi phục trên người Hồ Hiểu Thông. Đây là y phục của một quân sư trong quân. Lang Túc đúng không? Hồ Hiểu Thông nhìn Lang Túc đang đứng thẳng tại đó. Tuy rằng Lang Túc còn trẻ tuổi, nhưng vẫn có vài phần khí phách của Lăng Trung Thiên. Khí phách của Lăng Túc là do chân trinh chém giết trong chiến trường đi ra. Đây mới thực sự là khí phách chân chính Chào quân sư. Lăng Túc không hề dựa dẫm vào thân phận của cha mình. Từ đầu đến cuối hắn đều cảm thấy thân phận của chính mình chỉ là đội trưởng trung đội số 7. Cũng bởi vì tính cách hắn như vậy, hắn được vô số người khen ngợi, không tiêu không nóng nảy. Lần này biểu hiện của trung đội số 7 rất tốt. Sau khi chiến tranh kết thúc nhất định sẽ nhận được không ít ban thưởng nhưng hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm nói về điều này. Tuy quân Tây Kỳ bị đánh lùi một đợt, nhưng với tính cách của trịnh công danh, nhiều nhất chỉ 5 ngày sau hắn nhất định có thể tổ chức công thành. Lần tới sẽ không dễ đánh như vậy. Cho nên nhân mấy ngày này nên chuẩn bị một chút đi. Hồ Hiểu Thông không nói gì thêm. Hắn hiểu rõ trung đội số 7 lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa cũng chỉ có 200 người. Trong lúc mấy chục vạn đại quân chém giết, Chuyện 200 người có thể làm được thật sự rất có hạn. Sau khi nói xong hắn liền xoay người rời đi. Lăng túc nhìn theo bóng của hồ hiểu thông đúng vai. Hắn không hiểu rốt cuộc hồ hiểu thông định biểu đạt điều gì. Đừng gây dối nữa. Nhanh đi về huấn luyện một chút. Nhiều nhất là 5 ngày, Tây Kỳ có thể sẽ lại đánh tới. Đến lúc đó chúng ta lại chơi đùa một trận nữa. Lăng túc vung tay lên, kêu gọi người của trung đội số 7 trở về nơi bọn họ đóng quân. Nhưng bất kể như thế nào, ngày hôm nay Hâu Dương đều là nhân vật chính. Hai lần biểu diễn của hắn hoàn toàn mang tính áp đảo, không chỉ khiến quân Đông Nam biết tới thực lực thần xạ thủ Hâu Dương tự xưng là thiên hạ vô song, cũng khiến kỵ sĩ mới gia nhập của trung đội số 7 biết, HÂu Dương chưa bao giờ theo bọn họ huấn luyện, trên chiến trường hầu như chỉ đi dạo chung quanh nhưng hắn không hề đơn giản như bọn họ tưởng tượng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả, dùng thực lực để chứng minh tất cả. Đây là phương pháp của Âu Dương, cũng là phương pháp hữu hiệu nhất ở đây. Trải qua cuộc thi đấu bất ngờ ngày hôm nay, Âu Dương tin tưởng, trong vòng 5 ngày hắn có thể có được thời gian nghỉ ngơi cố gắng tu luyện hóa yêu quyết của mình một chút. Nói đến hoa yêu quyết, trong lòng Âu Dương lại kích động. Có lẽ hóa yêu quyết này trong mắt lăng túc không tính là công pháp gì tốt, nhưng đối với người mới học như Âu Dương mà nói chắc chắn là bảo vật cấp thần điện. Bởi vì hóa yêu quyết chính là chìa khóa khiến hắn mở ra con đường cường giả, tạo ra một thành tựu ở thế giới này. Hắn có thể đàng hoàng làm một thần xạ thủ thiên hạ vô song hay không đều phải dựa vào hóa yêu quyết này. Âu Dương đang một mình tĩnh tọa trong lều vải của trung đội số 7. Phía ngoài lều vải không ngừng truyền đến những tiếng hô huấn luyện của trung đội số 7. Nhưng ở tại trung đội số 7 lâu như vậy, hơn nữa đã chém giết vô số lần ngoài chiến trường. Âu Dương đã không còn bị áp lực đối với với những âm thanh như thế nữa. Âu Dương lấy hóa yêu quyết của một vãn phong ra, tiếp tục lật xem. Thật ra hắn đã xem quyển hóa yêu quyết này mấy lần. Tất cả những phương pháp tu luyện không tính là phức tạp. Chủ yếu nhất vẫn là hấp thu linh nguyên bên ngoài ngưng kết thành yêu đan. Ban đầu Âu Dương nghĩ việc ngưng kết yêu đan này hẳn phải cực kỳ khó khăn. Nhưng thực tế sau khi nhìn thấy hóa yêu quyết, Âu Dương mới hiểu được tại sao mọi người đều có thể nhìn thấy thứ thiên phú không ngừng được cường điệu này. Thiên phú trong miệng mọi người của thế giới này thực tế chỉ là năng lực nhận biết và hấp thu linh nguyên của thân thể. Năng lực này càng mạnh, đánh giá thiên phú của hắn lại càng cao. Âu Dương đã từng thử. Năng lực nhận biết của hắn đối với linh nguyên quả thật không mạnh. Cho dù dưới sự chỉ dẫn của hoa yêu quyết, trên thực tế hắn chỉ có thể cảm giác được lượng linh nguyên vô cùng ít ỏi Tốc độ hấp thu linh nguyên của ta có lẽ còn chưa bằng 1% của lăng tốc. Muốn dựa vào tốc độ này để hấp thu đầy đủ linh nguyên ngưng kết ra yêu đan xem ra rất khó. Âu Dương thử một hồi, hắn phát hiện mình có thể dựa vào công pháp hóa yêu quyết hấp thu nhiều tia khí tức linh nguyên. Nhưng những khí tức này vẫn quá ít hỏi. Muốn ngưng kết ra yêu đàn, mức độ khó khăn rất cao. Ôi thành sự tại nhân, không có gì không làm được, chỉ có điều có dám làm hay không. Âu Dương vừa động viên tinh thần cho mình vừa bắt đầu chậm rãi hấp thu Linh Nguyên khí tức. Tốc độ hấp thu của hắn quả thật rất chậm. Tuy rằng trên hóa yêu quyết có rất nhiều lời chú giải nhưng so với có giáo viên hướng dẫn thực tế vẫn kém xa. chương 62, Ngón tay vàng, 2. Linh Nguyên không ngừng từ lỗ chân lông của Âu Dương đưa vào trong thân thể của hắn. Dưới sự dẫn dắt hợp lý, những khí tức Linh Nguyên này chậm rãi ngưng tụ về phía vị trí trái tim của Âu Dương. Tốc độ ngưng tụ Linh Nguyên rất chậm. Nếu dựa vào tốc độ như vậy, muốn lắp kín nơi này sau đó hóa lỏng lại ra cô hóa thành yêu đan, chỉ sợ ít nhất phải cần thời gian 10 năm mới có thể hoàn thành. Tuy nhiên Âu Dương không quá chú ý tới điều này. Dù sao bước đầu tiên là quan trọng nhất. Nếu như ngay cả tự tin bước đi bước đầu tiên còn không có, vậy sau này cứ an tâm làm thần xạ thủ là được rồi. Linh Nguyên chậm rãi ngưng tụ đến vị trí trái tim. Âu Dương biết. Tuy rằng chậm, nhưng mình làm vẫn có hiệu quả. Trung quy vẫn tốt hơn nhiều so với những người ngay cả cảm ứng Linh Nguyên cũng không làm được. Trong lòng Âu Dương không ngừng tự an ủi mình. Muốn trở thành kẻ ở trên người khác nhất định phải chịu khổ trong khổ. Nhưng ngay thời điểm hắn đang suy ngẫm trong bụng dưới của hắn bỗng nhiên xuất hiện một lực lượng kỳ diệu. Lực lượng này theo sự dẫn sắt của Linh Nguyên hướng về phía trái tim của hắn. Cảm giác được sự tồn tại của lực lượng này, Âu Dương cũng quýt tạm dừng hấp thu. Khi hắn dừng lại, lực lượng kia liền quay ngược trở về bên trong đan điển của hắn. Đây là... đây là lần đầu tiên Âu Dương cảm giác được sự tồn tại của lực lượng này. Hiện tại hắn cảm thấy có chút buồn bực. Tại sao trong thân thể của mình lại có lực lượng như vậy? So với một tia khí tức yếu ớt do Linh Nguyên ngưng tụ ra, lực lượng vừa nảy cường đại hơn gấp ngàn vạn lần. Lẽ nào? Âu Dương dường như nghĩ tới điều gì? Hắn đứng dậy đi tới phía trước liều vải quay về bên ngoài kêu lớn với Lăng Túc đang huấn luyện. "Đội trưởng, ta muốn bế quan tu luyện, tuyệt đối đừng để người tới quấy rầy ta." "Kêu là cái gì?" "Biết rồi, biết rồi." Lăng Túc đang huấn luyện vui vẻ, chợt nghe Âu Dương kêu to, trong lòng rất bất mãn trừng mắt với gia hỏa Âu Dương nhàn nhã này một cái. Âu Dương nhận được câu trả lời chắc chắn của Lăng Túc, hắn lại quay vào trong lều vải. Hắn tin tưởng lời nói của Lăng Túc, chỉ cần Lăng Túc đã hửng Cho dù quân Tây Kỳ đánh tới, cũng không có vấn đề. Lại ngồi xếp bằng dưới đất, Âu Dương bắt đầu chầm rãi hấp thu khí tức Linh Nguyên. Tuy nhiên lần này hắn không sử dụng phương pháp hấp thu toàn thân, mà chỉ hấp thu Linh Nguyên ở bụng dưới. Quả nhiên, lực lượng vừa xuất hiện lúc nãy lại theo Linh Nguyên từ từ di chuyển về phía vị trí trái tim của hắn. Thứ này có thể ngưng tụ thành yêu đàn không? Bản thân Âu Dương cũng không biết có thể làm như vậy được hay không? Nhưng nếu lực lượng này thuộc về mình, trung quy nó không thể nào hại mình chứ. Thử một lần chắc hẳn không có vấn đề đâu. Lực lượng bị Linh Nguyên dẫn dắt từ từ đi tới vị trí trái tim của Âu Dương. Lực lượng này vừa mới đi tới trái tim của Âu Dương, Âu Dương liền cảm giác toàn thân mình giống như bị đông cứng lại. Giờ phút này, lực lượng này giống như không nghe theo sự chỉ huy của hắn. Hết rồi. Vào lúc này, trong lòng Âu Dương chỉ có một suy nghĩ như vậy. Nhưng hắn còn chưa suy nghĩ rõ ràng, lực lượng này đã cắn nuốt tất cả linh nguyên tại trái tim của hắn. Sau khi cắn nuốt hết khí tức linh nguyên, lực lượng này không gây tổn hại tới Âu Dương như suy nghĩ của hắn. Trái lại nó bắt đầu từ từ khuyết tán. Cuối cùng không ngờ lực lượng này đã bao phủ lấy trái tim. Cùng lúc đó, toàn thân Âu Dương cũng khôi phục được khả năng hoạt động. Chuyện này, không thể nào như vậy được. Âu Dương ngồi yên trên mặt đất. Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nãy sau khi lực lượng khó hiểu này bất ngờ hấp thu Linh Nguyên đã trợ giúp hắn hoàn thành bước đầu tiên để ngưng tụ yêu đan, yêu khí hóa lỏng. Yêu khí chính là một cách gọi của Linh Nguyên. Đây là cách yêu chiến sĩ gọi lực lượng của mình. Muốn ngưng kết ra yêu đan, bước thứ nhất chính là biến linh khí trong trái tim mình từ khí thành chất lỏng. Mà một khi đạt được giai đoạn này... Vậy chỉ còn cách ngưng kết ra yêu đan chân chính một bước cuối cùng là có thể cô động thành hình. Người bình thường hay thiên tài muốn từ một người cái gì cũng không biết thành công hóa lỏng, cho dù có đan dược trợ cấp, nếu không cần thời gian 3 năm, 5 năm căn bản không thể làm được. Nhưng giá hỏa Âu Dương này lại chỉ cần chưa tới một ngày đã làm được. Điều này giải thích thế nào? Mụ nội nó, không phải mình là thiên tài trăm vạn năm mới xuất hiện một lần trong truyền thuyết, Sau khi bị người ta xem là vô dụng, cuối cùng một bước lên trời. Âu Dương ảo tưởng, nhưng điều này cũng chỉ có thể là ảo tưởng. Bởi vì khi hắn nhận được một vài thứ hắn cũng mất đi một vài thứ khác. Ôi! Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Âu Dương vô vô vào đầu mình. Hắn bắt đầu quan sát sự biến hóa trong thân thể của mình. Lúc này trong trái tim của hắn, lực lượng yêu khi biến ảo ra một thế giới nho nhỏ ở trạng thái lỏng. Nhưng Âu Dương nhanh chóng phát hiện ra chỗ khác lạ. Thế giới ở trạng thái hóa lỏng của mình không hề giống thế giới màu xanh trên hóa yêu quyết đã nói. Không ngờ thế giới ở trạng thái hóa lỏng của mình lại là một biển máu. Đây chẳng lẽ là do lực lượng kia tạo thành. Âu Dương nghĩ tới lực lượng vừa nãy. Thật ra hắn cơ bản đã phán đoán ra khởi nguồn của lực lượng kia. Đây hẳn là lực lượng do mình tu luyện hàng long thập bắt trưởng suốt nửa nay sinh ra. Thời điểm Âu Dương nghĩ tới điều này. Hắn lập tức đứng dậy bắt đầu đánh hàng long thập bắt trưởng. Nhưng hắn vừa luyện, thiếu chút nữa đã khóc lớn. Tăng ất. Đúng là không có nhân tính. Ta vốn có ngón tay vàng. Kết quả lại biến ngón tay vàng thành ngón tay đồng. Đây đúng là bị kịch. Âu Dương kêu lên một tiếng bi thảm. Bởi vì giây phút hắn nhận được yêu khí hóa lỏng, hắn đã hiểu rõ mình đã mất cơ hội tiếp tục tu luyện hàng Long thập bắt trưởng. Tuy rằng Âu Dương không biết rốt cuộc hàng long thập bắt trưởng này là gì, Nhưng không nghi ngờ chút nào, tu luyện hàng Long thập bát trưởng này còn vượt xa phương thức tu luyện yêu chiến sĩ. Mình đã tu luyện ở đây bao lâu? Không ngờ hàng Long thập bát trưởng đã trợ giúp mình lực lượng đủ để ngưng tụ đạt được trình độ hóa lòng yêu đan. Nếu như mình có thể tìm được phương thức tu luyện hợp lý, như vậy tu luyện cái gọi là hàng Long thập bát trưởng kia không chừng thật sự có thể một trưởng đánh ra ngũ trảo kim long bay trên bầu trời giống như trong tivi Đáng tiếc khi phát hiện ra. Có suy nghĩ gì cũng đã muộn. Mất thì đã mất rồi. Cho dù có hối hận cũng vô ích. Hiện tại Âu Dương không suy nghĩ tới những điều này nữa. Hắn chỉ có thể suy nghĩ làm sao tiếp tục đi trên con đường yêu chiến sĩ. Đã hóa lỏng. Bước kế tiếp chính là ngưng tụ thành yêu đan ở trạng thái rắn Chỉ cần yêu đan vừa thành, vậy có thể yêu hóa thân thể và vũ khí thành một yêu chiến sĩ nhất dai. Âu Dương nghĩ đến yêu chiến sĩ, trong lòng hắn cảm thấy có chút an ủi. Chương 63, huyết sắc yêu cung. Mở hóa yêu quyết ra, Âu Dương bắt đầu quan sát phương pháp chuyển biến yêu đan từ trạng thái lỏng thành trạng thái rắn. Về phần tại sao trạng thái lỏng lại có màu đỏ như máu, hắn cũng không quá lưu ý dù sao lực lượng của mình hoàn toàn không phải do hấp thu linh nguyên, mà do dựa vào lực lượng vốn thuộc về hàng lòng thập bắt trưởng. Bởi vậy có một ít biến dị cũng bình thường. Ai nói Lao Tử không là phải thiên tài? Lao Tử chính là thiên tài thế giới. Cho dù là thiên tài trí ít cũng phải một, hai năm mới có thể hóa lỏng. Ta chỉ cần một ngày đã có thể làm được. Ha ha ha ha. Âu Dương tùy ý cười. Tiếng cười của hắn đã khiến những kỵ sĩ trung đội số 7 đang nghỉ ngơi bên ngoài phải chú ý những người này đã nhận được mệnh lệnh của Lăng Túc. Cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không cho phép quay rời Âu Dương. Cho nên tuy bọn họ nghe thấy Âu Dương phát ra tiếng cười như điên dại, nhưng bọn họ chỉ nhìn một chút cũng không hề tới gần. Trong quân doanh Tây Kỳ, trịnh công danh đang ngồi trong lều lớn của mình. Lúc này trong lều lớn của hắn, hai người trẻ tuổi một nam một nữ đang đứng trước mặt của hắn. Đang nhi, thú nhi, chiến trường không thể giống với Hoàng Cung. Chỉ hơi bất cẩn một chút sẽ chết. Trịnh công danh nhìn hai người cháu đang đứng trước mắt mình có chút bất đắc dĩ. Hai tiểu tử này đến đây xem cái gì. Ở đây khác với đi du lịch bên ngoài. Trên chiến trường cho dù là một yêu chiến sĩ lục dai như hắn cũng bị nguy hiểm. Hai tên tiểu tử này một người là nhất dai, một người là nhị dai. Nếu như dưới tình trạng không sử dụng lực lượng cũng không khác người bình thường làm ấy. Tứ quốc lại có điều ước. Mặc dù yêu chiến sĩ ở trên chiến trường, trừ phi đều là tu luyện giả, bằng không tuyệt đối không cho phép ra tay đối với binh lính bình thường. Hai tên tiểu tử này ở chỗ này có thể làm được gì? Hoang thúc. Phụ hoàng nói để chúng ta tới quan sát một chút sự tàn nhẫn trên chiến trường, không để chúng ta trở thành bông hoa trong nhà kính. Nữ tử được gọi là Tú Nhi Chu Cái miệng nhỏ nhìn trịnh công danh nói. Ôi! Hoàng huynh thực sự quá dung túng cho hai người các ngươi. Tuy nhiên ta đã nói trước, trong quân đội không có hoàng tử, công chúa. Nơi này chỉ có binh sĩ. Không nghe lời đều phải xử theo quân pháp. Tuy rằng trịnh công danh rất yêu quý cháu trai cháu gái của mình. Nhưng hắn vẫn có thể công từ rõ ràng. Trong quân doanh, nếu như hắn không thể đối xử bình đẳng, vậy không chừng hai người sẽ gây chuyện làm náo loạn nơi này. Hoàng thúc yên tâm, chúng ta chỉ tới xem mà thôi. Trịnh đàn đằng gật đầu. Tuy nhiên vẻ giảo hoạt trong mắt của hắn vẫn không thoát khỏi con mắt của trịnh công danh Trịnh công danh lắc đầu quay về hai người nói. Các người đi tới doanh địa của ta nghỉ ngơi trước mấy ngày đã. Năm ngày sau, chúng ta sẽ phát động một đợt công kích. Đến lúc đó hai người các người đứng bên cạnh ta nhìn là được rồi. Bóng đêm từ từ phủ xuống, đèn đuốc được thắp sáng khắp nơi bên trong kiến phong thành. Lúc này trong quân doanh đã tạm thời trở nên yên tĩnh. Các tướng sĩ ngồi quay lại với nhau thành từng nhóm chức lửa trại bàn về đề tài mỗi người cảm thấy hứng thú. Âu Dương vẫn ngồi trong lều vải. Hiện tại hắn đang thử nghiệm chuyển đổi từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn. Một khi yêu đan tiến vào trạng thái lỏng. Đã không cần linh nguyên nữa mà cần nén chúng lại. Đến một bước này, trên căn bản chỉ cần không phải là kẻ ngu ngốc khẳng định có thể trở thành công trở thành yêu chiến sĩ. Nhưng Âu Dương vẫn rất cẩn thận. Hắn không hề nóng lòng muốn thành đan, mà tiến lên dần dần. Mình chỉ trong một ngày đã ngưng tụ ra yêu đan. Điều này vốn đã rất khó tin nổi. Mình ngưng tụ ra yêu đan ở trạng thái lòng còn có màu máu. Xem ra màu sắc quỷ dị này vẫn khiến người ta cảm thấy bất an. Yêu đan ở trạng thái lỏng dưới sự khống chế của Âu Dương từ từ chạy xuôi về phía trái tim. Sau đó tại vị trí trái tim, nó tạo thành một vòng xoáy nhỏ nhỏ. Sau đó đã thấy những chất lỏng linh nguyên vừa hình thành không ngừng ngưng tụ tại trung tâm của vòng xoáy này. Sau khi rất nhiều chất lỏng tiến vào vòng xoáy, bên trong vòng xoáy bất ngờ tạo thành một yêu đan nhỏ bằng hạt đậu xanh có màu đỏ như máu. Huyết sắc yêu đan này mới vừa xuất hiện, Âu Dương lập tức cầm thứ kiêu cung trong tay. Tay cầm thứ kiêu cung, Âu Dương bắt đầu dẫn dắt lực lượng tiếp tục chạy xuôi về phía vòng xoáy. Khoảng chừng 10 phút sau, tất cả chất lỏng biến mất hoàn toàn. Một huyết sắc yêu đàn to bằng hạt đậu đã xuất hiện trong tim Âu Dương. Âu Dương biết vào lúc này vẫn chưa hoàn toàn thành công. Bởi vì hắn vẫn chưa đi hết bước dẫn dắt yêu đan yêu hóa vũ khí và thân thể. Âu Dương điều động yêu đàn từ trong tim mình chậm rãi di chuyển đến vị trí cánh tay. Vào giây phút yêu đan xuất hiện trên cánh tay. Thứ kiêu cung trong tay của hắn điên cuồng chất động. Một cơn lốc tử trên người hắn phát ra. Cơn lốc trực tiếp thổi tung lều vải bay lên không chung. Biến cố như vậy đã khiến tất cả quân doanh đều bị kinh động. Người phát hiện biến cố này đầu tiên, chính là Bì Ba. Bản thân Bì Ba yêu chiến sĩ ngũ dai. Về phương diện cảm nhận rất mạnh. Khi hắn phát hiện ra khí tức này, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là không thể nào. Đây rõ ràng cho thấy một người bình thường đã đạt được yêu chiến sĩ phát ra yêu khí hóa thân. Trong quân doanh chỉ có hắn là yêu chiến sĩ và hồ hiểu thông là lục tiên. Vậy còn người nào có thể đột phá? Hơn nữa cho dù là đột phá, người này chắc chắn sẽ không lựa chọn nơi hôn loạn như quân doanh. Chỉ cần thoáng bị yêu hóa này cắt qua, hậu quả có lẽ chính là tan xương nát thịt. Nhưng hiện tại bỉ ba cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Hắn trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía vị trí Âu Dương. Khi hắn đi tới vị trí nơi đóng quân của trung đội số 7, đầu tiên hắn cảm thấy sừng sốt. Khi hắn thấy rõ nơi phát ra khí tức này chính là vị trí của trung đội số 7 đầu hắn như muốn lớn lên. Từ khi trung đội số 7 xuất hiện đến bây giờ, tất cả quân doanh đã không được kiến ổn. Nhưng so với cục diện trước mặt, chuyện lần này còn lớn hơn nhiều. Phải biết rằng, yêu chiến sĩ quả thực là tồn tại trí cao vô thượng. Một yêu chiến sĩ thậm chí còn quan trọng hơn 100.000 binh sĩ. Vào lúc này bất kể như thế nào Bì Ba cũng muốn tự mình làm người hộ pháp. Một khi xảy ra vấn đề gì, vậy tổn thất đó chính là tổn thất của cả đại vận quốc. Lần này bỉ Ba cũng không để ý tới chuyện bảo người tránh đường nữa. Hắn trực tiếp chui xuống đất mà đi. Hắn đi qua dưới chân vô số binh lính đang vây xem trốn vào bên trong nơi đóng quân của trung đội số 7. Lúc này tất cả kỵ sĩ của trung đội số 7 kể cả lang túc đang há hốc miệng nhìn Âu Dương. Mắt Âu Dương đã biến thành đỏ như máu. Từng luồng yêu khí không ngừng từ trong thân thể của hắn Phóng ra. Lúc này Thứ Kiêu Cung trong tay hắn đã thay đổi hình dáng. Thứ Kiêu Cung vốn màu tím đậm hiện giờ đang phát sáng. Điều khác hình con cú ở hai đầu Thứ Kiêu Cung giống như sống lại. Cũng tương tự với Âu Dương, bốn con mắt của hai con cú đều đỏ như máu. Chương 64 bán yêu giả. Không ngờ lại là hắn. Trong nháy mắt khi bỉ ba nhìn thấy Âu Dương, thiếu chút nữa hắn đã ngất đi. Dù thế nào hắn cũng không tưởng tượng ra được điều này. Trước đây không lâu, khi hắn nhìn thấy Âu Dương, hắn đã xác định đây tuyệt đối là một người không bình thường. Một người có kỹ thuật bắn cung kinh người. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, Âu Dương tuyệt đối không thể nào đã từ người bình thường đạt tới yêu chiến sĩ. Nhưng lúc này bị ba không có thời gian cân nhắc tới những điều như vậy. Hiện tại hắn đang đau đầu vì Âu Dương. Bởi vì hắn nhìn thấy Âu Dương đang yêu hóa thứ kiêu cung của hắn. Yêu chiến sĩ cả đời chỉ có thể yêu hóa một vũ khí bản mệnh của riêng mình. Từ xưa đến nay hắn chưa bao giờ nghe nói có yêu chiến sĩ nào lại yêu hóa cung tiễn. Cung tiễn có ích lợi gì? Đặc điểm của yêu chiến sĩ chính là thân thể cường đại, năng lực cận chiến cực mạnh. Bất kể là lục tiên. Trận đồ sư hay huyền thuật sư, một khi bị yêu chiến sĩ đến gần trong vòng 100m, ngoại trừ sử dụng một vài pháp bảo đặc biệt nhanh trong né tránh, trên căn bản chỉ có một con đường chết. Mà bây giờ Âu Dương lại làm ngược lại, bỏ qua năng lực cận chiến của yêu chiến sĩ muốn chơi đánh xa. Đây không phải là đi ngược với xu hướng chính sao? Điều này đáng tin sao? Nhưng hiện tại mặc dù hắn sốt ruột nhưng có thể làm được gì? Bởi vì thứ tiêu cung đã được yêu hóa. Dưới yêu khí tràn ngập, Thứ tiêu cung giống như đã hoàn toàn sống lại. Hai con cú trên chiến cung của Âu Dương không ngừng chuyển động đầu. Thời điểm chúng nhìn về phía Bì Ba, Bì Ba bất ngờ cảm giác hai con cú đang thầm cười mình. Nụ cười này thật sự quá độc ác. Thậm chí Bì Ba cảm giác sởn gai úp. a Âu Dương đau khổ gầm lên một tiếng. Một lượng yêu khí khổng lồ từ trong thân thể hắn phát ra. Yêu khí kia có màu đỏ như máu. Trong nháy mắt khi yêu khí tản ra, Bị ba cảm giác được một khí tức sát phạt rất đáng sợ. Đó chính là khí tức sát phạt thuần khiết nhất. Cũng chỉ có người từng chân chính ngang dọc trên chiến trường mới có thể nắm giữ khí tức sát phạt như vậy. A Lại một tiếng gầm thét văng lên. Âu Dương đống nhiên rút một mũi tam lăng tiễn đen nhánh từ túi đựng tên phía sau lưng mình. Gai tên lên thứ kêu cung đã hoàn toàn yêu hóa, chậm rãi kéo dây cung. Nhất thời cả mũi tam lăng tiễn tỏa ra một tầng yêu khí huyết sắc. Múi tên này đã không còn là mũi tên bình thường nữa Đây là yêu tiễn do yêu khí của yêu chiến sĩ ngưng tụ ra quy lực của mũi tên này mạnh hơn mũi tên thường không chỉ ngàn lần Âu Dương buông dây cung ra mũi tên mang theo một vệ ánh sáng huyết sắc bay về phía bầu trời mũi tên cắt qua trời cao biến mất trong màn đêm tối đen dấu vết huyết sắc của yêu khí vẫn còn lưu lại rõ ràng vậy là xong rồi sao dù sao bỉ ba cũng là một yêu chiến sĩ Hắn biết, nếu quả thật chính là yêu hóa, như vậy mới chỉ hoàn thành một nửa mới đúng. Theo lý, Âu Dương phải hóa thân. Nhưng tại sao Âu Dương vẫn chỉ có dáng dấp của con người? Lẽ nào hắn đã thất bại? Nhưng nếu thất bại lại không đúng. Nếu như thất bại hắn làm sao thu hồi được yêu khí, làm sao bắn ra được mũi tên ẩn chứa yêu khí như vậy? Thở ra một hơi, Âu Dương vẫn chìm đắm trong cảm giác yêu đan của mình trợ giúp mình yêu hóa thứ kiêu cung. Tuy nhiên hắn cũng thắc mắc một vấn đề giống như bị ba. Dựa theo ghi chép trên hóa yêu quyết, đáng ra mình cũng phải hoàn thành yêu hóa thân thể mới đúng. Nhưng tại sao thân thể của mình lại không có bất kỳ biến hóa nào? Thân thể không có thay đổi chỉ là một điểm kỳ lạ. Kỳ lạ nhất vẫn là thứ tiêu cung của mình. Bây giờ mình có thể cảm giác được, thứ tiêu cung đã thay đổi. Nó không còn là một bảo bối bình thường nữa. Hiện tại theo Âu Dương thấy không ngờ thứ tiêu cung có sinh mạng. Từ trước đến nay yêu chiến sĩ yêu hóa vũ khí chưa từng nghe nói sau khi người ta yêu hóa vũ khí, vũ khí sẽ sống lại. Nghĩ tới những điều này, đột nhiên Âu Dương có một ý nghĩ. Lẽ nào ta đã dùng tất cả lực lượng để yêu hóa thứ kiêu cung? Cho nên thân thể mình chỉ nhận được rất ít. Suy nghĩ này của Âu Dương không phải không có căn cứ. Vốn thân thể của hắn sau khi hoàn thành hóa lỏng đã có 10 mã lực. Nhưng bây giờ Âu Dương cảm giác toàn thân mình đầy lực lượng mang tính công phá. Loại biến hóa này lẽ ra không hợp lý. Phải biết rằng thân thể yêu chiến sĩ cường đại hơn nhiều so với người bình thường. Nhưng đó là sau khi yêu hóa. Trước khi đạt yêu chiến sĩ bắt dài, nếu không yêu hóa, thân thể chỉ có 20, 30 mã lực mà thôi. Nhưng hiện tại Âu Dương cảm giác thân thể mình phải có tới trăm mã lực. Tăng ất! Không cần yêu hóa còn có thể nắm giữ lực lượng mạnh như vậy sao? Đây không phải là vô địch sao? Âu Dương lại đang tự an ủi mình. Trên thực tế hắn hiểu rõ hơn ai hết, bởi vì thiên phú của hắn không đủ để hoàn toàn yêu hóa nên đã bị lực lượng đẩy đến nước này. Cho nên trong chuyện này hắn chỉ có thể xem như không yêu hóa hoàn toàn. Chỉ riêng trăm mã lực nhìn đã rất đáng sợ. Nhưng yêu chiến sĩ nhất dai bình thường sau khi yêu hóa cũng có thể nắm giữ lực lượng gấp 10 hắn. Cái này bên nào nặng bên nào nhẹ hắn vẫn có thể hiểu rõ. Thất bại sao? Hồ hiểu thông cũng bay tới. Khi hắn nhìn thấy một mình Âu Dương đứng ở giữa tay cầm thứ kiêu cung đã biến dáng, nhưng thân thể Âu Dương lại không hề xuất hiện bất kỳ hiện tượng yêu hóa nào, cảm giác đầu tiên của hắn chính là thất bại. Không. Hắn thành công. Chỉ có điều hắn yêu hóa không giống với yêu hóa yêu chiến sĩ. Sắc mặt của bỉ ba có chút khó coi. Trước kia cũng từng có người yêu hóa giống như Âu Dương. Trước đây rất lâu đã có người dựa vào linh đan rượu dược mạnh mẽ đẩy mình tới mức ngưng tụ yêu đan. Cuối cùng, bọn họ cũng giống như Âu Dương, hoàn toàn yêu hóa vũ khí, nhưng thân thể lại không có cách nào yêu hóa. Kết quả cuối cùng chính là bọn họ cả đời chỉ có thể là một chuẩn yêu chiến sĩ. Bởi vì thiên phú của bọn họ không đủ để chống đỡ cho bọn họ tiếp tục tiến lên. Lẽ nào? Hồ hiểu thông nhìn sắc mặt của Bị Ba, hắn đã hiểu được. Trong mắt của hắn đầy vẻ thiết nối. Hắn dùng ánh mắt xem bi kịch nhìn Âu Dương đang đứng ở giữa. Hắn biết từ giờ phút này Âu Dương có thể sẽ hoàn toàn biến thành một bi kịch. Mặc dù hắn có thể mạnh hơn so với người bình thường, nhưng lại chỉ có thể đạt được bản lĩnh trung gian giữa người bình thường và yêu chiến sĩ. Lên không được, xuống không xong. Bọn họ có một cộng đồng được gọi là bán yêu giả. Đáng tiếc lại là một bán yêu giả. Nếu như hắn có thể hoàn toàn yêu hóa, ngược lại chúng ta có thể đưa hắn trở về Đế Đô, có lẽ hắn còn có thể tiến thêm một bước nữa. nhưng hiện tại Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bị ba nhìn Âu Dương, hắn thôi không tiếp tục thảo luận với hồ hiệu thông. Hiện tại bất kể như thế nào, Âu Dương đều đã nhảy tới trước một bước nhỏ. Cho dù hắn không hoàn toàn thành công, nhưng một bước nhỏ này cũng không tồi. chương 65, mà chú bán yêu giả. Âu Dương thật sự thất bại sao? Hắn thật sự vĩnh viễn chỉ là bán yêu giả, không có cách nào trở thành một yêu chiến sĩ chân chính sao? Vấn đề này hiện tại không ai biết. Cho dù là bản thân Âu Dương cũng không biết. Nhưng hắn biết mình nắm giữ một yêu đan dết chóc khác hẳn với tất cả mọi người. Còn yêu đan giết chóc này có hiệu quả đặc biệt gì, hiện tại vẫn chưa biết được. Sau khi thu hồi yêu khí toàn thân vào trong thân thể, Âu Dương cảm giác được rõ ràng sự biến hóa của thân thể. Sự biến hóa này không chỉ đến từ lực lượng còn có cả phương diện cảm giác và tầm nhìn. Nếu như nói trước đây Âu Dương cố hết sức có thể nhìn thấy ngoài bốn 5 giảm. Nhưng hiện tại con mắt của hắn có thể nhìn thấy tất cả trong phạm vi mười mấy dặm. Đáng sợ nhất chính là Âu Dương phát hiện con mắt của chính mình không ngờ có thể nhìn trong đêm tối mà không hề có trở ngại nào. Chẳng lẽ cái này chính là lợi ích do yêu chiến sĩ mang đến sao? Bản thân Âu Dương cũng cảm thấy kích động trước tầm nhìn đáng sợ này. Hiện tại, với lực lượng yêu khí của hắn phối hợp với thứ kiêu cung biến dị, Âu Dương cảm giác chỉ sợ mũi tên của mình có thể bắn chết người ngoài 10 dặm cũng không có vấn đề. Bây giờ hắn có được tầm nhìn đáng sợ như vậy phối hợp với kỹ thuật bắn cung cùng năng lực tấn công từ xa, Âu Dương biết, lực sát thương của mình đã nâng cao gấp ngàn lần. Chúc mừng ngươi! Bị ba chạy tới bên cạnh Âu Dương. Hồ Hiểu Thông ở bên cạnh cũng đi sát phía sau hắn tới chúc mừng Âu Dương. Đà tạ nguyên Soái Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương được bì ba xem trọng như vậy, mặc dù bản thân đã trở thành một yêu chiến sĩ, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thực sự bước vào trong không gian của yêu chiến sĩ, cho nên biểu hiện có chút nhát gan cũng là bình thường. Nguyên Soái Âu Dương đạt đến yêu chiến sĩ. Có phải nên cho hắn trở về Đô Thành tiếp nhận sự giáo dục của quốc sư đại nhân hay không? Lăng túc đầy vẻ háo hức từ bên cạnh chạy tới. Lúc này hắn thật tình cảm thấy vui mừng khi Âu Dương có thể đi đến một bước này. Mặc dù bản thân hắn không hiểu rõ tại sao Âu Dương lại đột nhiên biến thành một yêu chiến sĩ, nhưng vào lúc này hắn vẫn muốn mở miệng tìm một lối đi tốt cho huynh đệ của mình. Lăng Túc xuất thân thế ra, tất nhiên hắn biết rõ, chỉ có vào đô thành tiếp nhận sự giáo dục của quốc sư trong tương lai mới có thể có lối thoát. Giờ phút này hắn nhất định phải tranh thủ cho Âu Dương. Âu Dương không có bối cảnh cương đại. Hắn không giống mình. Nhưng hắn có huynh đệ tốt là mình. Lăng Túc nhìn bị ba. Hắn muốn nhận được một cái gật đầu hoặc một lời khẳng định chắc chắn từ Bỉ Ba. Nhưng lần này hắn đã thất vọng, bởi vì Bỉ Ba chỉ cho hắn một nụ cười ấy nấy. Tại sao? Lăng Túc nhìn Âu Dương một chút lại nhìn Bỉ Ba một chút. Hắn không biết tại sao Bỉ Ba lại như vậy. Lăng Túc, ngươi vẫn quá non nớt. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện Âu Dương có chỗ cổ quái sao? Bỉ Ba nói xong nhìn về phía Âu Dương đang có vẻ không hiểu. Nói thật hắn không muốn nói ra chuyện này. Dù sao chuyện này sẽ là một đả kích mạnh mẽ đối với Âu Dương. Cổ quái. Tuy rằng xuất thân của Âu Dương không phải danh môn, nhưng ta dùng đầu của ta đảm bảo, Âu Dương tuyệt đối sẽ trung thành với đại vợ ta. Sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lăng Túc hiểu lầm ý của Bì Ba. Hắn còn tưởng rằng bỉ Ba cảm thấy xuất thân của Âu Dương có vấn đề. Ngu ngốc. Lúc này Hồ Hiểu Thông đứng bên cạnh không nhịn được nữa. Hắn nói chen vào Nguyên Soái không phải có ý này. Hồ hiểu thông nói xong lại liếc mắt nhìn bì ba một cái. Hắn biết vào lúc này hẳn là hắn nên làm người xấu. Ôi! Thật ra Âu Dương không phải là yêu chiến sĩ. Hắn chỉ có thể được coi là bán yêu giả Lời hồ hiểu thông vừa nói ra khỏi miệng, lang thúc lập tức giống như bị sống sét đánh chúng, đứng yên tại chỗ. Vừa nãy vẻ mặt hắn còn đầy bi phẫn. Lúc này chỉ còn lại có bi. Phân đã biến mất không thấy nữa. Bán yêu giả. Tất nhiên hắn hiểu bán yêu giả là thế nào. Hắn cũng biết mặc dù bán yêu giả cường đại hơn người bình thường vô số lần, nhưng bán yêu giả căn bản không được tính là yêu chiến sĩ chân chính. Một bán yêu giả sẽ không thể trở thành yêu chiến sĩ chân chính. Từ xưa đến nay bán yêu giả thực sự giống như có một ma chú, chưa bao giờ có người phá vỡ. Đội trưởng. Âu Dương nhìn Lang Túc. Từ trong ánh mắt của Lang Túc, Hắn nhìn thấy có điểm không đúng. Mình không có yêu hóa. Về điểm này hắn vốn đã cảm giác không đúng. Nhưng hắn quy kết toàn bộ vấn đề cho huyết sắc yêu đàn. Nhưng hiện tại đột nhiên đụng tới một bán yêu giả khiến hắn không hiểu ra sao. Không sao. Không đi đồ thành cũng không sao. tự do phát triển cũng rất tốt. Nói không chừng ngươi có thể tìm ra được con đường của riêng mình. Vào lúc này lăng túc chỉ nghĩ làm sao an ủi Âu Dương. Nhưng nhìn từ nét mặt của hắn. Dù thế nào cũng không giống như đang an ủi người khác. Bán yêu giả là thế nào? Âu Dương nhìn Lăng Túc. Hắn nhận ra được, Lăng Túc đang lừa hắn. Về phần tại sao Lăng Túc phải làm như vậy hắn lại không rõ? Âu Dương. Cái gì là bán yêu giả có gì quan trọng? Phụ thân ta từng nói, ngươi không thể nào đạt đến nước này, nhưng ngươi đã làm được. Con đường sau này của ngươi do ngươi tự đi. Những điều này thật sự quan trọng như vậy sao? Lăng Túc vô vai Âu Dương nói, ha ha, có phải tương lai ta rất khó tiến bộ đúng không? Có phải bán yêu giả này chính là một loại tồn tại dị dạng? Thật ra Âu Dương đã nghĩ tới những điều này. Hắn biết rõ hơn ai hết. Tuy nhiên hắn sẽ không vì điều này mà mất đi sự tự tin. Đường đều do người đi mà thành. Chẳng lẽ nói những người trước kia đều thất bại thì mình cũng thất bại sao? Lăng Trung Thiên còn nói thiên phú của mình cực kém. Nhưng không phải mình vẫn đạt đến giai đoạn này sao? Cái gì gọi là ma chú bán yêu giả quấy nhiêu vô số người? Âu Dương lại tin tưởng, chỉ cần mình nỗ lực hết sức, mình nhất định có thể thoát khỏi vòng luận quần này. Âu Dương. Bị ba muốn mở miệng an ủi Âu Dương một chút, nhưng hắn lại không biết phải nói gì. Điều này vốn là chuyện vui, không ngờ lại trở thành tình cảnh như vậy. Không có gì. Ta rất khỏe. Bán yêu giả thì đã sao? Không phải là không thể yêu hóa thôi sao? Các người đã quên ta là một cung thủ sao? Mà ta chỉ cần có cung tên và mũi tên trong tay, ta có thể yêu hóa hay không cũng không đáng kể. Bởi vì nó đã yêu hóa rồi. Âu Dương dơ thứ kêu cung trong tay mình lên. Trong nháy mắt khi hắn dơ lên, thứ kêu cung giống như đáp lại lời hắn. Hai con cú trên thân cung đồng loạt phát ra một tiếng giít trói thai. Tiếng giít trói thai này mang theo sự bất khuất, mang theo sự nguyên rùa. Mang theo một sát khí khiến người ta sởn gai ốc. Khi tiếng giít trói hai này xuất hiện, cho dù là bỉ ba cũng cảm thấy kỳ lạ. Chương 70, Khắc tinh của huyện thuật sư. Đây là năng lực đầu tiên do huyết sắc yêu đan mang lại cho hắn, chân thực chi nhãn. Chân thực chi nhãn nhìn thấu tất cả những thứ giả tạo và huyện thuật. Đây quả thực là khắc tinh của huyện thuật sư. Ta cho người đùa. Âu Dương lại kéo cung tiễn. Thật ra vào lúc này hắn hoàn toàn có thể nắm chắc một mũi tên bắn chết trịnh đan đẳng, nhưng hắn biết hắn không thể. Vào lúc này giết một tướng địch không tính là gì. Nhưng trịnh đan đẳng chính là hoàng tử. Nếu như giết hắn, vậy Tây Kỳ nhất định sẽ liều lĩnh công thành. Thậm chí trịnh công danh cũng sẽ không để ý tới điều ước của tứ quốc gia tay giết chết mình. Cho nên cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng hắn vẫn quyết định đã thương địch nhưng không giết địch. vèo Một mũi tên từ trên thứ kiều cung bay ra. Mũi tên này bắn ra, không ai cho rằng Âu Dương có thể bắn chúng. Cho dù là bỉ ba đứng cách Âu Dương không xa cũng cảm thấy Âu Dương chỉ tức giận bắn ra một mũi tên thôi. Hắn vừa định đi tới khen ngợi Âu Dương vài câu, chợt nghe thấy một tiếng hét thảm từ trong huyện trận chuyển ra. A nha! Một tiếng kêu thảm thiết giống như giết lợn chuyển đến. Vào lúc này cả người bỉ ba đều giống bị hóa đá. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, không phải vận may của gia hỏa này cũng nghịch thiên như vậy chứ. Trong phạm vi ba, bốn dặm tùy tiện bắn một mũi tên cũng có thể bắn chúng người. Nếu như trịnh đang đằng bị bắn chết, đây tuyệt đối là cái chết của một huyện thuật sư xui xẻo nhất trên đời này. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng bị ba còn chưa nghĩ xong, Âu Dương lại bắn ra một mũi tên. Sau khi mũi tên này bắn ra, trong huyện trận lại là một tiếng hét thảm. Lúc này ngoại trừ Âu Dương ra không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Âu Dương bắn ra hai mũi tên lại nhìn thấy rõ ràng. Mũi tên đầu tiên của mình thành công bắn thủng vai trái của Trịnh Đan Đằng. Mũi tên thứ hai bắn trúng vai phải của hắn. Sau 2 tiếng kêu thẳng thiết, tất cả huyện trận gần như đã tan giã. Lúc này trong huyện trận, Trịnh Đan Đằng liều mạng di chuyển thân thể. Nhưng đáng tiếc trong quá trình hắn di chuyển, Âu Dương đã bắn ra mũi tên thứ ba Sau khi mũi tên này bắn ra, chính đàn đằng ở trong trận đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn rõ ràng đã di chuyển lung tung một hồi lâu, nhưng mũi tên này vẫn bắn thẳng đến chỗ hắn. Hiện tại, hắn còn chưa kịp phản ứng, chân trái của hắn đã bị bắn thủng. Một mũi tên cuối cùng. Lao tử muốn đuổi phải của ngươi. Âu Dương bắn ra mũi tên thứ tư. Ngoại trừ Âu Dương ra, ba tiếng kêu thảm thiết trước đó đều khiến mọi người cảm thấy bối rối. Huyến trận của huyến thuật sư. Mặc kệ ngươi là cường giả cấp bậc thế nào, trừ phi ngươi dùng lực lượng khổng lồ phá trận, bằng không căn bản không có cách nào tìm được huyện thuật sư đứng trong trận. Nhưng ngày hôm nay hô dương lại phá vỡ quy tắc thông thường. Hắn dùng vương thức của mình nói rõ cho mọi người biết thế nào gọi là kẻ hủy diệt của huyện thuật sư. A. Mũi tên thứ 4 bắn ra. Thiếng kêu thảm thiết thứ tư truyền ra. Tiếp theo tất cả huyện trận bị nghiền nát. Lúc này chỉ thấy trịnh đan đẳng đã hôn mê. Mất đi lực lượng chống đỡ của hắn, huyện trận tan biến. Mọi người đều thấy rõ ràng trên người trịnh đan đẳng có 4 mũi tên. Không thể nào! Không thể nào! Hắn không thể nhìn thấy đằng nhi. Trịnh công danh nhìn trịnh đan đẳng bị bắn 4 mũi tên, đầu góc của hắn thoáng chốc như muốn nổ tung. Không thể tưởng tượng nổi điều này. Dù thế nào hắn cũng không thể tiếp nhận được. Hắn làm sao có thể làm được? Lẽ nào hắn có thể nhìn thấu hư huyễn? Vào lúc này bị Ba và Hồ Hiểu Thông cũng cảm thấy rất nghi ngờ. Hai người bọn họ nhìn Âu Dương đứng ở bên trên lỗ châu mai bên đón gió, hai mắt đỏ như máu. Bọn họ không thể nào tiếp nhận được đáp án này. Huyện thuật sư dựa vào cái gì? Huyện thuật sư dựa vào huyện thuật. Nếu như một huyện thuật sư mất đi huyện thuật, vậy hắn còn có cái gì? Nếu như một người có thể nhìn thấu tất cả hư huyễn, điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu cho ngày tận thế của huyện thuật sư. Tất cả huyện thuật sư ở trước mặt hắn đều biến thành tấm địa chờ hắn bán. Huyện trận gì cũng không thể nhốt hắn được. Huyện thuật nào cũng không thể mê hoặc hắn. Ngay cả mê hoặc còn không thể làm được, vậy huyện thuật sư làm sao giết được địch Huyện thuật sư chỉ am hiểu thao túng linh hồn làm sao đối kháng. Bì ba và hồ hiểu thông nghĩ mãi không ra đáp án cho điều này, nhưng bọn họ biết dù như thế nào cũng phải hỏi Âu Dương xem. Có phải hắn thật sự nắm giữ năng lực nhìn thấu hư huyện hay không? Nếu như hắn thật sự có năng lực như vậy, dù như thế nào cũng phải báo chuyện của Âu Dương lên đô thành. Một yêu cung thủ có tầm bắn đến mười mấy dặm hơn nữa còn có thể nhìn thấu tất cả huyện thuật. Tồn tại này là thế nào? Mặc dù hắn là một bán yêu giả thì đã làm sao? Nếu như hắn thật sự có năng lực siêu Việt lạ thường như vậy, hắn chính là một thần xạ thủ không tầm thường. Một kia kiếm quang trợt hiện lên. Một nữ tử cực kỳ mỹ lệ đã xuất hiện ở bên cạnh Trịnh Đan Đằng. Nữ tử này chính là Trịnh Tú Nhi mội mội của Trịnh Đan Đằng. Giờ phút này nàng quả quyết sử dụng kiếm quang bao lấy KK của mình sau đó nhanh chóng rời đi. Tuy rằng bốn mũi tên này đều không bắn trúng chỗ hiểm của KK, nhưng ai biết yêu cung thủ cực kỳ quỷ dị của đối phương có thể đột nhiên nổi điên lên bắn chết Trịnh Đan Đằng hay không? Vẹo! Lại một tiện quang xuất hiện. Mũi tên này bắn về phía Trịnh Tú Nhi. Tuy nhiên mũi tên này không tổn thương đến Trịnh Tú Nhi, mà chỉ bay sát Thái Dương của Trịnh Tú Nhi. Mũi tên này có lực đạo vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp bay vào trong quân địch, liên tiếp xuyên qua 15 người. Sau đó mũi tên này trực tiếp nổ khiến chí ít 5 người bị chết. Một mũi tên bắn chết 20 người. Nhưng đó không phải là mục đích của Âu Dương. Trịnh Tú Nhi biết đây không phải là mục đích của Âu Dương. Hắn bắn ra mũi tên này muốn nói cho mình biết, hắn có năng lực bắn chết cả mình và ca Chỉ có điều hắn không muốn giết hai người bọn họ. Nhìn Âu Dương đứng ở trên lỗ châu Mai với vẻ mặt vô cùng tự tin kia, có thể nhìn ra được điều đó. Âu Dương bắn xong mũi tên này, hắn biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Trước trận hoàng tử của quốc gia mình bị người bắn thành tiễn nhân. Cho dù ra mặt trịnh công danh giày thế nào, hắn cũng tuyệt đối không lựa chọn công thành ngày hôm nay. Ngay thời điểm Âu Dương chuẩn bị nhảy từ lỗ châu mai xuống, hắn lại chợt phát hiện, có khoảng chừng 20 đạo huyết quang từ phía trận doanh của địch quân bay tới. Chúng từ trên thi thể của 20 người đã bị hắn bắn chết bay ra, sau đó hội tụ thành một đạo huyết quang nhỏ bằng ngón tay cái từ nơi đó bay về phía mình. Đây là cái gì? Trong lòng Âu Dương tự hỏi. Nhưng thời điểm hắn còn chưa rõ ràng, huyết quang đã qua mùi hắn tiến vào trong thân thể của hắn cuối cùng tiến vào yêu đan của hắn. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Chương 71, Ván Thành Tiễn Nhân Giờ phút này Âu Dương vẫn đứng yên trên lỗi châu mai. Trên mặt hắn đầy vẻ không dám tin tưởng. Bởi vì vào thời khắc ấy hắn cảm giác được mình bất ngờ trở nên mạnh mẽ hơn. Không sai. Sau khi huyết quang kia vọt vào trong yêu đan của mình, yêu đan của mình quả thật xuất hiện biến hóa. Yêu đan của mình trở nên mạnh mẽ hơn một tia. Tuy chỉ là một tia, nhưng Âu Dương vẫn cảm giác được. Đây thực sự là tăng cường. Cái này chẳng lẽ chính là năng lực của huyết sắc yêu đan sao? Cái này chẳng lẽ chính là điểm khác biệt giữa mình và tất cả mọi người sao? Âu Dương lại nhảy lên lỗ châu mai kéo cung. Hiện tại, Âu Dương cũng mặc kệ điều ước của tứ quốc gì đó. Vào lúc này hắn lựa chọn một tên địch đứng sắt với ranh giới hai bên nhất. mũi tên này bay ra, lực lượng không mạnh như những mũi tên ban đầu. Nhưng như vậy cũng đủ để bắn chết một người bình thường. Múi tên này giống như Âu Dương đã dự liệu, thành công một mũi tên chúng hai con nhạc, trước mắt đã giết chết hai tên binh lính bình thường. Một khắc khi hai tên binh sĩ này chết đi, một đạo huyết quang nhỏ gấp 10 lần đạo huyết quang vừa nay lại từ trong thi thể của bọn họ bay ra, sau đó nhanh chóng vọt đến bên cạnh mình, qua múi của mình tiến vào trong yêu đan của mình. Thì ra là như vậy. Ha ha ha ha. Thì ra là như vậy. Sau này lao tử sẽ thành kẻ hủy diệt. Con mẹ nó, ta chính là kẻ hủy Diệt Giờ phút này Âu Dương vô cùng kích động. Hắn không có cách nào giữ được bình tĩnh như trước kia. Khi biết được mình chỉ là một bán yêu giả, có khả năng cả đời mình không thể tiến lên trước một bước, Âu Dương không bình tĩnh giống như biểu hiện bên ngoài của hắn. Trong bóng đêm không người hắn đã từng căm hận thiên phú quá đáng ghét. Nhưng vào lúc này, thiên phú gì đó, bán yêu giả gì đó đều tan thành mây khói. Ta chính là kẻ hủy diện. Âu Dương dơ thứ kêu cung lên thật cao. Cứ như vậy hắn ở trong chục vạn đại quân điên cuồng la lên. Giờ phút này không có ai quấy nhiêu Âu Dương. Bên Tây Kỳ đã bị tỉnh ngộng. Hoàng tử bị bắn thành tiễn nhân. Tuy rằng bọn họ bi phẫn, nhưng bọn họ bắt đầu mất đi nhuệ khí. Bọn họ đã không có cách nào để công thành nữa. Bên đại vận, Âu Dương dùng kỹ thuật như thần của hắn chứng minh cho mọi người thấy. Bất kể là người bình thường hay là tu luyện giả đều không thể tránh thoát thần tiễn của hắn. Giờ phút này hắn nghiễm nhiên trở thành anh hùng của đại vận. Bị ba nhìn Âu Dương đang đứng đó gào thét, hắn vô cùng vui mừng. Hắn đã từng cho rằng Âu Dương không có lối thoát nào. Nhưng ngay hôm nay Âu Dương lại dùng sự thần kỳ của hắn phá vỡ tất cả. Nếu như hắn thật sự nắm giữ chân thực chi nhãn đáng sợ kia vậy Âu Dương sẽ chiếm được đãi ngộ tuyệt đối không kém gì yêu chiến sĩ. Bọn họ đều nhìn Âu Dương, nhưng bọn họ lại không biết Âu Dương hưng phấn không phải vì chân thực chi nhãn. Hắn hương phấn chính vì hắn đã tìm được cách thức để mình tiến dai. Người khác dựa vào tu luyện, người khác tu luyện một ngày còn mạnh hơn hắn tu luyện một tháng. Nếu như chỉ dựa vào tu luyện, cả đời này hắn không có khả năng có được thành tựu gì. Nhưng hôm nay trong lúc vô tình hắn phát hiện mình không cần tu luyện. Điều mình cần chính là săn bán. Mỗi lần bắn chết một người. Mình có thể hấp thu được huyết quang từ trên người bọn họ sau đó tăng cường cho chính mình. Chỉ cần chiến tranh không kết thúc, mình có thể tiếp tục giết. Như vậy thiên tài gì đó, thiên tài thế giới gì đó cũng không thể so sánh với hắn. Các ngươi dựa vào ngồi thiền tu luyện, ta lại dựa vào săn bắn các ngươi để tu luyện. Các thiên tài, cố gắng tu luyện đi. Chỉ cần các ngươi nhanh chóng trưởng thành, ta mới có thể càng nhanh chóng trưởng thành hơn. Giờ phút này Âu Dương giống như một ác ma dết chóc. Âu Dương đã hiểu rõ, sau này mình sắp sửa bước vào một con đường dết chóc hàng loạt. Từ trên lối châu mai nhảy xuống, tâm trạng của Âu Dương dần dần hồi phủ. Chỉ có điều lúc này khúc mắc của hắn đã hoàn toàn được tháo gỡ. Hắn hiểu rõ con đường mình phải đi. Hắn không còn cảm thấy mơ hồ nữa. Đây tuyệt đối là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời hắn. Âu Dương biết, đây chính là con đường cường giả tương lai của hắn. Len keng len keng. Trong quân Tây Kỳ truyền tới những tiếng trung thu bình. Quân Tây Kỳ vốn như hổ đói rình mồi, giờ phút này lại bắt đầu lùi về phía sau. Bọn họ tới nhanh đi cũng nhanh. Tuy nhiên không nghi ngờ chút nào, trận chiến ngày hôm nay tuyệt đối là trận chiến khiến quân Tây Kỳ phiền muộn nhất. Huyên thuật sư tiến lên trước trận khiêu khích. Người ta xuất ra một yêu cung thủ không bằng mình. Từ đầu tới cuối, Huyền thuật sư gần như không đánh nổi một chiêu đã bị người ta bắn thành tiện nhân. Với trận này chí ít quân Tây Kỳ cần thời gian dưỡng bệnh rất lâu. Quân Tây Kỳ tản đi. Tất cả kiến phong thành phát ra những tiếng kêu kinh thiên động địa. Đây là tiếng hoan hô của bọn họ đối với người anh hùng của mình. Ngày hôm nay, Âu Dương lại trình diễn một màn gọi là một người một cung lủi mấy chục vạn đại quân. Mà mọi người đều biết, cho dù mấy trăm năm sau, cuộc biểu diễn này nhất định vẫn còn truyền lưu trong đại vật quốc. Yêu cung thủ này. Yêu cung thủ này tên là Âu Dương ở trên tường thành bắn một Huyễn thuật sư đã mở ra Huyễn trận thành tiến nhân thế nào? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương đi theo bỉ ba chậm rãi từ trên thành lầu đi xuống. Bọn họ đi tới đâu, mọi người đều tự rắc tránh một con đường. Những binh sĩ này quanh năm chiến đấu ngoài tiền tuyến. Bọn họ cần một người anh hùng. Mà hôm nay Âu Dương chính là người anh hùng này. Âu Dương! Âu Dương! Âu Dương! Những kêu gọi giống như biển gầm truyền đến Tất cả kiến phong thành đều kêu tên của Âu Dương Lần đầu tiên Âu Dương ở trong bầu không khí này Không có ai không thích hưởng thụ sự sùng bái Âu Dương cũng là người Hắn không có cách nào ngoại lệ Giờ phút này rốt cuộc hắn đã hiểu rõ tại sao trong quá khứ có nhiều mình tinh như vậy Rõ ràng trải qua rất nhiều mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ phong quang Bởi vì bọn họ dùng vô số mệt nhọc để đổi lấy một khắc huy hoàng kia Nếu như không trải qua tất cả những điều này, người ta tất nhiên không thể nào tưởng tượng được cảm giác này. Nhưng bây giờ Âu Dương đã hiểu. Hắn thấy những binh sĩ này điền cuồng kêu tên hắn, xem hắn như một anh hùng, súng bái hắn như thế, cho dù hắn có kỹ thuật bắn cung kinh, nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là một người tuổi còn trẻ. Hắn không nhịn được tâm trạng trở nên hứng khởi. Hưởng thụ cảm giác làm anh hùng thế nào? Giọng nói của bỉ ba chuyển vào trong thai Âu Dương khiến Âu Dương trợn tỉnh lại. Mỗi người lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy đều trở nên kích động dị thường. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đây mới chỉ là sự bắt đầu của ngươi. Nếu như ngươi muốn bệnh viên đứng thật cao, đầu tiên ngươi phải nắm giữ được năng lực của mình. Bằng không sẽ có một ngày nào đó, ngươi sẽ bị bọn họ đạp ở dưới chân. Tới khi đó bọn họ sẽ kêu tên của người anh hùng kế tiếp. Chương 72, ta muốn ở lại. Bì ba là người từng trải. Hắn có lòng tốt nhắc nhở một chút. Hắn sợ Âu Dương vì thắng lợi lần này sẽ trở nên tiêu ngạo. Nếu như vậy, Âu Dương sẽ tự phá hủy mình. Vâng. Âu Dương hướng về phía bỉ Bì bà gật đầu lia lia. Không sai. Muốn tiếp nhận sự sùng bái, phải nắm giữ năng lực để tiếp nhận sùng bái. Nước có thể ngập thuyền có thể lận. Hắn hiểu được đạo lý này. Cho nên đúng vào lúc này hắn đã khôi phục lại tâm trạng bình tĩnh. Cho dù xung quanh vẫn là vô số những tiếng gọi ầm ý và ánh mắt sùng bái nhưng không có cách nào khiến tâm trạng của Âu Dương lại chấn động được nữa. Trong tiếng hoan hô, Âu Dương đi theo bỉ Ba với vẻ mặt đầy thắc mắc trở lại trong liều lớn. Bỉ Ba ngồi ghế trên, quay về phía Âu Dương nói. Không cần quá câu nệ. Trong quân, ngươi và ta là cấp trên cấp dưới. Nhưng tương lai có lẽ chúng ta có cơ hội trở thành sư huynh đệ. Hả? Âu Dương nghe có chút không hiểu ý tứ của Bí Ba. Chuyện mình là một phế vật tu luyện, hẳn là hắn hiểu rõ. Lẽ nào hắn cũng có thể nhìn thấy chuyện mình hấp thu huyết quang. Thời điểm Âu Dương đang suy nghĩ điều này, Bí Ba lại mở miệng nói. Âu Dương, ta muốn biết, trong huyến trận đó những mùi tên của người làm sao có thể đều bắn trúng vào hoàng tử vậy. Huyễn trận. Tiên vụ kia chính là huyến trận sao. Trước đây Âu Dương chưa từng tiếp xúc với huyến trận. Tuy rằng thời điểm vừa nhìn thấy yên vụ hắn nghĩ hẳn đây chính là huyện trận của huyện thuật sư. Nhưng hắn không chắc chắn. Hiện tại bì ba chính miệng nói ra, hắn nhất thời mới hiểu thêm một vài thứ. Đúng, đó chính là huyện trận. Âu Dương, ngươi nói thật cho ta biết, có phải ngươi nắm giữ năng lực nhìn thấu huyện trận hay không? Hai mắt bỉ ba chăm chú nhìn Âu Dương. Ngươi có thể nói dối, nhưng mắt người sẽ không nói dối. Nếu như Âu Dương nói dối trước mặt hắn, Vậy hắn có thể thông qua ánh mắt Âu Dương phán đoán ra được. Âu Dương đối diện với Bì Ba. Hiện tại trong lòng hắn đang nghĩ vì sao bỉ Ba lại coi trọng chuyện này như vậy. Với sự thông minh của hắn, rất nhanh hắn đã hiểu ra lý do tại sao bỉ Ba lại coi trọng chuyện mình có thể nhìn thấu Huyễn trận như vậy. Huyến thuật sư chính là nhân vật còn cường đại hơn cả lục tiên và yêu chiến sĩ. Bọn họ có cường lực có thể khiêu chiến vượt cấp tu luyện giả. Bọn họ dựa vào việc tự mình bố trí ra huyễn trận để mê hoặc kẻ địch. Trong thời điểm kẻ địch bị nốt, bọn họ sẽ tiến hành công kích linh hồn. Mà bây giờ lại xuất hiện một kẻ khác lạ như mình. Mình hoàn toàn không bị huyễn trận mê hoặc. Như vậy nói cách khác huyễn thuật sư ở trước mặt mình đều biến thành biếng ngắm Huyễn thuật sư không có thể phách của yêu chiến sĩ, không có sự linh động của lục tiên. Bọn họ nắm giữ lực lượng linh hồn. Một khi mất đi chỗ rửa này, Vậy huyên thuật sư còn có gì đáng để tiêu ngạo? Không sai, huyên trận không có cách nào ngăn cản được con mắt của ta. Ta có thể nhìn thấu tất cả. Âu Dương hít sâu một hơi, hắn nói ra bí mật của mắt mình. Tuy nhiên đó không phải là bí mật lớn nhất của hắn. Bí mật lớn nhất của hắn chính là săn bắn kẻ địch có thể hấp thu lực lượng. Chỉ cần bí mật này không bị phát hiện, vậy Âu Dương cũng không có gì phải sợ. Quả nhiên là thế. Lần này bị ba trực tiếp tử chô ngồi đứng phát dậy. Trong ánh mắt hắn nhìn Âu Dương ngoại trừ vui mừng kinh ngạc còn có cả chấn động. Chân thực chi nhãn không phải chưa từng xuất hiện. Cách đây rất lâu, chân thực chi nhãn đã từng xuất hiện trên người một tiểu công chúa của đại vận. Chỉ có điều tiểu công chúa này không có khả năng tu luyện. Cho nên mặc dù nàng nắm giữ chân thực chi nhãn nhưng không có cách nào gây tổn thương đối với huyện thuật sư. Xem ra ông trời cũng đang giúp đại vận ta. Ta thấy trong hội võ Tứ quốc lần này, Tây Kỳ lấy gì đấu với chúng ta. Mất đi huyện thuật sư mạnh mẽ nhất, bọn họ chẳng còn là gì cả. Bí ba tự mình nói với mình, nhưng từ vẻ vui mừng trên mặt hắn Âu Dương hiểu rõ, chân thực chi nhãn của mình không phải mang lại phiền phức cho mình mà là lợi ích. Hiện tại hắn chính là một tiểu binh không có bất kỳ bối cảnh và địa vị nào. Cho dù trở thành yêu công thủ, nhưng hắn cũng tự biết mình. Hắn chỉ là một bán yêu giả. Tuy có thể thu thập được một viễn thuật sư nếu như đụng tới những loại tu luyện giả khác kết quả chính là bị lấy mạng trong trước mắt hiện tại hắn cần một chỗ rửa vững chắc một chỗ rửa vững chắc khiến hắn có thể thả sức săn bắn trên chiến trường để trưởng thành mà bây giờ đại vận chính là chỗ dựa vững chắc tốt nhất của hắn chỉ cần dựa vào cái cây cổ thụ đại vận này hắn có thể an tâm ngang dọc xa trường cũng có thể an tâm trưởng thành Âu Dương sau khi bị ba tự mình lẩm bẩm một hồi Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh Âu Dương nói. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Một là lập tức trở về Đô Thành. Ta tin tưởng sau khi quốc sư đại nhân biết được năng lực của ngươi nhất định sẽ thu nhận ngươi làm đồ đệ. Nói không chừng chỗ quốc sư đại nhân sẽ có gì đó có thể thay đổi thể chất của ngươi, khiến ngươi có thể tiếp tục tu luyện được. Bị ba nói xong lựa chọn thứ nhất, chính hắn cũng rất không tự tin nợ nụ cười. Lời này nghe thế nào cũng giống như một chuyện cười. Quốc sư cũng không phải là thần. Nếu như hắn có thể khiến bán yêu giả biến thành yêu chiến sĩ, vậy ma chú thượng cổ còn có thể tồn tại nữa sao? Còn lựa chọn thứ hai thì sao? Âu Dương trực tiếp không để ý đến lựa chọn thứ nhất, liền hỏi do lựa chọn thứ hai. Lựa chọn thứ hai chính là tiếp tục ở lại trong quân doanh. Tuy nhiên ta sẽ báo cáo tin tức của người với Đô Thành. Nói không chừng quốc sư đại nhân sẽ đích thân đến tiền tuyến một chuyến. Bị ba nhìn Âu Dương. Nếu như cho hắn lựa chọn, có lẽ hắn sẽ lựa chọn điều thứ nhất. Dù sao chiến trường vẫn quá nguy hiểm. Nếu ở lại đây, một khi không tốt ngã xuống cũng là chuyện rất bình thường. Âu Dương nắm giữ chân thực chi nhãn. Hắn thật sự hy vọng Âu Dương có thể lựa chọn điều thứ nhất. Lần này, Âu Dương không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Trước tiên không nói hắn chưa từng gặp vị quốc sư thần bí kia, chỉ riêng việc hắn phát hiện mình có thể hấp thu linh hồn để tu luyện hắn nhất định phải ở lại chỗ này. Nói đùa sao? Năng lực của mình nhất định phải do giết chóc mới tăng lên. Dù giết ở bất kỳ nơi nào cũng đều là phạm pháp. Cho dù mình là yêu chiến sĩ, nếu như mình không biết xấu hổ giết người trong Đại vật quốc, vậy trước sau gì mình cũng sẽ bị bắt. Nhưng ở chiến trường lại khác. Nơi này giết địch không chỉ không bị bắt, còn rất vinh quang. Cho dù mình chỉ có một chút đầu vóc cũng không thể nào rời khỏi đây vào lúc này được. Nguyên xoái, ta lựa chọn ở lại. Ta là một quân nhân. Vào lúc này quốc gia cần ta. Nếu như lúc này bảo ta rời khỏi đây trở về Đô Thành, có lẽ cả đời này ta đều không an lòng. chương 73, Chí Bách Cường Âu Dương nói thực sự quá hay. Giờ phút này ánh mắt bì ba nhìn Âu Dương đã từ ánh mắt của cấp trên đối với cấp dưới, biến thành thưởng thức. Trong lòng bì ba kêu lên một tiếng cảm khái. Một thiếu niên đầy nhiệt huyết như vậy. Sinh ra tại Đại Vận, quả thực chính là phúc khí của Đại Vận. Vì bảo vệ quốc gia, không ngờ hắn lại nguyện ý từ bỏ trở về đô thành hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đây là tinh thần gì? Đây tinh thần yêu nước mãnh liệt. Được. Âu Dương, bây giờ ta đã biết tại sao lăng túc lại xem ngươi là huynh đệ. Ngươi đúng là một nam tử Hán. Như vậy tiếp theo ngươi cứ ở lại trong quân doanh tiếp tục giết địch Bị bà vô vai Âu Dương một cái. Giáng vẻ kích động kia thiếu chút nữa đã cảm hóa được cả Âu Dương. Vâng. Nguyên Soái Âu Dương lại làm ra dáng vẻ đại nghĩa. Tuy nhiên trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết về nguyên nhân thực sự khiến hắn muốn ở lại. Nhưng vậy thì thế nào? Người không vì mình trời chu đất diệt. Trong mắt Âu Dương, hắn vốn chính là một người xuyên qua. Đại nghĩa quốc gia gì đó đối với hắn mà nói đều là cho má. Hắn quan tâm chính là mình phải làm thế nào mới có thể nhanh chóng trưởng thành hơn. Trong quân doanh Tây Kỳ, trịnh công danh nhìn trịnh đàn đằng nằm ở trên giường. Hắn biết, thương thế của cháu mình không có gì đáng ngại. Sau một thời gian tĩnh dưỡng có thể hoàn toàn hồi phục. Hiện tại hắn đang nghĩ tới Âu Dương. Yêu công thủ kia đứng trên lỗ châu Mai, đối mặt với huyến trận bên dưới thành liên tục bắn ra bốn mũi tên toàn bộ đều trúng mục tiêu. Đương nhiên hắn sẽ không cho rằng trịnh đan đằng lốc tới mức đứng yên trong trận không núp đích. Nhưng trong tình huống trịnh đan đằng di chuyển như vậy, hắn làm sao bắn chúng vào trịnh đan đằng một cách chính xác như vậy? Trịnh công danh suy nghĩ suốt nửa ngày. Hắn biết, chỉ có thể có một đáp án. Nhưng dù như thế nào hắn cũng không thể tiếp nhận được đảm án này. Nếu như Âu Dương thật sự nắm giữ chân thực chi nhãn, vậy điều này đối với Tây Kỳ chắc chắn là một đả kích siêu cấp. Hoàng thúc! Lẽ nào người kia? Trịnh Tú Nhi là một người thông minh nhanh chí. Nàng ngồi ở trước giường nhìn trịnh công danh đang trầm tư suy nghĩ. Nàng biết, hẳn là hoàng thúc mình đã có đáp án chuẩn xác. Hy vọng đó là một sự trùng hợp. Khuôn mặt của trịnh công danh đang rất khó coi cố nặn ra một nụ cười. Nhưng dùng sự trùng hợp để giải thích một mũi tên còn được. Nhưng đây lại là bốn mũi tên. Bốn mũi tên người ta nói bắn ở đâu thì bắn chúng ở đó. Đây là trùng hợp sao? Hoàng Thúc, nếu không chúng ta hãy báo chuyện này lại cho Phụ Hoàng. Trinh Tú Nhi biết, nếu như Âu Dương thật sự nắm giữ chân thực chi nhãn, dù thế nào cũng không thể để hắn tiếp tục sống sót. Một khi một yêu cung thủ như vậy trưởng thành, tất cả huyện thuật sư trong thiên hạ cũng không cần sống nữa. Báo lại thì nhất định phải làm. Tuy nhiên hiện tại còn chưa có đáp án rõ ràng. Còn phải xem Hoàng Huynh định xử lý thế nào. Trinh Công danh meo mắt lại. Hắn biết chỉ cần báo chuyện này lên, với tính cách của trịnh khiếu thiên, bất kể là thật hay là giả, hắn cũng phái ra người nghị trăm phương ngàn kế giết chết Âu Dương. 4. Thoáng cái 5 ngày đã trôi qua. Quân Tây Kỳ chẳng những không tiếp tục tấn công, trái lại còn lùi nơi đóng quân lại 30 dặm, thật giống như đang để phòng đại vận đánh lén. Điều này khiến bị ba vốn tính thừa cơ tập kích đã không thể thực hiện được nữa. trình công danh chắc chắn là một tướng lĩnh thiên tài. Trình công danh lùi lại 30 dặm đóng quân trên một đỉnh núi. Khu vực này khiến hắn muốn tập kích cũng rất khó. Hơn nữa còn dễ dàng bị người nắm lấy cơ hội giết ngược lại. Trong thời gian 5 ngày này, Âu Dương thật sự rất vui vẻ. Trong cuộc đại chiến lần trước, tuy một mình hắn đã khiến tất cả quân Tây kỳ kinh sợ thối lui trung đội số 7 tay trắng trở về hoán giận một hưởng giận, nhưng xét về tổng thể mà nói, Âu Dương vẫn được trung đội số 7 khích lệ, đặc biệt là lang túc. Sau khi biết được Âu Dương có năng lực lớn như vậy, hắn bắt đầu kiên nhẫn tu luyện hấp thu linh nguyền, đồng thời quay về phía Âu Dương kêu gạo nhất định phải vượt qua hắn. Đêm khuya, Âu Dương ngồi một mình trên tường thành. Lúc này trời đã vào thu. Những cơn gió thổi tới có hơi lạnh. Hắn bấm tay tính toán một chút. Thời gian mình đi tới thế giới này cũng không ngắn. Mình đã dung nhập vào trong thế giới này đồng thời trở thành một yêu chiến sĩ. Ở thế giới trước kia hắn cũng không có người thân. Cha mẹ hắn mất sớm. Từ nhỏ Âu Dương đã sống một mình. Bởi vậy, khi xuyên qua thế giới này hắn cũng không có quá nhiều điều để thiết nối. Thế nào? Nhớ nhà sao? Chẳng biết từ lúc nào Lý Vĩ đã xuất hiện ở phía sau Âu Dương. Nghe thấy giọng nói của Lý Vĩ, trên mặt Âu Dương xuất hiện một nụ cười ấy náy Sau khi gia nhập trung đội số 7, thật ra Âu Dương cũng không thường xuyên quan tâm đến Lý Vĩ. Nhưng huynh đệ vẫn là huynh đệ. Mặc dù hắn không để ý tới Lý Vĩ, nhưng Lý vi vẫn thông cảm cho hắn. Nhớ nhà cái gì? Ngươi không phải không biết ta căn bản không có nhà. Âu Dương túi đầu cười khổ. Từ nhà này đối với hắn mà nói quả thật quá xa xôi. Ai nói, chúng ta là huynh đệ. Cha mẹ của ta không phải là cha mẹ của ngươi sao? Lý Vi cũng học Âu Dương ngồi ở trên tường thành hóng gió mát. Ha ha! Âu Dương cười khẽ. Rồi cánh tay ra nắm lấy vai Âu Dương. Hai người cứ ngồi như vậy. Tuy rằng bọn họ quen nhau không tính là lâu, nhưng có rất nhiều điều không cần nói quá rõ ràng hai người tự nhiên có thể hiểu được. Ngay khi hai người đang yên lặng không nói gì, đồng nhiên các lỗ chân lông trên người Âu Dương co lại một hồi. Hắn dùng một tay kéo lý vĩ lại. Hai người lập tức ngã xuống phía sau. Một khắc khi hai người ngã xuống, một mũi tam lăng tiến màu đen mang theo tiếng xé gió xẹt qua lỗ châu mai. Người nào? Lý Vĩ nhìn thấy tam lăng tiễn, hắn hét lớn một tiếng chuẩn bị đứng dậy. Tuy nhiên hắn liền cảm giác phía sau mình bị kéo căng. Hắn lại bị Âu Dương kéo xuống mặt đất. Trong nháy mắt khi hắn ngã xuống đất, mắt hắn lại nhìn thấy một mũi tam lăng tiễn bay qua phía trên đầu của hắn. Nếu như vừa nay hắn thật sự đứng lên, như vậy hiện tại hắn đã chết. Lý Vĩ liền cảm giác mồ hôi lạnh sau lưng mình vừa ra. Không ngờ chỉ trong một khắc đó. Cái chết lại gần hắn như vậy. Cũng may có Âu Dương, bằng không hiện tại hắn đã là một thi thể. Đó là người nào vậy? Lý Vĩ nhìn sắc mặt nghiêm túc của Âu Dương, hắn mở miệng hỏi dò. Không biết. Tuy nhiên kỹ thuật bắn cung của người này rất mạnh. Âu Dương gục trên mặt đất lấy thứ kiều cung trên người hắn xuống. Sau đó hắn chậm dai gác thứ kiều cung trên lỗ châu mai. Sau khi dơ thứ kiều cung lên, Âu Dương cũng từ từ đứng lên. Ôi! Nhìn thấy động tác này của Âu Dương, cho dù Lý Vị hết sức tự tin về Âu Dương cũng cảm thấy khẩn trương. Người phía dưới kia rõ ràng đã áp chế Âu Dương. Vào lúc này Âu Dương đứng lên không phải là tự tìm cái chết sao. chương 74, Trí Bách Cường 2. Yên tâm. Đây là ước định giữa các cung thủ. Âu Dương đứng dậy. Quả nhiên, lần này không có bất kỳ mối tên nào bay lên. Chờ khi đứng dậy. Cuối cùng Âu Dương cũng nhìn thấy được khuôn mặt người bên dưới thành. Đó là một người trung niên khoảng hơn 30 tuổi, trên người mặc áo giáp vải màu xám. Trong tay cầm theo một chiến cung màu đỏ như máu. Lúc này người kia đang dơ cao chiến cung trong tay quay về Âu Dương làm một động tác khiêu khích so tải của cung thủ. Âu Dương liếc mắt nhìn người này một cái. Trong khi hắn đang suy ngẫm về thân phận của người này, trên tường thành đã có vô số cây đuốc được đốt cháy. trong bóng đêm Những cây đuốc chiếu sáng người này. Giây phút người này vừa hiền thân. Những tiếng kêu sợ hãi từ trên tường thành truyền ra. Chí Bách Cường. Chơi ạ. Tiện thần Chí Bách Cường. hắn tới khiêu chiến Âu Dương sao. Nhất định là vậy. Những tiếng bàn luận xôn sao đều vây quanh Trì Bách Cường bên dưới thành và Âu Dương ở trên thành. Mà lúc này Chí Bách Cường đứng phía dưới đã mở miệng nói. Thứ kêu cung. Hán ngươi chính là Âu Dương đúng không? Âu Dương đứng trên lỗ châu Mai, cầm thứ tiêu cung trong tay. Hắn nhìn Trí Bách Cường ở phía dưới thành. Thật ra với thân thủ của hắn hiện nay, Trí Bách Cường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngươi chỉ là một thần xạ thủ cho dù châu bỏ thế nào, cũng có thể đùa với yêu cung thủ hay sao. Nếu như Âu Dương muốn lấy mạng của hắn, hiện tại hoàn toàn có thể làm được. Không sai. Âu Dương không hề phủ nhận. Được. Ta nghe nói các hạ tự xưng kỹ thuật bắn cung thiên hạ vô song. Chí mô không có sở trường gì, chỉ có tự tin đối với kỹ thuật bắn cung. Cho nên ta đến đây khiêu chiến. Chí Bách Cường nói ý tứ rất rõ ràng. Ta tới đây chính là để khiêu chiến với ngươi. Ngươi muốn khiêu chiến với ta. Âu Dương nói xong, hai mắt của hắn bỗng nhiên biến thành mỏ máu. Đúng vào lúc này thứ kiêu cung bắt đầu điên cuồng yêu hóa. Sau mấy giây, thứ kiêu cung đã yêu hóa xong. Âu Dương lại biến thành yêu cung thủ. Yêu chiến sĩ. Ngươi. Không ngờ ngươi là một. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Chí Bách Cường nhìn Âu Dương yêu hóa vũ khí. Giờ phút này trên mặt hắn ngoại trừ cười khổ vẫn chỉ là cười khổ. Nếu như nói Âu Dương là một yêu chiến sĩ, như vậy mình còn khiêu chiến cái gì? Bọn họ căn bản là người của hai thế giới khác nhau. Cho dù thần xạ thủ mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của yêu chiến sĩ. Ta không cần yêu khí, chỉ dựa vào kỹ thuật bắn cung chiến với người một trận. Âu Dương xua tan yêu khí. Hắn thả người từ trên tường thành ngại xuống. Tường thành mười mấy mét này đối với hắn lúc này mà nói vẫn không tính là cái gì. Ngày hôm nay chỉ Bách Cường khiêu khích trước. Nếu như hắn không đánh trả, vậy hắn không phải là Âu Dương nữa. Nhìn Âu Dương từ trên thành ngại xuống, trong mắt chỉ Bách Cường có chút do dự. Không sai. Hắn chưa bao giờ thấy sợ. Nhưng lần này hắn lại do dự, không vì điều gì khác, chủ yếu bởi vì thân phận yêu chiến sĩ của Âu Dương. Tuy rằng chính miệng Âu Dương vừa nói không sử dụng yêu khí, nhưng nếu như một lát nữa mình thắng hắn, hắn tức giận, yêu hòa muốn lấy tính mạng của mình. Vậy, lúc này Tri Bách Cường đã không xem Âu Dương là một thiên tài về kỹ thuật bản cung. Dưới cái nhìn của hắn, yêu chiến sĩ này tự xưng là thiên hạ vô song cũng không sai. Nếu như chỉ nói tới bản tên, Hắn là yêu chiến sĩ trong lĩnh vực này tuyệt đối là thiên hạ vô song. Nhưng nếu như chỉ nói tới kỹ thuật bán cung, Trí Bách Cường vẫn không để Âu Dương vào trong mắt. Thế nào? Không tin sao? Âu Dương nhìn thấy Trí Bách Cường do dự, hắn làm sao có thể không rõ ý của Trí Bách Cường? Âu Dương mở miệng nói. Ta nói được là làm được. So với kỹ thuật bắn cung thiên hạ vô địch của ngươi, mặc dù không sử dụng yêu khí, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Âu Dương chưa hề nói dối. Hắn có lòng tin tuyệt đối vào kỹ thuật bắn cung của mình. Vừa nãy tuy rằng hai mũi tên của Trì Bách Cường rất kinh người, tuy nhiên Âu Dương biết, hắn vẫn không phải là đối thủ của mình. Mũi tên Trì Bách Cường bắn ra chính là nhanh, là chuẩn, nhưng hắn thiếu một điểm quan trọng, đó chính là tiên đoán. Nếu như là mình, tuyệt đối sẽ không bắn ra mũi tên thứ hai kia. Đó căn bản là một mũi tên không nắm chắc. Nhưng Trì Bách Cường lại bắn ra. Chỉ dựa vào điểm này, Âu Dương biết mình tất thắng. Ừ. Chỉ dựa vào kỹ thuật bắn cung đã muốn thắng ta sao? Ta thật sự muốn xem ngươi làm sao thắng được ta. Chỉ bách cường nghe Âu Dương nói vậy, lửa giận bước lên. hắn quay về phía Âu Dương ngoắc ngoắc ngón tay nói. Ngươi nói đi, chúng ta thi đấu thế nào? Chúng ta thi đấu 3 hạng năm hạng thì có ý nghĩa gì? Nếu như ngươi tự tin vào bản thân như vậy, sao chúng ta không đối xạ trước trận? Âu Dương nhìn thấy đám binh sĩ đã đứng đẩy trên tường thành với những cây đuốc, khỏe miệng hắn hơi cong lên. Đã từng là tiễn thần sao. Ngày hôm nay mình không sử dụng yêu khí kết thúc thần thoại này. Nguyên Soái Kính xin ngài làm chứng. Hôm nay nếu Âu Dương sử dụng một tia yêu khí, coi như Âu Dương đã thua. Âu Dương đã nhìn thấy bị ba, hắn quay về phía bỉ ba ôm quyền kêu lên. Âu Dương vừa mở miệng nói ra, Trí Bách Cường đã hoàn toàn yên tâm. Mặc dù Âu Dương là người của Bì Ba, nhưng bỉ Ba cũng là danh tướng có tiếng tâm trong thiên hạ. Nếu ngày hôm nay hắn lén lút giúp Âu Dương, một khi tin này bị chuyển ra ngoài, Bì Ba hắn cũng không cần lăn lộn nữa. Được. Ngày hôm nay ta làm nhân chứng, xem cuộc quyết đấu kỹ thuật bắn cung mạnh nhất thiên hạ. Bỉ Ba từ trên tường thành nhảy xuống. Thật ra hắn sớm có ý nghĩ về phương diện kỹ thuật bắn cung. Kỹ thuật bắn cung như thần của Trí Bách Cường hẳn phải mạnh hơn lính mới như Âu Dương một bậc. Hắn không thể tưởng tượng được Trí Bách Cường sẽ chạy đến đây khiêu khích Âu Dương. Nếu Âu Dương đã dám nói không sử dụng yêu khí để chiến đấu, như vậy Bì Ba tin tưởng người trẻ tuổi trầm ồn này nhất định có niềm tin tất thắng. Trong mắt bị Ba, con người Âu Dương cũng giống như mũi tên của hắn. Nếu không có niềm tin tuyệt đối không bao giờ dễ dàng ra tay. Nhưng một khi ra tay lại rất ít khi thất bại. Gần như mỗi mũi tên đều là mũi tên tất sát. Được. Có nguyên soái bì ba làm nhân chứng, chỉ mỗi tự nhiên tin tưởng. Đến giờ phút này, Chí Bách Cường vẫn chưa hề đặt Âu Dương vào cùng một cấp bậc với hắn. Trong mắt hắn, Âu Dương chính là một người trẻ tuổi ngâm cuồng Không sử dụng yêu khí lại muốn thắng mình. Hắn còn quá non. Kính xin mọi người giúp chúng ta dọi sáng bên dưới thành. Âu Dương giống to một tiếng. Sau đó thứ Tiêu Cung lại khôi phục hình dáng trước khi yêu hóa. Âu Dương cười lạnh nhìn Trì Bách Cường. Không sử dụng yêu khí sao? Không sử dụng yêu khí hắn vẫn có ưu thế. Thị lực của hắn chính là ưu thế của hắn. Cho dù hiện tại cây đuốc chiếu sáng bên dưới thành, nhưng lúc này vẫn là đêm tối. chương 75, thất vọng. Vào lúc này thị lực của Trì Bách Cường vẫn sẽ chịu một ít ảnh hưởng nhỏ nhỏ. Nhưng hắn có thể hoàn toàn nhìn rõ trong bóng tối. Vào lúc này hắn hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ bách cường rút ra một mũi tam lăng tiễn ra. Hắn giống như Âu Dương cũng sử dụng tam lăng tiễn đã được sửa đổi. Tới đẳng cấp như hắn đã có thể đạt được kỹ thuật bắn cung tinh chuẩn thích làm gì thì làm. Cho nên điều hắn truy cầu chính là lực sát thương tuyệt đối. Hai người đồng thời đặt tam lăng tiễn lên trên dây cung. Hai người đều chậm rãi kéo dây cung. Tuy nhiên hai người bọn họ đều không lựa chọn ra tay trước. vèo Cuối cùng, sau 10 lần hít thở, Trí Bách Cường lựa chọn mạnh mẽ tấn công trước. Hắn nhẹ nhàng buông dây cung ra. Mũi tên mang theo lực xoay tròn rất lớn bắn thẳng về phía Âu Dương. Mũi tên này bắn ra, Âu Dương lại không hề lắc mình né tránh. Hắn không ngờ cũng buông lỏng mũi tên trong tay ra. Mũi tên của hắn bay ra vẫn nhanh hơn mũi tên của Trí Bách Cường một chút. Cho nên mặc dù mũi tên của Trí Bách Cường bắn ra trước, nhưng cuối cùng vẫn đồng thời gặp nhau tại vị trí giữa hai người. Đinh. Một tiếng động nhỏ văng lên. Sau đó hai mũi tên đồng thời bị gây. Sau khi mũi tên của Âu Dương bắn ra, trực tiếp đón lấy mũi tên của Trí Bách Cường. Hắn bắn vào trên mũi tên của Trí Bách Cường. Sau khi tiếng động này xuất hiện, tất cả mọi người trên tường thành nhất thời phát ra những tiếng kêu kinh ngạc. Bọn họ đã thấy rõ. Trí Bách Cường bắn ra một mũi tên, Âu Dương bắn tên ra sau lại có thể trúng mũi tên của Trí Bách Cường. Điều này cần độ tinh chuẩn đáng sợ tới mức nào? Sau mũi tên này, mặt trí Bách Cường đen lại. Nếu như vừa nãy hắn còn có chút xem thường Âu Dương, vậy sau mũi tên này hắn đã biết, thực lực của Âu Dương tuyệt đối không giới hắn. Mặc dù mũi tên của hắn bay ra thẳng tắp, nhưng nếu muốn bắn mũi tên vào chúng mũi tên của hắn, mức độ khó thực sự quá cao. Nếu là hắn, có lẽ hắn sẽ lựa chọn lăn người tranh nẽ. Bởi vì cũng một mũi tên như vậy, Hắn chỉ có thể chắc chắn được một nửa. Nhìn nụ cười tự tin trên mặt Âu Dương, không ngờ hắn đột nhiên có suy nghĩ ngày hôm nay có thể sẽ hắn phải đến mùi thất bại. Vèo! Lại một mũi tên nữa. Chỉ có điều múi tên này là do Âu Dương bán ra. mũi tên này không phải bay tới, mà hơi bốn lên lượn xuống. Múi tên này bán ra, chỉ bách cường nhất thời bỏ suy nghĩ trong đầu. Thân thể của hắn giống như một mũi tên rời cùng, thoát một cái đã vọt ra ngoài. Tuy nhiên vào thời điểm Trí Bách Cường chạy ra ngoài, hắn đã cầm hai mũi tên đồng thời bắn ra. Một cung hai mũi tên. Hắn cũng có thể bắn một cung hai mũi tên. Hơn nữa một cung hai mũi tên do hắn bắn ra cũng không hề thua kém Âu Dương. Trí Bách Cường bắn ra một cung hai mũi tên, Âu Dương cũng bắt đầu di chuyển. Giờ phút này hai người đều đang nhanh chóng chạy trốn. Nhưng trong khi bọn họ chạy trốn, những mũi tên trong tay họ không ngừng bay ra. Mỗi mũi tên đều cực kỳ tinh chuẩn. Mỗi mũi tên bắn ra đều nhắm vào chỗ hiểm của đối phương. Cũng may hai người đều là xạ thủ xuất sắc nhất. Bọn họ không chỉ am hiểu bắn tên, bọn họ đồng thời cũng am hiểu tránh né mũi tên của kẻ địch Cho nên trong lúc nhất thời hai người liên tục đối xạ. Các loại những mũi tên một cung một mũi tên, một cung hai mũi tên đều bắn ra. Các mũi tên bay loạn trước trận. Nhưng trước sau... Hai người đều không bị mũi tên của đối phương gây tổn thương. Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ có bản lĩnh như vậy tự ai cũng muốn tới khiêu chiến với ta sao? Sau khi hai người bắn ra mười mấy mũi tên, Âu Dương vừa ngửa đầu ra sau tránh thoát một mũi tên phong hầu. Hắn liền dừng lại, nhìn Trí Bách Cường với vẻ khinh miệt. Trí Bách Cường không rõ tại sao vào lúc này Âu Dương lại mở miệng nói những lời như vậy. Nói thật ra, Trong trận đối xạ vừa nãy, rõ ràng hắn có thể cảm giác được áp lực. Nhưng nếu như Âu Dương chỉ có như vậy, hắn không thể nói những lời đó. Người thua rồi. Trên tường thành, Lý Vĩ bỗng nhiên mở miệng hô to. Người khác không biết Âu Dương có mũi tên tiền đoán, nhưng hắn biết. Từ khi bắt đầu đến bây giờ, Âu Dương vẫn không bắn ra mũi tên tiền đoán của hắn. Nhưng chỉ bằng như vậy hắn đã có thể đấu ngang tay với Tri Bắc Cường. Nếu như hắn bắn ra mũi tên tiền đoán, Chí Bách Cường căn bản không nắm được một phần thắng. Người thua rồi. Câu nói này thốt ra từ trong miệng Âu Dương. Hắn không dự định bắn chết Chí Bách Cường. Nếu như không tính mũi tên tiên đoán, thực lực của Chí Bách Cường cũng không kém hắn là mấy Hơn nữa hắn nắm giữ kỹ thuật bắn cung tiên đoán này, Chí Bách Cường ngay cả một phần thắng cũng không còn. Người có ý gì? Chí Bách Cường nhìn Âu Dương. Sắc mặt hắn rất khó coi. Hắn thực sự không rõ tại sao người trẻ tuổi này lại nói như thế. Mình thua. Mình được gọi là tiễn thần. Mình vạn dằm xa xôi chạy tới đây khiêu chiến. Lúc này mới tốn không bao nhiêu công sức, không ngờ tiểu tử này lại ngông cùng nói mình thua. Mũi tên tiên đoán. Âu Dương nhìn Trí Bách Cường, trong miệng hắn chỉ phun ra bốn chữ kia. Nhưng sau khi bốn chữ kia được thốt ra, Trí Bách Cường liền biến sắc. Đúng vậy. Hắn hiểu rõ cái gì là mũi tên tiên đoán. Đó là kỹ thuật bắn cung mà hiện tại hắn rất mong muốn có thể học được. Không thể nào. Ngươi không thể nào nắm giữ mũi tên tiên đoán được. Chỉ bách cường căn bản không tin. Hắn nhấc tay lên, lại bắn ra một mũi tên. Sau đó thân thể bắt đầu chuyển động. Tuy nhiên khi mũi tên này của hắn bắn ra hắn lại nhìn thấy Âu Dương đồng thời bắn ra 3 mũi tên. Ba mũi tên bay tán loạn. Bên trái một mũi tên đón lấy mũi tên của mình, ở giữa một mũi tên mục tiêu chính là mình. Bên phải một mũi tên lại hướng về phía mình bay ra. Thân thể Trí Bạch Cường lập tức ngửa ra phía sau. Hắn biết vào lúc này hắn đã không thể chạy trốn được nữa, bằng không mình sẽ không tránh được mũi tên bên phải. Nhưng khi hắn ngã ngửa ra phía sau, hắn lại phát hiện mình thật sự đã thất bại. Mũi tên bay về phía mình đang bay phía trên đầu mình đỗng nhiên chuyển hướng rơi xuống phía mình. Lần này Trí Bách Cường nằm trên mặt đất, hắn không có bất kỳ biện pháp nào nẹ tránh, chỉ có thể nhìn mũi tên này cắm xuyên qua búi tóc của mình sau đó ghim chặt xuống đất. Thất bại. Giờ phút này trên mặt Trí Bách Cường đầy mê man. mũi tên này Âu Dương không hề sử dụng tiên đoán. Nhưng một cung đồng thời bắn ra ba mũi tên, chặn hết tất cả con đường của mình. Đồng thời mũi tên ở giữa còn có thể đột nhiên rơi xuống công kích mình. Hắn biết mình không làm được như vậy. ha ha ha! Ha ha ha ha! Trước trận chỉ có chị Bách Cường nằm trên mặt đất cười lớn. Tiếng cười của hắn có vẻ thê lương. Nhưng vào lúc này hắn không phải là nhân vật chính. Nhân vật chính là người chiến thắng. Người rất giỏi. Tuy nhiên ngươi chỉ xem cung tiễn như vũ khí. Ta lại xem chúng là bằng hữu. Đây chính là chênh lệch giữa ta và ngươi. chương 76, rời đi. Âu Dương nói xong câu đó. Hắn không hề liếc mắt nhìn Trí Bách Cường đang nằm trên mặt đất một cái nào nữa. Không sai. Trong mắt người của thế giới này, cung tiễn chỉ là vũ khí giết người. Nhưng Âu Dương không giống bọn họ. Cung tên trong tay hắn chính là bằng hữu của hắn. Hắn dùng tim mình để bắn tên, mà không phải dùng tay. Bằng hữu. Trí Bách Cường nghe Âu Dương nói vậy, hắn thua tâm phục khẩu phục Câu nói này của Âu Dương giống như mở ra cho hắn một khoảng trời mới. Đúng như Âu Dương từng nói, hiện tại hắn đã đạt đến một bình cảnh. Nhưng cho tới nay, trên thế giới này vẫn không ai có thể chỉ điểm kỹ thuật bắn tên cho hắn. Hôm nay tuy hắn bại, nhưng hắn lại được Âu Dương chỉ điểm. Ta sẽ quay lại tìm ngươi. Chí bách cường từ trên mặt đất đứng lên. Lúc này hắn nhìn theo Âu Dương. Tuy rằng hiện tại kỹ thuật bắn cung của hắn thua Âu Dương, nhưng hắn cũng tìm được con đường của mình. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể tiếp tục cố gắng. Có một ngày nào đó hắn nhất định có thể đánh bại Âu Dương. Không cần. Người còn kém quá xa. Âu Dương không quay đầu lại. Hắn rơ một ngón tay về phía Trì Bách Cường lắc nhẹ một chút. Sau đó cả người hắn biến mất trong cửa thành đã mở. Kém quá xa. Trì Bách Cường cười khổ. Tên Âu Dương này quả thật ngông cuồng. Tuy nhiên hiện tại hắn cũng cảm thấy bội phục Âu Dương. Thật lòng bội phục. Nhặt trường cung đỏ như máu của mình từ dưới đất lên. Trí Bách Cường thoáng nhìn về phía cửa thành. Sau đó hắn xoay người rời đi. Vạn rằm xa xôi chạy tới, lại nhận được một trận thất bại cùng với một câu nói ngươi kém qua xa. Vào lúc này cho dù Trí Bách Cường bội phục câu dương hắn cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại. Bằng hữu! Bằng hữu! Trí Bách Cường lẩm bẩm câu nói này sau đó biến mất trong đêm tối. Trận đấu đại biểu cho cuộc quyết đấu về kỹ thuật bắn cung cao nhất của thế giới này không ngờ thoáng cái đã có kết quả. Không một ai ngờ được sẽ có kết quả như thế. Cho dù là bỉ Ba ở giữa sân làm nhân chứng cũng không thể tưởng tượng được. Hán tự nhận đã nhìn Âu Dương đủ cao. Nhưng hôm nay chỉ Bách Cường đến đây đánh một trận, lại thua triệt để như vậy. Không phải Chí Bách Cường quá yếu, mà là Âu Dương quá mạnh. Hiện tại cuối cùng bỉ Ba đã tin. Tin tưởng vào những điều Lăng Trung Thiên từng nói với hắn. Âu Dương từng đứng trước trận một cung 4 mui tên F1 vãn phong một yêu chiến sĩ ngũ dai không thể không lăn tròn dưới đất để né tránh. Phải biết rằng, lúc đó Âu Dương còn chưa phải là yêu cung thủ. Lúc đó hắn chỉ là một thần xạ thủ bình thường. Thực sự là một kẻ đáng sợ. Không trách được hắn dám tự xưng thiên hạ vô song. Ngay cả Trí Bách Cường cũng không thể buộc hắn phát huy toàn bộ thực lực. Thật mong chờ biểu hiện của ngươi tại hội võ tứ quốc. Bị ba thầm nghĩ. Hắn cũng đi vào bên trong kiến phong thành. Hắn biết, sau trận chiến ngày hôm nay, tên tuổi của Âu Dương sẽ chuyển khắp thiên hạ. Thiên hạ vô song. Qua ngày hôm nay, cái tên tuổi này không còn là do Âu Dương tự xứng nữa. Hắn đã chân chân chính chính là thiên hạ vô song. Cho dù đây chỉ là thiên hạ vô song trong những người bình thường, nhưng điều này cũng có ý nghĩa cũng vô cùng trọng đại. Thiên hạ vô song sao? Đây mới chỉ là bắt đầu. Âu Dương nghe trong thành không ngừng kêu lên thiên hạ vô song và tên của mình, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười đầy dạ tâm. Mục tiêu của hắn cũng không phải trở thành thiên hạ vô song trong số những người bình thường. Hắn muốn thực sự trở thành thiên hạ vô song trong các tu luyện giả. Ông bạn già, đây mới chỉ là bắt đầu. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi khắp thiên hạ. Thiên hạ vô song này thuộc về ta cũng là thuộc về ngươi. Âu Dương dùng sức năm thứ kiêu cung trong tay. Giống như đáp lại hắn, thân cung thứ kiêu cung xuất hiện một trận chấn động. Lăng túc đứng ở trên tường thành, nhìn Âu Dương cuối đầu đi trở vào trong đại doanh. Hắn bỗng nhiên cảm giác Âu Dương đã thay đổi. Sự thay đổi này không phải là thay đổi tình nghĩa huynh đệ, mà là bản thân Âu Dương đã thay đổi. Nếu như nói thời điểm lần đầu gặp hắn được Âu Dương, Âu Dương vẫn chỉ là một người nguyện ý sinh sống yên tĩnh như bầy cửu. Vậy hiện tại Âu Dương chính là con ác lang luôn muốn nuốt sống người khác. Lang túc rất vui mừng trước sự biến hóa của Âu Dương. Hắn sinh ra trong thế gia. Hắn hiểu rõ thế giới này hơn Âu Dương. Thế giới này không cần đàn cựu yên tĩnh luôn cầu nguyện. Muốn tồn tại trong thế giới này, muốn sống được, ngươi nhất định phải biến thành một con ác lang. 4. Tại Đô Thành Đại Vận Quốc, nơi này là trái tim của toàn Đại Vận Quốc, cho nên nơi này cũng là nơi phồn vinh nhất của Đại Vận Quốc. Từ trên cao nhìn xuống, tường thành đô thành chính là một hình cho lớn. Hoàng thành lại là một thành thị nhỏ hình vương nằm chính giữa đô thành. Tòa thành thị này chính là do đế vương khai quốc đại vận kiến tạo, ngụ ý chính là phạm vi cùng với quy củ. Lúc này trong hoàng thành, quốc sư đại vận sở tương hợp đang ngồi cùng với đế quân đại vận vương văn viễn. Trong căn phòng chỉ có hai người bọn họ. Trước mặt hai người bọn họ lúc này chính là một phần quân báo đến từ quân Đông Nam. Bệ hạ thấy thế nào? Lao thần sở tương hợp nhìn Vương Văn Viễn. Trong đại vật quốc, ngoại trừ Vương Văn Viễn ra, sở tương hợp chính là nhân vật một tay che trời. Đây cũng chính là khởi nguồn sự tự tin của hắn. Một bán yêu giả yêu hóa cung tiễn, còn là bán yêu giả nắm giữ chân thực chi nhãn. Đây quả thật có chút ý nghĩa. Vương Văn Viễn nhìn quân báo trước mặt. Hắn biết cho dù bỉ ba có lá gan lớn hơn nữa cũng không thể nào đùa với hắn như vậy được. Nếu hắn giam báo, như vậy chứng tỏ điều này là sự thực. Sở tương hợp lại nhấc gấm trà lên lần lượt rót cho Vương Văn Viễn và mình một chén trà sau nói. Bậy hạ, Lao thần dự định đi ra tiền tuyến một chuyến. hả Tuy nói người này cường đại hơn nhiều so với thiên hương công chúa năm đó, nhưng dù sao cũng chỉ là một bán yêu giả. Cho dù nắm giữ chân thực chi nhãn, nhưng thực tế thành tiểu cũng có hạn Tại sao quốc sư lại coi trọng như thế? Vương Văn Viễn có chút không rõ. Tuy rằng chân thực chi nhãn rất đáng sợ, nhưng dù sao mức độ đáng sợ có hạn. Một bán yêu giả, giỏi lắm cũng chỉ có thể đối phó với Huyễn thuật sư tứ dai trở xuống. Nếu đụng tới huyện thuật sư ngũ dai, người ta không cần huyện thuật, trực tiếp có thể lấy ra linh hồn giết chết hắn. Năm đó thiên hương công chúa cũng đã bị huyện thuật sư giết chết như vậy. Bậy hạ có phần không biết. Tuy rằng người này là một bán yêu giả, nhưng trong thư bị ba đã nói. Người này yêu hóa ra vũ khí vô cùng cường đại. Lao thần vẫn muốn đi tới tiền tuyến xem thử. Nếu hắn thật sự có một tia thiên phú, Lao thần sẽ thu nhận làm đệ tử. Sở tương hợp hiểu rõ hơn Vương Văn Viễn về sự đáng sợ của chân thực chi nhãn. Bản thân hắn chính là một huyện thuật sư. Hắn biết, nếu như một người nắm giữ chân thực chi nhãn cho dù có thể thành công tấn đến ngũ dai cũng đủ để hoành hành ngang dọc trong thế giới này. chương 77, Sàn bán. Cũng tốt. Đã lâu quốc sư không đi ra ngoài. Đi ra tiền tuyến sẽ trợ trận cho quân ta, khiến lòng quân phân chấn. Vương Văn Viễn không nghĩ xa như sở tương hợp. Một khi đã như vậy, lao thần trở về chuẩn bị một phen. Mấy ngày nữa sẽ lên đường đi tới tiền tuyến. Sở tương hợp nói xong đã đứng dậy chuẩn bị rời đi. Khoan đã. Theo ta làm một ván đã rồi hay đi. Vương Văn Viễn nói xong liền phân phó cho cung nữ mang bản cờ từ bên ngoài vào. Nhìn dáng vẻ kích động của hắn, sở tương hợp lại âm thầm lấp đầu. Vương Văn Viễn không tính là một quốc quân tốt. Đại vận truyền thừa đến trong tay của hắn đã 30 năm. Trên căn bản không phát triển mấy. Giống như cuộc đại chiến Đông Nam lần này. Nếu như là lao quốc quân trước đây, dù thế nào cũng sẽ phái ra đại quân trực tiếp để chết Tây Kỳ. Nhưng Vương Văn Viễn lại không có được sự quyết đoán như vậy. Ôi! Trong lòng sở tương hợp lại hít sâu một hơi. Nhưng hắn vẫn ngồi xuống cùng vương văn viễn bắt đầu chơi cờ. Trong hoàng cung Tây Kỳ, Trịnh Tú Nhi đứng ở trước mặt quốc chủ Tây Kỳ Trịnh Thiếu Thiên. Nàng nhìn phụ hoàng của mình không chấp mắt. Nàng biết, hẳn là phụ hoàng đã có chủ ý. Chân thực chi nhãn sao? Mặc kệ là thật hay giả, không thể lưu người này lại. con lấy bốn người của ám ảnh, đi tới tiền tuyến. Nếu như có cơ hội trực tiếp giết chết hắn, không cần để ý tới điều lước của tứ quốc. Trinh khiếu thiên là một kẻ hưu ác. Trong mắt hắn, mối nguy hiểm nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. Tính cách của hắn có vài phần tương tự với Âu Dương. Vâng. Trinh Tú Nhi nhíu nhíu đôi mày thanh tú. Tuy rằng nàng không tán đồng những hành động giết chóc của phụ thân, nhưng nàng biết, nếu như để Âu Dương tùy ý tiếp tục trưởng thành, sau này hắn tuyệt đối sẽ là một thai họa Để hắn trưởng thành, không bằng sớm bóp chết. Tú Nhi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, con hãy thả ràng buộc lực lượng của mình ra. Trong hội võ Tứ quốc lần này Tây Kỳ nhất định phải lấy được quán quân. Điều đó quan trọng thế nào, hẳn con cũng hiểu được. Trình khiếu thiên nhìn cô con gái xuất sắc này của mình. Thật ra có lúc hắn cảm thấy đáng tiếc khi trịnh Tú Nhi là nữ tử. Nếu như trịnh Tú Nhi là Nam Nhi, như vậy không nghi ngờ chút nào, Thái tử Tây Kỳ quốc nhất định sẽ là nàng. Phu Hoàng yên tâm. Một khi Nhi thần thả ràng buộc ra, Tất nhiên có thể trùng kích tứ dai thậm chí ngũ dai. Trong hội võ Tứ quốc nhi thần tất nhiên có thể đoạt giải nhất. Trong mắt trịnh tú nhi chợt lué lên một tia sáng. Nàng vô cùng tự tin đối với thực lực của mình. Được, qua 5 năm, năm nữa chính là ngày chân linh giới mở ra. Chân linh giới này trăm năm mới mở một lần. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, sợ là cả đời con sẽ không có cơ hội tiến vào nữa. Phải nắm chặt cơ hội trong tay mình năm năm nói dài cũng không giải nói ngắn cũng không ngắn tất cả đều xem vận mệnh của con thôi chính khiếu thiên nhìn trịnh Tú Nhi Năm năm tử ngũ dai đạt tới cửu dai tiến vào chân Linh giới cho dù hắn biết con gái mình có thiên phú dị bẩm tốc độ tu luyện kinh người hắn cũng cảm thấy đây là một nhiệm vụ rất khó hoàn thành Phu hoang Yên tâm lần này chân Linh giới mở ra nữ nhi nhất định sẽ đoạt được một vị trí khi chỉnhnh Tú Nhi nói tới chân Linh giới Trong mắt nàng đầy vẻ mong chờ. Nàng biết, chỉ có thể tiến vào chân linh giới nàng mới có thể có tương lai. Vùng đất này quá nhỏ, căn bản không cách nào để nàng phát huy. Đi thôi. Trinh khiếu thiên nhìn con gái rời đi, ánh mắt hắn lộ vẻ chờ mong. 5 năm. Không biết lần này chân linh giới mở ra, sẽ có bao nhiêu người có thể tiến vào bên trong. Sở tương hợp, Lăng Trung Thiên, Bạch Vân Phong. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Dưới kiến phong thành, quân Tây Kỳ đang hang hái công thành. Tuy rằng đại quân Tây Kỳ cùng công thành, nhưng muốn phá hỏng cửa thành kiến phong thành vẫn rất khó khăn. Vẹo. Một mũi tam lang tiễn từ phía sau lỗ châu mai bắn ra. Tốc độ của mũi tên này cực nhanh, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt đã có 4, 5 tên binh sĩ bị mũi tên này bắn chết tại chỗ. Sau lỗ châu mai, Âu Dương nhanh chóng rút ra một mũi tam lang tiễn khác. Sau đó hắn lại từ sau lỗ châu ma bắn ra. Hắn đã không nhớ rõ mình giết bao nhiêu người. Nhưng hắn có cảm giác mình sắp lên cấp. Vèo. Lại là một mũi tam lăng tiện bay ra. Sau khi mũi tên này bay ra, lại có 4 năm đạo huyết Quang từ bên dưới thành bay vào trong thân thể Âu Dương. Sau khi hấp thu 4 năm đạo huyết quăng này, Âu Dương liền cảm giác yêu đàn của mình bỗng nhiên chuyển đến một cảm giác nóng bỏng. Rốt cuộc đã đến giới hạn rồi sao? Âu Dương nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó hắn ngồi xếp bằng ở phía sau lỗ châu mai. Hắn cứ ngồi đó ngay trước trận bắt đầu lần đột phá đầu tiên của mình. Lúc này, huyết sắc yêu đàn đã từ kích thước một hạt đậu biến thành kích thước chừng một quả trứng chim bồ câu. Hơn nữa nó còn không ngừng đung đưa. Âu Dương nhìn yêu đàn trong tim mình. Hắn biết, rốt cuộc mình đã đi hết bước thứ nhất. Huyết sắc yêu đàn không ngừng lay đậu. Âu Dương cảm giác toàn thân mình đều truyền ra một cảm giác cực kỳ bỏng rát. Hắn nhìn yêu đan, lại thấy yêu đan bắt đầu từ từ tách ra. Nhị dai. Giết nhiều người như vậy, hấp thu nhiều máu như vậy cuối cùng mới thành công. Trong lòng Âu Dương vô cùng hưng phấn. Tốc độ tiến dai của hắn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhớ tới lần trước khi quân Tây kỳ công thành hắn đã thành công đạt được nhất dai. Tuy rằng vẫn không có cách nào yêu hóa, nhưng hắn mặc kệ. Vẫn hấp thu đủ lực lượng tiến tới yêu chiến sĩ nhất giai. Mà lần này quân Tây Kỳ công thành lại có thể để hắn tiến thêm một bước nữa. Tốc độ tiến giai này, sợ là từ cổ chí kim cũng chỉ có một mình Âu Dương. Ẩm. Âu Dương liền cảm giác yêu đàn của mình đột nhiên chấn động. Sau đó yêu đàn to bằng trứng chim bồ câu rốt cuộc đã hoàn thành phân hóa. Hai viên yêu đàn trôi nổi trong tim của hắn. Giờ phút này xung quanh người Âu Dương phát ra một luồng yêu khí khủng bố. Yêu khí này phát ra nhất thời liền thu hút sự chú ý của bỉ Ba đang đứng trên thành chỉ huy. Chuyện gì xảy ra vậy? Bì Ba quay đầu nhìn về phía Âu Dương. Nhưng vừa nhìn xuống hắn thiếu chút nữa đã suy sụp. Không thể nào như vậy được. Lúc này Bì Ba nhìn thấy yêu khí huyết sắc lan tràn toàn thân Âu Dương. Miệng của hắn mở lớn. Dù thế nào hắn cũng không thể tiếp nhận được kết quả này. Không thể nào. Hắn là bán yêu giả. Hắn làm sao có thể đột phá được. Hơn nữa cho dù hắn là thiên tài cũng tuyệt đối không thể đột phá nhanh như vậy. Bị ba cảm giác được yêu khí nồng nặc trên người Âu Dương. Không nghi ngờ chút nào, đây là yêu khí của yêu chiến sĩ Nhị Giai. Nhưng Âu Dương mới đột phá được bao lâu? Từ đột phá lần trước đến bây giờ mới là 2 tháng. 2 tháng tử bán yêu giả đạt được Nhị Giai. Trước tiên không nói tới ma chú kia, chỉ nói riêng về tốc độ thăng cấp này, hắn cũng chưa từng nghe thấy. chương 78 Thăng cấp nhị dai, ẩm, lại là một tiếng động rất lớn văng lên. Âu Dương từ trên mặt đất đứng lên. Lúc này toàn bộ yêu khí trở lại trong thân thể của hắn. Hắn cảm giác thân thể của mình đã có sự thay đổi về chất. Lúc này Âu Dương cảm giác toàn thân mình đã không thể dùng từ tràn ngập lực lượng để hình dung nữa. Toàn thân hắn tràn ngập yêu khí. Mọi cử động đều có chứa yêu khí. Mẹ nó vẫn không thể yêu hóa. Vừa nãy Âu Dương đã thử một chút. Phải nói rằng chuyện này rất lạ. Vào thời điểm yêu khí của hắn đạt được nhất dai, hắn đã thử yêu hóa. Lúc đó hắn thất bại, hắn vốn cho là điều này là do thể chất. Nhưng bây giờ đạt được nhị dai hắn vẫn không có cách nào yêu hóa. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Âu Dương thật sự rất muốn chửi mà nó. Hắn rất thích bộ dạng khí phách sau khi yêu hóa kia, nhưng hắn lại không làm được. Âu Dương nói xong. Thứ kiêu cung trong tay của hắn lại thay đổi hình dáng, đã biến thành thứ tiêu cung yêu hóa. Hắn nhìn thứ tiêu cung yêu hóa, trên mặt càng thêm cười khổ. Âu Dương. Lúc này bị ba đã đi tới bên cạnh Âu Dương. Hắn lập tức tóm lấy cánh tay Âu Dương. Trong nháy mắt khi hắn tóm lấy cánh tay Âu, trên mặt hắn đầy vẻ khiếp sợ. Không thể nào như vậy được. Đây đã là lần thứ ba trong ngày hôm nay bị ba nói không thể nào. Không phải hắn nguyện ý dùng tụng câu này trên miệng. Âu Dương thật sự khiến hắn quá bất ngờ. Nếu như nói ban đầu nhìn thấy Âu Dương thăng cấp nhị dai hắn thiếu chút nữa đã phát điên. Vậy hiện tại nắm lấy cánh tay Âu Dương, hắn thiếu chút nữa đã cắt Âu Dương thành từng lát mỏng để nghiên cứu. Ngươi làm sao làm được như vậy? Rốt cuộc làm sao ngươi làm được? Bị ba thật sự thất thố. Lần này ánh mắt hắn đều đỏ ứng, toàn thân hắn run dậy. Cái gì làm sao làm được? Âu Dương còn tưởng rằng bỉ Ba đang hỏi mình tại sao có thể thăng cấp nhị dai. Tuy nhiên dù thế nào hắn cũng không thể nói đáp án này cho bỉ Ba nghe được. Dù sao điều này quá kinh khủng. Một người dựa vào săn bắn người khác để hấp thụ lực lượng người chết. Nếu như nói điều này ra ngoài, Âu Dương cảm thấy cho dù mình cống hiến cho đại vận thế nào cũng không được tiếp nhận. Làm sao ngươi có thể không cần yêu hóa mà lại có yêu khí lan tràn toàn thân. bỉ Ba nhìn chầm chằm vào Âu Dương. Thật ra yêu chiến sĩ có một khuyết điểm, đó chính là yêu hóa của bọn họ. Yêu hóa có thể trong nháy mắt biến một yêu chiến sĩ thành siêu sầy đạ, nhưng mất đi yêu hóa yêu chiến sĩ lại trở nên rất yếu. Đây chính là phương thức chiến đấu cũng là nhược điểm của bọn họ. Nếu như đột nhiên bị người đánh lén, một yêu chiến sĩ chưa yêu hóa rất có khả năng chưa kịp yêu hóa đã bị giết chết. Vừa nãy bị ba phát hiện không ngờ Âu Dương không cần yêu hóa, yêu khí của hắn lại có thể lan tràn toàn thân. Điều này chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ Âu Dương không yêu hóa cũng không phải là một chuyện xấu. Hắn không yêu hóa trái lại bất kỳ lúc nào cũng ở trong trạng thái yêu hóa. Điều này quá đáng sợ. Sở dĩ bán yêu giả được gọi là bán yêu giả bởi vì bọn hắn không thể yêu hóa. Chỉ có điều bán yêu giả cũng có năng lực như Âu Dương. Đó chính là không cần yêu hóa, trên người vẫn nắm giữ yêu khí. Nhưng bán yêu giả không có cách nào thăng cấp được. Tuy nhiên bây giờ Âu Dương lại hoàn thành tiến giai, còn thăng cấp với một tốc độ không thể tưởng tượng được. Nếu như hắn vẫn có thể tiếp tục thăng cấp như vậy, Bì Ba không thể nào tưởng tượng được tương lai gia hỏa này sẽ biến thành quái vật như thế nào. Ta không biết. Âu Dương đầy vẻ mơ hồ. Hắn căn bản không biết tại sao hiện tại mình lại khiến Bì Ba chấn động lớn đến như vậy. Lúc này ở trong mắt Bì Ba, từ đầu đến cuối hắn chính là một quái vật. Ngươi không biết. Ngươi không biết. Bì ba đã sắp phát điên. Bao nhiêu năm qua, yêu chiến sĩ bị ba loại tu luyện giả khác gáp chế cũng bởi vì yêu hóa. Yêu hóa khiến yêu chiến sĩ nắm giữ lực lượng nghịch tiền, nhưng yêu hóa cũng khiến yêu chiến sĩ những lúc bình thường rất yếu. Đó là một thanh kiếm hai lưới. Bao nhiêu năm qua yêu chiến sĩ đều muốn đánh vỡ ma chú này. Nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện một quái vật như Âu Dương. Hắn không chỉ phá vỡ mà chú bán yêu giả không có cách nào tu luyện thăng cấp còn phá vỡ cấm kỵ lớn nhất của yêu chiến sĩ. Điều này khiến bỉ ba bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Âu Dương là con người hay không. Ta thật sự không biết. Âu Dương thật sự bồi rối Hắn chẳng thể ngờ được bỉ ba lại có phản ứng lớn như vậy. Nhưng hắn thật sự vô tội. Từ ngày đầu tiên khi mình chiếm được huyết sắc yêu đang trở thành bán yêu giả, mình đã như vậy. Bất luận là huyết sắc yêu đan mang lại cho hắn chân thực chi nhãn hay năng lực nghịch thiên hấp thu lực lượng của người chết. Ông trời tức đoạt năng lực tu luyện của hắn, lại ban tặng cho hắn loại phương pháp thăng cấp cổ quái này. Ông trời tức đoạt hắn năng lực yêu hóa, lại ban tặng cho hắn khả năng không cần yêu hóa cũng có thể nắm giữ năng lực không kém hơn yêu chiến sĩ. Ông trời tức đoạt hắn ngón tay vàng khi xuyên qua, nhưng lại ban tặng hắn nhiều năng lực cổ quái kỳ lạ như vậy. Không được nhất định phải nói chuyện này cho quốc sư biết. Trong lòng Bỉ Ba thầm suy nghĩ, hắn không giải thích được tất cả những điều này. Hắn cảm thấy hẳn cũng chỉ có quốc sư đại nhân đại vận có năng lực gần như không gì không làm được mới có khả năng hiểu được những điều này. Giờ phút này Bỉ Ba phát hiện, Âu Dương không phải là một Âu Dương chỉ có chân thực chi nhắn nữa. Nguyên soái, kẻ địch bắt đầu lùi về phía sau. Âu Dương nhìn Bỉ Ba đang trầm tư suy nghĩ, hắn nhắc nhở một câu. Vào lúc này tất cả quân đại vận đều đang đợi lệnh của Bì Ba. Cuối cùng là truy kích hay thu binh. Thu binh. Bì Ba thoáng nhìn xuống dưới thành. Thật ra vào lúc vẫn có thể ra khỏi thành truy kích một chút. Nhưng tâm tư bỉ Ba đang rối loạn. Vào lúc này hắn sẽ không tùy tiện xuất kích. Sau khi thu binh, Bì Ba một đường lôi kéo Âu Dương đến thẳng phía trong xoái trướng. Trên đường đi, các binh sĩ đều nhìn hai người bọn họ. Âu Dương thấy ánh mắt của những binh sĩ kia, hắn cảm giác lông trên cơ thể đều dựng đứng. Ngồi xuống, tiến vào trong xoái chướng Bì Ba một tay đẩy Âu Dương ngã xuống một chiếc ghế rửa. Sau đó hắn bắt đầu cởi khôi rắp trước mặt Âu Dương. Nguyên! Nguyên xoáy! Ngài! Ngài muốn làm gì? Âu Dương nhìn thấy Bì Ba không nói một lời đã bắt đầu khơi quần áo, hắn bỗng nhiên có một loại bị sói xám lớn nhìn chúng. Ai nha? Sau khi cởi khôi giáp xong, bì ba thở phào nhẹ nhông nói. Âu Dương, ngươi có biết ngươi làm cái gì hay không? Ta. Ta làm gì? Trong lòng Âu Dương có rất nhiều nghi vấn. Hắn không biết tại sao bì ba lại có phản ứng lớn đối với việc mình đột phá như vậy. Mặc dù ban đầu mình bị xác định là bán yêu giả, nhưng mặc dù mình đột phá cũng chỉ là một yêu chiến sĩ. Vì sao bì ba lại tỏ ra ngạc nhiên tới như vậy? Chương 79 Lục tiên lăng túc. Âu Dương, ta không biết nên nói thế nào với ngươi nữa. Ngươi biết không? Cho dù lăng trung thiên được xem là thiên tài nhất đại vận, năm đó từ nhất giai đạt tới nhị giai cũng phải mất 2 năm. Nhưng ngươi lại chỉ cần thời gian hai tháng đã từ bán yêu giả đạt tới yêu chiến sĩ nhị giai. Ngươi nói thử xem. Sau khi bị ba câu xong nói này, Âu Dương liền cảm thấy bối rối. Hắn không hiểu nhiều về thế giới này. Hơn nữa hiện tại phương pháp tu luyện của hắn không giống với mọi người. Người khác dựa vào hấp thu linh nguyên, hắn lại dựa vào giết chết người khác để tăng lên. Loại phương thức tăng lên này so với hấp thu linh nguyên, nếu như bình thường tất nhiên không thể so sánh được. Nhưng hiện tại lại khác. Bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Âu Dương chỉ cần buông tay ra chân giết người, nếu như đối diện mấy chục vạn người tất cả đều để hắn làm thịt, phòng chừng hắn có thể trực tiếp tăng cực hạn tới kiểu dai yêu một người giết mấy chục và người nếu như là Âu Dương vừa xuyên qua thế giới này hắn tất nhiên không làm được nhưng hiện tại Âu Dương đã phát sinh biến hóa giết một người là có tội giết trăm người là ác giết vạn người là hùng giết trăm vạn người đó chính là ma Âu Dương không để ý mình có phải là ma hay không dù sao đây chỉ là hư danh chỉ có chân chính đứng ở trên đỉnh cao nhìn xuống thiên hạ mới thật sự là Vương đạo từ nhất gia đến cửu daií Tôn Đây là đẳng cấp phân chia của thế giới này. Âu Dương biết, muốn chân chính đứng ở đỉnh cao, nhất định phải đạt được kiểu dai. Cái này chính là lý do tại sao trong khoảng thời gian này Âu Dương không để ý những chuyện khác. Mỗi lần quân địch công thành hắn đều trốn trên tường thành điên cùng săn bán. Giết người càng nhiều trưởng thành càng nhanh. Phương pháp tu luyện yêu nghiệt này chính là phương thức riêng của Âu Dương. Nếu như hắn không thể nắm chặt cơ hội hiện tại, một khi chiến tranh kết thúc, Hắn đi đâu tìm nhiều người như vậy để giết. Ta cũng không biết vì sao lại tăng lên nhanh như vậy. Dù sao đi nữa mỗi lần ta bắn tên đều có lực lượng tiến vào trong thân thể của ta. Ta bất chi bất giác liền đột phá. Âu Dương nói nửa thật nửa giả. Quả thật mỗi lần hắn bắn tên đều sẽ có lực lượng tiến vào thân thể của hắn. Nhưng trước tiên, mỗi mũi tên của hắn đều đoạt đi sinh mạng của người khác. Hắn lại dùng sinh mạng của người khác để tu luyện. Mỗi lần bắn tên sẽ có lực lượng tiến vào trong thân thể của ngươi. Bị ba nghe lời giải thích này, hắn lại càng bối rối Điều này nghĩa là gì? Người khác nhọc nhằn khổ sở mấy năm cũng không đạt tới nhị dai. Hắn chỉ đơn giản dương cung bắn tên liền có thể tăng lên. Vậy còn có thiên lý nữa sao? Quên đi! Khoảng 3 ngày nữa quốc sư đại nhân sẽ đến tiền tuyến. Tất cả những điều này cứ giao cho quốc sư đại nhân xử lý đi. Bì ba dây huyệt thái dương của mình. Ngày hôm nay hắn cảm giác mình rất đau đầu. Nguyên nhân cũng vì hắn không hiểu được những điều đang xảy ra với Âu Dương. Quên đi, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Bì ba còn chưa nói hết, đã nghe thấy một tiếng nổ lớn chuyển đến. Sau đó hắn cảm giác một lực lượng mạnh mẽ phát ra từ trong quân doanh. Lục tiên. Có người đạt được lục tiên. Bì ba cảm nhận được lực lượng này. Người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Lăng Túc. Thật ra Lăng Túc đã sớm chứa được lượng lớn Linh Nguyên. Vào lúc này hắn đột phá cũng không tính là chuyện gì đáng để hắn ngạc nhiên. Tuy nhiên điều hắn phiền muộn chính là, kiến phong thành là nơi phong thủy bảo địa sao. Khói thai Âu Dương này đột phá ở đây. Hiện tại đến Lăng Túc cũng đột phá ở đây. Đi. Đi xem thử huynh đệ của người đột phá thế nào. Tuy rằng bị ba cảm thấy phiền muộn, nhưng trong lòng hắn vẫn rất vui mừng. Phải biết rằng đại vận chỉ có rất ít lục tiên. Hiện tại lăng túc có thể đột phá tới lục tiên cũng đại diện từ nay về sau đại vận lại có thêm một lục tiên có tiềm lực vô hạn Bì ba liền nắm lấy Âu Dương, sau đó Âu Dương cảm giác mắt mình hoa lên. Chờ tới khi hắn lại mở mắt ra, hắn đã đi tới trong nơi đóng quân của trung đội số 7. Đây chính là chui xuống đất sao. Âu Dương nhớ lại cảm giác huyền bí vừa nãy. Đây là lần đầu tiên hắn chui xuống đất đi. Yêu chiến sĩ muốn chui xuống đất nhất định phải đạt được tứ dai. Bây giờ hắn vẫn không có cách nào chui xuống đất đi như vậy được. Nhưng vừa nãy bị ba kéo hắn chui dưới đất đi, hắn lập tức lạc lối trong cảm nhận huyền bí này. Một tiếng giống giận dữ từ trong miệng lang túc phát ra. Quanh người hắn xuất hiện vô số lôi điện nhỏ. Những lôi điện này vẫn nơn ná xung quanh thân thể hắn, giống như đang hộ pháp cho hắn vậy. Điện hoa chấp động. Sau đó hồ quang xung quanh thân thể lang túc bắt đầu bay vào trong thân thể của hắn. Hắn đột phá rất thuận lợi. Dù sao có cơ sở tốt, bình thường lại được phụ thân hắn chỉ điểm, nếu hắn không thuận lợi mới là lạ. Vẹo. Một đạo kiếm quăng màu bạc từ trong mi tâm của lăng túc bay ra. Sau khi kiếm Quang này bay ra, không ngờ lăng túc từ trên mặt đất chẩm rãi bay lên, giống như đang đứng thẳng trong hư không. Chơi ạ. Âu Dương nhìn lăng túc, không thể không nói hắn bị lăng túc kích thích. dáng vẻ của lăng túc lúc này thật giống như các tiên nhân trong chuyện thần thoại xưa. Giáng vẻ phiêu giật xuất trần khiến hắn cực kỳ hoán nghiệm. Nhất dai đã có thể bay. cửu thiên mây động quyết này quả thật bất phạm. Bị ba nhìn lăng túc đứng lơ lửng trên không trùng, hắn vô cùng vui mừng. Thiên phú của lăng túc còn vượt xa lăng trung thiên phụ thân hắn. Đừng thấy lăng trung thiên bình thường đều tranh cãi, xỉ nhục lăng túc, nhưng sau lưng hắn gặp người nào cũng khoe khoang về con trai của mình. Âu Dương, đến lúc chúng ta tỉ thí rồi. Lúc này Lăng Túc đã phát hiện ra bỉ bà và Âu Dương. Hắn hào khí ngất trời quay về phía Âu Dương quát to một tiếng. Sau đó kiếm linh màu bạc trước người của hắn bắt đầu chậm rãi tách ra. Cuối cùng chia thành 9 thanh kiếm linh nhỏ vây xung quanh hắn. Cả người hắn vẫn đứng trên không. Nhưng rất nhanh hắn liền thấy xấu hổ. Bởi vì hắn nhìn thấy Âu Dương rỗi một ngón tay về phía hắn lắc lắc. Lăng Túc vô cùng hiểu rõ Âu Dương. Hắn biết Âu Dương làm vậy là đang xỉ nhục hắn. Xì nhục trắng trợn. Ngươi thật sự không làm được. Âu Dương liếc mắt nhìn Lăng Túc một cái. Hắn không nói láo. Nếu như là yêu chiến sĩ bình thường đối đầu với lục tiên sẽ chắc chắn phải bại. Nhưng Âu Dương đã đạt được nhị dai, còn là yêu cung thủ am hiểu đánh xa. Vào lúc này Lăng Túc khiêu chiến Âu Dương có khác nào tìm khổ. Chắc hẳn kiếm linh của hắn còn chưa bay đến trên người Âu Dương đã bị một mũi tên của Âu Dương bắn từ trên trời rơi xuống. Lăng Túc nhìn Âu Dương với vẻ bất đắc dĩ. Thật ra hắn biết lúc này mình tìm Âu Dương đấu một trận đó chính là tìm ngược. Nhưng bị Âu Dương nhìn hắn với vẻ khinh bỉ, hắn vẫn cảm thấy rất mất mặt. Hắn đạp hư không bước tới trước mặt Âu Dương. Lăng túc cứ trôi nổi trước mặt Âu Dương. Hắn cố ý làm vậy để trọc giận Âu Dương. Dù sao bay gần như là giấc mộng của mỗi người. Nhưng Âu Dương lại không làm được. chương 80, Quốc sư sở tương hợp. Nếu như ngươi còn tiếp tục dở trò. Ta sẽ bắn một mũi tên cho người rơi xuống. Mặt Âu Dương tái cả lại. Lăng túc đã thành công. Hắn khiến Âu Dương kích động. Âu Dương lựa chọn trở thành yêu chiến sĩ, đó là bởi vì hắn biết, hắn là một yêu cung thủ. Bay trên trời tuyệt đối không thích hợp bằng chui xuống đất. Đây là phương thức tốt nhất để hắn theo đuổi. Nhưng mặc kệ phương thức này hợp lý thế nào, bay trên trời tuyệt đối là giấc mộng của Âu Dương. Hiện tại Lăng túc dùng điều này để kích động Âu Dương. Đây chính là một chiêu tất sát. Ôi! Đáng thương! Ta rất khó tưởng tượng được một yêu chiến sĩ cả đời đều không thể bay là chuyện đau khổ tới mức nào. Lăng túc tiếp tục kích động Âu Dương. Tuy nhiên hắn không phát hiện, vì ba đứng bên cạnh, mặt cũng tái lại. Ai nói yêu chiến sĩ không thể bay? Sau khi yêu chiến sĩ đạt tới thánh thể cũng có thể bay. Bì ba quay về phía lăng túc tức giận giống lên một tiếng. Hiện tại đã không phải là vấn đề nguyên soái binh sĩ. Bây giờ là vấn đề của yêu chiến sĩ và lục tiên. Yêu chiến sĩ đạt tới thánh thể có thể bay được. Nhưng lục tiên các ngươi cả đời này cũng đừng hòng chui xuống đất được. Vào lúc này bị ba nói không ra hơi. Tuy rằng cả đời này hắn không có khả năng đạt tới thánh thể. Nhưng chí ít hắn có thể chứng minh được một điểm. Lục tiên có thể làm được. Yêu chiến sĩ cũng có thể làm được. Nhưng điều yêu chiến sĩ có thể làm được. Lục tiên lại không làm được Nghe bỉ ba nói vậy Lang túc vội vàng từ trên trời hạ xuống Hắn thấy bộ dạng của bỉ ba giống như người khổng lồ xanh Hắn biết bỉ ba đã thật sự nổi giận Thánh thể Cái gì là thánh thể Lúc này Âu Dương cũng mặc kệ bỉ ba phẫn nộ hay không Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe thấy hai từ thánh thể này Bên trong hóa yêu quyết hắn có được căn bản không có ghi chép về phương diện này Chúng ta không thể tiếp xúc với thánh thể Ít nhất ngươi phải đạt tới cửu dai mới có thể biết được những điều này. Khi bị ba nói đến thánh thể có mấy phần mất mát, nhìn dáng vẻ của bị ba, Âu Dương thức thời không tiếp tục hỏi nữa. Lang túc, bây giờ ngươi đã thăng cấp tới lục tiên. Tiếp theo ngươi đã không thể chờ ở chỗ này nữa. Sau 3 ngày nữa, quốc sư đại nhân sẽ tới kiến phong thành. Đến lúc đó ngươi cũng nên theo quốc sư đại nhân rời đi. Ba ngày sau quốc sư đại nhân sẽ tới đây sao? Lăng túc nói xong thoáng nhìn về phía Âu Dương. Hán biết, quốc sư tự mình tới kiến phong thành hẳn là vì chân thực chi nhãn của Âu Dương. Đúng. Sau 3 ngày quốc sư đại nhân sẽ đến đây. Cho nên ba ngày nay ngươi cố gắng củng cố cảnh giới một chút. Quốc sư đại nhân rất soi mói. Đến lúc đó đừng làm xấu mặt cha ngươi. Bị bà vô vô vào vai Lăng túc, sau đó lại thoáng nhìn về phía quái thai Âu Dương. Hắn thầm nghĩ trung đội số 7 này đúng là nơi tập kết của quái thai. Nguyên Soái yên tâm đi. Lăng túc tràn ngập tự tin nhìn bị ba. Người khác không biết tình huống của hắn, chẳng lẽ bản thân hắn còn không biết sao. Hắn thật sự tích lũy đã lâu, sử dụng một lần. Đừng thấy hắn vừa đột phá đến lục tiên. Trên thực tế linh nguyên trong cơ thể hắn đủ sức để giúp hắn đạt được tới tứ dai. Nhưng hắn không dám đột phá. Bởi vì cảnh giới cần được ổn định. Không phải mỗi người đều có thể biến thái như Âu Dương. Bị ba rời đi, đại doanh của trung đội số 7 rơi vào trong những tiếng hoan hô sung sướng. Nguyên nhân của những tiếng hoan hô này chính là Lang Túc. Lang Túc đột phá thành công, đối với huynh đệ trung đội số 7 mà nói, bọn họ thật lòng mừng thay cho Lang Túc. Thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Trong thời gian 3 ngày này quân Tây Kỳ không chạy tới khiêu chiến. Mỗi ngày Lang Túc đều ở trong đại doanh cố gắng ổn định cảnh giới. Còn Âu Dương lại mỗi ngày nằm nhòi trên tường thành chờ mong quân Tây Kỳ chạy tới công thành. Ôi! Quân Tây Kỳ thật quá đáng! Đã ba ngày rồi còn không chạy tới chơi đùa. Âu Dương vô cùng không biết xấu hổ nói. Hắn không phát hiện, binh sĩ chung quanh hắn đã lùi lại giữ một khoảng cách an toàn đối với hắn. Sau khi Âu Dương nói ra những điều này, hắn đứng dậy chuẩn bị nhảy từ trên lỗ châu mai xuống. Nhưng ngay một lập tức hắn liền nhảy dựng lên. Trên mặt hắn lại lộ ra vẻ nghiêm trọng. Tại một khắc khi hắn nhảy dựng lên, hắn phát hiện mình không thể khống chế được thân thể nữa. Hắn cứ dừng ở trên không trung không thể động đậy. Chuyện này, chuyện gì xảy ra thế này? Trong lòng Âu Dương tự hỏi. Rất nhanh hắn đã có được đáp án. Chỉ thấy từ phía xa có một nam tử trung niên toàn thân mặc áo bảo màu hồng. Người này trầm rãi từ trong hư không đi tới. Âu Dương không nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn. Nhưng hắn có thể cảm giác được khí tức đáng sợ trên người của người này. Kỳ quái. Thực sự là kỳ quái. Người này đã tử không trung đi tới trước mặt Âu Dương. Âu Dương phát hiện giờ phút này binh sĩ đứng xung quanh giống như đang tròn váng. Không ngờ không có một người nào phát hiện ra biến hóa ở bên này. Yêu đan thật kỳ quái. Yêu đan có chưa có năng lực cắn ướt. Ồ. Nam tử áo đỏ đang quan sát Âu Dương. Nhưng hắn lại phát hiện Âu Dương bị hắn sử dụng huyện thuật định trụ bất ngờ vặn bèo thân thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. a Một tiếng giống to từ trong miệng Âu Dương phát ra. Sau khi Âu Dương vừa khôi phục hành động, hắn liền nhảy từ trên tường thành xuống phía dưới. Hiện tại trong mắt hắn nam tử áo hồng này giống như một yêu ma vậy. Ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là nhanh chóng chạy trốn. Muốn chạy sao? Nam tử áo hồng nhìn Âu Dương thoát khỏi sự khống chế. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười. Chỉ thấy hắn rội ra một ngón tay điểm về phía dưới thành một cái. Nhưng lần này hắn lại phát hiện mình thất thủ. Không ngờ hắn chế tạo ra huyễn trận đối phó với Âu Dương lại không gây ra bất kỳ trở ngại nào. Âu Dương trực tiếp xuyên qua huyễn trận do hắn tạo ra sau đó chạy vội xuống dưới tường thành. Ha ha ha! Tiểu tử, ngươi không chạy thoát được đâu. Nam tử áo hồng giống như phát hiện bảo bối tốt nhất thiên hạ Chỉ thấy trong ống tay áo của hắn đông nhiên bay ra một cái dây thừng màu vàng. Cái dây thừng này từ trong tay của hắn bay ra liền hóa thành một con linh xà vèo một tiếng. Âu Dương chạy xa mấy trăm mét đã bị nó chói ngã lăn trên mặt đất. Âu Dương bị chói chặt không thể làm gì được nữa. Rốt cuộc nam tử áo hồng này có lai lịch thế nào? Vừa nay hắn dùng huyến thuật định trụ mình. Mình đã trốn thoát, hắn lại dùng huyến thuật với ý đồ chói mình lại. Nhưng con người huyết sắc của mình đã mở ra miễn dịch với tất cả huyện thuật. Tuy nhiên cuối cùng ra hỏa này lại dùng dây thừng trói mình lại. Hiện tại mình không có cách nào thoát ra được. Quốc sư, lúc này Hâu Dương gần như đã suy đoán ra thân phận của người này. Hắn đã nhìn thấy được khuôn mặt của người này. chương 81, Danh vọng của Sở Tương Hợp, 1. Tuy rằng người này có mái tóc màu đen, y phục màu hồng, nhưng khuôn mặt của hắn lại là khuôn mặt của một leo nhân. Từ đầu tới cuối trên người hắn đều không có bất kỳ sát khí nào. Trên mặt của hắn trước sau đều lộ vẻ tươi cười. Đây là điều một kẻ địch không thể có. Cho nên Âu Dương phán đoán, đây chính là quốc sư thần kỳ của đại vận, sở tương hợp. Tiểu tử, xem ra năng lực của ngươi không chỉ đơn giản là chân thực chi nhãn. Sở tương hợp nói xong liền kéo Âu Dương đến bên cạnh của hắn. Đồng thời hắn lại bố trí ra một huyện thuật trên tường thành này. Trong huyễn trận này hắn tự tin trong thiên hạ tuyệt đối không có người nào có thể nghe thấy câu nói tiếp theo của hắn. Nằm trong huyễn trận, Âu Dương nhìn quốc sư của đại vận Sở Tương Hợp. Hắn không rõ tại sao Sở Tương Hợp lại lựa chọn nói chuyện với mình trong tình huống như vậy. Tiểu tử Sở Tương Hợp vừa định nói với Âu Dương về chuyện quan tới năng lực miễn dịch huyễn trận của Âu Dương, chẳng hắn phát hiện một điểm cổ quái. Trên người Âu Dương tỏa ra khí tức không giống với khí tức của một bán yêu giả nên có. Đây hẳn là lực lượng của yêu chiến sĩ sau khi yêu hóa mới có thể có được. Người. Người đã đột phá. Lần đầu tiên sở tương hợp trở nên không bình tĩnh. Nếu như nói khi hắn phát hiện Âu Dương nắm giữ năng lực miễn dịch đối với huyến trận, hắn có chút giật mình. Vậy bây giờ nhìn thấy Âu Dương có thể tiến dài hắn liền vô cùng kinh hãi. Một bán yêu giả nắm giữ năng lực miễn dịch đối với huyến trận không đáng sợ. Cho dù yêu đàn của hắn có cổ quái hơn nữa. Hắn nhất định sẽ không có thành tựu quá cao. Nhưng một quái vật có thể nhanh chóng tiến dai lại nắm giữ năng lực miễn dịch đối với huyết trận. Điều này thật sự quá đáng sợ. Vâng. Âu Dương biết, chuyện như vậy không lừa được người khác. Hắn cũng không định giấu. Hắn chỉ hy vọng giấu được một điều. Đó chính là chuyện liên quan đến việc mình có thể hấp thu lực lượng của người chết. Người làm như thế nào? Sở tương hợp hỏi tương tự như bị ba. Tuy nhiên hắn nhất định cũng giống như bị ba không thể nào nhận được đáp án thực sự. Không biết. Âu Dương làm bộ như rất vô tội quay về phía sở tương hợp lắp đầu. Chuyện Dương cung bắn tên là thăng cấp có thể lừa gạt được bị ba đã là không tồi Nếu muốn lừa gạt sở tương hợp, độ khó cũng cao hơn có chút. Lao quỷ này liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra yêu đan của mình có năng lực cắn nuốt Tuy nói người khác không nhìn thấy năng lực đặc biệt của mình. Nhưng nếu như mình dùng lý do cấp thấp như vậy để lừa gạt, không biết chừng lao quỷ này sẽ nhìn ra được điều gì? Không biết. Sở tương hợp nhìn vẻ mặt vô tội của Âu Dương. Nói thật, đáp án này khiến hắn không hài lòng. Nhưng hắn nhìn ra Âu Dương không muốn nói. Hắn biết, dưới tình huống như vậy nếu như Âu Dương không muốn nói, hắn hỏi cũng không được điều gì. Được rồi, mỗi người đều có bí mật của mình. Nếu ngươi không muốn nói, vậy Lao Phu sẽ không hỏi nữa. Bây giờ chúng ta đi xuống xem tiểu tử lăng già kia một chút. Trên khuôn mặt sở tương hợp lại khôi phục vẻ tươi cười. Hắn xoay người liền đi về phía trong thành. Nhưng Âu Dương phát hiện, mặc kệ hắn đi đâu, người nơi này đều không phát hiện được sự hiện hữu của hắn. huyền thuật này quả thật đáng sợ. Một người như thế có thể đi tới bên cạnh ngươi ngươi lại không hề cảm giác được. Âu Dương cảm thán, nếu như không phải mình nắm giữ năng lực miễn dịch đối với tất cả huyện trận, Như vậy khẳng định mình cũng không có cách nào phát hiện ra sự tồn tại của sở tương hợp. Cứ như vậy hắn theo sở tương hợp một đường đi từ tường thành tiến vào trong quân doanh. Dọc đường đi, thậm chí không có bất kỳ người nào phát hiện được sở tương hợp. Sở tương hợp không chút kiên kỵ đi vào bên trong kiến phong thành. Vẻ tiêu sái này khiến Âu Dương ước ao một hồi lâu. Xem ra năng lực cảm ứng của tên tiểu tử bị ba này không tệ. Sở tương hợp nhìn vào quân doanh nói. Khi hắn nói ra câu này, đã nhìn thấy bỉ ba từ trong quân doanh vọt ra. Trong tay hắn cầm một đại khảm đao liên hoàn, bộ dáng như lâm đại địch. Là quốc sư sao? Con mắt của bì ba cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn có thể cảm giác được, xung quanh mình đang có một huyện thuật sư cực kỳ cường đại ẩn ấp. Tuy nhiên hắn không có cách nào xác định được đó có phải là quốc sư hay không. Bì ba, tiến bộ không ít. Trong lúc sở tương hợp nói chuyện, hắn đã lộ ra thân thể. Một khắc khi hắn lộ ra thân thể, binh sĩ chung quanh hắn đều giống như nhìn thấy quỷ, mở to mắt nhìn sở tương hợp đang đứng trước mặt bọn họ. Tham kiến quốc sư. Trong lúc nhất thời, tất cả tướng sĩ kể cả bỉ ba đều quỷ một chân trên mặt đất trào sở tương hợp quốc sư, người đã bảo vệ đại vận vô số năm. Không cần phải làm như thế. Ta không thích. Bảo tiểu tử lăng ra đi ra đây. Sở tương hợp mỉm cười lắc đầu. Tuy nhiên ở đây... Người có thể nhìn thấy hắn mỉm cười cũng chỉ có một mình Âu Dương. Trong lòng Âu Dương không khỏi thầm mắng lao quỷ quá dối trá. Rõ ràng hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này còn giả vờ ta không câu nệ. Sở tương hợp dường như có thể cảm giác được sự biến hóa của Âu Dương. Liên thấy hắn chậm rãi quay đầu lại trừng mắt với Âu Dương một cái. Sau đó hắn bước nhanh về phía quân doanh. Đi theo phía sau sở tương hợp. Bị ba không ngừng giới thiệu với sở tương hợp về tình hình trận chiến có liên quan với quân Đông Nam lúc này. Nhưng từ trên mặt sở tương hợp Âu Dương có thể thấy, hắn không mấy quan tâm tới tình hình chiến tranh này. Quốc sư tới. Chưa tới 10 phút, tin tức này đã được truyền khắp kiến phong thành. Quốc sư sở tương hợp, nếu như nói về dáng vẻ của sở tương hợp, nơi này không có mấy người biết. Nhưng sở tương hợp tại đại vận đại biểu cho thần. Thần thủ hộ. Tại đại vận. Sở tương hợp chính là thần trong lòng dân chúng. Cho dù các binh sĩ chưa từng nhìn thấy sở tương hợp, khi nghe được tin tức quốc sư tới, mỗi người đều vô cùng kích động. Bên trong xoay trướng, Âu Dương nghe thấy từ bên ngoài không ngừng vọng vào những tiếng hô quốc sư và thuế. Âu Dương có thể cảm nhận được, những tiếng hô này lớn hơn nhiều so với lúc bọn họ gọi tên mình. Bọn họ gọi tên của mình bởi vì lúc đó mình tỏ ra huy phong. Nhưng bọn họ gọi tên sở tương hợp lại hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Âu Dương hiểu rõ, sở tương hợp này không chỉ có thực lực chắc tuyệt. Thanh uy của hắn tại đại vận đã vượt qua tất cả. Âu Dương thậm chí có chút nghi ngờ, cho dù là quốc chủ đại vận vương văn viễn tự mình tới đây, cũng không chắc có thể vượt qua được sở tương hợp. Nhưng tất cả những thứ này không phải là điều hiện tại hắn nên nghĩ tới. Lúc này Lăng Túc cũng đã bị bì ba phái người dẫn vào trong xoay trướng. Vào thời điểm nhìn thấy Sở Tương Hợp, Lăng Túc lập tức quỷ một chân trên đất quay về phía Sở Tương Hợp hành lễ. Chương 82: Danh vọng của Sở Tương Hợp 2. Khi nhìn thấy dáng vẻ của Lăng Túc, lúc này Âu Dương mới biết, Sở Tương Hợp không phải là một quốc sư đơn giản như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lăng Túc quỷ một chân trên đất hành lễ người khác như vậy. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Nhưng Âu Dương nhìn ra được, lần này Lăng Túc thật lòng. Tiểu tử Lăng gia Trước mắt đã nhiều năm trôi qua như vậy. Ngươi đã trở thành lục tiên. Xem ra thời gian này thực sự quá nhanh. Sở tương hợp đưa một tay kéo lăng túc từ trên mặt đất lên. Lúc này hắn giống như một trưởng bối chứ không phải là một quốc sư cao cao tại thượng. Lăng túc vẫn phải cảm ơn năm đó quốc sư đại nhân đã tặng cửu thiên vận động quyết cho. Nếu như không có cửu thiên vận động quyết này, cũng không có lăng túc ngày hôm nay. Lăng túc hiểu rõ ân tình này. Cửu thiên vân động quyết chính là do sở tương hợp tặng cho hắn. Chính nhờ có cửu thiên vân động quyết nên hắn mới có thể tích lũy lực lượng lâu dài sử dụng một lần. Hắn biết, điều này đã tạo một cơ sở tốt cho tương lai của hắn. ha ha, ta không thể ở lại đây lâu. Hôm nay ta tới đây chủ yếu là muốn hỏi xem các ngươi có nguyện ý theo ta trở về Đô Thành hay không. Sở tương hợp không tiếp tục nói việc nhà. Phải biết rằng bản thân hắn là quốc sư. Mỗi ngày hắn đều có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lần này nếu như không phải vì Âu Dương hắn không thể nào chạy đến tiền tuyến này. Hiện tại gặp được hai người Lăng Túc và Âu Dương, tất nhiên hắn muốn hỏi xem hai người có đi với hắn hay không. Tất cả đều nhờ quốc sư đại nhân làm chủ. Lăng Túc tất nhiên không có vấn đề gì. Đi theo sở tương hợp trở về đô thành tu luyện, đây là mơ ước của hắn lúc còn nhỏ. Bây giờ rốt cuộc hắn đã trưởng thành đến trình độ này. Tất nhiên không thể nào cự tuyệt. Được. Vậy còn Âu Dương người thì sao? Sở tương hợp nhìn Âu Dương. Từ trên mặt của hắn, Âu Dương có thể nhìn ra vẻ trờ mong. Sự trờ mong của sở tương hợp đối với hắn thậm chí còn hơn cả thiên tài như lang túc. Âu Dương biết, sở tương hợp có thái độ như vậy đều bởi vì những bí mật trên người mình. Ta. Âu Dương có chút lúng túng. Thật ra hắn biết. Lần này sở tương hợp tới đây mục đích chủ yếu chính là mình. Nhưng hắn thật sự không thể đi. Đúng vậy. Nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta về Đô Thành, vậy ngươi có thể ở lại quý phủ của ta. Ta sẽ đích thân dạy cho ngươi. Sở tương hợp mỉm cười nhìn Âu Dương. Hắn cảm thấy trong đại vận quốc sẽ không có người nào từ chối yêu cầu như thế. Quả nhiên, hắn vừa nói ra câu này, vì ba và hồ hiểu thông đứng bên cạnh đều bối rối. Thậm chí lăng túc mới nãy còn vui mừng cũng ngây ngẩn cả người. Sở tương hợp là cấp bậc thế nào? hắn tự mình dạy người. Trong biệt viện lăng hoa có bao nhiêu yêu chiến sĩ và lụ tiên. Thậm chí cũng có không ít huyện thuật sư thiên phú chắc tuyệt. Nhưng bọn họ có mấy người có thể thường xuyên nhận được sự hướng dẫn của sở tương hợp. Ba người thực sự không nghĩ ra được rốt của câu dương có điểm nào khiến sở tương hợp coi trọng như thế. Lẽ nào chân thực chi nhãn kia đáng sợ như vậy sao? Ta! Ta! Âu Dương nhìn bốn người. Sở tương hợp có vẻ rất bình tĩnh, nhưng ba người kia lại dùng ánh mắt ước cao đấu kỵ nhìn mình. Tất nhiên hắn biết tại sao ba người này lại có dáng vẻ như vậy. Tại đại vận, sở tương hợp chính là thần. Người có thể được hắn chỉ điểm thực sự quá ít. Bây giờ mình lại có cơ hội như thế. Âu Dương đồng ý đi. Màu đáp ứng đi. Lăng túc nhìn thấy Âu Dương vẫn đang do dự. Hắn còn tưởng rằng Âu Dương không hiểu rõ về sở tương hợp. Không phải nói khoa trương chỉ cần có thể bái vào môn hạ của sở tương hợp, cũng có nghĩa là sẽ nhanh chóng thăng trước. Cũng có nghĩa là người trực tiếp được kéo từ dưới chân núi lên giữa sờ núi. Lên tới đó, đường còn lại sẽ trở nên bằng phẳng khác thường. Âu Dương nhìn lăng túc một chút. Hắn biết lăng túc chỉ muốn tốt cho mình. Nhưng đang tiếc mình quả thật không thể bái vào môn hạ của sở tương hợp. Nếu như vậy... Hắn căn bản sẽ không có cách nào tu luyện. Cho dù là nửa phế vật, nếu như mất đi bài săn bán, vậy hắn sẽ không là gì cả. Âu Dương không phải là kẻ ngùng ốc. tương lai của mình chỉ do mình nắm giữ. Thật xin lỗi. Quốc sư đại nhân, ta vẫn muốn ở lại đây. Rất lâu sau, Âu Dương mở miệng cự tuyệt sở tương hợp. Hắn vừa mở miệng nói ra câu nói này. Ba người đứng bên cạnh thiếu chút nữa đã trực tiếp phát điên. Đây quả thực chính là một miếng bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống. Cái bánh này rơi xuống đầu bất kỳ ai, người đó không phải sẽ mừng tới phát điên sao. Nhưng tại sao Âu Dương lại ngốc như vậy? Không ngờ hắn lại cử tuyệt. Âu Dương, người điên rồi. Lăng túc lập tức tóm lấy cánh tay Âu Dương, nhưng từ trong mắt Âu Dương hắn nhìn thấy lại vẻ tươi cười và kiên định. Nhìn thấy dáng vẻ của Âu Dương như vậy, tay lăng túc đang cầm cánh tay của hắn từ từ thả ra. Tuy rằng Âu Dương rất ít nói chuyện, nhưng lăng túc lại hiểu Âu Dương. Trên thực tế Âu Dương là một người rất có chủ kiến. Một khi hắn đã xác định chuyện gì, như vậy sẽ không thể nào thay đổi nữa. Tại sao? Sở tương hợp đứng bên cạnh cũng cảm thấy thất vọng. Hắn thông qua bỉ ba biết được Âu Dương chỉ cần hai tháng đã từ bán yêu giả biến thành một yêu cung thủ nhị dai. Tốc độ thăng cấp này thực sự quá đáng sợ. Sở tương hợp rất muốn dẫn Âu Dương trở về cố gắng nghiên cứu xem Âu Dương đã làm như vậy bằng cách nào. Cho nên hắn mới nói như vậy. Nhưng hiện tại Âu Dương mở miệng cự tuyệt hắn cũng không có cách nào. Quốc sư đại nhân, Âu Dương tự do quen rồi. Nếu thật sự đến Đô Thành, có thể sẽ gặp giác dối. Cho nên Âu Dương ở lại chỗ này là được rồi. Âu Dương nói nửa thật nửa giả. Cái gì mà tự do quen rồi? Cái gì mà sẽ gặp giác dối? Với tính cách cao ngạo của Âu Dương, thật sự phải tới Đô Thành, nơi công tử bột đầy đường, quý tộc nhiều như chó, hẳn Âu Dương sẽ thật sự không nhịn được. Sở tương hợp nghe Âu Dương nói vậy, hắn gật đầu. Thật ra hắn biết đây chẳng qua chỉ là lý do của Âu Dương mà thôi. Trở thành đệ tử của sở tương hợp hắn, tất cả đại vận, ngoại trừ hoàng đế gia, cho dù gặp thái tử cũng có thể đứng ngang hàng. Cho dù người muốn gặp rắc rối, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Được rồi, mỗi người đều có con đường của chính mình. Nếu Âu Dương ngươi chọn lựa như vậy, ta không còn gì để nói nữa. Nhưng có vài điều ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ngươi là người của đại vật ta. Bất cứ lúc nào ngươi cũng là. Sở tương hợp biết, với tính cách của Âu Dương và năng lực cổ quái của hắn, sau này hắn nhất định sẽ trở nên bất phàm Bởi vậy hiện tại hắn mới nói với Âu Dương nghe những lời này. Xin quốc sư đại nhân yên tâm. Bất cứ lúc nào Âu Dương cũng là người của Đại vận quốc. Huynh đệ thân thuộc của Âu Dương đều đang ở Đại vận. chương 83, Trận Đồ Sư Lý Vĩ, 1. Âu Dương nói rất kiên định. Hắn đã trực tiếp nói sở tương hợp có thể yên tâm. Đúng như lời hắn nói, Lý Vĩ, Lang Thúc, còn có huynh đệ trung đội số 7 vẫn thuộc về Đại vận. Âu Dương là người rất coi trọng tình cảm huynh đệ. Bất luận thế nào, chỉ cần Đại vận không làm ra chuyện gì tổn thương tới huynh đệ hắn, Vậy hắn sẽ không làm chuyện gì có lỗi với đại vận. Sở tương hợp quay về phía Âu Dương gật đầu. Hắn rất hài lòng với câu trả lời của Âu Dương. Âu Dương! Âu Dương! Trong lúc 5 người bắt đầu nói về một vài đề tài thẻ nhạc, giọng nói của Lý Vĩ từ bên ngoài truyền vào Lúc này Lý Vĩ đang đứng bên ngoài xoáy chướng Trên mặt của hắn có mấy phần lo lắng. Vừa nay hắn nghe nói quốc sư của đại vận đến đây muốn dẫn Âu Dương và lang túc rời khỏi. Bản thân là huynh đệ tốt nhất của Âu Dương, hắn đương nhiên phải chạy tới từ biệt Âu Dương. Người nào vậy? Bị ba nghe thấy có tiếng kêu gào ấm ý, hắn hơi nhúng mày Tuy nhiên lúc hắn nói chuyện, Âu Dương đã ra khỏi xoáy trướng. Sao vậy? Âu Dương nhìn Lý Vĩ đứng ở bên ngoài có vẻ do dự, hắn không rõ vì sao Lý Vĩ lại đột nhiên chạy đến đây tìm hắn. Có phải ngươi sắp đi hay không? Giọng nói của Lý Vĩ có chút rung dậy. Tuy rằng sau khi hai người vào trong quân, sự giao lưu đã giảm đi nhiều, nhưng tình cảm huynh đệ giữa hai người vẫn chưa từng thay đổi. Hiện tại hắn đột nhiên nghe tin Âu Dương phải đi, nếu hắn còn có thể bình tĩnh, vậy hắn đã không phải là Lý Vĩ nữa. Đi. Tại sao phải đi? Âu Dương cười nhìn về phía Lý Vĩ hỏi. Nhưng ngay khi hắn vừa thốt ra câu này, đột nhiên có một hồng ảnh vọt đến bên cạnh Lý Vĩ, tóm lấy cánh tay của Lý Vĩ. Hông ảnh này chính là sở tương hợp từ bên trong xoáy chướng đi ra. Lúc này sở tương hợp đã không còn vẻ ung dung như lúc nãy. Trên mặt hắn lộ vẻ giật mình không tin nổi. Hắn dùng tay sở trên sở dưới người Lý Vĩ, sau đó luôn miệng kề Không thể nào. Ở đây làm sao có thể gặp được. Ha ha ha ha. Chuyến đi này thực sự không ổn, chuyến này không ổn. Giờ phút này sở tương hợp giống như một người điên. Hắn không hề để ý tới thân phận quốc sư, đứng ở đó, điên quẩn cười lớn, têu to. Này! Ngươi làm gì thế? Lý Vĩ bị một người không nhìn rõ mặt giống như người điên đột nhiên tới tóm lấy mình sở soạn một hồi. Điều này cho dù là ai cũng không chịu nổi. Đừng nhúc nhích! Tiểu tử! Ta thấy từ thiên linh cái của ngươi có đạo linh quang phun ra. Bằng chứng ấy tuổi đã dễ dàng nắm giữ 5 mã lực. Nếu như có một ngày thành tiểu tu luyện giả. Vậy ngươi không phải là rồng bay thẳng lên trời cao sao? Cái này gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Lời của sở tương hợp vừa ra khỏi miệng Âu Dương liền cảm thấy bối rối. Tăng ất! Không phải ngươi cũng là người xuyên qua chứ? Đây là suy nghĩ duy nhất của Âu Dương lúc này. Hả? Lý Vĩ bị sở tương hợp nói mình thật giống như thần có năng lực cứu vất thế giới. Hai mắt hắn hiện ra ngôi sao nhỏ nhìn sở tương hợp. Giáng vẽ như muốn nói ngươi nói làm sao ta sẽ làm như vậy, chỉ cần ta có thể cứu vất thế giới. Này này này! Điều này là vô căn cứ, không đáng tin. Âu Dương bước một bước tới bên cạnh Lý Vĩ. Hắn cho rằng nếu sở tương hợp tiếp tục lừa dối, có lẽ Lý Vĩ sẽ khai báo cả tổ tông 18 đời. Âu Dương! Hắn nói ta có thiên phú khoáng cổ tuyệt kim. Trong mắt Lý Vĩ vẫn lẽ ngồi sao nhỏ. Rõ ràng hắn đã trầm mê. Quốc sư đại nhân, chuyện này. Âu Dương biết, vào lúc này nói gì với Lý Vĩ nói cũng vô dụng Rõ ràng sở tương hợp chỉ dùng một chút huyện thuật nho nhỏ. nhỏ. Huyện thuật này không đối phó Âu Dương được, nhưng đối phó với Lý Vĩ lại quá dễ dàng. Âu Dương, người với hắn có quan hệ thế nào? Sở tương hợp không rõ tại sao Âu Dương sẽ lại lo lắng cho Lý Vĩ như vậy. Hắn nhận ra được, quan hệ giữa hai người bọn họ hẳn là rất tốt. Đó là huynh đệ của ta. Âu Dương không che giấu. Huynh đệ chính là huynh đệ, cho dù Lý Vĩ là tội phạm lớn nhất bị toàn thiên hạ truy nã hắn cũng dám đứng ra nói như vậy. Sở tương hợp nghe thấy điều này, trong mắt liền sáng ngời. Sau đó hắn gật đầu nói. Vậy ngươi có biết tại sao lão Phu lại làm như vậy không? Lần này đừng nói là Âu Dương, cho dù là bỉ Ba đứng ở bên cạnh cũng mê man không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Trong ấn tượng của Bì Ba, Từ trước đến nay sở tương hợp với thân phận quốc sư đều là dáng vẻ nghiêm trang thật trọng. Tại sao vừa nhìn thấy Lý Vĩ hắn lại trở nên thất thố như vậy? Lẽ nào trên người Lý Vĩ có bí mật còn lớn hơn cả Âu Dương hay sao? Kính xin quốc sư chỉ bảo cho. Âu Dương không giống với Lý Vĩ. Hắn không bị sở tương hợp mê hoặc. Nếu như không thể nhận được một đáp án hợp lý, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ngươi đã nghe nói về trận đổ sư chưa? Sở tương hợp đống nhiên mở miệng nói. Một câu nói này của hắn đã khiến lang túc, vì ba còn có hồ hiểu thông đứng gần đó đều đưa ánh mắt nhìn về phía ly vĩ. Giờ phút này bọn họ dường như đã hiểu rõ điều gì. Quốc sư. Ý của ngài muốn nói. Âu Dương cũng đã hiểu. Trận đồ sư. Đây là tồn tại thần bí nhất, cũng hiếm hoi nhất trong tu luyện giả. Một trận đồ sư cho dù là nhất dai, nhị dai cũng đã là vô địch. Khả năng khống chế trận đồ khủng bố, có vô số đùa chú có khả năng công kích vừa xa lục tiên. Bản thân dành về trận pháp trận đồ. Cứu người hay giết người chỉ cần khẽ động thân. Lần đầu tiên khi Âu Dương xem được phần giới thiệu trong hóa yêu quyết có liên quan tới trận đồ sư, cảm giác đầu tiên của hắn, đây chính là một bút Khả năng khống chế khủng bố phối hợp lực công kích khủng bố còn có thể có năng lực phòng ngự hoàn mỹ. bút như vậy thật sự tồn tại sao? Âu Dương đã từng hoài nghi. Dù sao bên trong hóa yêu quyết đã nói rõ ràng. Trong toàn bộ thế giới, đã ngàn năm qua không có trận đồ sư nào xuất thế. Âu Dương từng nghĩ trận đồ sư có thể chỉ là khoa trương. Nhưng bây giờ nghe thấy Lý Vĩ lại có thể trở thành trận đồ sư, cho dù hắn muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh nổi. Không sai. Trời sinh trong thân thể Lý Vĩ có tồn tại trận đồ. Hắn là một trận đồ sư trời sinh. Thật không ngờ được. Ngàn năm rồi. Cuối cùng trận đồ sư cũng xuất thế. Hơn nữa còn xuất hiện ở trong đại vật ta. Đây đúng là trời thương đại vật ta. Sở tương hợp lại kích động. Lần này hắn không phải đang diễn trò, hắn sự thật kích động. Một trận đồ sư, đó chính là kẻ hủy diệt. Những tu luyện giả khác không thể so sánh với trận đồ sư. Bọn họ nắm giữ những năng lực mà tu luyện giả khác không thể so sánh được. Những tu luyện giả khác chỉ có thể bắt đầu từ nhất dai. Nhưng trận đồ sư trời sinh coi trận đồ, trận đồ hoàn thành đó là thất dai. Người khác nhọc nhằn khổ sở cả đời đều không thể chạm đến điều mà trời sinh ra bọn họ đã được nắm giữ. chương 84, trận đồ sư Lý Vĩ, 2. Người khác có lẽ cả đời cũng không chạm đến kiểu dai, nhưng đối với bọn họ mà nói lại rất dễ dàng. Có thể nói bất luận là trận đồ sư nào chỉ cần trên đường đi không nga xuống, nhất định sẽ đạt tới kiểu dai thậm chí còn cao hơn. Nghe sở tương hợp nói như vậy, Âu Dương ngẩn đầu nhìn về phía Lý Vĩ. Trong mắt của hắn đầy vẻ vui mừng. Thật ra trước sau hắn chỉ có một vướng mắc Đó chính là Lý Vĩ. Mình trở thành yêu cung thủ. Mình không còn phải đi con đường bình thường nữa. Nếu như có một ngày hắn thành công đứng ở nơi cao nhất, nhưng huynh đệ của hắn vẫn chỉ là một người bình thường, vậy hắn làm sao chịu nổi. Bây giờ nghe nói Lý Vĩ không ngờ thật sự như có thiên phú dị bẩm giống như Lăng Túc nói. Hắn không có bất kỳ đấu kỵ hoặc là gì khác. Trong lòng hắn rất vui vẻ, thật lòng mừng thay cho Lý Vĩ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương, trận đồ sư là thế nào? Lý vi cảm thấy khó hiểu nhìn Âu Dương. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị người ta nhìn như quái vật. Hắn có chút không thích hứng. Trận đồ sư cũng là một loại tu luyện giả. Hơn nữa còn là tu luyện giả rất cường đại. Âu Dương đánh một quyền vào người Lý Vĩ. Rốt cuộc tiểu tử ngốc này đã có cơ hội ra mặt, hơn nữa còn là một cơ hội không tầm thường. Hả? Ta cũng có thể thành tu luyện giả. Có phải ta cũng có thể yêu hóa hay không? Hay là bay trên trời như đội trưởng lăng túc? Lý Vĩ liền ôm lấy Âu Dương hỏi. Người khác nói gì hắn cũng không tin. Hắn chỉ tin tưởng nhất chính là Âu Dương. Phải. Âu Dương quay về Lý Vĩ liên tục gật đầu. Ha ha ha. Ta có thể làm tu luyện giả. Ta cũng có thể bay. Lý Vĩ lập tức liền từ trên mặt đất mẻ lên, sau đó ôm lấy lăng túc, dáng vẻ kích động, khiến đám người vừa nãy còn đứng nhìn tao mày tự hỏi, đều khẽ mỉm cười. Quốc sư đại nhân, ngài chuẩn bị dẫn Lý Vĩ đi sao? Âu Dương biết, Lý Vĩ không giống mình. Nếu như Lý Vĩ không có năng lực tu luyện, vậy mình sẽ bảo vệ hắn cả đời, để hắn được bình an và vinh hoa phú quý. Nhưng hiện tại biết hắn nắm giữ thiên phú trở thành trận đồ sư cấp buôn. Trái lại Âu Dương hy vọng Lý Vĩ có thể đi theo sở tương hợp rời khỏi đây. Chỉ có như vậy Lý Vĩ mới có thể dễ dàng trưởng thành hơn. Đương nhiên, trận đồ sư thực sự quá quý hiếm. Mặc kệ Lý Vĩ có thể ngưng kết hoàn toàn trận đồ trong vòng 5 năm hay không, chờ tới lúc chân linh giới mở ra hắn nhất định sẽ được phá cách thu vào chân linh giới. Điều này là chắc chắn. Một trận đồ sư, chỉ cần trưởng thành, đây quả thực chính là một người địch và người. Cái gì mà yêu chiến sĩ, cái gì mà lục tiên huyến thuật sư các loại, trận đồ vừa mở ra phong thiên tòa địa. Ngay cả thời gian cũng có thể đông kết. Đùa chú còn đủ để dẫn động cửu thiên thần lôi đánh chết tất cả kẻ địch ngăn cản hắn. Đó thật sự là một quái vật. Cho dù ngày hôm nay Âu Dương không đáp ứng, sở tương hợp cũng nhất định phải dẫn hắn rời khỏi đây. Âu Dương khẽ gật đầu một cái. Hắn nhìn Lý Vĩ ở bên cạnh nghe thấy người ta nói mình có thể trở thành tu luyện giả liền giống như một đứa bé nhảy nhót tương bừng, khỏe miệng hắn thoáng cong lên. Bí ba, chuyện trận đồ sư quan hệ tới toàn đại vận. Chuyện này nhất định phải phong tỏa tin tức. Hẳn ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Sở tương hợp quay đầu nhìn về phía bị ba, ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Ngày hôm nay trừ mấy người bọn họ ra, tất cả những binh sĩ biết về điều này. Mặc kệ bọn họ có trung thành với đại vận hay không, mặc kệ bọn họ có hiểu cái gì là trận đồ sư hay không chắc chắn đều phải bị diệt khẩu. Quốc sư yên tâm, tin tức về trận đồ sư tuyệt đối sẽ không có người nào khác biết được. Bì ba cũng biết chuyện này có quan hệ trọng đại. Trừ mấy tu luyện giả bọn họ ra, nhất định phải giết chết những binh sĩ bình thường kia để diệt khẩu. Bì ba và hồ hiểu thông thì không cần phải nói. Gia tộc của bọn họ thuộc về đại vận. Tự nhiên có thể bảo mật tuyệt đối. Lăng túc lại càng không cần phải nói. Phu thân hắn là Lăng Trung Thiên có mối quan hệ mật thiết với sở tương hợp. Sở tương hợp đã nhìn hắn lớn lên, cho nên hắn không thể nào tiết lộ bí mật này. Cuối cùng chính là Âu Dương. Nếu như nói ở đây có người nào an toàn nhất, vậy khẳng định là Âu Dương. Nơi này ai có quan hệ mật thiết với Lý vi nhất? Vậy khẳng định là Âu Dương. Âu Dương sẽ hại Lý Vĩ sao? Cái này còn cần phải hỏi sao? Lý vi đi, lăng túc cũng đi. Bọn họ đều đi theo sở tương hợp. Âu Dương không muốn tỏ ra lưu luyến. Bởi vì hắn biết bọn họ sẽ còn gặp lại. Vèo. Một mũi tam lăng tiến màu đen từ trong tay Âu Dương bắn ra, liên tiếp bắn xuyên qua 4, Nam tiên binh sĩ sau đó mới ngừng lại. Âu Dương cũng không hề sử dụng yêu khí. Bởi vì lúc này hắn đang đứng trước trận. Nếu như hắn dùng yêu khí linh tinh, Như vậy trịnh công danh đang ở nơi nào đó nhìn thấy mình giống như kẻ thù giết cha nhất định sẽ lựa chọn ra tay. Âu Dương không ngừng hấp thu lực lượng của những kẻ bị hắn giết chết đưa tới. Hắn có thể cảm giác được, trong vòng nửa tháng sau khi Lý vi rời khỏi, hắn đã trải qua 5 lần đại chiến, giết mấy trăm người. Huyết lực của những người này đã khiến yêu đàn của hắn sắp đạt được mức độ phân chia làm ba. Tam giai sao? Ha ha, xem ra ta quả thật quá biến thái. Âu Dương tự nhủ Nếu như cuộc chiến tranh này vẫn tiếp tục, vậy hắn không cần đến 2 năm đã có thể trở thành bậc cường giả như sở tương hợp. Nhưng nghĩ đến sở tương hợp, trong lòng Âu Dương lại có một nghi vấn. Sở tương hợp đã là cường giả cấp 9. Vậy hắn theo đuổi điều gì? Còn nữa, trong lúc vô tình, hắn từng nghe nói về chân linh giới. Chân linh giới là cái gì? Thánh thể là cái gì? Những điều này đều khiến hắn thắc mắc. Nhưng hiện tại hắn không có cách nào biết được. Có lẽ phải chờ tới sau khi chiến tranh chấm dứt, hắn trở lại Đô Thành mới có thể hỏi sở tương hợp. Vèo! Lại một mũi tên bay ra. Sau khi Âu Dương bắn xong mũi tên này hắn lựa chọn ngừng tay. Hắn phát hiện lúc này trịnh công danh đứng phía xa mặt đã tái cả lại. Trong mấy lần giao chiến, một mình mình đã tiêu diệt mấy trăm người. Tuy rằng bọn họ đều là binh lính bình thường. Nhưng trịnh công danh lại không có biện pháp nào bắt được hắn. Loại thống khổ này chỉ có người nào từng trải qua mới biết được. Âu Dương khoác thứ kêu cung lên trên lưng, sau đó hắn nhảy lên tường thành. Lúc gần đi hắn còn không quên đưa một ngón tay giữa về phía trịnh công danh. Ý tứ của hắn quá rõ ràng. Lao tử giết người của ngươi. Ngươi có giỏi thì cắn ta đi. Ngông cuồng. Thực sự quá ngông cuồng. Vào lúc này trịnh công danh hận không thể bắt Âu Dương đến lột ra rút gần Nhưng hắn không thể làm gì được. Âu Dương không hề trái với điều ước của Tứ Quốc. Hắn không giống với yêu chiến sĩ bình thường. Yêu chiến sĩ bình thường đều cận chiến. Nếu như không yêu hóa, vọt vào trong trận khó tránh khỏi sẽ bị giết chết. chương 85, yêu đàn quỷ dị. Nhưng hắn là một yêu cung thủ. Hắn đứng từ xa kéo cung bắn chết kẻ địch. Người khác không có cách nào bắt được hắn. Hoàng thúc không cần tức giận. Ám ảnh đã đến. Lần này bốn người ám ảnh ra tay. Dù thế nào, bọn họ cũng sẽ giết chết người này. Trình Tú Nhi lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn. Thật ra người bên ám ảnh đã đến ba, 4 ngày nay, nhưng Âu Dương quá vô sỉ. Trước sau hắn đều chỉ ở bên dưới thành, chưa bao giờ đi qua sông đảo bảo vệ thành. Cho dù bốn người của ám ảnh muốn ra tay giết hắn cũng không có cơ hội. Bốn người bên ám ảnh chỉ mới đạt tới tứ dai mà thôi. Nếu như bốn người bọn họ tới quá gần thành trì, như vậy bì ba chắc chắn sẽ phát hiện ra sự hiện hữu của bọn họ. Khi đó bọn họ muốn ra tay cũng khó. Ám ảnh rất khó tìm được cơ hội xuất thủ. Tiểu tử này rất cảnh giác. Từ trước đến nay hắn đều không dễ dàng đi ra ngoài. Trịnh công danh khổ chính ở điểm này. Rõ ràng có năng lực giết chết kẻ địch, nhưng lại không có cơ hội. Điều này thực sự quá buồn bực. Trịnh Tú Nhi không nói. Nàng biết trịnh công danh nói đây là sự thực. Không phải bọn họ không nghĩ tới chuyện dụ Âu Dương đi ra, nhưng mỗi lần quân Tây Kỳ rút quân, gia hỏa này nhất định sẽ quay lại, tuyệt đối không đi theo truy sát. Điều này thực sự khiến bọn họ vô cùng phiền muộn. Hoàng thúc, nếu không để ta ra trước trận khiêu chiến với hắn. Trịnh Tú Nhi mới vừa nói tới đây đã bị trịnh công danh bắt bỏ. Chật nghe trịnh công danh nói. Không được, hắn am hiểu tác chiến từ xa. tâm bắn của hắn đến mấy dặm. Nếu như cháu khiêu chiến hắn, hắn căn bản không cần xuống khỏi tường thành cũng có thể đánh bại cháu. Ôi! Trinh Tú Nhi thở dài một hơi. Hiện tại nàng hận tên quỷ khó chơi Âu Dương này muốn chết. Thực lực của hắn không tính là mạnh, nhưng chỉ dựa vào công kích từ xa lại không ngừng khiêu khích khiến bọn họ vô cùng tức giận. Trở về trong thành, Âu Dương cảm thấy yêu đàn trong thân thể của mình bắt đầu run dậy. Hắn biết lần này mình lại thành công. Mình rất vô xỉ đạt được tam giai. Chỉ có điều lần này hắn không nên ngang đột phá ở đây. Hắn theo cửa sau của kiến phong thành chạy ra ngoài. Sau khi chạy ra ngoài chừng mười mấy dặm, hắn mới tìm một rừng cây không có người ngồi xuống bắt đầu phân chia yêu đan Không giống với lần trước. Lần này yêu đàn phân chia có phần chậm rãi. Hai viên yêu đàn trong cơ thể hô dương không ngừng run dậy. Âu Dương cố gắng khống chế chúng để tách ra viên yêu đàn thứ ba. Nhưng hắn còn chưa kịp khống chế đã phát hiện hai viên yêu đàn trong cơ thể không ngờ bắt đầu đồng thời tách ra. Chuyện gì thế này? Âu Dương cảm thấy điều này có chút cổ quái. Tại sao hai viên yêu đàn lại đồng thời tách ra? Lẽ ra hẳn chỉ có một viên yêu đàn tách ra thành một viên yêu đan thứ ba theo thế chân vạc mới đúng. Nhưng bây giờ hai viên yêu đàn của mình lại bắt đầu đồng thời tách ra. Chẳng lẽ chúng muốn chia ra thành 4 viên sao? Giống như xác nhận suy nghĩ của hắn, hai viên yêu đan trong ngực hắn đồng thời tách ra. Hai viên yêu đan khá là nhỏ. Không ngờ hai viên yêu đan đồng thời tách ra khiến trong ngực hắn đồng thời có 4 viên yêu đan. 4 viên? Sao lại có thể là 4 viên được? Mình rõ ràng mới đạt tới tam giai. Trên lý thuyết, mình có 3 viên yêu đàn mới phải. Âu Dương nhớ trên hóa yêu quyết có ghi chép rõ ràng về điều này. Yêu chiến sĩ nhất dai có một viên yêu đàn. Dai tăng cao, mỗi lên tăng lên 1 dai thì có thêm 1 viên yên dai. Chờ khi yêu chiến sĩ đạt được kiểu dai, trong thân thể, 9 viên yêu đàn sẽ hợp lại biến thành một viên yêu đàn. Nhưng yêu đàn của mình lại hoàn toàn không theo con đường quen thuộc. Người khác từ dai 14 viên. Mình tam dai đã có 4 viên. Người khác là 2 viên yêu đàn tách ra thêm 1 viên, nhưng mình lại 2 viên yêu đàn tách ra thêm 2 viên yêu đàn nữa. Âu Dương bắt đầu cảm thấy không thể nói được gì nữa. Chẳng lẽ huyết sắc yêu đan của mình lại kỳ quái như thế? Nếu cứ tiếp tục như vậy đi lên. Khi mình đạt được tứ dai không phải sẽ có 8 viên yêu đan sao? 8 viên yêu đan Đây chính là yêu chiến sĩ bát dai mới có thể có được. Chẳng lẽ nói mình đạt được tứ dai liền nắm giữ lực lượng bắt dai? Âu Dương nghĩ tới điều này bắt đầu cười ngây nô. Nhưng hắn cười chưa được bao lâu liền tự tắt mình một cái. Suy nghĩ lung tung gì vậy? Mặc dù tự ai là người xuyên qua, nhưng ngươi không thể biến thái như vậy được. Âu Dương biết, suy nghĩ kia của hắn chỉ có thể là suy nghĩ. Cho dù số lượng yêu đàn của mình có nhiều hơn, lực lượng khẳng định tăng mạnh, tuy nhiên cũng không phải nói có mấy viên yêu đàn thì có thể có cấp mấy. Nếu như theo cách đó mà tách ra, khi mình ngũ dai thì có 16 viên yêu đàn. Vậy mình được coi là cấp ấy Quái vật sao? Nhất dai một viên, nhị dai hai viên, tam dai bốn viên. Như thế tính ra khi ta đạt được bát dai không phải sẽ có 128 viên yêu đàn sao. Âu Dương chắc chắn rất bình thường. Hán đếm trên đầu ngón tay suốt nửa ngày, rốt cuộc cũng tính ra. Ta đến bát dai có 128 viên yêu đàn. Ta có 128 viên yêu đàn. Âu Dương đếm trên đầu ngón tay, con số này quá kinh khủng. 128 viên yêu đàn, người ta 8 viên. Số lẻ của mình cũng nhiều hơn người ta. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Khi Âu Dương trở về Kiến Phong Thành, cửa thành Kiến Phong Thành đã mở. Đại vận đã bắt đầu truy kích. Quân Tây Kỳ xuất hiện tan dã Âu Dương nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng nhất thời cảm thấy kích động muốn thừa dịp cháy nhà cất của. Mẹ nó, cầu phú quý tử trong hiểm nguy. Nói thế nào Lão Tử cũng đã đạt được tam giai. Dù sao cũng nên trâu bỏ một lần. Âu Dương nói xong lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi đóng quân của trung đội số 7. Từ trong nơi đóng quân hắn lấy ra con chiến mã của mình. Âu Dương xoay người nhảy lên lưng ngựa, sau đó rụt ngựa chạy ra khỏi kiến phong thành. Lần này quân Tây Kỳ tan tắc còn lợi hại hơn nhiều so với mấy lần trước. Bởi vì đại vận đã đuổi theo sát phía sau ra đến 20, 30 dặm. Quân Tây Kỳ chí ít đã tổn thất hơn vàng người. Trịnh công danh ngồi trên lưng ngựa. Hắn cảm thấy vô cùng đau lòng Tuy nói thắng bại trong binh gia là chuyện thường tình Nhưng tan tác với quy mô lớn như vậy Chỉ sợ sẽ tổn thất không ít người Hoàng thúc Thúc xem Trịnh Tú Nhi ở bên cạnh trịnh công danh Lúc này nàng đưa một ngón tay chỉ về phía xa để trịnh công danh nhìn thấy Ha ha ha Rốt cuộc tiểu tử này đã đi ra Để ngươi của ám ảnh động thủ Mấy vạn người đổi một yêu chiến sĩ Đáng giá Thoáng cái, vẻ chán trường trên mặt trịnh công danh đã biến mất. Hán quay về phía bốn nam tử đang túi đầu đi theo bên cạnh nói. Lập tức ra tay. Bất luận làm thế nào, nhất định phải giết chết người này. Vương gia yên tâm. Người lớn tuổi nhất trong bốn người vừa mở miệng. Nói xong, bốn người bất ngờ đồng thời trốn vào trong đất, biến mất không còn tăm hơi. Không ngờ bốn người này là yêu chiến sĩ tứ dai. chương 86, dùng phản lực để bay lựa. Âu Dương rụt ngựa lao nhanh. mũi tên trong tay hắn không ngừng bay ra. Mỗi một mũi tên đều lấy đi tính mạng của vài binh sĩ Tây Kỷ. Âu Dương đã bắn ra mấy chục mũi tên. Chỉ trong chốc lát, số lượng binh lính bị chết này còn nhiều hơn số lượng binh lính hắn đã bắn trên tưởng thành hơn nửa ngày qua. Giết! Âu Dương vừa hét lớn cùng với đám đông tướng sĩ, vừa không ngừng kéo cung. Minh quả thực đúng là máy thăng cấp. Cái biện pháp giết chốc này... Nếu như lại để hắn giết tới mấy trăm người, có khả năng trong một ngày lại tiến dai. Tốc độ tiến dai này quá đáng sợ cũng quá kinh khủng. Chỉ sợ từ cổ trí kim trừ phi là trận đồ sư hoặc là thiên tài áp chế bản thân ra, không ai còn có thể làm được trình độ như hắn. Vèo! Lại một mũi tên nữa bắn ra. Sau khi Âu Dương bắn xong mũi tên này, vào thời điểm hắn định rút một mũi tên từ phía sau lưng bắn chết kẻ địch. Đồng nhiên hắn cảm giác được trong lòng đất truyền đến sự chấn động yêu khí. Không tốt. Âu Dương hét lớn một tiếng. Hắn đạp một cước lên lưng ngựa, cả người bất ngờ bay lên không chung. Trong nháy mắt khi hắn bay lên không chung, bốn cái bóng đồng thời từ dưới đất bắn ra. Chỉ thoáng chốc, con chiến mã màu đen của hắn bị xé thành từng mảnh. Nguyên Soái Nhìn bốn tên yêu chiến sĩ từ dưới đất đồng nhiên xuất hiện, Âu Dương không ngốc đến mức cho rằng mình có thể lấy một địch bốn. Bốn người này đều là yêu chiến sĩ tứ dai. Tuy rằng mình nắm giữ số lượng yêu đan vượt xa yêu chiến sĩ bình thường, nhưng một đánh bốn, Âu Dương biết mình hẳn phải chết. Âu Dương gọi lớn một tiếng. Nhưng hắn không nghe thấy có bất kỳ lời đáp lại nào. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước. Chỉ thấy lúc này trịnh công danh đã cuốn lấy bị ba. Nhìn thấy cảnh tượng đó, thoáng cái, sau lưng Âu Dương đã đấm mồ hôi lạnh. Đây là hưu đồ kế hoạch của kẻ địch. Bốn người này hẳn là đặc biệt chạy tới đánh giết mình. Mình lại quá ngốc tử trong kiến phong thành lao ra. Bây giờ lại bị bánh bao sủi cảo. Tiểu tử chết đi. Bốn tên yêu chiến sĩ đứng ở phía dưới, nhìn theo bóng dáng Âu Dương đã nhảy trên không trung tới hơn trăm mét chậm rãi rơi xuống. Trên mặt bọn chúng hiện ra một nụ cười gần, khiến Âu Dương cảm thấy ớn lạnh. Muốn giết ta sao? Không đơn giản như vậy đâu. Âu Dương từ trên không trung hoàn thành yêu hóa thứ tiêu cung. Hắn rót yêu khí vào một mũi tam Lăng tiễn, sau đó kéo thứ kiêu cung. Chỉ thấy trong nháy mắt khi hắn kéo thứ kiêu cung, cả thân cung đều biến thành màu máu. Sau đó mũi tam Lăng tiễn kia cũng bị nhuộm đấm thành một mũi tên đỏ như máu. Ẩm! Mũi tên tử thứ kiêu cung của Âu Dương bắn thẳng xuống đất. Không ngờ hắn lại nương vào một chiêu này, dùng phản lực đẩy thân thể của mình lên tới trăm mét trên không. Ai nói yêu chiến sĩ si không biết bay. Ngày hôm nay Lão Tử biểu diễn cho các người biết thế nào gọi là bay. Âu Dương không ngừng Dương cung bắn tên, nương theo phản lực của mũi tên không ngờ hắn thật sự đã bay được. Cả người hắn cứ lơ lửng trên không trung, dựa vào mũi tên bay ra không ngừng ổn định thân thể bay về phía kiến phong thành. Lão Tử, người nhảy tới quấy nhiễu tiết tấu của hắn. Người ám ảnh khi nãy đã nói chuyện nhìn thấy Âu Dương bất ngờ dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi này để bay trong không trung, hắn biết. Nếu như không nhảy lên quá yếu nhiều Âu Dương, như vậy có khả năng Âu Dương sẽ trốn thoát. vèo Một cái bóng màu xanh lục từ dưới mặt đất bắn thẳng lên không chung. Tất nhiên mục tiêu chính là Âu Dương. Đây chính là Lao Tứ. Hắn chính là yêu chiến sĩ tứ dai. Nương theo lực lượng đáng sợ của hai chân, hắn có thể biến thân thể của mình thành một viên đạn. Muốn chết sao? Âu Dương nhìn thấy yêu chiến sĩ bay lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó trong tay hắn đồng thời nắm lấy hai mũi tên. Hai mũi tên đồng thời được đặt lên trên dây cung. Tiếp theo, hắn nhắm hướng bay tới của yêu chiến sĩ, bắn ra mũi tên đầu tiên sau khi hắn trở thành yêu cung thủ tam dai. Vèo Vèo Hai mũi tên không phải đồng thời bay ra. Hai mũi tên tràn ngập yêu khí biến thành mũi tên máu một chức một sau giống như hợp thành một mũi tên dài hơn bay về phía yêu chiến sĩ kia. A. Nhìn thấy một mũi tên huyết quang lóe lên, tên yêu chiến sĩ kia sương sở. Hắn chỉ muốn sông lên quấy nhiêu tiết tấu của đối phương, lại quên Âu Dương là một yêu cung thủ. Trên không trung mình không có cách nào bay đi. Mình quả thực chính là một mục tiêu sống. Chết đi cho ta. Khi tiếng kêu của Âu Dương truyền đến, hai mũi tên đã băn trúng vào người yêu chiến sĩ tứ dai đang bay lên. mũi tên thứ nhất bị người này dùng hai tay ngăn cản thành công. Nhưng Âu Dương đã sớm toán đến chuyện yêu chiến sĩ Tư Giai có thể cản được mũi tên của hắn. Vậy mũi tên thứ hai thì sao? Không nghi ngờ chút nào, lực lượng mũi tên thứ hai kém hơn mũi tên đầu tiên mấy phần. Nhưng không sao. Bởi vì mũi tên đầu tiên đã nổ tung trên hai tay của tên yêu chiến sĩ ra xanh này. Mũi tên thứ hai trực tiếp nổ đứt hai cánh tay đó. Ẩm. Tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý của mọi người, bí ba quay đầu nhìn về bên này. Chỉ thấy Âu Dương đang ở trên bầu trời Dương cung bắn tên Một mũi tên bắn ra đã nổ đứt hai tay Của một tên yêu chiến sĩ Từ trên mặt đất nhảy lên định giết hắn Tiểu tử tốt Quá lợi hại Mặc dù bị ba bị trịnh công danh đánh chỉ có thể nẹ tránh Nhưng vào lúc này hắn không khỏi La lên một tiếng khen ngợi Âu Dương Muốn chạy sao Lên đến không chung thì chết cho lão tử Lúc này Âu Dương dừng trên bầu trời Cả người hắn tràn ngập yêu khí Yêu khí đỏ như máu khiến hắn giống như một tu la khủng bố. Hắn lại kéo cung. Một đạo lưu quang huyết sắc tử trong tay của hắn bay ra, ván thẳng vào ngực tên yêu chiến sĩ vốn bị nổ đứt hai tay đã hôn mê. Một mũi tên xuyên tim. Không nghi ngờ chút nào, mũi tên này xuyên qua yêu đàn của tên yêu chiến sĩ đang hôn mê kia, khiến hắn chết ngay trong không trung. Bầu trời là sân nhà của lão tử. Cho dù một lục tiên đến đây, lão tử cũng khiến hắn phải lăn. Trong lúc nhất thời, Âu Dương hảo khí vàng trựa. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính giết chết tu luyện giả theo đúng nghĩa. Hơn nữa còn là yêu chiến sĩ cao hơn hắn một dai. Cho dù hắn lợi dụng nhược điểm của yêu chiến sĩ không thể bay, nhưng cũng đáng để hắn tự hào. Lao Tứ Nhìn thấy yêu chiến sĩ vừa nhảy lên trên không trung bị Âu Dương bắn chết tại chỗ, ba người kia đồng thời phát ra tiếng la. Nhưng bọn họ lại không có biện pháp nào bắt được Âu Dương. Vào lúc này trừ phi là chỉnh công danh cao hơn Âu Dương rất nhiều dai, bằng không một người đi tới chết một người. Gia Gia không chơi với đám nhãi con các người nữa. Âu Dương lại tiếp tục không ngừng bắn ra những mũi tên bảo trì trạng thái trên không của mình. Nhưng hắn vừa bay ra chưa tới 500 m đã nhìn thấy từ trên người tên yêu chiến sĩ bị hắn bắn chết bay ra một đạo huyết quang lớn bằng vải nước. chương 87, 8 yêu đan, 8 ất, giết buộc đúng là khác hẳn. Đây là lần đầu tiên Âu Dương thực sự bắn chết một tu luyện giả với đúng nghĩa của nó. Hắn không ngờ được bắn chết tu luyện giả có thể có được huyết lực nhiều như thế. Âm một tiếng, huyết lực này vọt vào trong thân thể Âu Dương. Âu Dương liền cảm giác toàn thân mình trên giới đều vô cùng sảng khoái. Tiếp theo hắn cảm giác huyết quang này đã bị bốn viên yêu đan của mình hấp thu ngay lập tức. Sau khi yêu đan của mình hấp thu huyết quang này bất ngờ lại có xu thế đột phá. Quá sung sướng. Lần này Âu Dương không muốn đi nữa. Hiện tại hắn đã sắp đạt được giới hạn trùng kích tứ dai. Mà ba yêu chiến sĩ phía dưới lại không có cách nào bắt hắn. Hắn chỉ cần bắn chết mấy chục người, ngày hôm nay hắn nhất định có thể trùng kích tứ dai, có thể chui xuống đất. Chỉ cần chui được xuống đất, đó chính là trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy. Không thể đi. Âu Dương thay đổi hướng cung tên bắn ra một mũi tên xuống phía dưới. mũi tên này bắn ra. Không ngờ hắn lại bị đẩy trở ngược về chiến trường. Tiểu tử này muốn làm gì? Nhìn thấy Âu Dương vốn sắp về tới thành lại bay ngược trở lại, vì ba cảm thấy buồn bực. Hắn không rõ tại sao Âu Dương lại quay trở lại như vậy. Nhưng điều này căn bản không cần bị ba tự hỏi, bởi vì Âu Dương đã nhanh chóng dùng hành động thực tế để giải thích với hắn, mình muốn làm cái gì. Âu Dương bay đến khu vực có đông quân Tây kỳ nhất. Thứ tiêu cung trong tay của hắn lại biến thành màu huyết hồng. Hắn lấy tam lăng tiễn ra. Yêu khí bao trùm tam lăng tiễn. Cả người hắn giống như một huyết hải tu la, nhìn về phía đám binh sĩ Tây Kỳ không có lực phản kháng bắn ra một đạo lưu quang huyết sắc. Ẩm. Một tiếng nổ lớn chuyển đến. Âu Dương vẫn nương theo phản lực bay thêm 400, 500 m trên không. Sau đó, hắn dừng lại trên không trung cảm thụ huyết lực không ngừng từ trên mặt đất bay tới. Được rồi. Được rồi. Một ngày đột phá hai lần. Ta tuyệt đối là người số 1 Âu Dương hét to một tiếng, hắn không định tiếp tục bắn giết nữa. Hắn quay người về phía trước bắt đầu không ngừng bắn núi tên ra. Cả người hắn cũng nương theo lực lượng này bắt đầu bay ra khỏi chiến trường. Bị ba. Người có ý gì? Người này vi phạm điều ước của Thứ Quốc, tiêu diệt người bình thường. Ta khuyên người nên giao hắn ra. Trịnh công danh không ngừng áp sát bị ba, nhưng bị ba căn bản không có ý muốn đánh với hắn. Mỗi khi né tránh hắn lại chui xuống đất biến mất. Sau đó hắn lại đi ra. Đừng thấy trịnh công danh là lục dai, nhưng bỉ ba đã đạt tới ngũ giai đỉnh phòng, thực tế không kém hắn là mấy Một khi bỉ ba chui xuống đất, hắn vẫn không tiện truy kích. Trịnh công danh. chính ra các ngươi đều không biết xấu hổ giống như ngươi hay sao. Trên chiến trường, bốn yêu chiến sĩ chui xuống đất tập kích một hầu bối. Ta thật sự cảm thấy mất mặt thay cho trịnh ra các ngươi Bị ba nói cũng rất khó nghe. Ngày hôm nay nếu như không phải Âu Dương dùng cách bay không thể tưởng tượng nổi kia rời đi, chỉ sợ hắn thật sự sẽ bị bốn tên yêu chiến sĩ tiêu diệt. Hiện tại Âu Dương bắn chết một trong bốn người, dưới cái nhìn của hắn, mũi tên sau đó chẳng qua chỉ là sự trả thù nho nhỏ đối với trịnh công danh. Đó chính là một sự thị uy nho nhỏ mà thôi. Nhưng trịnh công danh lại điểm nhiên đi ra nói cái gì là điều ước của tứ quốc. Người! bị bị ba trách móc như thế Trịnh Công Danh cũng biết ngày hôm nay Lý Quả thật không ở về phía mình. Trịnh Công Danh, hai ngày nữa ra già, già ngươi sẽ tự mình đi tới đại doanh các ngươi tìm ngươi nói chuyện thiếm. Còn có ba lão giả khốn kiếp kia nữa. Từ trước đến nay đều là lão tử đánh lén người khác. Ngày hôm nay các ngươi dám đánh lén ta, ta sẽ nhớ kỹ. Từ phía xa, Âu Dương đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Hắn nói những lời kiêu ngạo như vậy khiến Trịnh Công Danh thiếu chút nữa thì tức chết tại chỗ. Ha ha, Trịnh Công Danh, ta cũng không chơi với người nữa. Bị ba tự biết mình không phải là đối thủ của Trịnh Công Danh. Một mình hắn chui xuống đất rời khỏi phạm vi công kích của Trịnh Công Danh, sau đó biến mất dưới trần vô số binh sĩ. Trịnh Công Danh kêu lên một tiếng tức giận. Mình khổ tâm bố trí lâu như vậy, nhưng kết quả không những không giết chết được câu dương, còn tổn thất một tên ám ảnh. Cái này còn chưa tính là gì. Quan trọng nhất là hắn không thể nào tiếp nhận được với tên Âu Dương Ngông Quảng đang kêu gào kia. Tiểu tử, ngươi tới đi. Chỉ cần ngươi dám đến, mặc dù vi phạm điều ước của tứ quốc ta cũng nhất định phải giết ngươi trước trận. Trịnh công danh giống giận. Nhưng hắn lại chẳng làm được gì. Lúc này đã sớm không thấy bóng dáng của Âu Dương nữa. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sau khi chạy về đến kiến phong thành. Âu Dương cảm thấy yêu đàn của mình lại run dậy. Hắn đột nhiên cảm thấy, so với trận đồ sư, mình càng bụt hơn. Trận đồ sư chẳng qua có khởi điểm cao, thiên phú tốt mà thôi. Nhưng mình thì sao? Mình có phương thức săn bắn thăng cấp quá đáng sợ. Sau khi mình trở thành tam giai, bắn giết mấy trăm người đã khiến yêu đan của mình đẩy tới trung tầng tam giai. Sau đó bắn chết một tên yêu chiến sĩ tư giai khiến yêu đàn của mình gần như đạt được tới đỉnh phong. Một mũi tên cuối cùng nổ chết 70, 80 binh sĩ. Hiện tại không ngờ mình lại có thể đột phá. 8 yêu đan. Bên trong đại doanh, Âu Dương hoàn thành đột phá của mình. Hắn đạt được tứ dai. Cấp bậc này đối với những tu luyện giả khác mà nói ít nhất phải 4, 5 năm mới có thể đạt được. Hắn chỉ cần mấy tháng đã hoàn thành. Nếu như nói ra điều này, chắc chắn sẽ không có người nào tin tưởng. Nhưng hôm nay Âu Dương quả thật đã làm được. Chui xuống đất. Rốt cuộc có thể chui xuống đất đi lại. Ha ha ha, sau đó ai còn có thể giết ta được nữa. Âu Dương hồ to gọi nhỏ. Tuy nhiên hắn không phát hiện, phía ngoài lều của hắn, vì ba đang đứng ở đó mặt lạnh như băng. Hắn mới vừa mới cảm nhận được yêu khí do Âu Dương đột phá tản ra. Bản thân yêu khí này đại diện cho cấp bậc gì, đương nhiên hắn biết rất rõ. Đây không phải là Tam Giai. Đây thực sự là Tứ Giai. Tứ Giai. Từ khi Âu Dương đột phá trở thành bán yêu giả đến bây giờ đạt được tứ dai chỉ cần 3 tháng. 3 tháng từ bán yêu giả đạt được yêu chiến sĩ tứ dai. Bị ba không thể nào tiếp nhận được kết quả này. Hiện tại hắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải Âu Dương vẫn luôn lừa dối bọn họ hay không. Chẳng lẽ hắn là một thiên tài siêu cấp, áp chế lực lượng trong cơ thể, sau đó học lăng túc từ từ đột phá. Nhưng dù là thiên tài thế nào, Hắn chưa từng nghe thấy có ai trong vòng 3 tháng từ người bình thường biến thành tứ dai. Tốc độ tiến dai như vậy có thiên lý sao? Mình có thiên phú xem như không tệ, khổ sở kiên nhẫn mười mấy năm mới đạt tới ngũ dai. Nhưng Âu Dương dùng 3 tháng đã đạt được tứ dai. Nếu như dựa theo tốc độ này của hắn, vậy qua 1 tháng nữa có phải hắn sẽ tới ngũ dai hay không? chương 88, đánh lén. Tam sát. Lần này vì ba không lựa chọn đi vào. Hắn chẩm dãi chui xuống đất rời đi. Tuy nhiên hắn vẫn có ý định báo chuyện này cho sở tương hợp biết. Chuyện kỳ quái như vậy hắn cảm thấy vẫn nên để cho sở tương hợp nghiên cứu thì tốt hơn. Một bóng người không ngừng xuất hiện biến mất trong lều vải. Hắn giống như một hưu linh trong đêm tối. Thân thể của hắn lúc gần lúc hiện, khiến người cảm giác vĩnh viễn cũng không có cách nào tìm kiếm được thân ảnh thực sự của hắn. Vèo! Bóng người kêu lại biến mất. Hắn lại xuất hiện cách vị trí vừa biến mất khoảng mấy chục mét. Chui xuống đất di chuyển. Tuy chui xuống đất đi thế này không phiêu giật và tiêu sái như bay lên không trùng, nhưng đối với ta mà nói lại càng thêm hữu dụ. Âu Dương không ngừng thích hứng với cảm giác chui xuống đất di chuyển này. Thật ra việc chui xuống đất rất đơn giản. Chính là phối hợp chặt chẽ yêu đan của mình với lòng đất, dung nhập cả thân thể vào trong đất. Tuy rằng thiên phú tu luyện của Âu Dương không tốt, nhưng nộ tính của hắn vẫn rất tốt. Hắn chỉ cần xem qua phần chui xuống đất trong hóa yêu quyết 4 5 lần, sau đó dùng 4 5 ngày đã hoàn toàn nắm bắt được. Thứ dai. Thật không ngờ được, nhanh như vậy ta đã đạt được tứ dai. Khà khà đã đến lúc phải đi đòi nợ mới được. Âu Dương thuộc loại người chỉ cần trừng mắt cũng tất phải báo. Đối với bốn gia hỏa đánh lén mình, hắn đã ghi hận tổng lòng từ lâu. Hắn cảm giác thù này mình chắc chắn phải báo. Dĩ nhiên, ngoại trừ báo thủ, quan trọng nhất Âu Dương vẫn hiểu rõ một đạo lý. Năng lực hấp thu viết lực của mình thật ra không đơn giản như mình tưởng tượng. Mình hấp thu binh sĩ bình thường, mấy trăm người còn không cường đại bằng hấp thu một lực lượng do một yêu chiến sĩ tứ dai mang đến. Kha kha, xem ra ca ca nhất định phải làm kẻ hủy diệt thiên tài. Âu Dương cười âm hiểm. Tuy nhiên hắn không cảm thấy như vậy có gì là ta ác. Trước sau Âu Dương vẫn tin tưởng cá lớn nuốt cá bé chính là pháp tác sinh tồn tốt nhất cho dù ở bất kỳ địa phương nào. Đi thăm dò quân doanh của địch trước đã. Đã có năng lực chui xuống đất, năng lực bảo mệnh của Âu Dương tăng vọn. Bây giờ hắn có thể trốn ra ngoài mấy trăm mét đột nhiên nhảy ra bắn chết kẻ địch. Người bình thường đúng là không có cách nào tránh nẽ được. Hơn nữa quan trọng nhất chính là không bắt được hắn. Yêu chiến sĩ muốn chạy trốn vừa chạy đã mấy trăm mét. Trừ phi là bị trận đồ sư dùng khắc trận phong tỏa, hoặc là huyện thuật sư lấy huyện thuật khiến hắn lạc lối. Nếu không một yêu chiến sĩ cùng dai căn bản cũng không đổi kịp. Lòng đất không thể so sánh với bầu trời. Âu Dương biến mất trong lòng đất, ai biết hắn chạy về phía nào. Cho dù muốn đuổi theo cũng khó khăn. Tu luyện giả trận đồ sư thì vô cùng hiếm thấy. Đến nay chỉ có một mình Lý Vĩ. Lý Vĩ sẽ đối địch với Âu Dương sao? Lý Vy không thể nào đối địch với Âu Dương. Về phần huyện thuật sư, hiện tại Âu Dương vẫn không để ý tới bất kỳ huyện thuật sư nào. Năm đó thời điểm hắn mới nhị dai bị sở tương hợp bắt, đó là bởi vì hắn chỉ có thể dựa vào hai cái chân để chạy chối chết. Nếu như hiện tại gặp sở tương hợp, tuy rằng hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng cho dù là sở tương hợp cũng không có cách nào bắt được hắn. Ta chính là kẻ hủy diệt đối với Huyễn thuật sư. Âu Dương hét to một tiếng. Vèo một cái hắn đã biến mất không còn tăm hơi. Lợi dụng đêm tối, Âu Dương chậm rãi đi tới đại doanh của Tây Kỳ. Hắn không hề tới gần vị trí lều lớn của trịnh công danh. Dù sao trịnh công danh vẫn là một yêu chiến sĩ lục dai. Một khi tiến vào phạm vi 100 m xung quanh hắn, cho dù Âu Dương xuất quỷ nhập thần cũng nhất định phải chết. Ba lão giả kia ở chỗ nào vậy? Tốt nhất là câu khẩn đừng để ta tìm thấy. Âu Dương không chút kiên kỵ đi quanh đại doanh của quân Tây Kỳ. Thứ tiêu cung của hắn đã được yêu hóa xong từ lâu. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bán ra. Tìm khoảng chừng nửa giờ, rốt cuộc câu dương chỉ còn cách lều lớn của trịnh công danh chừng ngàn mét hắn mới phát hiện ra vị trí của ba yêu chiến sĩ của ám ảnh Tây Kỳ. Lúc này ba người còn chưa nghỉ ngơi. Bọn họ đang thương thảo một vài chuyện. Mẹ kiếp! Đại ca, rốt cuộc gia hỏa kia làm sao bay lên được như vậy? Hắn không phải là yêu chiến sĩ sao? Đây chính là vấn đề bọn họ đang thảo luận. Đối với thế giới khoa học kỹ thuật nghèo nàn này, phản lực là gì bọn họ căn bản không hiểu được. Có lẽ điều này với liên quan tới cây cung cổ quái của hắn. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện trên thân cung của hắn có hai con cú sao? Có lẽ hắn lợi dụng lực lượng của hai con cú này nên mới có thể bay được. Nam nhân được gọi là Lao Đại nói ra phán đoán của hắn. Hắn nói không sai. Nếu như người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương, ý nghĩ đầu tiên chính là cung biến thái của hắn. Dù sao bản thân hắn căn bản cũng không có cách nào yêu hóa được. Nhưng thứ kêu cung của hắn lại hoàn toàn yêu hóa. Điều này rất cổ quái Ý của đại ca có phải nói cây cung của hắn là bảo vật? Trong giọng nói của người kêu lộ vẻ thèm ớn. Có khả năng là như vậy. Tên đại ca gật đầu. Đây là giải thích duy nhất mà hắn có thể tiếp thu khả năng cái đầu ngươi. Đột nhiên, một giọng nói từ dưới đất chuyển tới. Tiếp theo ba người đều cảm giác được yêu khí từ dưới đất chuyển ra. Một bóng người với tốc độ cực nhanh đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một cung ba mũi tên. Ba mũi tên này không phải là ba mũi tên bình thường, mà là ba mũi tên đã bị yêu khí bao trùm. Đều là yêu chiến sĩ từ dai, Âu Dương làm sao dám đồng thời bắn chết ba người bọn họ. Đó là bởi vì ba gia hỏa này đều không yêu hóa. Âu Dương cũng mặc kệ cái gì gọi là phong độ của cao thủ. Hắn chính là muốn nhân lúc người bệnh, đòi mạng người. Hắn biết cho ba gia hỏa này một cơ hội sao? Đáp án là không. Ba yêu chiến sĩ. Ba yêu chiến sĩ từ dai trong thời điểm hoàn toàn chưa kịp phản ứng đã bị Âu Dương bắn ra ba đạo lưu quang đồng thời bắn chết. Hoàn mỹ. Âu Dương rối ra hai ngón tay làm ra một dấu hiệu chữ V. Sau đó hắn nhìn ba yêu chiến sĩ bị bắn thủng ngực, vẻ mặt không cam lòng ngã xuống, hắn lộ ra một nụ cười giống như ác ma. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ta sớm đã nói sẽ giết chết các ngươi, mấy lao giả các ngươi còn đợi ở chỗ này lập dạ hội lửa trại. Các ngươi chết cũng không thể trách ta. Âu Dương nói xong câu đó, hắn liền cảm giác được ba đạo huyết lực to lớn đồng thời xông vào trong thân thể của hắn. Nhưng dù sao hắn đã đạt đến tứ dai. Ba đạo lực lượng này cho dù cường đại, nhưng chỉ có thể đẩy hắn lên tứ dai đỉnh phong. Khoảng cách chỉ chênh lệch với mức độ ngũ dai một đoạn ngắn. A. Một tiếng gầm giận dữ từ ngoài ngàn mét chuyển đến. Âu Dương cũng cảm giác trong lòng đất có một đợt sóng yêu khí chấn động. chương 89. Sở tương hợp uy hiếp. 1. Hắn biết chỉnh công danh sông tới. Vào lúc này lựa chọn chui xuống đất chẳng khác nào chịu chết. Cho nên hai chân đột nhiên giấm một cái xuống mặt đất. Cả người hắn nương theo lực lượng này, sẽ rách đỉnh lều vải nhảy lên trên không trung trăm mét. Chết đi! Trịnh công danh từ dưới đất ngảy ra. Hắn nhìn thấy Âu Dương không phải đang đứng trên mặt đất, mà đã nhảy lên trên không. Theo động tác của Âu Dương, hắn cũng lấy đà nhảy lên. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn Âu Dương gấp 10 lần. Chưa tới một giây hắn đã tới cách vị trí của Âu Dương chưa tới 10 mét. Với khoảng cách này, nếu như trên mặt đất, Âu Dương chắc chắn sẽ bị rết trong chấp mắt. Nhưng nơi này không phải là mặt đất. Nơi này là bầu trời. Trịnh công danh lại quá Châu Hắn thậm chí ra ngoài còn không mặc nội khố. Ngay một khắc khi hắn sắp phải bắt được câu dương, một mũi tên phủ đầu bắn xuống. Hai tay trịnh công danh giao nhau cản mũi tên này. Đối với một mũi tên của yêu cung thủ tứ dai, hắn rất khinh thường. Chẳng lẽ một yêu chiến sĩ lục dai lại có thể bị một tứ dai như người tổn thương hay sao? Nhưng tới lúc va chạm với mũi tên này hắn mới phát hiện mình đã sai. Hóa ra Âu Dương căn bản không có ý định bắn chết hắn. Người ta nương theo mũi tên này không chỉ đánh khiến tốc độ của trịnh công danh chậm lại, đồng thời còn lệ khỏi vị trí vốn có, khiến trịnh công danh mất đi cơ hội tiến công. Muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Trịnh công danh giận dữ rút trảng tiên kiếm bên hông ra ném về phía Âu Dương. Trảng tiên kiếm bay qua tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp. Quay tròn chém về phía Âu Dương. Lần này Âu Dương thật sự kinh ngạc. Một kiếm này ẩn chứa toàn lực của một yêu chiến sĩ lục dai. Âu Dương căn bản không có năng lực chống đỡ. Nếu như hắn là một lục tiên, hắn có thể dựa vào ưu thế bay trên bầu trời để né tránh. Nhưng đáng tiếc hắn không phải. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Hắn bay hoàn toàn thuộc về hàng giả. So với một lục tiên thật sự bay trên trời, hắn chỉ thuần túy là sử dụng phản lực. Mà bây giờ hắn làm sao nẻ tránh được? Không thể nào. Chẳng lẽ Lao Tử phải chết ở chỗ này sao? Trong lòng Âu Dương đỗng nhiên có chút bi thương. Vừa tìm được phương pháp thăng cấp đã phải chết. Đây thật sự quá đau khổ. Âu Dương sẽ chết sao? Nói đùa, hắn là nhân vật chính. Quyền sách này còn không dự định kết thúc đâu. Cho nên hắn vẫn chưa thể chết. Chỉ thấy trảng tiên kiếm bay tới vị trí chỉ còn cách trước người Âu Dương chưa đầy 10 mét. Trước người Âu Dương bỗng nhiên xuất hiện một đám xương mù màu trắng. Đám xương mù này nhìn như chỉ xua một cái là tan ra. Nhưng khi chạm tiên kiếm va chạm vào sương mù lại bị xương mù mạnh mẽ cứng rắn ngăn lại. Người nào? Chính công danh nhìn một kiếm tất sát của mình lại bị người ta ngăn cản được. Hắn liền nổi giận. Hắn hận không thể lập tức xé ra hỏa đã thao túng đám xương mù này thành từng mảnh nhỏ. Chính công danh? Cho dù là bản thân đại ca của ngươi ở đây cũng không dám kêu gạo với Lao Phu như vậy. Niệm tình ngươi mới phạm phải lần đầu, Lao Phu tha cho ngươi một mạng. Một giọng nói có chút giả mua truyền đến. Sau đó sở tương hợp mặc trên người một bộ y phục màu hồng xuyên qua đám xương mù giống như thình lình xuất hiện trước người Âu Dương. a Âu Dương thở dài một hơi. Khi nhìn thấy sở tương hợp xuất hiện, hắn biết, ngày hôm nay cái mạng nhỏ của hắn đã được bảo vệ. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy chuyến đi ngày hôm nay có chút lô mãng. Tuy rằng mình học được thuật chui xuống đất, nhưng mình mới chỉ là tứ giai. Đánh lén giết chết ba tên tứ giai thì không có trở ngại gì. Dù sao đám yêu chiến sĩ cũng không có yêu hóa. Nhưng đụng phải lục giai như trịnh công danh, cho dù không biến thân, bản thân mình vẫn không phải là đối thủ của hắn. Có chút lô mãng. Âu Dương lại cảnh cáo mình. Phải mạnh lên, nhất định phải mạnh hơn nữa. Phải mạnh một cách gì thường. Mình không phải là kẻ ngu ngốc chỉ biết xông lên theo chém người. Mình có thân phận yêu cung thủ. Mình phải coi trọng an toàn của bản thân mình trước hết. con biểu hiện cái gì, để cho những tên ngu ngốc cận chiến này đi làm đi. Sở tương hợp, ta tôn trọng ngài là tiền bối, nhưng ngài lấy thân phận kiểu dai bắt nạt yêu chiến sĩ lục dai như ta, nếu như chuyển ra ngoài ngài còn mặt mối gì sao. Trịnh công danh tự biết mình không phải là đối thủ của sở tương hợp. Lúc này hắn chuyển sang nói đạo lý muốn để chết sở tương hợp. Chỉ cần sở tương hợp không ra tay, vậy hôm nay Âu Dương chắc chắn phải chết. Âu Dương liên tục giết chết bốn người ám ảnh của bọn họ, đặc biệt còn giết ba người cuối cùng ngay bên trong đại doanh của bọn họ. Như vậy cái mặt đã ném đến chỗ nhà bà ngoại rồi. Không phải ta bắt nạt ngươi. Chiến tranh đã kết thúc. Ngươi cũng nên rời khỏi đại vận trở về Tây Kỳ đi. Sở tương hợp chắp tay sau lưng. Hắn thể hiện dáng vẻ của lão thần nói. Tuy nhiên hắn vừa mở miệng lại khiến Âu Dương và trịnh công danh đồng thời biến sắc. Chiến tranh đã kết thúc. Âu Dương cùng trịnh công danh đồng thời mở miệng nói ra câu này. Nghe hai người bọn họ đồng thời nói ra câu nói này, sở tương hợp cảm thấy quái dị nhìn Âu Dương. Trịnh công danh giật mình thì không nói làm gì. Dù sao hắn đã ở nơi này nửa năm, tấn công kiến phong thành đã mấy chục lần, chết mười mấy vạn binh lính còn chưa làm được gì. Lúc này bảo hắn rời khỏi, hắn làm sao có thể cam tâm được. Nhưng vì sao Âu Dương cũng giật mình như thế? Về điểm này sở tương hợp lại không rõ. Hắn cảm thấy, chiến tranh hẳn có quan hệ gì đó đối với Âu Dương. Lần này sở di hắn xuất hiện ở đây, một là tới để tuyên bố chiến tranh kết thúc, hai là bởi vì hai ngày trước hắn nhận được quân báo của bị ba. Không ngờ trên quân báo nói Âu Dương đạt tới tam giai còn giết chết một tên yêu chiến sĩ tư giai ngày trước trận. Khi hắn chân chính đi tới nơi này, hắn vừa nhìn thấy Âu Dương lập tức kinh ngạc. Âu Dương không phải là Tam Giai. Hát chân chân chính chính là Tứ Giai. Một yêu chiến sĩ có thể chui xuống đất gì chuyển như vậy nhất định phải là Tứ Giai. Sở tương hợp không thể nào hiểu được, tại sao chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi như vậy Âu Dương lại có thể từ nhị Giai đạt tới Tứ Giai. Trên người hắn nhất định có bí mật gì đó khiến người ta điên cuồng. Lúc này còn cách mùa đông có hơn tháng nữa. Vì sao chiến tranh lại kết thúc nhanh chóng như vậy? Lúc này trịnh công danh đã thu hồi trạm tiên kiếm. Hắn đứng trên mặt đất, tay cầm trạm tiên kiếm. Rõ ràng hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng sở tương hợp. Hội võ Tứ quốc 20 năm một lần sắp diễn ra. Dĩ nhiên hai nước đã thành hiệp nghị, chiến tranh đã kết thúc. Cho nên đêm nay nếu như quân của người còn không rút khỏi đại vật ta, vậy đừng trách lao phu lưu các ngươi lại làm khách. Sở tương hợp trừng mắt với trịnh công danh một cái. Từ trong lời nói của hắn có thể nhận ra, hắn hoàn toàn không coi hơn 300.000 đại quân Tây kỳ ra gì. Chương 90, sở tương hợp huy hiếp, 2. Lúc này bản thân ở trong đại doanh của quân địch, còn có thể trâu bò như vậy, cũng chỉ có sở tương hợp mới có thể làm. Một huyên thuật sư kiểu dai, huyên trận vừa mở ra, trong phạm vi mấy chục dặm đều có thể bị hắn đóng kín. Đúng như như lời hắn nói, nếu như hắn thật sự ra tay... Chỉ sợ mấy chục vạn đại quân nơi này cũng không thể chạy thoát được một nửa Trịnh công danh biết, sở tương hợp đang dùng thực lực uy hiếp mình. Nhưng hắn có thể có làm được gì? Sở tương hợp được gọi là đệ nhất thiên hạ. Cho dù là hoàng huynh của hắn trịnh khiếu thiên tự mình tới đây cũng không phải là đối thủ của sở tương hợp. Hắn chỉ có thể lựa chọn nhẫn mại. Đa tạ quốc sư đại nhân tự mình tới truyền tin. Thời điểm trịnh công danh nói ra mấy chữ này. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Âu Dương. Sở tương hợp này đến thật đúng lúc. Chỉ cần chậm một giây Âu Dương nhất định phải chết ở đây. Đối với Âu Dương, chính công danh đã quyết phải giết chết. Giết chết quái vật này đã không còn vì vấn đề chân thực chi nhắn nữa. Chính công danh nhớ tới lần đầu tiên hắn nhìn thấy Âu Dương. Âu Dương mới là một bán yêu giả Nhưng đến giờ mới được mấy tháng. Không ngờ quái vật này đã đạt tới yêu cung thủ tứ dai có thể chui xuống đất. Một quái vật như thế càng đánh càng mạnh. Nếu như cứ để hắn tiếp tục trưởng thành, cho dù 5 năm nữa, sở tương hợp tiến vào chân linh giới, đại vận cũng có thể lưu lại một quái vật tiếp tục chấn thủ trăm năm sau. Không cần cảm ơn. Sở tương hợp có thể hiểu rõ phiền muộn của trịnh công danh. Ngày hôm nay hắn đến đây bảo vệ Âu Dương. Hiện tại đừng nói là trịnh công danh nổi giận, cho dù là trịnh khiếu thiên tự mình tới cũng đừng hỏng thương tổn được Âu Dương. Một quái vật như vậy, còn là quái vật của đại vận quốc bọn họ. Chỉ cần bọn họ bồi dưỡng Âu Dương, sau 5 năm nữa cho dù tinh nhuệ của đại vận bị tiêu diệt hết, đại vận vẫn có thể hiên ổn thêm được trăm năm nữa. Một khi đã như vậy, có phải quốc sư đại nhân cũng nên rời khỏi đây hay không? Đêm nay chúng ta còn phải chỉnh đốn binh sĩ xuất phát. Trịnh công danh nhìn thấy sở tương hợp không có ý tư muốn rời đi, trong lòng hắn cảm thấy phẫn nộ. Haha, trịnh ha, công danh! Nơi này chính là quốc thổ của Đại vương ta. Ngươi là một người xâm lược lại bảo chúng ta rời khỏi. Ngươi có biết xấu hổ hay không?" Âu Dương chỉ vào Trịnh Công Danh nói, "Hiện tại hắn có vài phần tiểu nhân đắc trí. Có sở tương hợp ở đây, Trịnh Công Danh còn chưa đủ tư cách để thương tổn tới mình. Ngươi đã nghe rõ chưa?" Sở Tương Hợp rất hài lòng với lời nói của Âu Dương. Hắn muốn chính là lòng trung thành của Âu Dương. Dù Âu Dương gây rối tới mức nào, Dù đánh thế nào hắn cũng có thể thay Âu Dương thu thập tàng cục. Nhưng trước tiên Âu Dương nhất định phải thuộc về đại vận. Cảm ơn. Ta đã biết. Chính công danh dùng một tay nắm lấy trảm tiên kiếm đang cắm trên mặt đất rút lên. Hắn trừng mắt với Âu Dương nói. Tiểu tử, hy vọng ngươi đừng tham gia hội võ tứ quốc. Bằng không Tây Kỳ ta nhất định sẽ cố gắng chiếu cố tới ngươi. Điều này không cần ngươi phải nhọc lòng lo lắng. Thiên hạ rộng lớn còn chưa có chỗ nào ta không dám đi. Chỉ hy vọng Tây Kỳ các ngươi đừng giống như bốn tên phế vật vô dụng kia. Ta cũng không thích mỗi lần ra tay đều tam sát đâu. Sau khi Âu Dương nói xong câu này, hắn liền nhìn thấy mặt trịnh công danh trở nên tím xanh. Nhưng vì có sở tương hợp ở bên cạnh, hắn chỉ có thể tức giận. Chỉ cần hắn dám ra tay, sợ tương hợp không ngần ngại lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Chiến tranh kết thúc. Khi tin tức kia truyền tới trong quân doanh, Lúc đầu tất cả mọi người trong quân doanh đều ngây ngẩn cả người. Nhưng sau đó liền vang lên những tiếng hoan hô. Điều đó chứng tỏ bọn họ chán ghét chiến tranh tới mức nào. Khi tất cả mọi người trong quân doanh đều vui mừng, lại có một người rất phiền muộn. Tất nhiên người đó chính là Âu Dương. Chiến tranh kết thúc, hắn mất đi sân bãi để tiếp tục săn bán. Chuyện này đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Cảm nhận yêu đàn trong thân thể của mình đã tiếp cận tứ giai đình phòng. Âu Dương biết, chỉ cần cho mình bắn chết mấy trăm người nữa, mình nhất định có thể trùng kích ngũ dai. Nhưng đám Tây Kỳ đáng chết kia đã rút đi từ tối hôm qua. Âu Dương! Quốc sư đại nhân đang ở trong xoáy trướng chờ ngươi. Bị ba vén màn lều lớn của trung đội số 7 lên nói. Lúc này tất cả mọi người trong quân doanh đều đang điên cuồng chúc mừng. Chỉ có quái vật như Âu Dương ngồi một mình bên trong lều. Vâng! Âu Dương gật đầu. Đứng dậy đi về phía chướng soái ở giữa đại doanh. Trên đường đi hắn không ngừng điều chỉnh tâm trạng của mình. Cho dù hiện tại hắn rất khó chịu, nhưng vẫn không nên biểu hiện ra ngoài. Âu Dương, dường như quốc sư đại nhân muốn dẫn ngươi về trước. Bì ba đi phía sau Âu Dương. Thật ra hắn đã nhận ra tâm trạng của Âu Dương có phần không được tốt lắm. Tuy nhiên hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn còn tưởng rằng Âu Dương biết chiến tranh kết thúc, biết phải rời khỏi nơi này nên cảm giác mất mát. Năm đó, lần đầu tiên hắn tham gia chiến tranh, cũng gần giống như Âu Dương. Khi biết chiến tranh kết thúc, khi biết phải rời khỏi huynh đệ trong quân doanh, hắn thậm chí còn lén khóc. Thật không? Âu Dương mỉm cười. Hắn biết nếu chiến tranh đã kết thúc, vậy mình không còn lý do để tiếp tục chờ đợi. Hiện tại sở tương hợp muốn dẫn mình đi, mình cũng không có lý do để cự tuyển nữa. Thật ra cũng không có gì. Chiến tranh chính là như vậy. Chiến thắng chính là hy vọng của mỗi chiến sĩ. Nhưng đến khi thực sự kết thúc phải rời đi lại có chút không muốn. Bì ba từ phía sau lưng Âu Dương vô vô vào vai Âu Dương an ủi Cảm ơn nguyên Soái Âu Dương quay đầu lại thoáng nhìn về phía bỉ ba với vẻ rất cảm kích. Từ hắn đi tới quân Đông Nam, liền phát hiện bỉ ba không hề cao cao tại tượng giống như ấn tượng của hắn đối với những đại nguyên Soái Trái lại hắn cho Âu Dương một cảm giác vô cùng thân thiết. Có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này nên đại vận mới giao cho bỉ ba chấn thủ Đông Nam, một nơi trọng yếu như vậy. Âu Dương, lần này trở về Đô Thành, có lẽ sẽ phải chuẩn bị chuyện hội võ tứ quốc. Với năng lực của ngươi bây giờ, cũng được xem như tài năng xuất chúng trong thế hệ tuổi trẻ. Nói thật cho dù là ta lúc đó cũng không nghĩ trong thời gian ngắn ngủi ngươi lại có thể đạt được thành tiểu to lớn như vậy. Cho nên trong hội võ tứ quốc lần này ngươi nhất định sẽ được gọi tên tham gia. Bị ba nhìn Âu Dương, trong mắt của hắn đầy vẻ vui mừng. Nguyên Soái rốt cuộc hội võ tứ quốc này là cái gì? Âu Dương đã nghe xong vô số lần về hội võ tứ quốc, đặc biệt là câu trịnh công danh đã nói trước khi rời đi càng khiến hắn nhớ kỹ. Hội võ tứ quốc này cứ 20 năm lại tổ chức một lần. Từ cái tên có thể phán đoán đây chính là cuộc tranh đấu giữa tứ quốc. Tuy nhiên cuộc tranh đấu này không thuộc về người bình thường. Đây chính là cuộc tranh đấu của các tu luyện giả. chương 91, Hội Võ Tứ Quốc, 1. Ngươi vào hỏi quốc sư đại nhân đi. Ta tin tưởng ngài sẽ nói cho ngươi biết rõ hơn. Bì ba nói xong đã đi tới đại trướng. Hắn vô vô phía sau lưng Âu Dương ra hiệu hắn có thể đi hỏi sở tương hợp. Đa tạ nguyên Soái Âu Dương quay về phía bỉ ba cung kính túi đầu một cái. Hắn biết, mình sắp phải chia tay bì ba, bì ba thân là trọng thần ngoài biên ải. Dù thế nào cũng phải chấn thủ Đông Nam. Lần này mình trở về đô thành, sau đó có còn cơ hội gặp lại Bỉ Ba hay không cũng chưa biết. Đi thôi. Hy vọng ngươi có thể nhớ tới Nguyên Soái như ta. Tuy Bỉ Ba nói như thế, nhưng hắn biết Âu Dương không phải loại người như vậy. Nguyên Soái yên tâm. Nếu có một ngày Nguyên Soái hoặc là hậu nhân của Nguyên Soái có một ngày cần tới Âu Dương ta, chỉ cần Âu Dương có thể làm được, Âu Dương sẽ dốc toàn lực đi làm. Âu Dương rất ít khi đưa ra lời hứa hẹn với người khác, nhưng hôm nay hắn lại hứa với Bì Ba. Ở lại quân Đông Nam lâu như vậy, Bì Ba đã rất chiếu cố tới hắn. Trên chiến trường, bất luận hắn làm chuyện gì hô đồ, bất luận hắn điên cuồng thế nào, Bì Ba đều dung túng cho hắn. Điều này khiến Âu Dương rất cảm động. Được rồi, có những lời này của ngươi, ta thấy cũng không ngủng công kết giao với ngươi. Bì Ba nghe Âu Dương nói vậy, hắn ngoại trừ vui mừng không cảm thấy gì khác. Giờ phút này giữa hắn cùng Âu Dương không chỉ đơn giản là quan hệ cấp trên cấp dưới nữa. Bọn họ đã thăng cấp trở thành bằng hưu. Đi vào trong chứng soái Âu Dương phát hiện sở tương hợp đang ngồi chỉnh trọng trên hồ tọa. Lúc này trên mặt sở tương hợp đang nở nụ cười. Qua nụ cười trên mặt hắn, Âu Dương biết, cuộc nói chuyện vừa nãy giữa mình và bị ba, hẳn là hắn đã nghe được. Quốc sư, đối với sở tương hợp, Âu Dương vẫn rất tôn kính. Đây không chỉ bởi vì hắn là cường giả, mà còn bởi vì hắn đã cứu tính mạng của mình. Nếu lúc đó không phải sở tương hợp chạy tới cứu mình một mạng, vậy tuyệt đối không có Âu Dương hôm nay. Được rồi. Chúng ta nên lên đường thôi. Sở tương hợp không nhiều lưới với Âu Dương. Hắn chính là một tay cáo giả chân chính. Hắn biết có câu nói, ngươi không cần nói hắn cũng sẽ nhớ trong lòng. Âu Dương chính là loại người như vậy. Đây cũng là lý do tại sao hắn lại coi trọng Âu Dương như vậy. Sau 5 năm nữa, hắn sẽ phải tiến vào chân linh giới. Đến lúc đó đại vận có thể lại xuất hiện một sở tương hợp khác hay không hắn không biết, nhưng hắn rất xem trọng yêu cung thủ như Âu Dương. Hắn cảm thấy, nếu như Âu Dương tiếp tục trưởng thành theo tốc độ này, có lẽ trong 10 năm nữa Âu Dương có thể đạt được độ cao như hắn. Như vậy sau 10 năm nữa, đại vận sẽ lại có một thần thủ hộ, có thể lại bảo vệ đại vận suốt trăm năm. Đây chính là truyền thừa. Vâng. Âu Dương thoáng nhìn về phía liều lớn. Hắn ở tại đại doanh của quân Đông Nam không lâu, hoặc là nói thời gian hắn thực sự ra chiến trường cũng không dài, hắn không tính là một quân nhân chân chính. Tuy nhiên bất kể nói thế nào, quân doanh và chiến trường đều là địa điểm cực kỳ quan trọng thay đổi vận mệnh của hắn. Nếu như hắn không gia nhập đao nhọn, nếu như không đánh một trận ở phía Bắc nhận được hóa yêu quyết, có khả năng hôm nay Âu Dương vẫn chỉ là một thần sát thủ. Mặc dù kỹ thuật bắn cung của hắn thuật rất tuyệt vời, mặc dù kỹ thuật bắn cung của hắn là thiên hạ vô song, nhưng trong mắt của một tu luyện giả chân chính, hắn mãi mãi chỉ có thể là một con run con dế. Nhưng hiện tại không còn như vậy nữa. Hiện tại hắn có yêu khí từ dai đỉnh phòng, tiếp cận ngũ dai. Tuy rằng hắn vẫn không có cách nào hô phong hoán vũ thoáng động thiên hạ phải kinh sợ như sở tương hợp, nhưng dù sao đây cũng là khởi đầu của hắn. Hắn tin tưởng. Chỉ cần cho hắn thời gian và cơ hội, hắn biết sẽ có một ngày hắn có thể đạp tất cả cường giả trên thế giới này dưới chân hắn. Giống như lúc hắn trở thành yêu cung thủ, hắn đã nói Tin tưởng ta, có một ngày ta sẽ khiến thế giới này phải run dậy trước tên của ta và ngươi. Câu nói này không phải Âu Dương nói để an ủi mình. Đây là ý nguyện vĩ đại của hắn. Nếu ông trời để cho hắn sống ở thế giới này, vậy để xứng đáng với diều đó hắn không thể bình thản sống một đời tranh với người, tranh với thiên địa. Đây mới là mục tiêu của Âu Dương. Một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa chạy trên quan đạo của Đại vận quốc. Nếu như chỉ nhìn mức độ hào hoa phú quý của xe ngựa, có lẽ người bình thường sẽ cho rằng đây là xe ngựa của một nhà quyền quý nào đó. Nhưng dọc trên đường đi, quan binh nhìn thấy cây quyền trượng có mây mù bao phủ phía trên xe ngựa, trong số bọn họ không có bất kỳ người nào có can đảm ngăn cản chiếc xe ngựa này tiến lên. Quyền trượng mây mù. Tại đại vận, biểu tượng này chỉ thuộc về một người, hoặc là nói thuộc về một thần. Đó chính là sở tương hợp thần thủ hộ đại vận. Đây chính là vị thần đã bảo vệ cho đại vận được bình yên gần trăm năm qua. Tại đại vận, đế vương nói có thể sẽ khiến dân chúng bất mãn, nhưng sở tương hợp nói lại có thể nhận được sự ủng hộ của toàn dân. Bởi vì sở tương hợp có cống hiến thực sự quá lớn đối với đại vận. Trong 100 năm này, sở tương hợp ra tay 7 lần. Nhưng mỗi lần đều ngăn được cơn sóng giữ trước bước ngoặt nguy nan của Đại Vận, kéo Đại Vận trao đảo trong nguy nan trở lại bình yên. Ký ức sâu sắc trong lòng bọn họ chính là 25 năm trước. 25 năm trước, Hồng Minh Quốc và Tây Kỳ Quốc giáp công tiến tới đánh Đô Thành của Đại Vận. Đại Vận Quốc rơi vào tình thế nguy cấp. Tu luyện giả của hai nước có đến trăm người xuất hiện phía trước Đô Thành, với ý định chỉ trong một đêm biến nó thành phế thành. Trong hoàn cảnh nguy cấp như vậy, Sở Tương Hợp đã ra tay. Huyện trận vừa xuất hiện thiên địa biến sắc. 123 vạn đại quân của Hồng Minh Quốc và Tây Kỳ Quốc nuốt hận tại Đô Thành Đại Vận. 113 tên tu luyện giả không chạy thoát được một nửa. Trận chiến ấy không chỉ khiến uy danh của sở tương hợp đạt tới trình độ gần như thần thoại tại Đại Vận, đồng thời cũng khiến tên tuổi đệ nhất thiên hạ của hắn được đứng vững. Thì ra là như vậy. Âu Dương nghe sở tương hợp kể cho hắn nghe về sự cố phong vân, hắn cảm thấy máu trong người mình có phần sôi trào. Tuy rằng sở tương hợp giới thiệu rất sơ sài, nhưng Âu Dương nghe ra được, sở tương hợp có thể có ngày hôm nay đều do hắn liều mạng từng chút một mới có được. Gia hỏa cáo giả này không chỉ có đầu vóc, hắn còn có thực lực đáng để mình kinh phục Trong hội võ tứ quốc lần này, ta sẽ để ngươi đi theo thế hệ trẻ tuổi của đại vận tới Tây Kỳ. Nhớ tới năm đó, lần đầu tiên lão Phu tham gia hội võ tứ quốc cũng do Tây Kỳ tổ chức. Lần đó Lao Phu đã chém hết thế hệ trẻ tuổi của Tây Kỳ, ép hồng minh quốc và đại kim quốc. Lao Phu tin tưởng ngươi sẽ vượt qua thực lực của lão Phu năm đó. Ngươi thấy sao? chương 92, Hội Võ Tứ Quốc, 2. Cũng không biết tại sao, sở tương hợp rất coi trọng Âu Dương. Sự coi trọng của hắn đối với Âu Dương thậm chí còn vượt qua cả sự quan tâm đối với trận đồ sư ngàn năm mới xuất hiện một lần. Vì sao quốc sư tại tin tưởng ta như vậy? Ta chỉ mới là tứ dai mà thôi. Lúc này Hâu Dương cũng không hề bị những lời nói nhiệt huyết của sở tương hợp làm choáng váng đầu óc. Bản thân hắn biết rõ hơn ai hết, đánh lén thì hắn là thần, nhưng chân chính trực diện chiến đấu hắn lại không nằm chắc có thể vô địch trong đám cùng dai. Trong 3 tháng từ một kẻ bị gọi là phế vật bán yêu giả biến thành một yêu chiến sĩ tứ dai. Từ cổ trí kim cũng chỉ có một mình đại đế hoàng thiên. Từ trên người ngươi, ta mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của đại đế. Có thể rất nhiều năm sau, khi chúng ta gặp lại ngươi đã là nhân vật hào hùng một phương. Sở tương hợp nhìn Âu Dương với khoảng cách rất gần. Hắn rất hy vọng vào Âu Dương. Lúc này hắn không muốn hỏi do bất kể bí mật nào của Âu Dương. Hắn chỉ muốn làm một người đứng xem yên lặng nhìn Âu Dương trưởng thành. Hắn muốn nhìn xem, liệu có phải đại vận sẽ lại xuất hiện một nhân vật cấp đại đế quét ngang thiên hạ nữa hay không? Đại đế! Nghe thấy từ này! Tuy rằng Âu Dương không hiểu tên gọi này đại biểu cho điều gì, nhưng không nghi ngờ chút nào trọng lượng của cái tên gọi này tuyệt đối không nhẹ. Không ngờ sở tương hợp lại định vị hắn cao như vậy. Cho dù Âu Dương rất tự tin, cũng cảm thấy áp lực quá lớn. Hội võ tư quốc chỉ là bước đi đầu tiên của ngươi. Ta có thể thay ngươi che giấu tất cả bí mật của ngươi. Tuy nhiên có thể che giấu bí mật đó trong bao lâu ta lại không biết. Nhưng ta chỉ có thể làm được như vậy. Tất cả còn phải dựa vào bản thân ngươi. Sở tương hợp đối với Âu Dương đều là chờ mong. Trong mắt Âu Dương mang theo vài phần cảm kích thoáng nhìn về phía sở tương hợp. Tuy lão hồ ly này rất cáo giả, nhưng hắn cũng là kẻ thông tình đặc lý. Hắn không phải là kẻ cảm thấy bất cứ chuyện gì cũng phải nằm trong kế hoạch quỷ quái của hắn. Hắn biết cách đầu tư. Hiện tại hắn đang đầu tư vào Âu Dương. Nếu có một ngày Âu Dương thật sự có thể trở thành đại đế như miệng hắn nói. Vậy tất cả đầu tư của hắn đều đáng giá, hơn nữa tiền lời lại vô cùng to lớn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cảm ơn. Trong miệng Âu Dương chỉ có thể nói cảm ơn. Ân tình của sở tương hợp, hắn tạm thời còn không đáp lại được. Bất kể là ơn cứu mạng, hay sự trợ giúp hiện nay hắn đều tạm thời không có cách nào đáp lại. Hắn chỉ có thể lặng lẽ ghi nhớ tất cả những điều này ở trong lòng. Sẽ có một ngày hắn trả lại tất cả cho sở tương hợp. Âu Dương, sát khí trên người của ngươi quá mạnh. Ta không biết sát khí này là tốt hay xấu. Tuy nhiên có lẽ điều này là do phương thức tu luyện của ngươi không giống với người khác. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, vĩnh viễn không nên để sát khí khống chế ngươi. Nếu có một ngày ngươi lạc lối, Lao Phu nhất định sẽ tự tay kết liếu ngươi. Sở tương hợp vẫn có một chút lo lắng. Sát ý của Âu Dương quá nặng. Bất luận là trên chiến trường hay trong thời điểm bình thường. Ánh mắt Âu Dương nhìn người khác đều mang theo một sát ý như có như không. Người khác nhìn người là nhìn, nhưng hắn lại đánh giá. Sự đánh giá này giống như đang quan sát con ngồi. Cảm giác này rất nhỏ, nhưng sở tương hợp là người thế nào? Tất nhiên hắn có thể cảm giác được. Nghe sở tương hợp nói vậy, Âu Dương liền gật đầu. Không có cách nào, hắn khác với tất cả mọi người. Người khác dựa vào tu luyện, hắn lại dựa vào hấp thu tu luyện của người khác để tăng lên cho nên bất kỳ thời khắc nào hắn cũng tìm kiếm con mồi. Điều này đã trở thành một thói quen. Về phần sát khí mà sở tương hợp nói tới, Âu Dương hiểu rõ hơn sở tương hợp. Sát khí này đến từ huyết sắc yêu đàn của mình. Sở tương hợp có thể cảm giác được sát khí, tất nhiên hắn cũng cảm giác được. Nhưng không giống với sở tương hợp, hắn biết sát khí thật ra là một phần của mình. Mình càng tăng lên, sát khí cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Còn việc khống chế gì đó. Hắn lại không một chút lo lắng. Mình dựa vào sát khí, không còn sát khí mình vẫn chỉ là bán yêu giả. Xe ngựa chậm rãi tiến vào trong đô thành đại vận. Nơi này đã có thể nhìn thấy vô số xe ngựa lui tới. Dọc theo hai bên quan đạo là các tiểu thương. Nhưng khi xe ngựa của sở tương hợp xuất hiện, tất cả tiểu thương hay xe ngựa của quan to quý nhân trên quan đạo đều đồng loạt nhường đường. đường. Chủ nhân của xe ngựa không hẹn đều từ trong xe ngựa đi xuống ôm quyền nhìn theo tới khi xe ngựa biến mất mới trở về trong xe ngựa của mình. Đây là thể hiện sự trung thành tôn trọng nhất của bọn họ đối với sở tương hợp. Đây là điều sở tương hợp đáng được nhận. Cho dù bọn họ cũng không biết trong xe ngựa có sở tương hợp hay không, nhưng xuất phát từ nội tâm, bọn họ muốn làm như vậy. Dọc theo đường đi, nhìn tất cả những điều này, Âu Dương mới biết được. Những điều Sở Tương Hợp đã kể chỉ là một phần câu chuyện của hắn. Tại Đại Vận, địa vị của Sở Tương Hợp gần như vượt qua tất cả. Nhưng lão nhân này trước sau vẫn trung thành với Đại Vận. Cho dù hắn biết 5 năm sau hắn sẽ rời khỏi Đại Vận, hắn vẫn cố hết sức lôi kéo Âu Dương, ý đồ lưu lại một chuyển thừa cho cho Đại Vận sau 5 năm nữa. Nhưng trong lòng hắn nghĩ như vậy, Âu Dương lại chẳng muốn như vậy. Chân linh giới. Chân linh giới thần bí. Trong thời gian 5 năm, Ta còn có 5 năm nữa. Có lẽ ta không cần phải chờ tiếp 100 năm nữa. Có lẽ 5 năm sau ta cũng có thể đạt tới đỉnh cao tiến vào trong. Chân Linh Giới Đô Thành Đại Vận, Âu Dương xuyên qua cửa sổ xe ngựa, từ phía xa có thể nhìn thấy Đô Thành hình tròn khác với Tòa Thành khác. Tòa Thành thị này rất lớn. So với Đô Thành của ba nước khác hẳn nhỏ hơn một chút. Nhưng kiến trúc ở đây khác hẳn với những kiến trúc khác, khiến nó vẫn rất nổi danh. Phương Viên Đây chính là tên của tòa thành thị này. Thành bên trong hình vông, thành bên ngoài hình tròn. Theo Âu Dương thấy, tòa thành thị gọi là phương viên không bằng gọi là tiền tài. Dĩ nhiên, nếu như gọi thành thị này là tiền tài thành, vậy phỏng chừng nó có thể biến thành giống như tên. Bởi vì tên của nó xuất phát từ một nhà giàu mới nổi. Chiến tranh lần này kết thúc, hẳn là bệ hạ sẽ tiến hành phong thưởng cho ngươi. Ta sẽ cố gắng xin cho ngươi một vị trí càng cao càng tốt. Sở tương hợp đã nghĩ kỹ. Tuy rằng chức vị gì đó đối với tu luyện giả mà nói giống như phù vân. Nhưng là người đều cầu danh lợi. Hẳn là Âu Dương cũng vậy. Phải choi chặt hắn với đại vận, cho hắn một vị trí cao hơn chính là điều cần thiết. Ta không am hiểu về chức vị này lắm. Âu Dương gãi gãi đầu. Tuy rằng hắn cảm thấy chức vị rất uy phong, nhưng hắn càng yêu thích chiến tranh có thể khiến hắn càng thăng cấp nhanh hơn. Không phải cho ngươi chức vị, mà là phong tước. Chương 93, Lăng Hoa Biệt Viện Sở Tương Hợp Cười Khẽ Hắn đã đặt rất nhiều hy vọng vào Âu Dương. Hắn làm sao có thể để những chuyện phàm tục này ảnh hưởng tới Âu Dương? Quyết định của hắn chính là khiến Âu Dương có thể tận tâm tận lực đi tu luyện. Tức, có phải chính là cầm nắm tiền ăn không ngồi rồi hay không? Âu Dương cười khà khà. Nếu như vậy, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận được. Đời trước hắn chính là một tên quỷ nghèo khó. Đến trường còn phải dựa vào tiền học đồng và tiền thưởng trong các giải thi đấu. Đời này hắn có năng lực cũng không thể tiếp tục làm quỷ nghèo khó chứ. Nếu như ngươi nhất định phải lý giải như vậy cũng không sai. Sở tương hợp có chút phê bình kín đáo đối với cách lý giải của Âu Dương. Tức trong mắt vô số người đều thần thánh, nhưng trong mắt của hắn lại trở thành ăn không ngồi rồi. Nếu để cho các vị tức ra trong đô thành biết được, chỉ sợ bọn họ có thể tức giận tới mức hộp máu. Là xe ngựa của quốc. Trời ạ, đúng là xe ngựa của quốc sư. Quốc sư vạn thuế. Thời điểm hai người đang ở trong xe ngựa đàm luận, xe ngựa cũng đã đi vào trong đổ thành. Biểu tượng quyền trưởng mây mù thật sự quá dễ nhìn. Tại đại vận, cho dù là trẻ con 7, 8 tuổi, cho tới ông lao 80 tuổi, có người nào không biết bản thân quyền trưởng mây mù đại diện cho điều gì? Quốc sư và Tuế Quốc sư vạn thuế. Bên ngoài đã có vô số người quỷ xuống đất. Bất kể là người buôn bán nhỏ hay bách tính bình dân, hay hoặc quan to quý nhân, lúc này nhìn thấy xe ngựa của sở tương hợp đi tới liền thi nhau ngã quỷ dưới mặt đất. Một đoàn mây mù từ xung quanh xe ngựa tản ra. Mây mù do sở tương hợp tạo thành. Đây là huyện thuật của sở tương hợp. Lúc này hắn đang lợi dụng huyện thuật hỏi thăm những người này một chút. Đúng là quốc sư. Quốc sư ở trên xe ngựa. Nhìn thấy mây mù từ trong xe ngựa tàn ra, những người này càng điên cuồng hơn nữa. Theo Âu Dương thấy, bọn họ quả thực còn điên cuồng hơn cả những fan hâm mộ của các minh tinh thời hiện đại. Nhưng bọn họ điên cuồng nữa cũng không sao. Bất kể bọn họ la thét ẩm ý thế nào, bất kể điên cuồng như thế nào, bọn họ vẫn giữ một khoảng cách đối với xe ngựa để xe ngựa có thể thoải mái đi qua. Có lẽ đây cũng là một cách bọn họ tỏ lòng kính ngưỡng đối với sở tương hợp. Thật ra suy nghĩ của người bình thường rất đơn giản. Bọn họ cần một người anh hùng cứu vứt tất cả bọn họ. Ta thủ hộ đại vận gần trăm năm, lại sắp rời khỏi đây. Ta hy vọng có một ngày bọn họ không phải gọi tên sở tương hợp ta nữa, mà gọi tên Âu Dương nhà ngươi. Ta hy vọng có một ngày phía ngoài xe ngựa không phải là biểu tượng quyển trượng mây mù nữa, mà là thứ kiêu cùng của ngươi. Sở tương hợp nói với Âu Dương. Theo hắn thấy, Âu Dương cũng kinh sợ trước cảnh tượng bên ngoài. Âu Dương khẽ gật đầu một cái, không nói gì. Nếu như không phải đã từng trải qua vô số chiến dịch cùng với những tiếng hoan hô của quân Đông Nam, có lẽ hiện tại sở tương hợp nói vậy sẽ khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Nhưng hiện tại Âu Dương biết, vẫn là câu bị ba đã nói. Mọi người cần anh hùng, nhưng người muốn làm anh hùng nhất định phải có thực lực xứng với một người anh hùng. Bằng không sẽ có một ngày nào đó bọn họ sẽ đạp ngươi dưới chân, sau đó kêu lên tên của người anh hùng tiếp theo. Bị ba nói rất đúng, cũng rất hợp với tới suy nghĩ của Âu Dương. So với loại hư danh này, Âu Dương càng khát vọng có được thực lực cùng với chân linh giới thần bí kia. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trước tiên ta dẫn ngươi đi lang hoa biệt viện dạo chơi đã. Nơi đó tập trung tất cả thiên tài của đại vận ta. Có lẽ ở đó ngươi có thể tìm được điều ngươi muốn. Sở tương hợp nhìn thấy rõ, Âu Dương có vẻ như đã miễn dịch với những tiếng tung hô này. Theo lý đây không phải là điều mà một hải tử mười mấy tuổi nên có. Nhưng trên người Âu Dương có quá nhiều bí mật, sở tương hợp đã không cảm thấy kinh ngạc nữa. Nghe thấy sở tương hợp nói muốn dẫn mình đi gặp các thiên tài của đại vận, tinh thần Âu Dương lập tức trở nên phân chấn. So với những tiếng hoan hô này, hắn càng yêu thích thiên tài hơn. Đúng như lời hắn đã nói, ta không phải là thiên tài, nhưng các thiên tài, các ngươi nỗ lực tu luyện đi. Chỉ có các ngươi nỗ lực tu luyện hơn nữa ta mới có thể tăng cấp nhanh hơn. Không phải là thiên tài, nhưng có thể săn bắt thiên tài. Hắn nhất định là bi kịch của thiên tài, là kẻ hủy diệt thiên tài. Ông trời cho hắn năng lực quỷ dị như vậy, có lẽ chính là để kết thúc thiên tài. Lăng hoa biệt viện chính do một tay lão phu sáng lập. Cho đến ngày nay, trong lăng hoa biệt viện đều là những người thuộc thế hệ trẻ tuổi có thiên phu chắc Việt, đồng thời cũng là tương lai của đại vận quốc ta. Hiện tại, Lăng Túc và Lý Vĩ đều đang ở trong Lăng Hoa Biệt Viện. Chỉ có điều hai người bọn họ đã bê quan. Muốn đi ra có lẽ chí ít phải một năm. Cho nên ngươi tạm thời không gặp hai người bọn họ được. Khi sở tương hợp nhìn thấy Âu Dương nghe nói mình không gặp Lăng Túc và Lý Vĩ được liền lộ vẻ thất vọng, hắn vội vàng tiếp lời nói. Nhưng đừng thất vọng. Trong Lăng Hoa Biệt Viện vẫn có rất nhiều nhân vật thiên tài không kém hơn Lăng Túc. Hoàng tử Đại Vận, Vương Phong Minh là người rất xuất sắc. Ngoài ra trong những thiên tài thế hệ tuổi trẻ, người có tên Tiêu Vân Cận cũng là nhân vật không tầm thường. Đồng thời cũng là đội hưu với ngươi trong hội võ tứ quốc lần này. Lần này các ngươi phải giao lưu với nhau nhiều một chút. Bọn họ dai mấy. Âu Dương nghe thấy hoàng tử này cũng là thiên tài, hắn không tránh được cảm thấy hiếu kỳ đối với hai người này. Có thể được sở tương hợp coi trọng, vậy người đó hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là người có năng lực đặc biệt giống như mình. Hai người này có thể được sở tương hợp đặc biệt chọn ra từ trong các thiên tài, nói vậy nhất định không đơn giản. Vương phong minh năm nay 27 tuổi, lục tiên ngũ dai. tu vi bản thân thực sự không kém, nhưng tính cách của người này khá kiêu ngạo. Tuy nhiên dù sao hắn cũng xuất thân hoàng gia, khó tránh khỏi có mấy phần kiêu ngạo. Sở tương hợp nói về vương phong minh trước. Thời điểm hắn nói tính cách của người này khá kiêu ngạo, Âu Dương phát hiện hắn khẽ lắc đầu. Xem ra hắn hiểu rõ một người như vậy rất khó có thể thành báo vật. Còn về Tiêu Vân Cận, 22 tuổi, cũng có thực lực ngũ dai. Yêu khí nồng đậm gần như đã có thể chiến đấu vừa dai. Có cơ hội nguyên nên cố gắng giao lưu với hắn một phen. Rõ ràng sở tương hợp cảm thấy hài lòng về Tiêu Vân Cận hơn Vương Phong Minh. Trước khi gặp được câu dương, thật ra sở tương hợp vẫn xem hắn là như người nối nghiệp để bồi dưỡng. Nhưng sau khi Âu Dương xuất hiện hắn đã hiểu được. Bất kể là tính cách hay tiềm lực, Âu Dương vẫn cao hơn Tiêu Vân Cận một bậc. Tuy thực lực của Tiêu Vân Cận nhìn có vẻ mạnh hơn Âu Dương, nhưng người này chỉ có thể được xem là đóa hoa lớn lên trong nhà kính. chương 94, Lang Hoa Biệt Viện, 2 So với Âu Dương một người thực sự chém giết ngoài chiến trường để có được thực lực như ngày nay, thực lực của hắn có phần yếu hơn một chút. Nếu chiến đấu vượt cấp, Âu Dương khó có thể thắng hắn. Nhưng nếu cùng giai hắn nhất định không phải là đối thủ của Âu Dương. Đặc biệt là phương diện tính cách. Âu Dương là loại người dết chóc rất quyết đoán. Thiêu vân cận không thể sánh bằng. Trước sau, sở tương hợp vẫn cho rằng, người thủ hộ một quốc gia có thực lực là một mặt, tính cách cũng vô cùng quan trọng. Một người thủ hộ quốc gia không thể là một con cửu. Hắn phải là một con ác lang. Một con ác lang nuốt sống người khác. Lang hoa biệt viện nằm tại khu vực trung tâm Đô Thành rất gần với hoàng thành. Nơi này tập trung tất cả thiên tri kiểu tử của đại vận. Tuy nhiên nơi này còn có một cái tên, nơi thiên tài trôn xương. Bởi vì mỗi người trước khi tới nơi này đều cảm giác mình là thiên tài. Nhưng người có thể chân chính từ nơi này đi ra nổi danh quá ít. Một thiên tài trong một đám người bình thường được gọi là hạt giữa bầy gà. Nhưng một thiên tài ở chung với một đám thiên tài vậy sẽ không lộ ra được điều gì. Lăng Hoa biệt viện chính là nơi như thế. Khi xe ngửa của Sở Tương Hợp dừng ở trước cửa Lăng Hoa biệt viện, đã dẫn tới một trận rối loạn lớn. Tuy rằng thỉnh thoảng Sở Tương Hợp sẽ xuất hiện ở đây, nhưng mỗi lần Sở Tương Hợp xuất hiện đều giống như là cơn gió lốc, luôn khiến tất cả Lăng Hoa biệt viện chấn động. Phải biết rằng, tại Đại Vận, có thể được Sở Tương Hợp chỉ điểm, vậy quá Châu bỏ không khác gì nhận được truyền thừa của thần trong tiểu thuyết. Âu Dương nhìn đám học sinh đông nghịt xuất hiện ở cửa. Chăm chú nhìn xe ngựa đi vào lăng hoa biệt viện, trái lại hắn có vẻ rất bình tĩnh. So với những nụ hoa trong nhà kính kia, hắn cảm giác mình đã gặp phải nhiều sóng to gió lớn. chí ít khi Âu Dương đối mặt với sở tương hợp vẫn không có vấn đề gì. Quốc sư đại nhân. Đúng là quốc sư đại nhân tới. Nhìn thấy sở tương hợp từ trên xe ngựa đi xuống, những tiếng hoan hô lập tức văng lên. Đồng thời sự mơ hồ trong mắt những người kia đã biến thành chờ mong. Bọn họ chờ mong có thể được sở tương hợp chỉ điểm, chờ mong có thể tham dự hội võ tứ quốc. Hội võ tứ quốc tổng cộng chỉ có 12 người. Không nghi ngờ chút nào, 12 người này tuyệt đối là những nhân vật tinh anh nhất trong tất cả thế hệ trẻ tuổi của Đại Vận. Không cần nói tới Vương Phong Minh và Tiêu Vân Cận, nếu như hai người bọn họ còn không thể trúng cử, vậy những người khác lại càng không có khả năng này. Nhưng bọn họ mới chỉ là 2 người. Nói cách khác còn có 10 vị trí có thể khiến người khác đi tranh đoạn. Cơ bản mỗi người đạt tới tứ giai đều nhìn chầm chầm vào vị trí này. Trong lăng hoa biệt viện, chỉ riêng tứ giai đã có tới 20 mấy người. Những người này có người nào không muốn tham gia. Nhưng cuối cùng ai đi ai ở còn phải chờ sở tương hợp quyết định. Quốc sư đại nhân. Lúc này một nam tử mặc áo bào, toàn thân đều tản ra kiếm khí mạnh mẽ từ trong lăng hoa biệt viện tách đám học viên đi ra. Đây là phó viện trưởng Lăng Hoa Biệt Viện, cũng là người hàng ngày quản lý Lăng Hoa Biệt Viện. Ngay khi nam tử này mở miệng, Âu Dương lại không nhanh không chậm từ trong xe ngựa đi ra. Trong nháy mắt khi hắn đi ra, tất cả mọi người trong Lăng Hoa Biệt Viện kể cả nam tử này giống như bị định trụ. Tất cả mọi người đều không nhúc nhích nhìn Âu Dương đột nhiên xuất hiện. Trong đại vận, ngoại trừ đế vương vương văn viễn ra, chỉ có tiêu vân cận từng được vinh hạnh ngồi cùng một xe ngựa với sở tương hợp. Cho nên trong lăng hoa biệt viện vẫn có lời đồn, tiêu vân cận có thể được sở tương hợp bồi dưỡng làm người nối nghiệp. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mà ngày hôm nay, lại có một người trẻ tuổi ngồi cùng một xe ngựa với sở tương hợp. Có thể tưởng tượng điều này khiến bọn họ chấn động lớn đến mức nào. Chuyện này, cuối cùng, vẫn là phó viện trưởng Mạch Thiên Nhai có phản ứng trước. Tứ yêu khí trên người Hâu Dương hắn có thể phán đoán đây là một yêu chiến sĩ. Tuy nhiên yêu chiến sĩ này không tản mát ra khí tức quá mạnh mẽ. So với vương phong minh và tiêu vân cận vẫn còn kém xa. Quỷ dị nhất chính là vũ khí sau lưng hắn. Yêu chiến sĩ bình thường đều mang theo vũ khí của mình bên người. Nhưng không ngờ trên lưng Âu Dương lại là một chiến cung. Yêu chiến sĩ lấy chiến cung làm vũ khí sao? Từ cổ trí kim có yêu chiến sĩ từ bỏ ưu thế cận chiến lựa chọn viễn trình sao? Dường như không có. Đây là Âu Dương. Là tuyển thủ của hội võ tứ quốc lần này. Sở tương hợp thoáng nhìn về phía Âu Dương. Hắn đi thẳng vào vấn đề, chỉ ra mục đích dẫn Âu Dương đến đây. a Những tiếng hít vào chuyển ra. Đây là lần đầu tiên sở tương hợp tuyên bố công khai trường hợp một người nào đó nhất định sẽ tham gia hội võ tứ quốc. Trước kia, cho dù là tiêu vân cận và vương phong minh cũng không có tư cách này. Mọi người bắt đầu thi nhau suy đoán. Rốt cuộc yêu cung thủ tứ giai này có điểm nào xuất chúng, có thể khiến Sở Tương hợp coi trọng như thế? Quốc sư đại nhân, không biết người này là lai lịch thế nào. Dường như chúng ta chưa bao giờ nghe nói đại vận còn có một yêu chiến sĩ cường giả am hiểu sử dụng trên cung. Một người trẻ tuổi tách ra mọi người đi ra. Người này khoảng chừng 27, 28 tuổi. Trời sinh hắn có bộ mặt bảnh bao đủ để mê hoặc các nữ tử trong thiên hạ. Tuy nhiên Âu Dương nhìn người này hắn lại cảm thấy được trên mặt người này có một sự kiêu ngạo trùng thiên. Âu Dương thấy, dường như mỗi giờ mỗi khắc hắn đều dùng mũi để nói chuyện với người. Bộ dáng kia dường như đang nói cho mọi người biết, hắn mới thật sự là thiên tài. Những người khác chỉ là vai diễn phụ. Âu Dương đến từ tiền tuyến, ta dẫn từ chiến trường ngoài tiền tuyến đến đây. Còn việc hắn có tư cách tham gia hội võ Tứ quốc hay không, điều này các ngươi có thể giao lưu một chút. Sở tương hợp nói xong nhìn Âu Dương một chút. Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Đây là thẳng thắn nói cho Âu Dương biết. Thấy được chưa? Có người không phục ngươi Người biết phải làm sao rồi đấy. Âu Dương chắc chắn biết mình phải làm sao. Trước khi đến hắn đã chuẩn bị tâm lý rất tốt. Nơi này không phải được gọi là nơi tập trung thiên tài sao. Ngày hôm nay mình phải để cho những thiên tài này biết. Chút cân lượng như bọn họ chỉ có thể đi thanh lâu uống uống rượu hoa. Chiến đấu chân chính là Tàn Khốc. Ngươi chính là Vương Phong Minh. Âu Dương dùng một cánh tay chỉ vào Vương Phong Minh. Tuy rằng chưa từng thấy qua Vương Tử được gọi là Châu bỏ Bức Người của Đại Vận, nhưng từ thái độ của ngạo và cách gian mặc của hắn đã có thể phán đoán được thân phận của người này. Ừ! Một người của giới bình dân nhìn thấy người của Hoàng Thất dám gọi thẳng tên Húy. Một chút Lễ nghi cũng không hiểu. Người như vậy nếu như tham gia hội võ Tứ quốc, Sợ sẽ làm hỏng tên tuổi của đại vận ta. Có phải quốc sư đại nhân? chương 95, ca ca đây là kẻ chuyên gia ngược đại thiên tài. Vương Phong Minh nói tới đây liền câm miệng. Tuy rằng hắn là hoàng tử thiên tài nhất của đại vận, nhưng dù sao hắn cũng không phải đế vương. Sợ tương hợp là thần. Hắn chỉ là một hoàng tử sao có thể chất vấn. Nói đến như vậy đã là quá đáng. Một người của giới bình dân. Người ngoại trừ xuất thân tốt hơn ta. Ngươi còn có gì tốt hơn ta? Tự cho mình rất thiên tài sao? Âu Dương tiến lên một bước. Hắn không hề sợ hãi đối với thân phận hoàng tử của Vương Phong Minh. Có sở tương hợp làm hậu thuẫn, bất kỳ ai trong đại vận cũng có thể nắm được mình sao? Ngươi! Bị Âu Dương nghĩa mai một trận, sắc mặt Vương Phong Minh rất khó coi. Hắn nói, tất cả người trong lăng hoa biệt viện đều là thiên tài. Muốn tham gia hội võ tứ quốc? Trước tiên vẫn phải thông qua sự kiểm tra của lăng hoa bệnh viện. Đừng tưởng có chút tư chất là có thể chạy tới đây giả mạo thiên tài. Vương Phong Minh thấy không thể dùng thân phận ép được câu dương, hắn bắt đầu dùng tư chất để nói chuyện. Không sai, tư chất của hắn quả thật bất phàm. Theo cách nói của Sở Tương Hợp, thiên phú của hắn trong thế hệ trẻ tuổi đủ để tiến vào vị trí thứ ba. Chỉ có điều hắn kiêu ngạo đã hạn chế khả năng phát triển của hắn. Bằng không hắn cũng không thể nào bị tiêu vân cận ép một đầu như vậy. Ta không phải là thiên tài. Âu Dương mở miệng nói. Sau đó mắt hắn nhìn lướt qua những người trong lăng hoa biệt viện tự cho mình là thiên tài cao cao tại thượng này một lượt mới tiếp tục nói. Nhưng ca ca đây chính là người chuyên môn ngược đãi thiên tài. Ngày hôm nay ai không phục đều có thể đứng ra. Mặc kệ dai mấy ca ca đều đón tiếp. Lời Âu Dương vừa ra khỏi miệng. Những tiếng lang ông cùng từ trong lăng hoa biệt viện truyền ra. Cho dù là mạch thiên ngai lúc này ánh mắt hắn nhìn phía sở tương hợp đã thay đổi. Hắn không rõ tại sao sở tương hợp lại dẫn người này đến đây. Một người nói năng tùy tiện như vậy, bị người ta hơi đả kích một chút đã quên tất cả người đều có thể tham gia hội võ tứ quốc sao. Trong mắt mạch thiên ngai, Âu Dương chẳng qua chỉ là tứ dai. Nhưng không ngờ hắn lại lớn tiếng nói người nào không phục đều có thể đứng ra. Vậy không phải đã khiêu khích với tất cả lăng hoa biệt viện sao? Không nói những người khác, chỉ riêng hai người vương phong minh và tiêu vân cận đều cao hơn hắn một dai. Nếu như hai người này ra tay, vậy hôm nay không chỉ có Âu Dương mất mặt, còn có cả sở tương hợp đã Âu Dương tới nơi này. Đám thiên tài này kính ngưỡng sở tương hợp, tuy nhiên bọn họ cũng có kiêu ngạo của riêng mình. Nếu như chỉ bởi vì kính ngưỡng mà mất kiêu ngạo, bọn họ sao có thể được gọi là thiên tài? Được. Thật ra ta cũng muốn xem thử rốt cuộc ngươi có năng lực gì có thể ăn nói ngông cuồng như vậy. Hiện tại ta đại biểu lăng hoa biệt viện khiêu chiến với ngươi. Nếu như ngươi thua lập tức cút ra khỏi lăng hoa biệt viện cho ta. Vương Phong Minh ngảo nghẽ nhìn Âu Dương. Hắn tự cho mình đủ ngông cuồng, nhưng ngày hôm nay lại đụng phải một kẻ còn ngông cuồng hơn cả hắn. Điều này bảo hắn làm sao chịu được. Khi Vương Phong Minh mở miệng, hắn không quên thoáng nhìn về phía sở tương hợp. Vốn hắn cho rằng sở tương hợp sẽ tức giận. Nhưng ai biết khi hắn nhìn về phía sở tương hợp, trong mắt sở tương hợp lại lộ vẻ hài hước. Yêu chiến sĩ Tứ Giai không thể so với Tam Giai. Tam Giai và Tứ Giai có thể nói là cách nhau một trời một vực Bởi vì yêu chiến sĩ Tam Giai không có cách nào chui xuống đất đi lại được. Nhưng yêu chiến sĩ Tứ Giai đã có thể chui xuống đất đi lại. Tứ Giai và Ngũ Giai tuy nhìn giống như chênh lệch một Giai. Trên thực tế mức độ chênh lệch không lớn như vậy đây chính là lý do tại sao có vài thiên tài sau khi đạt tới tứ dai có thể chiến đấu vừa dai điều này cũng là lý do tại sao bỉ ba một ngũ dai ở trên chiến trường đối kháng với Trịnh công danh là một lục dai cho dù không địch lại cũng không bại sở tương hợp nhìn âu Dương Hắn biết Âu Dương cố ý làm như vậy nơi này tụ tập một đám thiên tài nếu như ngày hôm nay lấy phương thức nhún nhường tiến vào lăng Hoa biệt viện Như vậy cho dù Sở Tương Hợp hắn đứng ra bảo đảm cho Âu Dương, nhưng Âu Dương nhất định sẽ bị một đám thiên tài nghi ngờ. Loại người như hắn muốn dùng biện pháp này để gián tiếp nói cho mọi người biết, các ngươi đều là hàng lợm. Lục Tiên ngũ giai sao? Đừng tưởng rằng cao hơn một giai thì ngươi chính là thần. Muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Âu Dương nhìn Vương phong Minh. Thật ra hắn có ý bắn chết hoàng tử này, nhưng ý nghĩ chỉ là ý nghĩ. Hắn không thể thực hiện được. Tuy nói giết vương phong minh, tất nhiên có thể đạt được ngũ dai, nhưng thân phận của vương phong minh không tầm thường. Giết một hoàng tử, cho dù là sở tương hợp cũng sẽ gặp khó khăn. Ha ha ha ha! Các vị thấy chưa? Người này muốn chết, cũng không thể trách ta ra tay hát độc Vương phong minh hét lớn một tiếng. Cả người hắn đột ngột từ mặt đất bay về phía sân luyện võ của lăng hòa biệt viện. Nhìn vương phong minh bay về phía sân luyện võ. Tất cả học sinh trong lăng hoa biệt viện đều liếc mắt nhìn Âu Dương một cái sau đó chen trúc tiến về hướng sân luyện võ. Âu Dương liếc mắt nhìn sở tương hợp một cái, cho hắn một ánh mắt người yên tâm đi. Sau đó Âu Dương tháo thứ tiêu cung từ phía sau lưng xuống. Giây phút thứ tiêu cung nằm trong bàn tay hắn, lập tức hoàn thành yêu hóa. Âu Dương đã đạt đến trạng thái tốt nhất của mình. Ngày hôm nay hắn muốn ra vai phủ đầu đối với những gia hỏa tự cho mình là thiên tài này. Hắn muốn cho bọn họ biết, cho dù cấp độ của bọn họ lại cao hơn, cũng chỉ là nụ hoa trong nhà kính. Đúng phải mưa gió bọn họ ngoại trừ sẽ khóc sẽ nháo ra, còn có thể làm được gì. Quốc sư, Mạch Thiên ngai nhìn Âu Dương đi về phía sân luyện võ, hắn cảm thấy bất an đi tới bên cạnh sở tương hợp. Hắn sợ vương phong minh giận dữ sẽ chèm chết người sở tương hợp giờ ơ đến. Như vậy có khác nào đánh vào mặt sở tương hợp? Nếu sự tình náo lớn như vậy, sẽ không dễ thu thập. Yên tâm, Âu Dương sẽ không nặng tay. Phong Minh ngạo mạn quen rồi, cũng nên có người dết dết nhuệ khí của hắn. Tuy rằng tiêu vân cận có thể ép Phong Minh một đầu, nhưng đáng tiếc tiêu vân cận quá mức nội liễm. Ngày hôm nay có Âu Dương giáo hơn hắn một chút, cũng nhắc nhở hắn một chút. Sở tương hợp mở miệng nói ra mấy câu, mạch thiên ngai liền ngây ngẩn cả người. Sở tương hợp căn bản không lo lắng cho Âu Dương. Hắn thật giống như đã nhận định vương Phong Minh chắc chắn sẽ bại. Đây là chiến đấu vượt cấp. Vượt cấp còn có thể như vậy sao? Mạch Thiên Ngai bắt đầu nhắc nhở mình phải chú ý tới nhất cử nhất động của Âu Dương. Hắn không phải là kẻ ngu ngốc Người được sở tương hợp dẫn đến, có thể kém cỏi sao. Nhưng chiến đấu vượt cấp còn có thể tin tưởng như vậy, rốt cuộc gia hỏa này dựa vào cái gì? Đi thôi. Chúng ta cũng tới đó xem. Chương 96, Cẩn thận chân trái của ngươi. Sở tương hợp mỉm cười. Hắn bước tới trước một bước, theo bước chân của hắn, xung quanh liền có sương mụ dâng lên. Không ngờ một bước này, hắn đã đi tới bên ngoài sân luyện võ. Lúc này trong sân luyện võ, vương phong minh bay trên không. Hơn trăm đạo kiếm linh thủ hộ xung quanh thân thể của hắn. Lôi quang xung quanh người hắn lúc gần lúc hiện. Trên mặt của hắn lộ rõ thần sắc, tiểu tử, người chết đi. dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn Âu Dương như vậy, khiến Âu Dương cảm thấy khó chịu. Tiểu tử. Ta nhường người bà Triều. Vương Phong Minh dường như muốn thể hiện sự cường thế của hắn. Vừa mở miệng hắn liền muốn nhường Âu Dương bà Triều. Tốt. Âu Dương không quan tâm cái gì là công bằng hay không công bằng. Ngày hôm nay đụng phải một tên công tử như vậy, còn nhường mình bà Triều. Gia hỏa này bị lửa đá trúng đầu sao. Mình là cái gì? Mình là yêu chiến sĩ. Mình có thể chui xuống đất. Hơn nữa mình còn yêu cung thủ, mình tấn công từ xa. Mình chui vào lòng đất tẩn thân, con chó nhật này ngoại trừ làm bia ngắm cho mình còn có thể làm được gì. Hiện tại gia hỏa này vẫn chơi cho phong độ nhường mình ba chiêu. Xem ra mình chắc chắn phải dùng một chiêu bắt hắn phải từ trên đó rơi xuống mới được. Hắn đưa tay ra phía sau lưng rút một mũi tam Lăng tiễn. Âu Dương đặt tam Lăng tiễn lên trên dây cung thứ kiều cung đã yêu hóa. Ngày hôm nay phải cho vương phong minh học một bài học. Cho hắn biết, muốn phong độ cũng phải có thực lực. Vụ! Từ từ kéo dây cung, lần này Âu Dương gần như tập trung lực lượng toàn thân vào phía trên mũi tên này của mình. Yêu khí đã hoàn toàn biến tam lăng tiễn từ màu đen biến thành màu đỏ như máu. Yêu khí nồng nặc kia hoàn toàn không giống như yêu khí do một yêu chiến sĩ tứ dài phát ra. Chơi ạ! Không ngờ hắn không cần yêu hóa đã có thể sử dụng yêu khí. Đám học viên đứng một bên xem chiến đã phát hiện ra bí mật của Âu Dương. Mỗi người trong bọn họ đều mở to mắt nhìn Âu Dương đã vận dụng yêu khí. Bọn họ không phải không hiểu do yêu chiến sĩ. Nhưng yêu chiến sĩ không cần yêu hóa vẫn có thể sử dụng yêu khí, bọn họ vẫn mới nhìn thấy lần đầu tiên. Chuyện này sao có thể như vậy được? Lần này Mạch Thiên Ngai cũng sừng sốt. Tuy rằng ban đầu hắn đã cảm nhận được yêu khí từ trên người Âu Dương, nhưng hiện tại thời điểm Âu Dương thực sự sử dụng yêu khí lại không cần biến thân vẫn khiến Mạch Thiên nhai cảm thấy bối rối. Âu Dương hoàn toàn vi phạm phương thức tu luyện của yêu chiến sĩ. Nếu như yêu chiến sĩ không cần yêu hóa, vậy bọn họ còn là yêu chiến sĩ sao? Cẩn thận chân trái của ngươi. Bởi vì thời gian tới, ngươi sẽ phải biến thành một người quẻ. Âu Dương vừa nói một câu, hắn đã buông dây cung ra. liền thấy từ trong tay hắn có một đạo lưu quang huyết sắc giống như sao băng từ mặt đất cắt qua trời cao bắn thẳng đến chỗ vương phong minh đang đứng với vẻ hiên ngang. Múi tên này bắn ra với tốc độ rất nhanh. Nhưng vương phong minh, người chân chính bị xem là mục tiêu lại không cho là như vậy. mũi tên này hoàn toàn không có bất kỳ điều gì được tính là kỹ thuật. Vương phong minh chỉ có thể ngăn cản mũi tên này, bởi vì hắn đã vinh vào nói muốn nhường Âu Dương bà chiêu. vèo Lưu quang huyết sắc giống như đâm xuyên qua thời không, vừa lẽ lên đã đến trước người vương phong minh. Vị trí bắn tới đúng như Âu Dương đã nói chính là chân trái. Giờ phút này Vương Phong Minh đã dùng tất cả kiếm linh che chắn ở vị trí chân trái của mình. Hắn tự tin với thực lực ngũ dai của mình muốn ngăn cản mũi tên này hoàn toàn có thể làm được. Nhưng khi mũi tên này thực sự va chạm vào kiếm linh của hắn, hắn biết mình đã sai. Đây không phải là một mũi tên bình thường. Mũi tên này mang theo lực xoắn úp. Thời điểm kiếm linh của hắn va chạm vào lưu quang, toàn bộ kiếm linh bị lực xoắn trên lưu quang đánh văng sang một bên. Không. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mắt vương phong minh nhìn thấy mũi tên này vọt tới bắp đùi của hắn, hắn bất chấp chuyện mình đã nói nhường bà chiêu. Thân thể hắn lập tức di chuyển sang bên phải. Trong một khắc khi hắn di động, Lưu Quang đã bay sát qua bắp đùi của hắn. Cho dù chỉ bay sát qua cũng khiến hắn thấy một cảm giác đau đớn từ chân trái chuyển đến. Ta cho người vành báo. Âu Dương giống như đã sớm dự đoán trước vương phong minh sẽ né tránh như thế. Cho nên sau khi hắn bắn ra mũi tên đầu tiên, hắn lại rút một lần 3 mũi tam Lăng tiễn. Một cùng bắn 3 mũi tên. Ba đạo lưu quang huyết sắc tuy không cường thế bằng mũi tên đầu tiên, nhưng số lượng lại vượt qua mũi tên đầu tiên. Ba mũi tên bắn một lượng, gần như bị kín tất cả đường lui của vương phong minh. Sắc mặt vương phong minh đại biến. Hắn cố gắng thôi động linh nguyên của mình. Sau đó liền thấy một tấm lá chắn màu vàng kim bỗng nhiên hiện ra phía trước người của hắn. Ba đạo lưu quang đánh vào tấm lá chắn phát ra một tiếng ẩm. Trong nháy mắt khi ba đạo lưu quang cùng tấm lá chắn đồng thời nổ tung, vương phong minh liền cảm giác chân trái của mình đống nhiên tê dại. Hắn có thể cảm giác được chân trái của mình giống như đã bị cái gì xuyên qua. a Một tiếng hét thảm từ trong miệng vương phong minh truyền đến. Sau đó hắn giống như một con rìu đứt dây nghiêng ngả từ trên trời rơi xuống. Trái lại, lúc này hậu dương đang khinh thường nhìn vương phong minh. Chỉ có chút thực lực này cũng xứng làm ngũ dai sao. Mũi tên đầu tiên của mình là Hù Dọa hắn. Mũi tên thứ hai chẳng qua chỉ mê hoặc tầm mắt của hắn. Bán hắn chỉ có mũi tên thứ ba. Mũi tên thứ ba theo sát hai mũi tên thứ hai. Trong nháy mắt khi mũi tên thứ hai toàn bộ nổ nát, mũi tên thứ ba liền xuyên qua bắp đuổi của Vương Phong Minh. ba Chiêu. Như người mong muốn. Âu Dương gần ra từng tiếng một. Nhưng giờ phút này không có người nào cảm thấy hắn ngông cùng nữa. Giữa sân, có thể nhìn thấy hắn bắn ra mũi tên thứ ba cũng chỉ có mấy người. Tuy nhiên tất cả những người nhìn thấy mũi tên thứ ba của hắn đều hiểu rõ một đạo lý. Ngày hôm nay cho dù vương phong minh không nói nhường Âu Dương Ba chiêu hắn cũng chắc chắn phải bại. Một yêu cung thủ nắm giữ kỹ thuật bắn cung đáng sợ như thế, nếu như trốn ở trong lòng đất bắn chết một lục tiên, như vậy lục tiên này muốn thắng, chỉ có một khả năng. Đó chính là cấp độ hoàn toàn đẻ chết Âu Dương. Giống như lúc Lăng Trung Thiên tiêu diệt một vãn phong vậy. Bằng không lục tiên này chỉ có hai lựa chọn, chết hoặc là chạy. Thiêu vân cận đứng ở trong đám người. Nếu như nói người nào chấn động trước ba mũi tên của Âu Dương nhất, chẳng định chính là hắn. Tuy rằng hắn giống như một người biết điều, nhưng trên thực tế hắn chỉ giấu sự ngạo mạn của mình ở trong lòng mà thôi. Hắn không muốn tranh với vương phong minh. Bởi vì hắn biết Vương Phong Minh không phải là đối thủ của hắn. Hoặc là nói cách khác trong lòng hắn xem thường Vương Phong Minh. Nhưng hôm nay Âu Dương biểu hiện ra cường thế như vậy đã khiến hắn chấn động sâu sắc. Giờ phút này hắn đang suy nghĩ, nếu như đổi Vương Phong Minh thành mình, vậy mình có thể thắng sao? Chương 97, còn ai nữa? Tiêu Vân Cận không biết đáp án, nhưng hắn cảm thấy, nếu như ra ngoài gặp phải cảnh ngộ như vậy, Có lẽ mình còn chưa có cơ hội yêu hóa đã bị Âu Dương bắn chết tại chỗ. Yêu cung thủ. Chưa bao giờ có yêu cung thủ nào đáng sợ như vậy. Còn ai nữa? Âu Dương cầm chiến cung trong tay, con mắt của hắn lướt qua tất cả những người đang đứng trong sân luyện võ Hôm nay hắn tới đây chính là thu thập những kẻ tự cho mình là thiên tài. Âu Dương vừa nói câu này ra khỏi miệng, tuy rằng hắn nhìn thấy được sự phẫn nộ trong mắt những học viên tự cho mình là thiên tài này, nhưng cũng hắn phát hiện. Những người này đều đưa ánh mắt nhìn về phía một người trẻ tuổi mà cao giáp da màu đen, đang túi đầu không nói gì. Đây chính là Tiêu Vân Cận. Âu Dương biết, vào lúc này người có thể được những học viên trông thệ, hẳn chỉ có thiên tài Tiêu Vân Cận kia. Còn ai nữa không? Âu Dương lại gầm một tiếng. Tuy nhiên trong tiếng gầm này hắn đã dùng tới yêu khí. Theo giọng nói của hắn phát ra, tạo ra một chấn động lớn. Nhưng trong sân vẫn lặng lẽ. Hắn bắn ba mũi tên đã khiến vương phong minh phải từ trên trời rơi xuống. Hầu như mọi người đều hiểu rõ, Âu Dương vẫn có ý nhường. Nếu như hắn nguyện ý, hiện tại vương phong minh nằm trên mặt đất không phải đang hôn mê mà là tử vong. Được rồi Âu Dương. Thật ra sở tương hợp vẫn luôn chờ đợi. Hắn đợi Tiêu Vân Cận đi ra. Nhưng đang tiếc hắn đã thất vọng. Tiêu Vân Cận vẫn lựa chọn lùi về phía sau. Đây chính là điểm sở tương hợp không hài lòng nhất về Tiêu Vân Cận. Vương Phong Minh lộ ra phong mang sắp bén, nhưng Tiêu Vân cận lại quá mức che giấu bản thân. Vương Phong Minh vào thời điểm không nên ra tay lại ra tay. Nhưng Tiêu Vân cận vào thời điểm nên ra tay lại không ra tay. Hai người này hoàn toàn là hai thái cực. Vào lúc này, Âu Dương đột nhiên xuất hiện trực tiếp quét hết tất cả mặt mũi của Lăng Hoa biệt viện. Nếu là sở tương hợp, cho dù nắm chắc thất bại hắn cũng nhất định phải ra đánh một trận. Nhưng Tiêu Vân cận lại lựa chọn nhẫn nhịn Giờ phút này sở tương hợp hiểu rõ, tính cách của tiêu vân cận chỉ có thể là sát thủ lần nút trong bóng tối cho kẻ địch một đòn chí mạng. Hắn vĩnh viễn không có cách nào trở thành một lanh tụ. Không giống Âu Dương, hắn lại có khí chất của một vị lãnh tụ nên có. Thời điểm nên cứng rắn thì cứng rắn, giết chóc quyết đoán. Mặc kệ ngươi là hoàng tử gì, ngăn cản trước mặt ta đều phải bị đạp ở dưới chân. Hơn nữa Âu Dương hiểu cách dựa thế. Ngày hôm nay hắn mượn thế của mình. Hắn biết chỉ cần không giết chết vương phong minh, bất kể làm nhục vương phong minh như thế nào, bản thân đều không bị trừng phạt. Đây chính là chỗ thông minh của Âu Dương. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Quốc sư đại nhân, ta nghĩ năng lực của ta hẳn là đủ để trở tiếp ở đây. Âu Dương không tính không vông thà cho người khác. chớp mắt một cái, sắc khí mới vừa tràn ngập toàn thân hắn đã biến mất. Thay vào đó, hắn giống như một con cựu nhỏ. Sở tương hợp trừng mắt với Âu Dương một cái. Tuy rằng gia hỏa này đã lập được uy, nhưng ngày hôm nay bất kể nói thế nào đều khiến mình có chút mất mặt. Mình khổ sở vất vả mới thành lập Lăng Hoa Biệt Viện, một nơi để thiên tài tụ hợp. Hiện tại lại bị một kẻ luôn miệng nói mình không phải là thiên tài quất ngang. Cái gì mà Hoàng tử xuất sắc nhất đại vận, thiên phú đứng hàng thứ ba trong thiên hạ. Ngay cả ba mũi tên của Âu Dương cũng không đỡ nổi. Thiên tài thế hệ trẻ tuổi như tiêu vân cận thậm chí còn không dám ra tay. Đây là quét ngang. Đây chính xác là quét ngang. Được rồi, ngày hôm nay ta dẫn Âu Dương đến chính là muốn nói cho các người biết, hội võ Tứ quốc không là cháu đi thăm ông nội. Nếu như các người vẫn giữ trạng thái như bây giờ, ta có thể nói rất rõ ràng cho các người biết, không một người nào trong số các ngươi có thể sống sót từ Tây Kỳ quốc trở về. Sở tương hợp không hề nói khoa trương. Hội võ tư quốc nói là cuộc tỉ thí của người trẻ tuổi, trên thực tế mỗi người đều phải giết đối thủ của mình. Nếu như thực lực ngươi không đủ, như vậy ngươi chỉ có thể chết trong hội đấu võ. Nơi đó không có nhường, cũng không nguyên tắc thi đấu hữu nghị. Nơi đó chỉ có nguyên tắc sinh tồn. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, giết chết kẻ địch sống sót mới là người chiến thắng sau cùng. Đây không phải là lần đầu tiên sở tương hợp nói như vậy với những học viên này. Tuy nhiên trong bọn họ có mấy người ghi nhớ vào tâm khảm. Hoặc là bọn họ có mấy người thực sự coi chuyện này là to tát. Sở tương hợp biết, trước kia những học viên này từ luôn cảm thấy mình chính là đệ nhất thiên hạ. Tu luyện giả của ba nước khác so với bọn họ đều không đáng để nhắc tới. Nhưng hôm nay Hâu Dương đến, trong chấp mắt đã đả kích sự tin tin của mỗi người bọn họ, khiến bọn họ hiểu rõ cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Âu Dương sẽ là đội trưởng đội tham dự hội võ tứ quốc của Đại vận ta lần này. Tuy rằng hiện tại còn chưa có danh sách rõ ràng, nhưng ta muốn nói rằng, lần này bất kỳ ai không phục Âu Dương cũng không thể tiến vào trong danh sách tham dự hội võ tứ quốc. Sở tương hợp cũng muốn tàn nhẫn hạ dược. Người giống như Vương Phong Minh vậy, thực lực có, nhưng nếu hắn ở tại hội võ tứ quốc lại ra vẻ ta đây, ta nhường ngươi ba chiêu, vậy hắn sẽ trực tiếp hộp máu. Không công bằng. Hắn chẳng qua chỉ lợi dụng kỹ xảo để thắng ta thôi. Lúc này vương phong minh được mạch thiên nhai chăm sóc đã tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh lại chợt nghe được sở tương hợp nói câu này, hắn thiếu chút nữa thì tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Hừ! Sở tương hợp trừng mắt nhìn vương phong minh. Ngày hôm nay hắn thực sự thất vọng với vương phong minh. Trước đây vương phong minh quần ngạo, nhưng quần ngạo cũng không sao. Dù sao có thực lực đều rất ngông cuồng. Nhưng hắn không biết vương phong minh không chỉ có cùng nạo, còn là một kẻ ngu ngốc. Không quan tâm có đúng hắn lợi dụng kỹ xảo để thắng ngươi hay không. Nếu như vừa nãy là trên hội võ, hiện tại ngươi chỉ còn một thi thể. Cho nên ta tuyên bố, trong hội võ Tứ quốc lần này vương phong minh bị hủy bỏ tư cách. Sở tương hợp bắt đầu giết gà doa khỉ. Hắn nói ra câu này, tất cả lăng hoa biệt viện thiếu chút nữa đã té xỉu tập thể. Những học viên này biết. Ngày hôm nay sở tương hợp không phải nói đùa. Hắn nói thật. Tuy vương phong minh là hoàng tử, tương lai rất có cơ hội trở thành nhân vật đế vương. Nhưng hôm nay sở tương hợp lại không cho hắn một chút mặt mũi. Ngươi, ta xem thử rốt cuộc đại vận này là do phụ hoàng ta định đoạt hay là ngươi định đoạt. Vào lúc này, vương phong minh chỉ có chuyển hướng sang vương văn viễn. Nhưng sở tương hợp sẽ sợ hắn sao? Cho dù vương văn viễn tự mình đến nơi này thì có thể làm được gì? Đại vận này nếu như không phải do sở tương hợp hắn khổ sở chống đỡ, chỉ dựa vào phế vật như Vương Văn Viễn có thể giữ được đại vận sao. Hoang thất đại vận đúng là đời sau không bằng đời trước. Chương 98, danh sách một ngày chết mấy người. Tuy Vương Văn Viễn không có bản lãnh gì, nhưng Vương Văn Viễn là một người thông minh. Hắn biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Nhưng đến đời Vương phong minh này, ngay cả chút thông minh cũng không còn nữa, chỉ còn lại tự cao tự đại. Hoàng thất. Sở tương hợp nghĩ thầm, hắn thủ hộ chính là đại vận không phải là ngươi hoàng thất. Nếu như hoàng thất cho rằng không cần thể diện, hắn hoàn toàn có năng lực trong nháy mắt lật đổ hoàng thất khiến hoàng thất đại vận thay đổi họ. Thiên ngai, đưa điện hạ trở về đi thôi. Miếu lăng hoa biệt viện của ta quá nhỏ, không chứa được Phật lớn như vậy. Sở tương hợp thật sự nổi giận. Một thằng ngãi con muốn ỉ vào thân phận hò hét với mình sao? Nếu như không phải sợ nháo nhỏ thành lớn. Hắn đã trực tiếp một tắt đập chết vương phong minh. Âu Dương đứng ở bên cạnh sở tương hợp. Từ đầu tới cuối hắn đều không nói gì. Hoàng tử đại vận đã cho hắn một ấn tượng tồi tệ. Một gia hỏa như vậy mặc dù thiên phú có tốt tương lai cũng chẳng ra sao. Nếu để cho người như vậy tiếp nhận đại vận, Âu Dương nghi ngờ có phải đại vận sẽ lập tức kết thúc hay không. Được mạch thiên ngai nâng ra khỏi lang hoa biệt viện, vương phong minh quay đầu lại trừng mắt với Âu Dương. Hắn tự biết mình không có năng lực đối phó với Sở Tương hợp. Cho dù là phụ hoàng hắn cũng không dám động tới vị đại thần này. Nhưng để đối phó với một âu dương hắn vẫn có một vài biện pháp. Xem ra đúng là ta quá dung túng các ngươi. Mỗi người các ngươi đều tự cho mình là thanh cao, không biết mình ngu xuẩn tới mức nào. Chỉ còn nửa tháng nữa là tới hội võ tứ quốc. Trong thời gian nửa tháng này, nếu như các ngươi không cách nào làm ta thỏa mãn, vậy trong hội võ tứ quốc lần này Đại vận chỉ có thể bỏ quyền thăm ra. Lần này sở tương hợp đã quyết định chủ ý bất luận thế nào cũng phải khiến đám tiểu tử trước sau tự cho mình là thiên tài này hiểu rõ thế nào gọi là tàn khốc. Âu Dương Trong nửa tháng tiếp theo, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cố gắng thao luyện đám tiểu tử này. Cho bọn họ biết đây chân chính là đối chiến không phải trở về nhà ông nội. Sở tương hợp lại nhìn về phía Âu Dương nói Danh sách một ngày có mấy người tử vong. Âu Dương lắc đầu nhìn sở tương hợp. Tuy nhiên sau khi hắn nói danh sách tử vong kia, tất cả Lăng hoa biệt viện xuất hiện tiếng hít sâu. Tiểu tử này cũng quá tàn nhẫn. Mở miệng liền nói danh sách tử vong. Chẳng lẽ hắn là một tên cùng giết người sao? Sở tương hợp trừng mắt nhìn Âu Dương. Cho dù thế nào, hắn cũng không ngờ Âu Dương sẽ nói tới danh sách tử vong. Tuy rằng mỗi thiên tài ở đây đều là những kẻ tự cao tự đại, nhưng bọn họ đều là tương lai của đại vận. Nếu quả thật cho Âu Dương danh sách tử vong, sở tương hợp bảo đảm, mỗi ngày Âu Dương đều có thể hoàn thành một cách viên mãn. Muốn giết đợi tới hội võ tứ quốc hay giết, hiện tại không cho phép xuất hiện tử vong trong lăng hoa biệt viện. Tuy nhiên ta có thể cho phép đả thương tới mức tàn phế. Sở tương hợp biết, vào lúc này phải dùng thuốc mạnh mới có thể khiến đám thiên tài không biết trời cao đất rộng này hiểu rõ hai chữ tàn khốc có ý gì. Không thú vị. Âu Dương trừng mắt với sở tương hợp một cái. Hắn cần gì quan tâm tới chuyện đánh tàn phế. Hắn không phải loại tâm lý biến thái. Hắn giết người để tiến dai. Điều này cũng giống như con người ăn thịt heo để sống vậy. Nhưng hắn không thích ngược đãi người khác. Chỉ có loại người tâm lý biến thái mới thích ngược đãi người khác. Ta phải tiến cung gặp quân vương. Lần này ta sẽ xin tức vị trấn viễn hầu cho người. Thời gian tới ngươi cứ ở trong lăng hoa biệt viện chuẩn bị cho hội võ tứ quốc. Còn tưởng tưởng thế nào, hẳn cũng phải chờ tới sau khi hội võ tứ quốc chấm dứt. Sở tương hợp biết, tước vị trấn viễn hầu này không dễ lấy được. Đó là tước vị chỉ đứng sau vương. Cũng là tước vị cao nhất mà hoàng thất không thể đạt được. Tuy biểu hiện của Âu Dương trên chiến trường rất khoa trường, nhưng vẫn không đủ để phong hầu. Cho nên hắn nhất định phải đau đầu phân tích rõ lợi hại cho vương văn viễn nghe. Đến lúc đó vương văn viễn mới có thể quyết định. Quốc sư đi thong thả. Ta sẽ cố gắng ở lại đây huấn luyện những tiểu tử này. Âu Dương nhìn theo bóng dáng sở tương hợp rời khỏi. Hắn nói câu này thực sự quá quỷ dị. Bản thân hắn mới bao nhiêu tuổi? 80% những người ở đây đều lớn tuổi hơn hắn. Bị hắn gọi là tiểu tử, nhưng đám thiên tài này lại chỉ có thể dùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn hắn. Tuy nhiên Âu Dương không để ý tới những người này. Hắn đi từng bước tới trước mặt tiêu vân cận vẫn đang túi đầu ngâm nghĩ. Nhìn bộ áo giáp ra màu đèn trên người tiêu vân cận, với tướng mạo bình thường của hắn, Âu Dương nói. Ngươi hẳn là thiên tài tiêu vân cận. Ta nghĩ ngươi không ngại dẫn ta đi dạo lăng hoa biệt viện này chứ? Lời Âu Dương vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người trong lăng hoa biệt viện đều nở nụ cười. Tiêu vân cận là nhân vật thế nào nào? Bình thường cho dù là vương phong minh hắn cũng mặc sát. Ngươi chỉ một người mới đến dựa thế vào sở tương hợp vài chút bất cẩn của vương phong minh giành được một trận thắng đã muốn tiêu vân cận phải túi đầu sao. Hắn thực sự biết nói đùa. Nhưng rất nhanh Âu Dương lại dùng sự thực nói cho đám hài tử không biết tốt xấu này biết, thông minh và thiên phú của bọn họ thật sự rất kém. Tiêu vân cận thoáng nhìn về phía Âu Dương, liền thấy hắn khẽ gật đầu một cái nói. Cầu con không được. Cầu con không được. Câu nói này nghe thế nào đều có vẻ yếu thế hơn. Khi Tiêu Vân Cận nói ra câu này, tất cả đám người trong lăng hoa biệt viện thiếu chút nữa thì thế xỉu trên đất. Ngày hôm nay thế nào vậy? Sở tương hợp luôn hòa ái dễ gần biến thành như vậy. Ngay cả Tiêu Vân Cận luôn mặc kệ mọi người cũng có thái độ khác thường. Lẽ nào yêu chiến sĩ tư giai mới xuất hiện này lại có ảo thuật nào đó, có thể khiến người ta lạc lối sao? Mời! Tiêu Vân Cận quay về Âu Dương đưa tay ra hiệu xin mời! Sau đó trước những tiếng bàn tán của vô số người, hai người đi sâu vào trong lăng hoa biệt viện. Hừ! Một tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Chẳng qua chỉ dựa vào huy phong của quốc sư. Ngược lại ta muốn xem thử rốt cuộc hắn có năng lực gì để thao luyện chúng ta. Một người trẻ tuổi khoảng chừng 20 tuổi nhìn Tiêu Vân Cận và Âu Dương rời khỏi, trong mắt của hắn đầy vẻ khinh thường. Tên tiểu tử Tiêu Vân Cận này đúng là quỷ nhát gan. Ngoại trừ thỏa hiệp ra cái gì cũng không biết. Thật không ngờ được tiểu tử này lại là kẻ vô dụng như vậy. Một người khác chỉ đầu mâu về phía tiêu vân cận. Không thể nói như vậy được. Ba mũi tên vừa nãy của người này quả thật rất lợi hại. Có người vẫn rất tán thưởng đối với kỹ thuật bắn cung của Âu Dương. Như vậy thì sao? Đều là yêu chiến sĩ. Một khi ta yêu hóa tiếp cận hắn, hắn còn có cơ hội sao? Cũng có người không ủng hộ. Chỉ có điều hắn không để ý đến một vấn đề. Hắn có thể tiếp cận sao? Chương 99, Tiêu Vân Cận đáng thương. Trong lúc nhất thời toàn sân luyện võ của Lăng Hoa Biệt Viện đều vang lên tiếng nghị luận về Âu Dương và kỹ thuật bắn cung của Âu Dương. Bọn họ thảo luận làm sao mới có thể phá được mũi tên của Âu Dương. Bọn họ thảo luận nửa ngày, đáp án chỉ có một điều. Đó chính là tiếp cận. Theo Tiêu Vân Cận, Âu Dương đi tới trong Thư viện Lăng Hoa Biệt Viện. Nơi này ngoại trừ hai người bọn họ ra, hai người ra không còn một người nào khác. Lúc này Tiêu Vân Cận mới dừng bước. Người từng giết bao nhiêu người. Giọng nói của Tiêu Vân Cận rất nhỏ, khiến người ta có cảm giác không núm Nhưng Âu Dương hiểu được, người này mới nhìn qua có vẻ không đúng nhưng lại rất nguy hiểm. Hắn chính là một con rán độc Không dễ dàng ra tay, nhưng một khi ra tay, vậy nhất định sẽ một đòn giết chết. Mấy ngàn người đi. Âu Dương tính toán một chút. Từ khi hắn ra trận tới nay, người chết trực tiếp hoặc gián tiếp dưới tay hắn cộng lại tuyệt đối phải tới mấy ngàn người. Không trách được, mỗi mũi tên của ngươi lại đầy sát ý như vậy. Tiêu Vân Cận gật đầu. Dường như mấy ngàn sinh mạng này đối với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Lúc này Âu Dương lại cảm thấy rất hiếu kỳ về Tiêu Vân Cận. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Dưới tình huống vừa nãy, hắn còn lựa chọn lưới bước. Âu Dương cảm thấy... Nếu như thực sự chiến đấu với hắn, phần thắng của mình chưa tới một nửa Trừ phi mình xuất toàn lực, hơn nữa còn chơi xấu hết sức, bằng không, mình không chắc có thể thắng được hắn. Thiên tài tiêu vân cận, thực lực của ngươi so với vương phong minh phải mạnh hơn rất nhiều. Vừa nãy tại sao không ra đánh với ta một trận? Âu Dương hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Nếu như hắn được sở tương hợp chỉ định làm đội trưởng đội tham dự hội võ Tứ quốc, vậy hắn cũng nên làm điều một đội trưởng nên làm. Chỉ ít hắn phải hiểu rõ về đội viên của mình. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Thiêu vân cận khẽ nở nụ cười. Tuy rằng dáng dấp hắn rất bình thường, nhưng khi cười lên vẫn rất dễ nhìn. Nhưng ở gần hắn trong gang tắc câu dương lại tự nói với mình, không nên bị nụ cười trên khuôn mặt hắn lừa dối. Gia hỏa này rất nguy hiểm. Ngươi là yêu cung thủ, ngươi am hiểu tấn công từ xa. Nếu như tại sân luyện võ, ngươi có thể phát huy ra một nửa thực lực. Đánh với ngươi một trận, ta không có niềm tin tất thắng. Nếu như ở bên ngoài, ta chắc chắn phải chết. Tiêu vân cận phân tích rất đúng chỗ. Hắn biết, hắn là Âu Dương am hiểu đánh lén. Với tầm ngắm siêu dài của hắn, ngoài mấy dặm cũng có thể kéo cung bắn chết kẻ địch. Nếu mình chưa hoàn thành yêu hóa, ở bên ngoài chỉ sợ sẽ bị bắn mất mạng. Âu Dương nghe Tiêu vân cận nói, hắn không mở miệng. Hắn phát hiện mình đã có chút xem thường ra hỏa này. Hắn không chỉ nguy hiểm. Điểm đáng sợ nhất của hắn chính là ở chỗ hắn thông minh. Đúng như như lời hắn nói, nếu Âu Dương gặp hắn ở bên ngoài, đối diện với mũi tên suất quỷ nhập thần của Âu Dương cho dù là yêu chiến sĩ lục dai như trịnh công danh cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Trong tình huống một yêu chiến sĩ ngũ dai không có bất kỳ phong bị nào, bị một kiếm đứt cổ đó là chuyện không thể bình thường hơn được. Thật ra ta cũng đã giết người. Thiêu vân cận đống nhiên chuyển đề tài. Không ngờ từ việc thảo luận vấn đề mạnh yếu, đột nhiên lại chuyển đến vấn đề hắn cũng từng giết người. Giết người. Nếu như là trong quá khứ khi Âu Dương ở trong thế giới của hắn, hắn nghe được có người nói cho hắn biết người đó đã giết người, hoặc là hắn cảm thấy người này phát điên, hoặc là hắn cảm giác mình thật sự gặp phải tội phạm giết người. Nhưng trong thế giới đâm máu như nơi đây, người đã từng giết người rất nhiều. Nơi này không có hòa bình. Nơi này là thế giới chung quanh đều là trinh chiến. Ta 16 tuổi đã trở thành yêu chiến sĩ. Ta tự tay tiêu diệt một đội hơn 100 tên cướp. Không phải Tiêu Vân Cận đang khoe khoang. dường như hắn đang kể lại một chuyện trước kia. Thu hận. Âu Dương biết, vào lúc này hầu như sẽ xuất hiện một vợ kịch có nội dung màu chó. Nhưng hắn hiểu quá rõ những vợ kịch có nội dung như vậy. Đại khái chính là người thân của Tiêu Vân Cận bị cướp giết chết. Sau đó hắn nỗ lực trở thành một cương giả, giết chết tất cả đám cướp đó. Nhưng hắn phát hiện người thân của mình lại không trở về được nữa. Đây là một điển hình của lệ trí lưu. Phải. Nhưng không giống như tiểu thuyết lệ trí lưu 100 chữ mà Âu Dương đã suy nghĩ. Tiêu vân cận chỉ khẽ gật đầu nói. Ta khát vọng trở thành một cường giả. Cho nên ta tới nơi này. Ta khát vọng được thể hiện chính mình. Cho nên ta nhất định phải tham gia hội võ tứ quốc. Người đã hiểu chưa? Không hiểu. Âu Dương thật sự không có thể nói được gì khi những lời tiêu vân cận nói ra lại không theo bài bảng quen thuộc như vậy. Đây là một giá hỏa có lý do kém lộ dịp nhất mà hắn gặp phải sau khi đi tới đây. Tóm lại hắn muốn nói gì? Ha ha, nửa tháng tiếp theo, ta sẽ tận lực phối hợp tất cả hành động của ngươi. Ta hy vọng ngươi sẽ không để ta phải thất vọng. Ngươi có thể dẫn dắt chúng ta cùng giành thắng lợi trong hội võ Tứ quốc. Điều tiêu vân cận nghĩ tới quả thật quá xa. Âu Dương chỉ suy nghĩ một chút về việc đoạt được giải quán quân, nhưng hắn nói dường như đã rất chắc chắn. Tận lực đi. Âu Dương gật đầu. Hắn không quan tâm có phải tâm lý Tiêu Vân Cận có một bóng tối đáng thương hay không, nhưng chỉ ít lần đầu tiên người ta công khai biểu thị muốn giúp đỡ mình. Đối với người ủng hộ, người nào nói không quan tâm, vậy chỉ là kẻ nói dối. Ha ha, ta tin tưởng người có thể. Cũng không biết Tiêu Vân Cận có được sự tự tin này từ đâu. Hắn giống như còn tự tin hơn cả Âu Dương. Có thể. Vào lúc này Âu Dương có chút cảm giác không biết phải nói gì. Thiên tài đúng là thiên tài. Không chỉ có thiên phú quỷ dị, ngay cả phong cách hành sự cũng đủ quỷ dị. May là ở cái thế giới này, nếu như ở thế giới của mình, người như vậy chính là kẻ bị mắc chứng hoang tưởng không cẩn thận không chừng sẽ bị người ta ném vào bệnh viện tâm thần. Trong Đô Thành có một tòa phủ đệ lớn một cách dị thường. Coi năm có rất nhiều binh sĩ tuần tra. Nơi này là trung tâm quyền lực chỉ đứng sau hoàng thành. Đây chính là Lăng phủ, cũng chính là nhà của Đại Nguyên Soái Tam Quân vận đại, Lăng Trung Thiên. Lúc này hắn đang ở trong đại sảnh Lăng phủ tiếp khách. Sở Tương Hợp đang ngồi uống nước. Lăng Trung Thiên tự mình rót trà xanh cho hắn, vẻ mặt tươi cười. Nhìn quốc sư đại nhân cười như vậy, xem ra biểu hiện của Âu Dương còn tốt hơn cả sự tưởng tượng của ngài sao? Lăng Trung Thiên là một trong số ít người biết được xuất thân của Âu Dương, cũng như hiểu Âu Dương có bí mật đầy người. Ha ha ha ha, vẫn là Trung Thiên lão đệ hiểu rõ lao ca ta. Trên người Âu Dương đầy những bí mật. Lai lịch của hắn giống như một mê cung. Ta đã phái người đi qua thôn Kháo Sơn, nhưng vẫn không có cách nào tra ra quá khứ của Âu Dương. Hắn giống như đột nhiên xuất hiện trên thế giới này, thật khiến người ta suy nghĩ không ra. chương 100, người nối nghiệp. Vậy quốc sư đại nhân tính thế nào? Lăng Trung Thiên nói xong cũng ngồi xuống. Thật ra đối với Âu Dương, hắn cũng cảm tờ hì rất tò mò. Lần thứ nhất hắn phát hiện Âu Dương bởi vì Âu Dương có kỹ thuật bắn cùng không gì sánh kịp. Lúc đó ở trong mắt hắn Âu Dương chính là một phế vật gần như không có thiên phú để tu luyện. Nhưng không biết gia hỏa này dựa vào cái gì đã biến thành một bán yêu dạ. Điều này vốn đã đủ kinh thế hai tục. Nhưng điều này còn chưa tính là gì. 3 tháng, chỉ 3 tháng không ngờ hắn từ một phế vật bán yêu giả biến thành một yêu chiến sĩ tứ dai. Đáng sợ nhất chính là gia hỏa này còn không cần yêu hóa vẫn có thể có được toàn bộ năng lực của yêu chiến sĩ. Sự đột phá này khiến yêu chiến sĩ đạt được một tầm cao trước này chưa từng có. Nếu như hắn thật sự có thể duy trì như trước đây, có thể sẽ có một ngày hắn khiến yêu chiến sĩ thực sự đứng trên đỉnh cao của thế giới. Thên Âu Dương này có tâm cơ rất thâm trầm. Hắn hoàn toàn miễn dịch trước huyện thuật của ta. Ta đã thử nhiều lần nhưng đều thất bại. Sở tương hợp có chút chán trường. Với thực lực của hắn, nói thiên hạ vô địch cũng không quá đáng. Nhưng huyện thuật sư như hắn tại thời điểm đối mặt với Âu Dương lại không làm được gì. Tất cả huyện thuật của hắn đối với Âu Dương mà nói giống như không tồn tại vậy. Hắn muốn đánh bại Âu Dương chỉ có thể dựa vào pháp bảo trên người. Đây là hiện tại. Nếu Âu Dương đạt tới thất giai. Vậy cho dù là mình cũng không cách nào chiến thắng được câu dương. Vậy quốc sư đại nhân cảm thấy hắn có thể trở thành người nối nghiệp cho ngài. Tuy Lăng Trung Thiên không ra khỏi cửa, nhưng tin tức tình báo của hắn vẫn rất nhanh ngậy. Nhất cử nhất động của sở tương hợp, hắn đều có thể sớm nhận được tin tức. Giống như hành động của sở tương hợp tại Lăng Hoa Biệt Viện 3 ngày trước, hắn đã biết rất rõ ràng. Ta không biết. Tuy nhiên theo hiện tại có thể thấy, tiềm lực của hắn gần như vô cùng vô tận. Tốc độ trưởng thành của hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ta thậm chí có cảm giác, sau 5 năm nữa có lẽ hắn sẽ theo chúng ta cùng tiến vào chân linh giới. Sở tương hợp nói xong, chính hắn cũng cảm giác mình nói có chút phóng đại. Tiến vào chân linh giới yêu cầu thấp nhất chính là bát dai. Từ bát dai trở xuống trừ phi là thiên phú yêu nghiệt có 102 mới có thể được phá cách chấp thuận tiến vào. Lúc này Âu Dương mới là tứ dai. Dựa theo tình huống thông thường, Trong vòng 5 năm bất kể thế nào cũng không thể tiến dai từ tứ dai đến bát dai được. Nhưng sâu trong lòng hắn lại có loại cảm giác này. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ồ! Nghe thấy sở tương hợp nói vậy, Lăng Trung Thiên có chút sừng sốt. Thật ra hắn đã định vị Âu Dương rất cao, nhưng khi nói chuyện với sở tương hợp như thế hắn mới hiểu được, mình vẫn không chưa đánh giá Âu Dương cao bằng sở tương hợp. Một giá hỏa 3 tháng trước vẫn còn là người bình thường. Trong thời gian 5 năm khởi đầu từ số không đạt tới Bác Giai, điều này có khả năng sao? Từ cổ trí kim quái vật như vậy dường như chỉ có một mình Hoàng Thiên Đại Đế. Ý của quốc sư chính là thành tựu của người này có thể so với Hoàng Thiên Đại Đế. Tuy Lăng Trung Thiên nói như thế, nhưng hắn vẫn không thể nào tin được. Nhưng Lăng Trung Thiên biết, sở tương hợp không phải người bắn tên không đích. Hắn thuộc về cấp độ yêu nghiệt. Âu Dương có thể được hắn coi trọng như thế. Vậy chỉ có thể chứng tỏ hâu Dương Quả thật có chỗ xuất sắc. Truyền thuyết về Hoàng Thiên Đại Đế đã có vạn năm nay. Có thể thế giới này cũng nên ra có một đại đế nữa. Trong mắt Sở Tương Hợp mang theo mấy phần kỳ vọng. Cho dù đại đế này không phải là hắn, nhưng tận mắt nhìn một đại đế từ từ bay lên, cảm giác này cũng khiến người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Ngài thật sự xem trọng hắn như vậy sao? Lăng Trung Thiên không còn cách nào giữ bình tĩnh được nữa. Ngày hôm nay Mấy câu nói của sở tương hợp khiến hắn chấn động rất lớn. Đại đế, đó là nhân vật thế nào? Cho dù trong chân linh giới, đại đế cũng là nhân vật bá chủ một phương. Hiện tại sở tương hợp nói cho hắn biết, Âu Dương có năng lực trở thành quái vật cấp bậc như vậy, nếu như hắn còn có thể bình tĩnh, vậy hắn không phải là lăng trung thiên nữa. Ngươi hẳn phải biết, huyên thuật sư có trình độ nhận biết nhất định. Tuy rằng ta không rõ rốt cuộc trên người Âu Dương có bí mật gì, nhưng ta có thể cảm giác được hắn khác với tất cả mọi người. Sau hội võ Tứ quốc lần này, những thứ này hẳn sẽ có một kết cục đã định. Sở tương hợp cảm thấy, hội võ Tứ quốc lần này sẽ không giống như những lần trước. Mà tất cả những điều này dường như đều do Âu Dương mang đến. Một thần xạ thủ đột nhiên xuất hiện rong ruổi trên sa trường, từ một người bình thường một đường trưởng thành đến mức một người một ngựa đột kích địch doanh, chém liên tục ba yêu chiến sĩ tư dai. Độc chiến với yêu chiến sĩ Lục Giai. Đáng sợ là gia hỏa này chỉ dùng thời gian mấy tháng đã có thể thực hiện được điều đó. Mà lúc này chỉ còn cách thời gian chân linh giới mở ra 5 năm nữa. Trong thời gian 5 năm này ai biết hắn còn có thể làm được gì nữa. Xem ra chúng ta nên chuẩn bị sớm một chút. Nếu như hắn thật sự là một yêu quái có hy vọng đi tới con đường của đại đế. Nếu như chúng ta có thể phụ tá hắn trưởng thành. Tương lai chúng ta cũng có thể tận mắt chứng kiến một đại đế bay lên. Lăng Trung Thiên cũng giống như sở tương hợp, hắn hiểu không ít chuyện của chân linh giới. Hắn biết đó là một thế giới ra sao. Trong thế giới kia, muốn đứng bưng cần phải có điều gì. Hiện tại nói gì cũng quá sớm. Cứ chờ xem thành tích của hắn trong hội võ tứ quốc lần này đã. Sở tương hợp hiểu rõ, thật ra hội võ tứ quốc lần này đối với Âu Dương mà nói có thể tính là từng bước đầy sát khí. Hồng minh quốc cùng Tây Kỳ xưa nay là chung một phe. Âu Dương đắc tội với Tây Kỳ lớn như vậy. Lần này địa điểm tổ chức lại là Tây Kỳ. Âu Dương nhất định sẽ bị hai nước liên hợp chén ép. Còn cả Đại Kim nữa. Đại Kim chính là một cọng cỏ đầu tường. Xử lý không tốt, đến lúc đó có thể khiến ba nhà liên hợp giải quyết một mình Âu Dương. Tuy rằng trên đường đi Âu Dương đã sáng tạo kỳ tích, nhưng hắn có thể sống qua lần này hay không đúng là rất khó nói. Nếu như hắn thật sự có thể ngăn cơn sóng giữ dưới tình huống như vậy, tương lai mặc dù hắn không có cách nào trở thành đại đế, nhưng ít nhất cũng có thể ngang ngược một phương. Xem ra tất cả đều phải chờ đợi đến sau khi hội võ Tứ quốc chấm dứt mới có thể thấy được. Lăng Trung Thiên lại ngồi xuống. Hắn ngâng ấm trà lên rót đầy chén cho mình và sở tương hợp. Hai người không bàn luận về chuyện của Âu Dương nữa. Bọn họ bắt đầu đàm luận về một vài tin đồn thú vị. Những điều bọn họ thảo luận Âu Dương lại hoàn toàn không hay biết. Đại đế là thế nào hắn không có khái niệm gì. Hiện tại hắn chỉ biết tu luyện giả là từ nhất dai đến cửu dai. Việc hắn phải làm bây giờ chính là dùng tất cả các thủ đoạn khiến học viên trong lăng hoa biệt viện hiểu rõ cái gì gọi là tàn nhẫn.